chương hai trăm bốn mươi chín t ử chiêm các bạn đọc vê đốt vê đốt vê đốt z con x a nhị cao ca ai cảm giác gần nhất t ử chiêm đại đại có chút đê điều a cũng chỉ là yên lặng đổi mới cũng không tại trong đám cùng chúng ta tâm sự nổi bọn càng là không có cái gì tương quan tân văn cùng hắn bạn bè tốt diệp dư so sánh thực sự quá mẹ nó đê điều tiểu điệu bay loạn hát vang bạn học gần nhất thật sự là bệnh cũng không nhẹ thế mà trông cậy vào t ử chiêm đại đại nổi lên không cứu nổi thật sự là không cứu nổi từ đầu tới đôi ta chỉ thấy từ chiêm đại đại bốc lên qua một lần thao cấp bậc của hắn đều là thấp nhất hồ n h ỏ n g đốc ngoa tảo chim ca cúng bái chim ca đỏ phó chân nhân a là chân nhân a sống chim ca ta tiểu điệu không biết bay chim ca là đang gọi ta sao tiểu điệu bay loạn mẹ nó đừng gọi ta chim ca thu vật nghiệp phí rồi trên lầu cái tiên một đôi không tên vui cảm giác nâng trán trừ bỏ hát vang thế mà vọng tưởng t ử chiêm đại đại nổi lên thực sự không thực tế bên ngoài địa phương khác nói vẫn là rất đúng t ử chiêm đại đại s á t thực rất điệu t h ấ p a độc cô tháng các ngươi nói t ử chiêm đại đại đê điều kỳ thực cũng là bởi vì bắt hắn cùng diệp dư tương đội á võ văn q u y ể n c ũ n g cư như vậy cùng một chỗ có thể lớn bao nhiêu sự tình tự nhiên không so được diệp dư tại văn đàn làm một chút lại chạy đến mạn g họa giới làm một chút t h u ậ n tay tham gia cái phong vương thi đấu nhàn rỗi n h ả m chán lại mở vừa mở kinh tế học tòa đàm đập vô phim truyền hình phạm vi hoạt động đại tiểu khác biệt quá lớn quan p h ư ơ n g tài chính nghiệp người nguyệt nhi nói đúng diệp dư sinh động phạm vi lớn thân văn tự nhiên cũng liền có thêm Còn nữa... diệp dư dù sao cũng là một cái hiện thực thân phận có thể chạy có thể nhảy có thể đánh người có thể sống sờ sờ xuất hiện tại quần chúng trước mặt nhưng t ử chiêm đại đại chỉ là cái internet v i t l á c h thậm chí đều không người biết hắn hiện thực thân phận là cái gì đang chăm chú độ bên trên tự nhiên không so được ta đến đấu phá thương cung đấu phá giống như nhanh kết cục gần nhất tiến độ rất nhanh có chút đôi nát t tiểu điệu bay l o ạ n kiêm t r ư ớ c ba mở đổi mới tốc độ lại nhanh t ử chiêm đại đại tinh lực có thể phân đến đấu phá bên trên không nhiều có chút đôi nát đoán chừng cũng là không thể tránh khỏi như đổi những người khác lấy cái này trồng tốc độ đổi mới chỉ sợm đã sập Ta trong tài tình thế thiên về một Phan nay đang Phan Quan đến đám đánh đấu chiến nói cùng phương chính nghiệp người, bên. cái hôm lại Diệp xì dầu, Dư Duệ Lý ấy. Ý về không có gì nhìn đầu lý duệ ý cũng liền một gậy minh tinh mặc dù là trước mắt tại chúng ta hoa hạ nóng bỏng nhất đồng tử minh tinh nhưng vậy thì thế nào có thể cùng diệp dư cái này t r ồ n g vượt ngang mấy cái lĩnh vực yêu nghệ i t so không có khả năng nâng chán không thể đồng ý càng nhiều diệp dư phan bên trong chỉ là những cái tia hạ n ề m chạch cũng không biết có bao nhiêu hồ nhọn ốc không xong lý duệ ý p a n đánh không lại hiện tại mẹ nó ăn v ạ chẳng những người trợ thủ còn gọi thủy quân song phương chiến đấu hiện tại có chút cầm cự được thu vật nghiệp phí rồi ngoa tạo những n à y ha hàn não tàn phan còn muốn m ặ t không cần cầu tử chiêm đại đại nổi lên lại là trợ thủ lại là thủy quân thắng cũng không vẹn v ắ n g a bọn hắn là bị ngược quá thảm cho nên gấp mắt đỏ sao yêu không dư hận chúng ta làm sao bây giờ có cần giúp một tay hay không dê lê hân đương nhiên muốn giúp đỡ a các ngươi nha gần nhất không phải cảm thấy nghỉ dành đến hoàng sao không phải sao các n i n h đệ cho các ngươi cơ hội biểu hiện đến rồi tiểu điệu bay loạn diệp dư là tử chiêm đại đại bạn bè tốt cho nên diệp dư phan chính là chúng ta bạn bè tốt tốt nhất lên toàn bộ lên cho ta đỏ phó cận tuân chim lệnh tiểu điệu bay loạn ngoa tảo lao tử muốn đổi tên độc q u thắng tất cả mọi người đi còn lại trong đám hô một hô gọi một gọi mình người quen biết thừa thiên ý chí không có vấn đề ta đại khái là hơn hai mươi quyển sách minh chủ ta sẽ đều đi lôi kéo người d i u gì liền dùng tiền thuê lớp nước quân tốt s a nhị cao ca mọi người tận lực nhiều hô h ô n người đặc biệt đã sớm nhìn đám kia não tàn không vừa mắt mặt khác thừa thiên nói dùng tiền thuê thủy quân ngược lại thật sự là không có gì tất yếu diệp dư phan nhiều lắm chúng ta vong văn quyển tuy nhiên người không nhiều nhưng ngươi gọi ta ta kêu hắn đụng một nhóm người trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một gọn cọ là được rồi phương quý duy lấy tiểu điệu bay loạn tiểu điệu ngươi thần lo gì ca bất quá ta cũng xác thực nhìn những người kia khó chịu rất lâu nhỏ điếu tim một cái không có nhận biết người nào cho nên ta chưa hết lên nào đó tác giả bấy ta đi vừa mới vây xem chiến đấu phát hiện lý duệ ý p a n gánh không được thế mà đi hỗ trợ thủ há lại chỉ có từng đó là hỗ trợ thủ a thoáng một cái gia tăng nhân số cũng quá là nhiều c h ỉ sợ mời được thủy quân nghe nói chỉnh tề có thể đem ra mặt cả giày tràn lời lẽ lại ra mặt này giày cũng có thể từ thần tượng lây cho phan bất quá diệp dư phan thế mà dạng này đều không rơi hạ p h o n g thật sự là lợi hại nhìn hắn người này khí hoa hạ bây giờ còn có so với hắn nhân khí cao hơn người sao hoa ngữ nhạc đàn tứ đại thiên vương cũng không phải đối thủ của hắn từ khi tham gia phong vương sau trận đấu diệp dư phan tăng trưởng tốc độ thực sự quá nhanh bài viết chú ý nhân số đều là thẳng tắp tăng lên a chỉ cần ca tốt mê ca nhạc số lượng tăng trưởng nhanh là rất bình thường ta cũng thường thường bởi vì ưa thích nào đó bài hát thậm chí nào đó bài hát nào đó một bộ phận liền sẽ trở thành cái kia ca sĩ f a n tuy nhiên không phải đáng tin nhưng cũng coi là cái người qua đường phân đi hắn còn cần phong cọc lông vương a hắn đã l à vương nhân khí so tứ đại thiên vương đều kinh khủng diệp dư tham gia phong vương t h ì đấu đơn giản đúng vậy gian lận a đối với những tuyển thủ khác tới nói thực sự quá không công bằng trên đời này ở đâu ra tuyệt đối công bằng những người khác nêu không phục lời nói có thể học diệp dư dáng vẻ đi viết tiểu thuyết làm thơ vẽ mạn gà a có cái gì tốt không phục đồng ý diệp dư ca còn là chính hắn v i ế t đâu những người khác tuy nhiên cũng nhiều khi dùng ca khúc mới nhưng đặc biệt đều là dùng người khác viết ca từ điểm đó mà xem diệp dư cầm quán quân mới công bằng mới là chúng vọng sở quy những tuyển thủ khác đằng sau đều đứng đấy một nhà n g u nhạc công ty phần lớn người đứng phía sau thậm chí là làng giải trí tam đại cự đầu hiện tại có lẽ còn không đến mức nhưng thật đến liều nhân khí sinh tử tồn vong thời khắc bọn hắn đều có thể phát động kỳ hạ nghệ nhân hỗ trợ bỏ phiếu mà diệp dư tuy nhiên cũng có công ty nhưng nữ diệp công ty kỳ hạ ngoại trừ diệp dư cùng diệp giao bên ngoài còn có còn lại nghệ nhân sao diệp dư tại làng giải trí chỉ là đơn đà độc đấu thôi từ góc độ này tới nói đối với diệp dư chẳng lẽ còn công bình hết t h ể ưu thế đều là thực lực không có gì có công bằng hay không phong vương thi đấu lúc trước chế định quy tắc lúc cũng khẳng định nghĩ không ra sẽ có diệp dư cái này t r ồ n g vượt ngang mấy cái lĩnh vực b ộ t một y hệt người tham gia nghe nói t ử chiêm đại đại phan đã chạy đi hỗ trợ chiến đấu ta đang suy nghĩ ta muốn hay không cũng đi hỗ trợ gần nhất viết bản tam quốc tiểu thuyết lịch sử còn mượn diệp dư cái kia bài ca hiện tại há có không đi hỗ trợ đạo lý ta đi sách của ta bạn bày h ô n người trên lầu thật sâu ngươi liền không sợ ngươi các bạn đọc bên trong có ít người h a hàn nghe ngươi sau trực tiếp khí thư sao h a h a không có việc gì ta trước một quyển sách hung hăng đen đồng tử một trận hà hàn ngươi sẽ không xem ta sách chân trần không sợ mang giày nhỏ phát n g a i biểu thị không có gì phải sợ ta cũng đi cùng đi chiến đấu nhìn những cái kia não tàn khó chịu rất lâu ta nếu không tại các bạn đọc hôm nay thật mẹ nó t r ư ớ n g tư thế a diệp dư f a n quá mẹ nó treo một người độc đấu năm cây gậy lớn minh tình cộng thêm thủy quân thế mà không rơi vào thế hạ phòng có thể đánh cái ngang tay trước kia hoặc là gặp bọn họ tùy tiện nghiền ép đ ị c h nhân hoặc là gặp bọn họ cùng một đoàn không phân rõ lai lịch người chiến đấu bởi vì không có tốt tương đối đối tượng đối tại thực lực của bọn hắn một mực không có một cái nào cụ thể khái niệm vừa rồi thật là làm cho ta thấy được thói xấu không giải thích ta nếu không tại nổi bọn ta đi ta nếu không tại thật to dính dính thần quang thật to gần đây thân thể khá hơn chút nào không ta nếu không tại tốt hơn nhiều hôm nay còn chạy tới chiến đấu cảm giác giống về tới mười năm trước chiến đấu đậu phộng diệp dư cùng lý d ộ ý ta nếu không tại đúng ở ơ ơ một bên nào cũng khó trách các bạn đọc bên trong sẽ có người hỏi như vậy phải biết diệp dư bạn bè tốt tử chiêm thế nhưng là cùng ta nếu không tại đánh qua lôi đài mà ta nếu không tại còn không chút huyền nhiệm vua ta nếu không tại đương nhiên là đứng tại diệp dư phía bên nào ha ta lại không ha hẳn đúng mọi người nếu có thì giờ rãnh liền đều đi giúp một chút đi thật to tốt sâu thật to bọn này bên trong có mấy người là tử trung đồng tử phân ấy ta nếu không tại ha ha không có việc gì có quyết đoán ta thích sâu ta cũng không thích đồng tử minh tinh ta nếu không tại đầy giấy hoang đ ừ n g nói một thanh chua xót nước mắt đều mây tác giả si ai giải trong đó vị thật to thế nào cái này tựa như là diệp dư thơ đi ta nếu không tại viết vài chục năm tiểu thuyết đối bài thơ này cảm xúc quá sâu thật sự là viết đến ta trong tâm cảm đi đời này chưa từng phong qua cái gì thần tượng nhưng nguyên đán dạ hội nghe được bài thơ này lúc lại là phá lệ diệp dư là thần tượng của ta f a n giúp thần tượng chiến đấu có làm sai chỗ nào cho nên lần này ta không phải là m người thân phận mời các ngươi hỗ trợ mà là lấy diệp dư p a n thân phận mời các ngươi hỗ trợ hh nhìn lão đại sách của ngươi nhìn vài chục năm lão đại có việc tiểu đệ nào có không giúp đạo lý ta đi hông người nào đó bài viết ngoa tạo thật sự là nhìn không được đám này bỗng tử phấn cũng quá vô s ỉ thế mà chơi như vậy thật làm chúng ta hoa hạ không người sao tuy nhiên diệp dư phan rất n h u bức cùng bọn hắn đánh thành ngang tay nhưng ta cũng không thể cứ làm như vậy ngồi vây xem phật ta bọn hắn nha muốn mắng diệp dư cũng liền mắng diệp dư tốt còn luôn người hoa làm sao làm sao đây không phải b ứ c ta ra trận sao nhìn lấy bọn hắn một thanh một câu kim tan đang yêu hàn quốc tốt bao nhiêu thật sự là nhìn không được a những ngày ha hàn não tàn thật sự là càng nói càng thái quá ta đại đao đã khó nhịn tô vũ đình còn chưa kịp cùng công ty báo cáo tình huống mới nhất viện quân liền đến cùng sinh tên ha ha tiểu đ i ể u đến cũng các ngươi bọn này ha hàn r a hỏa lại dám mắng tử chiêm đại đại bạn bè tốt muốn chết sao cùng sinh tên internet phát nhai viết lách một tên đến đây trợ trận cùng sinh tên năm người lại thêm thủy quân đều đánh không thắng một người ta là các ngươi sớm đảo hố đem mình trôn cùng s i n tên thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành sự liễu phất ý khứ thâm tàn thân giữ danh tất cả mọi người đem cách thức đ ổ i thành cái này hoặc là top năm top ba hoặc là một đám người cùng một chỗ tràn vào kết quả là lý d u ệ ý phan bên kia còn chưa kịp t h ở phào áp lực liền đông nhiên không ngừng bắt đầu tăng trưởng đối phương thế công càng thêm m á n h liệt thế lực ngang nhau tình thế trong nháy mắt liền bị đánh phá bị áp chế lần nữa bị áp chế lý d u ệ ý phan bên kia chỉ huy nhóm lập tức khí cấp bại phôi ổn định thảo đặc biệt cho ta ổn định mẹ chứng người bên kia làm sao lập tức trở nên nhiều hơn mẹ nó thế mà tìm trợ thủ diệp dư p a n quá không biết xấu hổ đặc biệt còn có người qua đường đến tham gia náo nhiệt đụng con em ngươi náo nhiệt ổn định ổn định đừng hốt hoảng ổn định kim tan là vô địch chúng ta cũng là vô địch sự thật chứng minh bọn hắn kim tan không phải vô địch bởi vì hai giờ chiều bốn mươi tám phân thời điểm khâu khâu bắn ra đến một đầu tân văn như xét đánh ngang hai đem lý d u ệ y đám f a n hâm mộ đánh sừng sốt một chút hàn quốc minh tinh lý d u ệ y tại ngữ diệp công ty thử kính lúc kêu gào nháo sự bị quét rác ra cánh cửa bị quét rác ra cánh cửa quét rác ra cánh cửa ra cánh cửa ra cánh cửa, ra cánh, cửa. cánh cửa tại hoa hạ có rất ít so với bị quét rác ra cánh cửa càng chuyện mất mặt chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá c ờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm năm mươi năm này trên đầu lưới người ai không có khấu khấu hảo có là có nhưng rất ít cho lực văn học lưới hôm nay vì lúc chiến đấu thuận tiện tiếp thu chỉ lệnh rất nhiều người khấu khấu đều là hiện lên trạng thái đ a n g lực dù sao không phải tất cả mọi người ưa thích dùng loại giọng nói phần mềm giao lưu càng không phải là tất cả mọi người thói quen như thế giao lưu thông qua c bảy thêm bảy dùng khấu khấu tiến hành giao lưu là không ít người áp dụng phương thức tăng thêm cũng không ít người thói quen đăng nhập khấu khấu có thể nói trong khoảnh khắc đó chiến đấu song phương tối thiểu có một nửa người đều nhận được khấu khấu cái này b ổ bột tân văn sau đó mọi người lại như thế một phát lưu tin tức như thế vừa truyền bá rất nhanh tuyệt đại bộ phận chính đang chiến đấu hoặc đang vây xem dân mạng đều biết đầu này tân văn hiển nhiên cái này tân văn là tương đương làm cho người rung động đối hai phe địch ta mà nói đều là như thế lý d u ệ ý đi tham gia đa tình kiếm khách vô tình kiếm thử kính sẽ rất nhiều người đều biết nhưng chuyện này là sao nữa lý do u ý thử kính xe kêu gào nhão sự sau đó bị quét rác ra cửa đậu phộng thế giới này xoay chuyển thật nhanh cảm giác não tử có chút không đủ dùng cái này mẹ nó hoàn toàn vượt qua tưởng tượng a không có bất kỳ người nào trước đó nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh tại thời khắc này nguyên bản tiến hành đến t r i n h chiến đấu kịch liệt trong lúc đó chậm lại rất nhiều người ngẩn ra một chút về sau liên tục không ngừng liền mở ra tân văn kết nối muốn nhìn một chút cụ thể là cái tình huống như thế nào là tiêu đề đảng hoặc là thật có việc này có chút chán ghét khấu khấu tin tức dân mạng muốn đi còn lại website nhìn tân văn lục soát một phen sau lại là không có tìm được hiển nhiên khấu khấu là cái thứ nhất cầm tới tin tức bất đắc dĩ phía dưới bọn hắn cũng đành phải mở ra khấu khấu tân văn tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong khấu khấu tin tức website lưu lượng hiện ra nổ tung thức tăng trưởng ngay cả đánh nối mạng trang đều trở nên có chút thẻ hàn quốc minh tinh lý d u ệ ý tại ngữ diệp công ty thử kính lúc kêu gào nháo sự bị quét rác ra cánh cửa xế chiều hôm nay một điểm hàn quốc minh tinh lý doệ ý tham gia ngữ diệp công ty cử hành đa tìm kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình thử kính sẽ. tại phỏng vấn lúc đưa ra yêu cầu tranh cử lý cái này một góc sắc mà nhân vật này là nữ diệp công ty minh sắc tuyên bố không bao hàm đang thử kính nhân vật phạm vi bên trong lý d u y ệ ý một cử động kia công nhiên xem thường nữ diệp công ty cùng kịch tổ quyền uy lập tức dẫn tới ở đây giám khảo khó chịu trong lòng nhưng nguyên tắc tác giả kiêm phim, phim truyền hình biên kịch kiêm người đầu tư diệp dư mang đối đãi quốc tế bạn bè hữu hào thái độ quyết định phá lệ cho hắn phỏng vấn cơ hội nhưng mà tại phỏng vấn biểu diễn giai đoạn lý d u y ý lại là liên tiếp phạm sai lầm t ấ t thần chú ý lực không tập trung biểu diễn cứng nhắc tổng hợp biểu hiện không tốt vốn nên trực tiếp đào thải. nhưng diệp dư cân nhắc đến hắn di vãng tác phẩm biểu hiện cảm thấy hắn có thể là diễn kỹ không quá ổn định cho nên hôm nay mới có thể biểu hiện h ỏ n g b é t l i ề n quyết định lại cho cho hắn một cơ hội bởi vậy diệp dư lại hỏi thăm hắn một vài vấn đề đối với hắn tiến hành k hảo hạch bất đắc dĩ lý d u ệ y đúng là một vấn đề đều không đáp lại được biểu diễn giai đoạn biểu hiện h ỏ n g b é t hỏi ý kiến hỏi vấn đề lúc hỏi gì cũng không biết lại cũng không phù hợp diệp dư trong lòng lý hình tượng tổng hợp cái này và phương diện cân nhắc diệp dư cùng kịch tổ cuối cùng quyết định đem lý doệ ý đào thải tuy nhiên đem lý doệ ý đào thải nhưng diệp dư cả trong cả trong cả quá trình có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. đ â y đủ hiện ra đối đại quốc tế bạn bè hữu hào thái độ nhưng mà ngoài ý liệu là vốn nên lòng mang cảm kích lý do ý lại là khó mà tiếp nhận kết quả này lơ tiếng chỉ trích cũng chất vấn nguyên do nghe bồ t ắ t còn có ba phần h ò a khí đối với hắn cái này một ngạo mạn tự đại đến cực điểm thái độ t ị c h tổ trong lòng mọi người cực kỳ bất mãn liền ngay cả diệp dư cũng là có chút không vui bởi vậy diệp dư tại kiên nhẫn giải thích cho đối phương nguyên do sau biểu thị hắn làm nguyên tắc tác giả kiêm phim truyền hình biên kịch kiêm người đầu tư là hoàn toàn có quyền lực quyết định diễn viên bảng danh sách đây là quyền lực của hắn không người nào có thể can thiệp hy vọng đối phương có thể giải được quyết tâm của mình biết khó mà lui không nên náo đến song phương đều không thoải mái nhưng là có lẽ là bởi vì tự ngã cảm giác quá tốt đẹp có lẽ là bởi vì từ x u ấ t đạo đến nay một mực x ô i gió x ô i nước có lẽ là bởi vì hàn quốc đệ nhất m i n h tin h loại hình tên đầu để hắn có chút quên hết tất cả lại có lẽ là bởi vì một số người khác không biết nguyên nhân lý duệ ý đang nghe s o n g diệp dư sau khi giải thích đúng là tại chỗ báo nổi lớn tiếng kêu gào diệp dư n g ư ơ i ngươi sẽ phải hối hận loại hình không nói nội từ cũng y đổ động dùng vũ lực đối với lý duệ ý ba lần bốn lượt vô lễ cử động mọi người tại đây đều là đầy ngập nội hỏa diệp dư cũng là như thế liền cứ gọi tới bảo an đem hắn đuổi ra khỏi công ty đây chính là nay trời hơn một giờ chiều lúc phát sinh ở ngữ la công chuyện của công ty tại tiểu biên xem ra cả trong cả quá trình diệp dư biểu hiện có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ thậm chí nói là đối lý d u ệ ý chiếu cố nhiều hơn cũng không đủ mà trái lại lý d u ệ ý chẳng những s u ấ t khiêu khích trước diệp dư miệt thị kỳ quần uy trong lúc đó còn nhiều lần đưa ra một số vô lý yêu cầu bởi vì sự bất lực của mình mà sai mất cơ hội lại đem sai lầm trách tội đến trên thân người khác kỳ biểu hiện thật sự là không chịu nổi tri cực mặt khác đáng nhắc tới chính là lúc ấy diệp dư phẫn nộ chi phía dưới nói là bắt hắn cho ta ném ra mà có lẽ là bởi vì chấp hành mệnh lệnh người an ninh tiên là toàn cơ bắp đầu không quá linh quang hắn thật đem lý d u ệ ý ném ra ném ra đi ra đi văn tự thật sự là thần kỳ rõ ràng là diệp dư đang khi dễ người bị khấu khấu tân văn như thế vừa bảo nói lập tức lý d u ệ ý phan lộn s ộ n bên trong kêu loạn một mảnh kim tan ta kim tan a nguyên lai tưởng rằng bị quét rác ra cánh cửa liền đủ mất mặt nhìn thấy sau cùng phát hiện cái này thế mà còn là bảo lưu lại mấy phần mặt mũi kết quả thật sự là quá mẹ nó mất thể diện v ề sau đừng nói ta biết hắn mẹ chứng diệp dư thực sự quá phận nữ diệp công ty thực sự quá phận thế mà đem kim tan ném ra ngoài bởi vì sự bất lực của mình mà sai mất cơ hội lại đem sai lầm trách tội đến trên thân người khác m u ố n từ bản thân trước kia coi hắn là thần tượng ta hiện tại cảm giác giống như là ăn một đống phân thảo lui cũng không thấy nữa không chịu nổi thực sự quá bất kham mọi người không cần tự loạn chất cước khấu khấu tân văn từ trước đến nay là đứng tại diệp dư phía bên nào cái này tân văn khẳng định có lừa dối địa phương ta dám đánh cược tình huống thực tế khẳng định không phải như vậy mấy người chốc lát nữa còn lại truyền thông cũng báo cáo các ngươi liền biết không sai cái này tân văn tuyệt đối là lừa dối lựa d i ậ n của ta đang thiêu đốt hừng hực mặc kệ có hay không lừa dối nhưng bị quét rác ra cánh cửa chuẩn s á t mà nói là bị ném ra ngoài kết quả này khẳng định là thật a a không chịu nổi ngay cả ta đều cảm giác thật là mất mặt ngoa t à o hắn không phải danh s ư n g tê c u n Đô đ a i đen tam đoạn sao tê g i ả i đ a i đen tam đoạn mẹ nó ngay cả cái bảo an đều đánh không lại còn bị đối phương cho ném ra ngoài bị người ném ra cái này mẹ nó phải là bao lớn trên người ga hắn nga không phải là sau khi đi cánh cửa cầm quán quân a khẳng định là một đám bảo an vây công kim t à n chiến thuật biển người không biết xấu hổ vây công cái c ọ n l ô n g nhìn kỹ ca là cái kia bảo an là hắn liên mẹ nó chỉ là một cái bảo an mẹ chứng hắn cái này cái gọi là tê k u n d o đ a i đ e n tam đoạn không phải là mua được ca cài cài chứa hiện tại ta đều không phân do hắn rêu r a o những vật kia có nào là sự thật diệp dư quá phận lao nương trong lòng ta nộ khí hoàn toàn các vị để cho chúng ta hóa phẫn nộ vì động lực hung hăng phản kích bọn hắn phản kích bà nội ngươi phát sinh như thế chuyện mất mặt ngươi để cho ta làm sao có ý tứ mở miệng nói hắn là ta t h ậ t tượng tết dại học kỳ sau khai giảng ta đều không có ý tứ đi trường học cái này nha tuyệt bức là tân văn lừa dối mặc kệ phát sinh cái gì kêu gào nháo sự tổng là không đúng nói dịp dư ơ ngươi n g ngươi sẽ phải hối hận loại hình lời nói càng làm cho ta cảm giác không tiếp thụ được chẳng lẽ kim tan dĩ vãng khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ là giả vợ sao ai có thể nói cho ta biết ta tốt mê mang mẹ chứng ta cảm giác trong quán internet những người khác đang nhìn ta cười thảo hạ lão tử về nhà thật sự là không chịu nổi loạn quá loạn tân văn tiêu để nguyên bản liền đủ n ổ tung ấn mở về sau nội dung càng là trực tiếp đem lý d u ệ y đám f a n hâm mộ cho nổ m ộ phẫn nộ khó xử thất vọng không tin đủ loại tâm tình tràn ngập f a n q u â n bên trong trong đó có một bộ phận người không nói gì yên lặng điểm rời khỏi bọn hắn ha hàn phấn lý d u ệ ý cũng là bởi vì hắn đẹp trai hắn có hình hắn vóc người đẹp hắn có khí chất phong độ nhẹ nhàng hắn tính tính tốt thân dân khiêm tốn hữu lễ hắn sẽ còn tê cung đô là đai đen tam đoạn hắn văn võ song toàn hắn là thiên tri tiêu tử là hoàn mỹ tựa như cổ tích bên trong bạch mã vương tử nhưng là vì cái gì hắn sẽ kêu gào nháo sự vì cái gì hắn sẽ bị một cái bảo an ném ra hắn tốt tính đâu hắn phong độ nhẹ nhàng khiêm tốn hữu lệ đâu hắn tê cundo nai đen tam đ o ạ n đâu càng là hoàn mỹ thần tượng càng là không chịu nổi m ộ t kích bởi vì cái này dễ dàng tạo nên trái tim pha lê rất nhiều người dù cho có thể nghĩ đến lý d u ệ ý kêu gào nháo sự hẳn là sự t ì n h gia có nguyên nhân nhưng vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận lý do ý biểu hiện được quá mức hoàn mỹ mà đám phan hâm mộ lại đem hắn ở trong lòng điểm tô cho đẹp đến càng thêm hoà n mỹ dung không được một tia tì vết tê i u gào diệp dư ngươi ngươi sẽ phải hối hận loại hình để bọn hắn cảm thấy giờ khắc này lý d u ệ ý cùng mình thần tượng trong lòng hình tượng không hợp bị chỉ là một cái bảo an cho ném ra ngoài lại để bọn hắn đối lý d u ệ ý trồng trồng tiệm quan điểm nhịn không được sinh ra hoài nghi phát sinh như thế chuyện mất mặt hắn còn đẹp trai không còn có hình sao sẽ có bạch mã vương tử t i ê u gào nháo sự sau đó bị người cho khi rác rưởi ném ra sao không cũng sẽ không có hắn không hoàn mỹ đến đâu bởi vì hoà mỹ cho nên yếu ớt mà c u n gắng g đạt tới hoàn mỹ lý doệ ý so sánh diệp dư liền là hoàn toàn khác biệt tồn tại hắn mới xuất đạo liền phát ngôn bừa bãi s ư n g ta không cần nên lắng t h a y ngay giảng nói ta không biết làm làm việc bởi vì cái kia đối với ta mà nói đúng vậy lãng phí thời gian sao mà l ý kinh bạn đạo hắn nói nếu như ta phan bên trong có ngày n g u y ê n đảng hoa thân ngày phái cái kia không có ý tứ các ngươi không phải thích ta hắn tại microblog bên trên cùng tạ một sơ mang chiến viết câu đối t r h n g trọc nói trên tường cỏ lau đầu nặng chân nhẹn ề n tàn cạn dạ mặn nạ cạ măng trúc tranh chua da dậy trong bụng không c ò n tặng kèm hành phi tiếp tục tuổi hắn phong vương thi đấu bên trên trực tiếp đánh người hắn s á n g t á c bài hát măng to truyền thông là chó nhưng cùng lúc hắn vô luận làm cái gì đô sự ra có nguyên nhân hắn miễn phí đăng nhiều kỳ cho đám f a n hâm mộ nhìn tổn thất nội mã lấy ước kế hơn ước bản quyền hắn cảm thấy không nên cầm liền có thể tiện tay còn cho người khác hắn quan tâm f a n sẽ vì đám f a n hâm mộ sáng tác bài hát ca hát hắn tùy tính hắn tùy hứng hắn có khi cũng cùng vọng hắn liền là một người như vậy hắn không cầu hoà mỹ hắn vui cười giận mắng chỉ cầu một cái thoải mái là người cũng bởi vì không hoà mỹ cho nên không hiểu ớt lý d u ệ ý bao trang hình tượng diệp dư hiện ra chân ngã bọn hắn căn bản hoàn toàn khác biệt cho nên bọn hắn phan nhìn thấy tân văn lúc biểu hiện cũng là hoàn toàn khác biệt chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị ủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm năm mươi mốt nhìn thấy khấu khấu đầu này tân văn lý d u ệ ý phan ngộng vỡ tổ diệp dư phan cũng làm ngộng vỡ tổ nhưng cả hai không khí lại là hoàn toàn khác biệt bại đù sẽ ập ra sức văn học võng ta đi khấu khấu tân văn là đang đùa ta sao Mặt đối với người khác khiêu khích cùng miệt thị diệp dư có tốt như vậy tính khí phúc ha ha hở à à à. cái này tân văn khẳng định có lừa dối tính á tuy nhiên khấu khấu tân văn làm một nhà đại hình truyền t h ô n g là sẽ không lung tung lập sự thật sự thật hẳn là như hắn nói như vậy nhưng đang giải thích bên trên khẳng định khuynh ê ư ớ n g diệp dư nhiều khi cùng một sự kiện có thể có mấy chồng giải đọc Cắp cắp cắp hờ à à à. này mới đúng mà cái kêu họ lý lại dám khiêu khích miệt thị diệp dư đây không phải tự sát lại quá chậm sao bất quá diệp dư thế mà không có động thù đánh cho hắn một trận thật sự là thật là đáng tiếc bị người cho ném ra ngoài bỏ tay rồi ta nếu là cái kia lý d u ệ ý đoán chừng không mặt mũi xuất hiện tại đám f a n hâm mộ trước mặt trong tin tức nói an ninh này toàn cơ bắp đầu không hiệu nghiệm ta lại cảm thấy hắn mới thật sự là hiệu diệp dư ý tứ hoa cắt cá cáp nữ diệp công ty bảo an uy vũ a cái nào bảo an công ty mời công ty của chúng ta cũng muốn mời mấy cái nghe nói là nữ diệp công ty mình thuê ai vậy thì thật là đáng tiếc ta rất hiếu kỳ diệp dư hỏi lý d u ệ ý chính là vấn đề gì đối phương thế mà một cái đều trả lời không được diệp dư nói đúng a muốn ai diễn còn không phải hắn định đoạt sự tình ta nếu là d i ệ p dư cái kia lý d u ệ ý dám như thế miệt thị quyền uy của ta sớm nhất cướp bắt hắn cho đạp ra ngoài trả lại q u ạ n g lông cơ hội à. tốt tốt cái đề tài này chốc lát nữa lại thảo luận hiện tại nhất cổ tắc k h í thừa cơ đem đối phương cho phá tan c ò n chúng vây xem cũng mộng vỡ tổ cái kia lý d u ệ ý không phải danh xương tê c u n đ o nai đen tam đ o ạ n sao thật sự là cười nước tiểu ta bảo an uy vũ a không phải lý d u ệ ý quá yếu là ta đại thiên triều bảo an quá mạnh a cắp cắp hở à a a thế mà bị ném ra ngoài thật sự là buồn cười quá đồng tử cút nhanh lên trở về đi ta là hắn tuyệt đối không mặc t tại mũi đợi tại Hoa Hạ. Hoa ă năm n nhiều nghiên cứ cứu ta kệ i i n n h h g m ta phát h i ệ nó cái c này Tân Văn có vấn đề A. Diệp Dư bị mệt bị t hẳn ị Sẽ có t ố ha ha. là lý d u ệ ý khiêu khích trước sau đó diệp dư tiến hành đánh trả đi khấu khấu tân văn vẫn đứng tại diệp dư bên kia khẳng định có chút khuynh hướng tính chờ mong cụ thể hơn tân văn diệp dư cũng ngộng mấy người phỏng vấn tuyển thủ sau khi rời khỏi đây hắn có chút không nói đưa điện thoại di động đưa cho lâm lý quần nói dừng đạo ngươi nhìn khấu khấu tin tức cái này giải đọc thật sự là vô địch lâm lý quần đại khái quét giới cũng là cười Tân Văn Nha, đ ề u như v ậ y d i ệ p Dư buông t a ta đang y này. Nói, ràng người, kết quả đến khấu khấu Tân Văn Nơi liền biến thành dạng đó khi rõ là l kết khấu khấu dễ quả ý Duệ ý khiêu khích ngươi trước đây tiểu dư ngươi chỉ là tiến hành đánh trả đến cuối cùng hắn tại chỗ báo nổi nháo sự còn nói cái gì ngươi ngươi sẽ phải hối hận đem hắn đuổi đi ra cũng đúng là bình thường lâm lý còn nói bất quá ta không nghĩ tới cái k i a lý d u y ệ ý nguyên lai、like、là cái cái thùng giống thế mà bị một cái bảo an cho ném ra ngoài diệp dư tiêu tiếu nói không phải hắn quá yếu là người an ninh kia quá mạnh ta đây không phải trò đ u ổ lời nói là nói thật l â m lý u ầ n ánh mắt hơi ngưng tụ hỏi thật ừng diệp dư điểm điểm đầu nói hắn là ta một người bạn thân thủ rất tốt kỳ thực khí chất của hắn rất thích hợp diễn a phi đúng vậy dáng dấp bình thường chút điểm ấy ta cũng phát hiện có chút đáng tiếc ta diệp dư tiếc nuối nói được rồi tên kia đoán chừng cũng không hứng thú phát h í h u n hồ hắn tính cách này cũng không thích hợp làm diễn viên không sai biệt lắm sau mười lăm phút hắn nhận được đến từ tô vũ đình tin nhắn t ồ i khô là hủ không chút hủy niệm diệp dư mỉm cười thu hồi điện thoại di động Hàn khấu khấu tuy nhiên t lý doệ ý phía kia có trợ thủ có thủy quân nhưng đối mặt tin tức này người đáng tin cậy lập tức liền sổ đổ đối mặt khí thế hung hung mà đến diệp dư phan có thể nói binh bại như núi đổ tượng trưng chống cự mấy sau đó liền chán nản rút lui mà rất nhanh thương quan tân văn cũng lục tục nao ngoe xông ra t ngươi, ngươi lúc này độ t diệp dư trên mặt biểu lộ lộ ra rất là không vui đương nhiên đây là tất nhiên đội ai cũng biết này dạng bởi vậy diệp dư đối cách đó không xa một cái bảo an vậy vây tay mấy người tên kêu bảo an chạy tới về sau diệp dư chỉ chỉ lý do ý đối với hắn nói bắt hắn cho ta ném đúng ra nghe lời này lý d u ệ ý lộ ra rất phẫn nộ muốn động thủ đánh người nhưng lại bị người an ninh kia thuần thục cho nhẹ n h õ n chế trụ về sau người an ninh kia liền bắt được lý d u ệ ý hướng hướng thang lầu đi đến trong lúc đó lý d u ệ ý tức miệng mắng to âm thanh không có đình chỉ lại chuyện sau đó tên kia diễn viên cũng không biết khi nghe nói tên kia bảo an đến cổng thật đem lý d u ệ ý cho ném ra ngoài về sau tên này diễn viên cũng là lộ già phi thường kinh ngạc hoa hạ đ â y lee nữ sờ nhằm vào công ty bảo an đem nổi tiếng hàn quốc minh tinh ném ra ngoài cửa một chuyện nữ diệp công ty làm ra đáp lại xưng nên bảo an chính là lý giải sai diệp dư ý tứ bởi vậy cách làm có thiếu nhưng cân nhắc đến hắn dù sao cũng là tại chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh mà nói cũng không có lỗi gì không thể giúp cho trọng phạt để tránh nhân viên thất vọng đau khổ đi qua công ty cấp quản lý thảo luận liền quyết định khấu trừ nó ngày đó tiền lương lấy đó trừng trị giải trí mỗi ngày nhìn bắt hắn cho ta ném ra diệp dư câu nói này tên kêu bảo an đến cùng là lý giải đúng vẫn là lý giải sai rồi thinh không giải trí tân văn võng khấu trừ ngày đó tiền lương chẳng lẽ tại ngữ diệp công ty xem ra hàn quốc đệ nhất minh tinh mặt mũi vẹn vẹn chỉ trị g á một bảo vệ một ngày tiền lương sao ba trăm sáu mươi lăm tân văn võng tuy nhiên nên tên bảo an đem lý d o ý ném ra ngoài cửa khiến cho rất mất thể diện bất quá nghiêm trình mà nói có lẽ hắn lý giải lớn nhưng hắn cũng không có làm sai hắn chỉ là tại thi hành diệp dư mệnh lệnh mà thôi nữ diệp công ty thưởng phạt phân minh không cho nhân viên có ngắc qua không cầm nhân viên khi dê thế tội là một nhà chịu trách nhiệm công ty mặt khác một ít tin tức truyền thông liên quan tới hàn quốc đệ nhất minh tinh mặt mui chỉ trị giá một bảo vệ một ngày tiền lương thuyết pháp thật sự là có thiếu thỏa đáng đây là một chồng không trải qua đại nào phép tính bởi vì như lý do ý mặt mui giá trị một nghìn vạn một bảo vệ cả một đời đều không kiếm được một nghìn vạn đây chẳng phải là được từ dết tạ tội bởi vậy tại bản báo xem ra loại thuyết pháp này đúng là lời nói vô căn cứ có nói xấu lừa dối hiểm nghi đề nghị nữ diệp công ty đ ộ n g dùng pháp luật thủ đoạn giữ gìn tự thân quyền lợi giải trí chuyện mới mẻ ta vẫn là rất đồng ý diệp dư câu nói kia hắn là tác giả là biên kịch lại là người đầu tư muốn chọn cái nào diễn viên là quyền lực của hắn cũng là tự do của hắn vô luận quá trình cụ thể như thế nào lý d u ệ ý không được tuyển liền không nên có câu h á n hận nào có thể phá lệ cầm tới cơ hội liền đã là may mắn diệp dư coi như trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu không cho hắn bất cứ cơ hội nào đó cũng là đang lúc cách làm trái lại lý do ý không được tuyển liền kêu gào nháo sự lời nói và việc làm thực sự không chịu nổi minh tinh đại tiểu sự tỉnh bởi vì thử kính sẽ còn chưa kết thúc chúng ta vô pháp phỏng vấn đến diệp dư cùng tham dự thử kính sẽ kịch tổ nhân viên còn một phương khác người trong cuộc lý d u ệ ý tiên sinh tiểu biên muốn muốn tiến hành phỏng vấn lại là bị cự tuyệt bởi vậy đối với thử kính lúc đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu biên cũng không rõ ràng nhưng từ đã biết tình huống đến xem lý d u ệ ý kêu gào nháo sự thậm chí muốn động thủ đánh người là có lỗi một phương hơn bốn giờ chiều thời điểm hôm nay thử kính sẽ cuối cùng kết thúc tại chỗ xác định diễn viên nhân vật chỉ có tôn tiểu hồng cùng long khiếu vân còn lại đều ở vào chưa định trạng thái về phần a phi càng là không có tin tức diệp dư một cái hài lòng đều không đụng phải nhưng thử kính sẽ cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được hắn cũng là không đội lần này tham gia thử kính sẽ hắn là khi ngày nghỉ tuy nhiên xác thực giống như là nghỉ lâm lý quần bề bộn nhiều việc hắn phần lớn thời gian đều rất nhàn ra công ty cổng không ngoài dự liệu diệp dư cùng kịch tổ nhân viên bị sớm đại trợ ở nơi đó đông đảo truyền thông cho bao bọc vây quanh một phen ồn nào cùng ồn nào về sau diệp dư tùy ý điểm một người nói ngươi hỏi đi, bị điểm đến người phóng viên kia lộ ra rất là hưng phấn vội vàng hỏi xin hỏi diệp dư tiên sinh lý d u ệ ý thử kính lúc đến cùng chuyện gì xảy ra nghe được vấn đề này những người khác cũng vội vàng dựng lên lỗ thai mở ra bút ghi âm chuẩn bị kỳ quay xuống tình huống nha đại khái cùng khấu khấu tân văn báo đạo không kém bao nhiêu đâu diệp dư nhàn nhạt nói hắn muốn tranh cử lý lúc đầu loại lời này là rất xem thường công ty của chúng ta cùng kịch tổ quyền uy nhưng ta cho hắn một cái cơ hội bất quá hắn biểu diễn lúc không có biểu diễn tốt làm hư có quan hệ điểm ấy lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh thậm chí các người có thể đi hỏi lý do u ý bản thân nghe được diệp dư lời này lâm lý q u â n điểm điểm đầu nói lý do u ý lúc ấy xác thực diễn không được há có thể nói là dối loạn đi đám người xôn xao lâm lý q u â n là ai đạo diễn giới tuyệt đối đức cao vọng trọng nhân vật ta hắn nói chuyện còn có thể là giả xác thực lâm lý q u â n nói thật đúng là lời nói thật bất quá xét thấy hắn tại hắn dĩ v a n g tác phẩm bên trong biểu hiện không tệ ta lại cho hắn một cái cơ hội hỏi hắn mấy vấn đề diệp dư buông tay nói bất quá thật đáng tiếc hắn một cái đều không trả lời đi ra cái gì loại hình vấn đề ký giả truy vấn lý nha ngoại trừ là cái võ lâm cao thủ bên ngoài vẫn là cái thăng hoa vì lựa chọn càng tốt hơn càng thích hợp diễn viên nhân tuyển ta liền ra mấy cái tường cặp để hắn đúng đúng nhìn đương nhiên hắn một cái đều không đối đầu tới diệp dư nói những tin tức này cuối cùng sẽ truyền đi hắn cũng không để ý chính mình nói ra ngoài huống hồ đối với về sau sẽ có nghi vấn hắn sớm đã có ứng đối ngôn t ử đối câu đối chúng ký giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng n g h i hoặc thật sự là mới lạ tuyển bạn phương thơ ca có thể lấy một thí dụ sao ký giả hỏi có thể diệp dư nhàn nhạt trả lời nói mang theo thịt ấ bơi tây hồ tích tấm rơi tây hồ tiết hồ tích tấm vừa nói hắn một bên từ trong tay trong tư liệu quất ra một t r a n g giấy đem trên đó viết cái này v ề trên trò đám phóng viên phô bày dưới trận tròn mắt nhìn lấy diệp dư l ạ n h n h ạ t t h ầ n sắc ở đây sở hữu ký giả đều trận tròn mắt cái này trồng từng cặp ngươi xác định không phải đang cố ý khó xử người chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày c â u đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm năm mươi hai mang theo tích tấm bơi tây hồ tích tấm bài đủ sẽ h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định nghe diệp dư trong miệng nói ra về trên nhìn lấy hắn một mặt lạnh nhạt thân sắc ở đây ký giả đều là mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải người xác định hôm nay chỗ này cử hành không phải hoa hạ thơ hay người ta là đại tài tử loại hình tuyển tú tiết mục người xác định đây chỉ là một trận thử kính biết người xác định người chỉ là muốn chọn cái diễn viên mà thôi nhìn lấy ngây người như phong đám phóng viên kịch tổ trong lòng mọi người cũng là hơi xúc động nhớ ngày đó a phi phi là mấy giờ trước ta cũng là giống như các ngươi biểu lộ a ta thậm chí đều có thể đoán được các ngươi đang suy nghĩ gì diệp dư ngươi không cảm thấy ngươi ra cái này chồng t ừ n g tập quá khó xử lý duệ ý sao có ký giả quát đúng vở ơ ia cái này chồng t ừ n g tập đặc biệt h a i có thể đối được đến ngoa tạo cái này chồng đề thi cái kia còn tuyển cổng lông diễn viên chỉ là cái diễn viên mà nói cần hiểu những vật này sao nghe phía trước đám phóng viên mồm n ă n miệng mười âm thanh diệp dư nhữ mày lại đầu nói yên tĩnh nếu không lần này phỏng vấn đến đây là kết thúc m ư i mấy dây chồng toàn bộ hiện trường liền yên tĩnh trở lại các minh tinh không có lẽ sẽ đến i đối nói được thì làm được, là thật sẽ đi. hoài nghi đi liền cái nhưng này Cũng không cần hắn không cận gần an đường hỏa thì thật hay chỉ phụ được được, được, ra làm là là tuyệt đấy. đ có có sẽ bảo lúc đó hắn nhiều lắm là sẽ liên lạc lại mấy nhà quan hệ tốt truyền thống nói thí dụ như khấu khấu tân văn trả lời phía dưới những vấn đề này đây chẳng phải là thành bọn hắn độc nhất vô nhị tân văn vừa rồi có ký giả nói ta ra cái này t r ồ n g từng cặp là làm khó người liên quan tới điểm ấy ta không đồng ý diệp dư nói ta cho rằng cái gọi là khó xử người là tại hai loại tình huống phía dưới mới thành lập nhìn lấy đám người diệp dư từ tốn nói loại tình huống thứ nhất ta ra vấn đề không ai có thể trả lời được nhưng thật đáng tiếc lúc ấy ta ra sở hữu t ừ n g tập c h í n h ta đều là đối tốt về giới có chút thậm chí không chỉ một về giới mặt khác ta cũng tin tưởng chúng ta hoa hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp mặc kệ đối đến có được hay không kinh không kinh diễm tối thiểu nhất có thể đối đầu nhân tuyệt đối không ít đề mục là có giải vô giải đề mục mới là khó xử người có giải đề mục không đáp lại được đây chẳng qua là năng lực vấn đề người làm như vậy tựa như là công ty tuyển mộ người tại vụ nhân viên lúc hỏi lại là vật lý học vấn đề có ký giả phản bác diệp dư suy cười một tiếng nói công ty tuyển mộ người tài vụ nhân viên lúc hỏi vật lý học vấn đề có cái gì không được sao diệp dư một câu hỏi lại đem tất cả mọi người hỏi đến công ty tuyển mộ người tài vụ nhân viên lúc hỏi vật lý học vấn đề có cái gì không được không có gì không được hiện tại năm này đầu công ty nhận người lúc càng thêm ly k ỳ cổ quái nói chuyện không đâu vấn đề đều có thông báo tuyển dụng lúc diện tí h quan vẹn vẹn cảm thấy nhìn người thuận mắt liền đem người chiêu tiếng công ty cũng không có vấn đề gì ta muốn chiêu một cái hiệu vật lý tài vụ nhân viên không được sao ta muốn từ hắn đối vật lý học vấn đề giải đáp trung khảo xem xét hắn một ít phẩm chất không được sao diệp dư phản hỏi nói tương đồng ta muốn tìm một tinh thông hoa hạ thi từ văn hóa diễn viên đến diễn lý không được sao ta cảm thấy lý diễn viên nếu là có thể trả lời vấn đề của ta đối được ta từng tập nói rõ hắn tại thi từ văn hóa phương diện nhận qua h ư n g l ú c đến lúc đó hội diễn đến càng tốt hơn có khí chất hơn chẳng lẽ không được sao ta vừa rồi liền đã nói ta là vì tìm kiếm càng tốt hơn càng thích hợp diễn viên cho nên mới ra mấy cái từng tập diệp dư nói ân cái này là thuộc về nói mỏ phai nhạt diệp dư nói vô nghĩa vô nghĩa diệp dư tiếp tục vô nghĩa diệp dư có quan hệ điểm này ta có hay không có thể lý giải thành ngươi tuyển định lý diễn viên đối mặt ngươi từng gặp có ký giả hỏi không hắn không khớp diệp dư nói đám phóng viên xôn xao vốn cho là diệp dư ra cái như thế ly kỳ cổ quái tiêu chuẩn sau đó lý d u ệ ý không có đạt tiêu chuẩn nhưng một người khác đạt tiêu chuẩn cho nên diệp dư tuyển một người khác nhưng hiện tại xem ra tựa hồ hai người đều không đạt tiêu chuẩn mà tại hai người đều không đạt tiêu chuẩn tình h n giới ngươi tuyển một người khác đào thải lý d u ệ ý nói một cách khác ngươi làm ra lựa chọn ta đi vậy ngươi nha vấn đề này tiêu chuẩn này có cái gì ý nghĩa có người hỏi n g h i hoặc diệp dư nhìn hắn một cái nói đối với lý nhân vật này ta là rất ưa thích tự nhiên cũng hy vọng hắn diễn viên có thể càng thích hợp càng tốt hy vọng mình có thể chọn được tốt nhất cho nên ta liền thiết lập một cái rất cao tiêu chuẩn khi tất cả người ứng cử chuẩn xác mà nói là chỉ có hai tên người ứng cử hai người bọn họ đều không có thể đạt tới tiêu chuẩn này lúc ta liền sẽ giảm xuống tiêu chuẩn lùi lại mà cầu việc khác về sau ta cũng đã hỏi lý d u ệ ý một số có quan hệ nước ta truyền thống văn hóa thường thức tính vấn đề nhưng hắn vẫn không thể nào đáp đi ra quá trình này có chút cùng loại với đấu giá sau cùng ta đào thải lý d u ệ ý kỳ thực cả trong cả quá trình khó khăn nhất làm chính là diệp dư tại sao phải ra những này nhìn lấy giống như là làm khó người t ư ờ n g tập chân thực nguyên nhân tự nhiên là diệp dư vì đùa nghịch người ai kêu lý d u ệ ý khiêu khích miệt thị hắn trước đây đâu đương nhiên hiện tại diệp dư xảo diệu thông qua tiêu chuẩn cao cùng lùi lại mà cầu việc khác quan hệ trong đó đem điểm này lừa gạt tới mặc kệ có bao nhiêu người sẽ tin nhưng lại có thể làm cho không người nào có thể lại làm văn chương làm cho không người nào có thể ở điểm này làm văn chương cái này như vậy đủ rồi về phần còn lại liền rất đơn giản cái kia diệp dư ngươi vì cái gì đào thải lý d u ệ ý đâu là cảm thấy hắn không bằng một người khác sao ký giả hỏi không sai diệp dư điểm điểm đầu ngắn gọn hồi đáp â có thể nói một chút nguyên nhân cụ thể sao ký giả truy vấn diệp dư mặt hiện lên không vui nhìn chằm chằm ký giả nói ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ sao nên danh ký người n g ộ n g còn lại ký giả cũng n g ộ n g người dễ khi dễ nói đùa cái gì ngươi nha chính là nhất không dễ ước hiếp một vị nào đó đạo diễn muốn đập phim truyền hình tất cả mọi người cảm thấy a diễn viên thích hợp làm vai nam chính nhưng kết quả kịch tổ chức tiếp định phía dưới b diễn viên vì vai nam chính loại thời điểm này làm sao không gặp có truyền thông chạy tới hỏi vì cái gì không chọn a diễn viên c diễn viên cùng d diễn viên cạnh tranh nào đó cái vai trò cuối cùng kịch tổ định phía dưới xê diễn viên loại thời điểm này làm sao không gặp có truyền thông đi nghi vấn diệp dư chất hỏi nói các ngươi là cảm thấy ta là người mới cho nên dễ khi dễ sao kịch tổ chẳng lẽ ngay cả quyết định tuyển ai quyền lực đều không có sao nói đến chỗ này diệp dư đột nhiên cười lạnh một tiếng nói nếu là mỗi cái diễn viên không được tuyển về sau cũng giống như lý d u ệ ý dạng này khóc lóc om sòm nháo sự vậy chúng ta hoa hạ làng giải trí căn bản cũng không cần tồn tại người khác không được tuyển đều không nói gì hắn lý doệ ý không được tuyển liền có thể kêu g à nháo sự sau đó còn có nhiều như vậy giống các ngươi dạng này truyền thông chạy tới chất vấn kịch tổ. đương nhiên bọn hắn vô pháp tưởng tượng ngay lúc đó lý doệ ý là cỡ nào phẫn nộ cùng hắn cho tới nay đối diệp dư cựu thị cái này mới đưa đến hắn thất thố mà cái này đúng vậy lý do ý căn bản là không có cách giải thích vấn đề ngươi nói diệp dư ra từng cặp là đang đùa ngươi nhưng người ta có lý do đó a lý do chính đáng có phải hay không là ngươi tâm tính vấn đề cái gì ngươi nói hắn lý do này là nói mỏ nhạt vậy ngươi có chứng cứ chứng minh hắn nói mỏ nhạt sao ha ngươi nói hắn có chứng c ứ gì t ă n g ất ngươi để hắn giải thích một vấn đề hắn cho giải thích hợp lý nhưng ngươi lại nghi vấn lời giải thích này có vấn đề đương nhiên phải ngươi cầm chứng cứ a về phần diệp dư ánh mắt biểu lộ giọng nói cái gì ta đi loại vật này ngoại trừ tự mình kinh lịch người trong cuộc đối với những người khác tới nói căn bản là không có sức thuyết phục bởi vì cảm giác này rất được tâm tính ảnh hưởng tới mà lý d u ệ ý cho tới nay đối diệp dư cựu thị thì căn bản liền là không thể ra bên ngoài nói đồ vật một điểm cuối cùng bởi vì cảm giác quá mức mất mặt mà cự tuyệt phỏng vấn lý d u ệ ý đã bỏ lỡ tiên cơ có chút suy tính được nhiều truyền thông không khỏi d i ệ n ra một số mồ hôi lạnh diệp dư câu nói sau cùng quá hạ i người hai giờ trước trên mạng một trận đại chiến vừa kết thúc đông đảo dân mạng đánh thắng hà hàn phấn chính hưng phấn đâu có thể tưởng tượng tại diệp dư đã xuất ra đầy đủ giải thích về sau n h ư mình còn giúp lý d u ệ Y nói chuyện vẫn như cũ nghi vấn kịch tổ quyết định w e b sẽ tuyệt đối sẽ bị tức giận đám dân mạng cho p h u n g chết các vị truyền thông bằng hữu mời các ngươi làm rõ ràng cái gì là thử k í n h cái gì là tuyệt xửng diệp dư nói cái gọi là thử k í n h cái gọi là tuyệt xửng nó i trắng ra là đúng vậy ký kết một phần thuê hợp đồng ta dùng tiền thuê n g ư ờ i đến diễn kịch nó đúng vậy một loại hình thức khác công ty nhận người nó không phải t u y ể n tú không phải trận đấu hiểu không nó là một trận thông báo tuyển dụng mà đã n ó là một trận thông báo tuyển dụng chúng ta làm giám khảo tự nhiên là có một trăm phần trăm quyến quyết định thử kính tuyển sừng trong lúc đó lại là các chồng biểu diễn nhìn qua tựa như là tuyệt tú là trận đấu giống như nhưng trải qua diệp dư kiểu nói này thật nhiều người giật mình không sai đây chính là khoản giao dịch là trận mua bán người bán nỗ lực lao động người mua thanh toán thủ lao người mua muốn chọn cái nào người bán đó là tự do của hắn là quyền lực của hắn không có được tuyển chọn người bán nghiêm chỉnh mà nói là ngay cả chất vấn quyền lực đều không có các ngươi đòi lý do, ta cũng có thể cho các người lý do. thứ a nhất lý do ý tuổi còn rất trẻ không phù hợp lý đại thuốc thiết lập thứ hai lý do u ý là người hàn quốc thứ năm lý do ý tuy nhiên nhân khí rất cao nhưng ta tịnh không để ý ta không cần mượn dùng của hắn nhân khí nói cách khác trong mắt của ta hắn cũng không so một cái vừa đi ra giáo viên tân nhân ở phương diện này có ưu thế lớn hơn nữa thứ sáu ta cảm thấy hắn tướng mạo quá trung tính bơ tiểu sinh không thích hợp diễn lý tìm lý do cự tuyệt còn khó tìm sao diệp dư nói một hơi mười cái lý do chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị đ u i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm năm mươi ba diệp dư những lý do này tuy nhiên đều là sau cùng mới cho ra nhưng là cực kỳ sức thuyết phục bài đủ sẽ h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định nghe những lý do này sở hữu ký giả đều cảm thấy đặc biệt cái này nếu là tuyển lý do ý đó mới là không hợp t h i thưởng ở trong nháy mắt này có ít người thậm chí không thể tưởng tượng cảm thấy diệp dư tốt thành khẩn hắn chẳng những giải thích hắn vì cái gì không chọn lý d u ệ ý còn giải thích vì cái gì coi như hắn h ả o không có lý do cự tuyệt lý d u ệ ý cũng không thành vấn đề hai phương diện này một tổng hợp lý d u ệ ý không được tuyển đơn giản đúng vậy đương nhiên trên thực tế diệp dư tiếp nhận lần này phỏng vấn chủ yếu chính là vì tại hắn vì cái gì ra những cái kia từng cặp về điểm này ngăn chặn miệng của người khác làm cho không người nào có thể làm văn chương về phần tại sao không chọn lý do ý thì rất tốt giải thích có quan hệ việc này kỳ thực cũng không phức tạp lý do ý tới tham gia thử kính sẽ cuối cùng lại thảm tao đào thải về sau có thể là bởi vì tâm lý k h ô n g phục lại hoặc là đối phẫn nộ của ta hạ tại công ty của chúng ta bên trong kêu gào nháo sự tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên ta tìm bảo an đem hắn đuổi ra ngoài diệp dư tổng kết nói sự tình chính là như vậy ta thật không biết các ngươi có cái gì tốt nghi ngờ nguyên bản rất có làm đầu một cọc tân văn bị diệp dư như thế một giải phẩu h thật đúng là dạng này không quan tâm tuyển bạc quá trình tuyển bạc điều kiện như thế nào nhưng bị đào thải đúng vậy bị đào thải toàn bộ giới nghệ sĩ thử kính bị đào thải diễn viên có nhiều lắm ai không có bị đào thải qua cho nên nói nhất có làm đầu tân văn hẳn là lý d u ệ ý sau đó kêu gào nháo sự lại bị ném ra ngoài à. đây mới là lớn nhất có tính chấn động kinh bạo người nhãn cầu tân văn mà không phải thử kính quá trình là cái gì huống hồ diệp dư đối với cái này trả lại cho giải thích sau cùng ta phải nhắc nhở các người là lý nhân vật này chúng ta sớm đã minh xác công bố nói cũng không bao hàm đang thử kính nhân vật bên trong bởi vậy lý d u ệ ý hành vi này là đối t a c ù n g kịch tổ quyền ủy khiêu khích miệt thị thời cổ tự để cử mình lúc là có ghế chống chỗ lại bình nguyên quân đang vì cái này chống chỗ ghế nhận người nói một cách khác hắn hành vi này cùng tự đề cử mình căn bản cũng không phải là một chuyện hy vọng các vị truyền thông đem cái này thành ngựa ý tứ đã điều tra xong lại nói tiếp bởi vì ta không hy vọng nhìn thấy một ít ngu xuẩn ngôn luận diệp dư cũng không phải cái gì người hiền lành đương nhiên sẽ không đem điểm ấy đem quên đi diệp dư lý diễn viên đến cùng là ai có quan hệ cái này qua một thời gian ngắn sẽ có tin tức công bố đối với quý công ty bảo an đem lý duệ ý ném ra ngoài cửa một chuyện ngươi có ý kiến gì không phải chăng cảm thấy tên này bảo an hành vi quá lửa có người ở công ty nháo sự bảo an đem đổi đi ra đây là phù hợp công ty quy định công ũ cũng n thường, thân nghĩa nên hắn g là lẽ là làm là lệ. phù hợp Hú hổ, Cho h một ta đây bảo vệ vụ. ra k có nói, làm làm gì sai. không, sai, phải nói, hắn r ấ ty khá. d u nhất t i ế cấp nuối chính là, hắn nói, bạn vẫn quốc đối giải sai ta ý tứ. Diệp、Dư、cười cười, đai là, lý là ý ta tứ. tế ta Dư bè, r t thân mật. một thử ty không, không kính hội. Nếu căn bản liền này Công Duệ góc Lý lý ý có cái sắc cơ sẽ ấ quản lý làm ra quyết định t r ụ c ngoại trừ tên kia bảo an ngày đó tiền lương lấy đó trừng trị đối với cái này ta cảm thấy rất hợp lý Có chuyện nôn sưng, lý do u suy quý Duệ ệ Ý chô kinh kỷ công công kinh nghĩ hướng quý công ty liền lý Duệ ý danh h kỷ liền đang ty ty a Lý dự bị tổn một chuyện nhất lên tố tụng, thế chuyện lên này, ngươi nào nhìn? cái Diệp là l đối với Dư ý Duệ tại công ty của chúng ta kêu gào nháo sự ảnh hưởng nghiêm trọng công ty nhân viên công việc bình thường đồng thời cũng là đối công ty của chúng ta vô hình vũ nụp ở loại tình huống này dưới đem kẻ nháo sự đổi ra công ty là phi thường đang lúc lại phù hợp lẽ thường cách làm cái này cũng không lại bởi vì đối phương là ai mà có thay đổi bởi vậy ta cho rằng công ty của chúng ta cũng không có làm gì sai đối mặt chỉ trích cùng lên án Vòng vòng. c ô trước đây không lâu tứ hoa hạ chuyển đến bọn hắn hàn quốc đệ nhất minh tinh lý doệ ý tương quan tin tức cùng dĩ vãng tin tức tốt khác biệt lần này lại là một cái hỏng đến không thể lại hỏng tin tức hỏng tới trình độ nào hỏng đến để cho người ta khó mà tin được hàn quốc đệ nhất minh tinh hoa hạ đệ nhất hàn quốc minh tinh thế mà bị người quét rác ra cánh cửa t h u ẩ n xác mà nói là bị người ném ra cái này đây là hoa hạ truyền thông cùng chúng ta đùa dẫn sao đây không phải là thật ra cái này hẳn không phải là thật sao phần lớn hàn quốc truyền thông tại s a u khi biết được tin tức này đều vô ý thức lộ ra một c ố không tin y tứ nhưng mà nhiều lần xác nhận thậm chí hỏi một lần lại một lần về sau lấy được vẫn như cũng là cùng một đáp án lý doệ ý tham gia hoa hạ nào đó phim truyền hình thử kính sẽ lúc bởi vì không được tuyển mà kêu gào nháo sự cuối cùng bị quét rác ra cánh cửa rất nhiều truyền thông tổng biên tập đều là hung hăng quạt mình hai cái bàn tay về sau mới không thể không tiếp nhận sự thật này mà tại cái này về sau đầu này đến từ hoa hạ để cho người ta không thể tin được tin tức mới giống như là đã m ọ c cánh bay về phía cả nước các nơi đại hàn dân quốc nhật báo nước ta nổi tiếng diễn viên lý d u ệ ý tiên sinh hôm nay buổi chiều tham gia hoa hạ nào đó phim truyền hình thử kính sẽ lại bị đối phương hào không có lý do quét rác ra cánh cửa seoul nhật báo hoa hạ tân duệ minh tinh diệp dư bởi vì đối với nước ta nổi tiếng diễn viên lý d u ệ ý tiên sinh sinh lòng ghét ghét liền lợi dụng nó tại kịch tổ bên trong quan hệ cùng bối cảnh tại lý d u ệ ý tiên sinh thử kính lúc đem đổi ra ngoài cửa lấy tiến hành n ụ nhã cùng trả thủ có thể nói vô lệ đến cực điểm seoul tân văn ba mươi điểm tiên hiển từng nói qua trên thế giới này đáng sợ nhất là ghen ghét ta nguyên lai tưởng rằng nữ nhân ghen ghét là đáng sợ nhưng người nào biết nam nhân ghen ghét cũng là như thế đáng sợ nước ta nổi tiếng diễn viên lý do u ý tiền sinh bởi vì t à i hoa hạ biểu hiện quá ưu tú nhân khí hỏa bạo dị thường lọt vào nó bản thổ tân duệ mình tinh diệp dư trả đũa từ seoul nhìn thế giới người hoa khuyết thiếu giáo dưỡng ứng đa hướng chúng ta người hàn quốc học tập hàn quốc dân chủng báo tài cao dễ bị người ghen nước ta nổi tiếng diễn viên lý do ý tiền sinh bởi vì tài hoa bộc lộ bị người đô kỵ bị trả đ trong lúc đó mặc dù phấn khởi phản kháng lại quả bất được chúng bị người nhục nhã đây là chúng ta người hàn quốc b i a y chúng ta yêu cầu hoa hạ chính phủ cho ra giải thích còn lý d u ệ ý tiên sinh một cái công đạo hàn quốc tân văn võng đây thật là ăn tết i trước xấu nhất một tin tức là xấu đến không thể lại hỏng một tin tức nước ta nổi tiếng văn hóa truyền bá đấu sĩ lý d u ệ ý tiên sinh tại hoa hạ lời đồn vĩ đại mà đã lâu hàn quốc văn hóa lúc lại ngoại ý muốn bị người nhục nhã đây là ghén é t đây là xấu sĩ、si、tâm tư đấu kỵ tại quay phá nhưng cùng lúc đây cũng là sợ hãi là người hoa đang sợ bọn hắn sợ hãi bị chúng ta vĩ đại hàn quốc văn hóa chỗ đồng hóa cùng các truyền thông hàn quốc dân chúng tại lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này lúc là không tin lại hoặc là nói là vô ý thức không tin nhưng rất nhanh một nhà lại một nhà truyền thông lục tục no ngoe nghe báo cáo đồng dạng một sự kiện có lẽ bọn hắn cường địa điểm có khác biệt nhưng không hề nghi ngờ cái này đúng là cùng một sự kiện dung không được bọn hắn không tin ở loại tình huống này dưới dung không được bọn hắn không tin ô hát、oh、mi cái này tân văn giản làm cho người ta khó mà tin được dã man người hoa kim tan ở nơi đó phấn đấu thật sự là quá cực khổ cái này diệp dư lại là cái gì diệp dư một cái ghen ghét kim tan rác rưởi mà thôi hoa hạ đúng vậy một cái không chịu được như thế địa phương cái này trồng rác rưởi thế mà cũng có thể lên vị kháng nghị kháng nghị giống diệp dư cái này chủ nhân g n vì ghen ghét mà tùy ý trả đũa người khác rác rưởi hẳn là đổi ra làng giải trí chúng ta muốn hướng hoa hạ chính phủ tạo áp lực đúng hướng hoa hạ chính phủ tạo áp lực để bọn hắn còn kim tan một cái công đạo để cái k i a gọi diệp dư phế phẩm cút ra khỏi làng giải trí chúng ta muốn liên hợp lại để hoa hạ chính phủ thỏa hiệp ta hiện tại liền viết thư khiếu nại không thể để cho kim tan ở bên ngoài thụ ủy quất ta đi tra dưới cái này gọi diệp dư Tựa như là hoa hạ một cái t á c gia đồng thời cũng làm ộ t cái ca sĩ lại là t á c gia lại là ca sĩ dừng a tiêu chuẩn vòng tiền phương pháp viết sách vòng mê ca nhạc tiền ca hát vòng sách mê tiền ra rưỡi t ù n ta cũng đi điều tra cái này gọi d i ệ p dư giống như đang tham gia hoa hạ phong vương thi đấu À, đúng phổ cập khoa học s ở sĩ ẩn sơ một dưới phong vương thi đấu là hoa hạ nhạc đàn đại quy mô nhất trận đ ấ u đương nhiên bọn hắn làng giải trí quá cấp thấp liền xem như đại quy mô nhất chợ đâu cũng vô pháp cùng chúng ta hàn quốc một số trung đăng trình độ tuyển tù chợ đâu so sánh nhưng bất kể nói thế nào mặt khác ta cũng điều tra diệp dư tại hoa hạ căn bản không phải một cái tiểu minh tinh hãn phan số lượng chỉ sợ so với chúng ta cả quốc gia nhân khẩu đều nhiều trên lầu bán nước chó trên lầu nói sai đây không phải là bán nước chó sẽ nói loại lời này người căn bản không thể nào là vĩ đại đại hàn dân quốc con dân cái kia gọi diệp dư minh tinh giống như vận khí không tệ bước vào b ắ t cường nhưng không sao ta t r a được hoa hạ phong vương thi đấu là có thể hải ngoại bỏ phiếu chờ trận tiếp theo trận đấu chúng ta người hàn quốc xuất thủ vài phút để hắn bị đào thải trên lầu biện pháp tốt để cái kia rác rưởi minh tinh biết đắc tội kim tan hạ tràng trên lầu trên lầu t r a đồ vật lúc t r a rõ ràng chút có được hay không hoa hạ phong vương thi đấu mỗi trận đấu khảo hạch đồ vật cũng không giống nhau mà tám tiếng bốn khảo hạch nghệ thuật ca hát nghệ thuật ca hát thứ này bình thường người là không có cao như vậy dám thưởng mức độ cho nên tám t i ế n bốn cho điểm quy tắc cùng còn lại không giống nhau dùng chính là chuyên nghiệp bình không có việc gì chờ hắn tiến vào tứ c ư ỡ n g chúng ta lại ra tay giết chết hắn bất quá cái này t r ồ n g rác r ử a minh tinh tam thành là vào không được tứ c ư ỡ n g cho hắn biết chúng ta người hàn quốc phẫn nộ đối với giờ phút này đang hàn quốc phát sinh sự t ì n h diệp dư là không biết đương nhiên coi như hắn đã biết cũng chỉ sẽ suy cười một tiếng cái rắm lớn một chút địa phương lao tử lại không hứng thú đi các ngươi cái kia phát triển bởi vì ta không thích gan đồ chua người hàn quốc phẫn nộ q u a n ta cái rắm sự tình chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy l y bị hổi con vui vẻ đọc mũi một ngày c nhất nhất điểm, điểm trong h nhà hơi ấm đợi đi lâu liền đi ra hít thở không khí tuy nhiên vương bắc cái này mùa đông có chút lạnh mới ra ngoài đi trong chốc lát liền định về nhà lâm thi nhi chậm rãi nói ra mang trên mặt một cố điểm tính nụ cười ta nhớ không lầm các ngươi trước kia là người phương nam diệp dư đạo làm sao ngươi biết lâm thi nhi có vẻ hơi kinh ngạc trái tim thép luyện s u ố t bản lúc lưu láo có đề cập tới thì ra là thế lâm thi nhi giật mình bất quá chúng ta nhà chuyển đến nhà nước cũng rất nhiều năm liền xem như cái này mùa đông cũng đã thích ứng nghe được lâm thi nhi nói như vậy diệp dư có chút hoảng hốt bởi vì kiếp trước hắn đúng vậy người phương nam mà một thế này hắn lại là sinh ở phương bắc diệp dư ngươi thế nào làm sao g ẩ n người ra rồi lâm thi nhi nhìn thấy diệp dư xứng sờ không khỏi hỏi、à. không có việc gì diệp dư giao động đầu bật cười nói liền là nhớ tới một chút chuyện cũ kiếp trước chồng chồng lại có quan hệ gì đâu mình trọng yếu nhất những người kia đều tại một thế này a là a không phải a Ngọc a h u y ế t a kiếp trước coi như là làm một giấc mộng mộng t ỉ n h liền đến một thế này nghe được diệp dư lâm thi nhi lại hơi hơi đỏ mặt hiện tại là nàng đang cùng hắn nói chuyện phiếm nàng nghĩ lầm diệp dư là nhớ tới đã từng thẩm mến chính mình sự tình đúng rồi diệp dư người đ á m f a n hâm mộ đều tại mịt dồ l o c bên trong thúc người a lâm thi nhi đạo thúc cái gì diệp dư kinh ngạc mang theo tỉ bơi tây hồ tích ấ m rơi tây hồ tích ồ tích ấ m lâm thi nhi mỉm cười nói tự nhiên là t h ú c ngươi câu đối lạc xoa hiện tại cái này nghe độ khá nhanh a diệp dư cảm thán lúc này mới hơn nửa giờ bởi vì hơi buồn phiền xe hắn về đến nhà bỏ ra hơn nửa giờ mà liền tại cái này hơn nửa giờ thời gian bên trong phỏng vấn mình những cái kia nghe liền đã nhao nhao đi ra máy tính xuất hiện thật to tăng nhanh tin tức lời đồ độ ghi âm tư liệu văn tự tư liệu ảnh t r ụ n video loại hình đồ vật chỉ cần cầm cái bản bút ký tại chỗ liền có thể chuyển đến ban biên tập chỗ ấy liền xem như dùng di động cũng có thể viết bản thảo gửi công văn đi kiện Hiệu xuất, hiệu suất phát triển chưa bao giờ ngừng xuống bước chân tiểu dư câu đối này thuộc về tuyệt đối ra cái này với trên chỉ sợ là muốn muốn làm khó cái kia lý do ý lâm mẫu nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo diệp dư có chút ngượng ngùng nắm tóc nói trần a di chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo ta liền nói thật ta ra những cái kia câu đối đúng vậy đùa g i ỡ n một chút cái kia lý do ý ai bảo hắn vô duyên vô cơ khiêu khích miệt thị ta tới ta đây là nằm cũng trúng đạn a ta cũng không có tốt như vậy tình khí không đánh trả ta cũng không phải là diệp dư nằm cũng trúng đạn lâm thi nhiên không được phốc thử cười một tiếng lâm mẫu lý giải cười, cười. diệp dư cũng không phải chủ động đùa nghịch người chơi hắn chỉ là tiến hành đánh trả mà thôi huống hồ mười tám tuổi thiếu niên làm việc tự nhiên sẽ nhiệt huyết một số bất quá tiểu dư ngơi ư đối truyền thông nói cái kia một phen ngôn luận chỉ sợ sẽ có không ít người tâm lý không tin diệp dư buông bông tay không có vấn đề nói bất luận cái gì ngôn luận đều sẽ có người không tin chỉ là nhiều hoặc ít vấn đề này loại thời điểm này kỳ thực chỉ cần mặt ngoài có cái d ạ n g qua được thuyết pháp là được rồi công chúng lớn cũng chính là như thế lời giải thích mà thôi ta không trông cậy vào tất cả mọi người tin nhưng chỉ cần để người khác không cách nào ở điểm này làm văn chương là được rồi lấm mẫu điểm, điểm đầu rời đi đề tài người cái kia với trên ta vừa mới suy nghĩ một hồi lâu cũng không có có thể đối được nghe truyền thông nói ngươi ra mấy cái câu đối mà lại đều là đã đối tốt lắm diệp dư bấm tay tính toán nói tổng cộng ra mười lăm cái đều là đã đối tốt lắm là ta trước kia nghĩ tới lần này lấy ra đùa dỡn một chút tên kia mười lăm cái đều là khó như vậy lâm thi nhi liễu lưỡi không khỏi hỏi cũng không đều là khó như vậy cái này v ề trên thuộc về khó khăn nhất mấy cái một t r ồ n g còn lại sẽ hơi đơn giản chút cái này v ề trên ta hết thể đối ba cái về d ư ớ i nhưng thì thật đều không phải là rất hài lòng để ý cảnh bên trên chỉ có thể coi là tạm được chân chính để cho người ta kinh diễm câu đối là cần trên giới liên ý cảnh tướng xứng đôi lâm mẫu cảm thán nói mẹ khó như vậy với trên diệp dư có thể đối được hơn nữa còn đối ba cái đã rất lợi hại có được hay không lâm thi nhi lắc lắc lâm mẫu cánh tay đạo cũng đối lâm mẫu có chút buồn cười mà nhìn mình nữ nhi thẳng thấy lâm thi nhi đỏ mặt túi xuống đầu mới nói nói ta đến bây giờ còn không có đối được đâu diệp dư sờ lên cái mũi có chút xấu hổ cái này với trên đọc lấy đến có chút quấn với giới khẩu thuật sẽ khá khó lý giải ta cũng không cần ngươi bây giờ nói ta chốc lát nữa nhìn phía dưới tiểu dư n g ư ơ i mi vô blog liền tốt lâm mẫu nói bên ngoài có chút lạnh chúng ta liền đi về trước gặp lại ừng tốt gặp lại diệp dư gặp lại về đến trong nhà nhìn lấy chính ở trong phòng bếp bận rộn tô tiểu mạn diệp dư xem chừng cách ă n c ơ m còn có đoạn thời gian liền mở ra máy tính đăng nhập mi vô blog đem mười lăm cái câu đối duy nhất một lần đã ủ ụ t tợ loạt đi lên ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong diệp dư liền nhận được vô số bình luận cùng ngắn lại ta đi ta còn tưởng rằng chỉ có như vậy một cái từng cặp đâu mười lăm cái dòng dã mười lăm cái xoa cho rồi những cái kia truyền thông chỉ sợ cũng không nghĩ tới diệp dư kỳ thực ra rất nhiều từng tập lý do u ý bị ném ra nghe quá quá mức bạo cho nên những ký giả kia không cẩn thận không để ý đến cái này cho quỷ một cái đều đối không được ai ra mà ơi làm sao đều khó như vậy a lý do u ý đụng tới diệp dư thật sự là gặp vận đen tám đời cầu diệp dư ra cái đơn giản điểm để cho ta cái bức bần đạo gần đây thi hướng đại phát văn tài bay lên quyết định cái này nghỉ đông cùng cái này m ớ i làm cái vây trên đòn khi lên diệp dư những n à y về dưới quá đả kích người có tốt như vậy về dưới căn bản không có lòng tin đối câu đối nhìn một lát bình luận diệp dư đột nhiên nghĩ đến một cái để hắn có phần cảm thấy hứng thú ý tưởng cùng gì t r a một giọng nói về sau hắn liền lốp bốp đánh trong chốc l á t chữ phát cái microblog thu thập về dưới vì cái này mười lăm cái vây trên thu thập về dưới người có ý có thể đem bài viết phát đến ngữ diệp công ty gửi bản thảo hậu thư cũng ghi chú rõ câu đối thu bản thảo hết hạng ngày vì đ ê m giao thừa hai mươi ba giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây phần t h ư ợ n g đệ nhất danh hai mươi nghìn nguyên tiền mặt hạng hai mười nghìn nguyên tiền mặt đệ tam danh đến đệ ngũ danh năm nghìn nguyên tiền mặt rs mỗi cái v â trên chỗ đối ứng về dưới đơn độc xếp hạng tức có mười lăm cái đệ nhất danh, câu đối sở hữu người hoa cũng sẽ không lạ l ắ m nhưng ở đông đảo loại hình truyền thống văn hóa bên trong có quan hệ câu đối hoạt động lại là vô cùng ít thấy tại diệp dư trong ấn tượng có thể nhớ ký tựa hồ cũng chỉ có hàng năm xuân vãn câu đối thu thập hoạt động cũng bởi vậy hắn lần này ý tưởng đột phát làm cái câu đối thu thập hoạt động cũng thiết trí tiền thưởng đương nhiên tiền thưởng là diệp dư mình xuất tiền túi lấy ra không phải từ ngữ diệp công ty lấy ra đó cũng không phải công ty tổ chức hoạt động chỉ là diệp dư đột nhiên hưng khởi một cái ý nghĩ mà thôi tuy nhiên hắn là đại cổ đông nhưng công ty tiền cùng tiền của mình vẫn là cần phân rõ ràng ngữ diệp công ty chính vào nhanh phát triển kỳ thành ngay lập tức cũng ngắn cũng không có tiến hành qua bất luận cái gì hình thức phần hoa hồng nhưng đây cũng không có nghĩa là diệp dư cái dân cư trong túi tiên ít hắn mỗi tháng điện tử tiền nhuận bút liền có mười triệu trở lên mặt khác nữ diệp công ty xuất bản mạn gạ cùng tiểu thuyết tiền nhuận bút thế giới âm nhạc đứng lên khen thưởng kim ngạch chia đây đều là cần thanh toán cho diệp dư cái này thuộc về cá nhân thu nhập cũng không biết bởi vì hắn là công ty đại cổ đông mà đem tiền nhuận bút đưa về công ty thu nhập bên trong ngoài ra hắn yêu đương chân dung tại đảo quốc tiêu thụ mấy trăm vạn sách vẹn vẹn v ề phần tiếu ngạo giang hồ cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm tại đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ đoạt được tiền nhuận bút cùng hắn thi từ tại thi từ văn khan bên trên đăng cầm tới tiền nhuận bút thì cơ hồ có thể không cần tính tuy nhiên đây cũng là bình thường sự tình này chủng loại hình tiền nhuận bút đối với một cái cao thu nhập dễ bán sách tác gia mà nói từ trước đến nay liền không nhiều xuất bản chia cùng bản quyền chia mới là lớn đầu cùng trong túi á o không ngừng tăng trưởng ngân hàng tiền tiết kiệm kim ngạch so sánh diệp dư tốn hao thật có thể nói là ít đến không thể ít hơn nữa liền xem như hắn hiện tại lái xe đó cũng là diệp mẫu diệp mẫu không thường dùng liền ném cho diệp dư diệp dư mở ra qu cũng liền lười nhắc cũng cũng cái thích của thích của khác liền không tính nhưng không Hắn không người. Hổ, thích khoe của phần lớn là sợ người khác không lưỡi lại là là là đi Audi đối phải ưa ưa hoa, khoe Hú hổ, khoe mua. tuyệt A6, xa tệ. sợ bởi i ai. Diệp ế t mình Hắn không cần khoe. là Dư. b vậy cho tới bây giờ diệp dư lớn tốn hao chỉ có hai mút một cái là mượn dương mạch năm trăm vạn một cái khác thì là hoa một nghìn tám trăm vạn mua biệt thự này về phần tô mẫu tiền thuốc men tuy nhiên cao nhưng cùng diệp dư thu nhập so sánh mỗi tháng kỳ thực cũng hoa không có bao nhiêu tiền mặt khác chi tiêu thì cơ hồ không có bởi vậy diệp dư cái dân cư trong túi cũng có được một số tiền lớn về phần để gửi bản thảo người phát đến ngữ diệp công ty gửi bản thảo hồng thư thì là bởi vì hắn không muốn công bố mình hồng thư để tránh bị người quấy dối bởi vì hoa hạ câu đối thu thập hoạt động thật sự là ít mà diệp dư nhân khí hiện tại quả là là cao tiền thưởng là không tệ hắn đầu này mi vô blog có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mấy người diệp dư cơm nước xong xuôi lại nhìn mi vô blog lúc, đã có không ít bạn thậm chí tác r a biểu thị đối với cái này có hứng thú hai vạn nhân với một năm đẳng tại ba mươi vạn không nghĩ tới sắp hết năm thế mà còn có thể kiếm lại ba mươi vạn sảng khoái trên lầu ca môn ta khoác lát trước có thể trước qua qua n à o sao năm nghìn ba m ộ t nghìn hai mươi nghìn tương đương với bốn mươi năm nghìn bốn mươi năm nghìn m mươi năm sáu bảy mươi năm nghìn hơn sáu mươi bảy vạn thổ hảo chúng ta làm bằng hữu mỗi đôi câu đối đệ nhất danh đều có hai vạn thối diệp dư thiết định cái này tiền thưởng tuy nhiên không tính không hợp t h ó i thưởng nhưng tuyệt đối là khá cao không cầu hai vạn chỉ cầu năm nghìn về nhà ăn tết người hưởng ứng đông đảo mà để diệp dư không nghĩ tới chính là từ diệp sơn từ lão đều đối với cái này làm ra bình luận đương nhiên thân là văn đàn lão tiền bối Hắn tự nhiên không h tự t là sẽ a một gia cái này hoạt đ n nhưng lại đưa cho đánh g giá cho đưa lại r ấ cao cùng việc Chưa còn nay sau xong năm văn đản sau cùng một việc trọng một đại. t i ế phong Câu đ á n giá Chương giả Lưới. nói, đối hai cái số liệu tác cờ Cảm chút vở tờ quyết 90. Em hôm ơn. nay h 255. số á làm cải biến. Một, phong vương thi đấu chú ý nhân số từ tối thiểu hơn trăm triệu người chính thức cải thành mấy trăm triệu người đáng lưu ý chính là đây là chú ý nhân số không phải truyền hình thu thị xuất cái này mấy trăm triệu người bao quát nhìn truyền hình trực tiếp lạc phát sóng trực tiếp truyền hình phát lại lạc phát lại video các loại người hai, nữ diệp công ty trước mắt chỉ toàn tư sản từ hai mươi ước cải thành m ộ ư ơ i ước trước kia trương tiết dính đến hai cái này số liệu đều làm cải biến hy vọng các vị có thể thông cảm cảm ơn đường phân cách ngày thứ hai thử kính sẽ thời gian nghỉ ngơi diệp dư dùng di động nhìn lấy nghe nhịn không được khẽ nhũ mày giải trí đại bạo liệu diệp dư vì cái gì trước đập đa tình kiếm khách vô tình kiếm chú ý diệp dư người đ ề u biết hạ tại văn đàn xuất đạo kiện thứ nhất tác phẩm là nhất thủ từ sóng đ à o xa bác đái hà nhưng nếu đem thi từ bài trừ thì kiện thứ nhất tác phẩm là một bộ tiểu thuyết võ hiệp tiếu ngạo g i a hồ không thể phủ nhận đây là một bộ phi thường kinh điển tiểu thuyết võ hiệp thậm chí có thể nói như vậy như thế kinh điển tiểu thuyết võ hiệp tại nước ta đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện đồng thời nó cũng là một bộ nhân khí phi thường hòa bạo tiểu thuyết võ hiệp điểm này từ nhà nước đều thành phố báo từ đăng tiếu ngạo giang hồ sau liên tục tăng lên lượng tiêu thụ cùng tiếu ngạo giang hồ xuất bản sau kinh bạo người nhãn cầu lượng tiêu thụ có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra mà từ nó hoàn tất về sau đông đảo võ hiệp mê đều đối với nó phim truyền hình cùng điện ảnh mong mọi cùng trông mong cũng nao nhận định ngữ diệp công ty nếu là muốn đập phim truyền hình đứng mũi chịu xảo hẳn là tiếu ngạo giang hồ Nhưng mà, trước đó không lâu một tin tức lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người ngữ diệp công ty đúng là muốn đập phim truyền hình nhưng nó muốn đập lại không phải tiếu ngạo giang hồ mà là diệp dư một quyển khác tiểu thuyết võ hiệp đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm có lẽ là bởi vì diệp đại tài thần nghe dư ba không yên tĩnh có lẽ là bởi vì diệp dư muốn mở kinh tế học tọa đàm sự tỉnh quá mức hấp dẫn người n h ă n cầu lại có lẽ là bởi vì đa tình kiếm khách vô t ì n h kiếm đồng dạng hấp dẫn người n h ă n cầu bởi vậy tuy nhiên ngữ diệp công ty tin tức ngoài dự liệu nhưng đúng là không người đi suy nghĩ diệp dư vì cái gì trước đập đa tình kiếm khá quả thật đa tình kiếm khách vô tình kiếm là một bộ đồng dạng kinh đ i ể n lại nhân khí hỏa bạo tiểu thuyết võ hiệp nhưng vấn đề là nó vẫn chưa x o n g kết ta cùng nó so sánh sớm đã hoàn tất chọn bộ sách đều đã xuất bản nhân khí từng chiếm được lắng động tiếu ngạo giang hồ không phải hẳn là thích hợp sao vì cái gì diệp dư nhảy qua tiếu ngạo giang hồ các vị độc giả có hay không suy nghĩ qua vấn đề này nếu là không có như vậy thì từ tiểu biên ta đến nói cho mọi người đáp án bởi vì diệp dư đập không ra tiếu ngạo giang hồ hoặc có lẽ bây giờ liền từ độc giả không cam lòng một bộ phim truyền hình mà thôi còn có đập không ra đạo lý có có lẽ có rất nhiều độc giả không có chú ý tới nhưng tiểu biên phải nhắc nhở mọi người chính là tiếu ngạo giang hồ quyển tiểu thuyết này bên trong có một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật mà vật như vậy chính là diệp dư đập không ra phim truyền hình nơi mấu chốt cái t i ế chính là tiếu ngạo giang hồ khúc diệp dư không biết ra được tiếu ngạo giang hồ khúc không biết ra được tiếu ngạo giang hồ khúc liền đập không ra hoàn mỹ tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình mặt khác nếu là c ư ơ n g ép viết kết quả đem tiếu ngạo giang hồ khúc viết kém diệp dư cái này phong vương thi đấu bên trên âm nhạc thiên tài lại như thế nào tự xử tổng hợp chồng chồng cân nhắc diệp dư mới có thể nhảy qua tiế đây chính là diệp dư vì sao lại trước đập đa tình kiếm khách vô tình kiếm nguyên nhân căn bản đương nhiên chẳng ai h o à n mỹ chúng ta cũng không thể đối với hắn yêu cầu quá nhiều không viết ra được đến cũng liền không viết ra được đến viết cái miễn miễn cứ cưỡng chúng ta cũng sẽ không quá trách móc nặng nề liền xem như bản này nghe cũng chỉ là tiểu biên làm tiếu n ạ o giang hồ f a n lại không thể trước tiên nhìn thấy nó phim truyền hình mà nhịn không được phát ra một số lải ngải dương đạo giải trí đại bạo liệu cùng thiên hàn giải trí quan hệ rất sâu sao xem hết nghe diệp dư quay người hướng lâm lý quần tìm hiệu đạo đối phương là làng giải trí lao tiền bối biết đến tin nội với đến tức cùng mạc c so hôm í trí chính n mình nhiều hơn.、Mà、thiên Hàn kinh h chỗ Mà giải c là Lý Duệ Ý Duệ kỳ n Hàn g thị, là、Hàn、Quốc ộ t ty. nhà ngu nhạc công、ty. Hôm qua vừa đem lý do ý quét rác ra cánh cửa hôm nay liền ra như thế cánh nghe diệp dư không khỏi có chút hoài nghi giải trí đại b ạ o liệu thế nào lâm lý quân hỏi diệp dư đưa điện thoại di động đưa cho hắn lâm lý quân xem hết nghe về sau sờ lên cái cằm chấm tư một hồi mới nói giải trí đại b ạ o liệu lời nói cùng rất nhiều công ty đều liên lụy rất sâu cùng tiểu dư ngươi có rất lớn mâu thuẫn tinh không giải trí cùng nó liên lụy rất sâu lý d u ệ ý chỗ thiên hàn giải trí cũng cùng nó liên lụy rất sâu cái này người được ngọn nguồn là ai hậu trường chỉ điểm thật đúng là nói không chính xác hai nhà cũng có thể mặt khác cũng có thể là giải trí đại bạo liệu mình v i ế t cũng không có người sai sự diệp dư cũng cân nhắc trong chốc lát nói trước đập đa tình kiếm khách vô tình kiếm tin tức đi ra được một khoảng thời gian rồi lại thêm ta hôm qua mới vừa đem lý d u ệ ý quét rác ra cánh cửa thiên hàn giải trí hoặc là lý d u ệ ý bản thân chỉ điểm khả năng tối cao tinh không giải trí di vãng ta thời điểm chủ yếu vẫn là dùng nó bất quá cũng không thể loại trừ tinh không giải trí cố ý sai s ử giải trí đại bạo liệu tăng lên ngươi cùng thiên hàn giải trí mâu thuẫn xung đột muốn ngồi thu ngư ông chi lợi khả năng lâm lý của nó có đôi khi nghe cũng không phải tại chỗ có thể nghĩ ra được có lẽ nó hôm qua hoặc hôm nay vừa nghĩ đến điểm này đụng tới ngươi cùng lý d u ệ ý náo mâu thuẫn liền lợi dụng khả năng không lớn ta để cho người ta đem lý d u ệ ý ném ra ngoài đây đã là tử t h ủ tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi c ự u hận cái gì cho tới bây giờ liền không có cái gì cực đại nhất diệp dư đạo muốn hay không cha một chút diệp dư khoát k h o t a y nói được rồi không cần cha xét dù sao trong mắt của ta bọn họ đều là cái chết của ta thủ cha không điều tra ra không có gì khác nhau có cơ hội ta đều muốn đối phó bọn hắn miễn cho tương lai không cẩn thận bị người an t o á n đây là một tòa hào hoa biệt thự nó thuộc về hàn quốc đệ nhất minh tinh lý d u ệ ý tại di vãng cùng cái tiểu khu ca sĩ diễn viên mấy người làng giải trí quyển nội nhân sĩ đi ngang qua biệt thự này lúc rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kính ý bởi vì lý d u ệ ý nhân khí cao không nói hắn tại hàn quốc có bao nhiêu f a n vẹn vẹn tại hoa hạ hắn liền có hơn ngàn vạt a n hoàn toàn không thẹn với hoa hạ đệ nhất hàn quốc minh tinh danh hảo nhưng bây giờ mọi người đi ngang qua biệt thự này lúc nhưng đều là biểu lộ cổ quái muốn cười nhưng lại nhìn xuống không có ý tứ cười đại khái chính là như vậy tuy nhiên không có cười nhưng nếu là để lý d u ệ ý bản thân nhìn thấy chỉ sợ so nhìn thấy người khác cười ha ha còn khó chịu hơn đây hết thảy thì toàn bộ là bởi vì phát sinh h ô m qua món kia c h ấ n kinh hoa hạn hàn quốc lưỡng quốc làng giải trí sự tình diệp dư hạ lệnh đem lý d u ệ ý cho ném ra công ty ngoài cửa loại chuyện này cho dù là phát sinh ở một cái bình thường trên thân người cũng là làm cho người khó xử tri cực thống chi là lý doệ ý cái này trồng thai to mặt lớn lại có số lớn p a n người đâu cũng bởi vậy hôm qua hắn một đường b á o tắt liên tiếp sống qua n cái hồng đ a n g trở lại biệt thự về sau liền một mực tự g i a m mình ở bên trong không dám ra cánh cửa kiên quyết ngươi nhìn đây là hôm nay giải trí đại bạo liệu nghe sáng nay ngươi đem suy đoán của ngươi cùng công ty giảng về sau công ty liền lập tức liên hệ giải trí đại bạo liệu đăng thiên văn chương này trợ lý pháp kim thái đem không duyên cớ máy tính đưa cho lý d u ệ t ý nói ra lý d u ệ t ý tiếp nhận máy tính nhìn một lần nghe nhìn một lần nghe lại nhìn một lần nghe về sau tâm tình mới thoáng tốt hơn chút nào trong đó đối với tiểu biên sau cùng cái kia hai câu nói hắn nhất là hài lòng trước mặt một hệ liệt tán dương tự cùng sau cùng hai câu không mặn không nhạt lời nói tạo thành so sánh rõ ràng có đôi khi mềm cái đinh đâm người đau hiện tại tình huống thế nào lý duệ ý hỏi phát kim thái cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn sắc mặt của hắn mới nói hiện tại bên trên cũng đều là ngày hôm qua nghe thậm chí trong nước cũng tại đăng cái này đúng trong nước có rất nhiều người tại lên tiếng ủng hộ ngươi nói muốn xử phạt diệp dư đồng thời trong lòng của hắn có chút khóc cười đại ca ấy hôm qua mới phát sinh sự tình làm sao có thể lập tức liền bình tức rồi nếu như không có còn lại lớn sự tình phát sinh ngươi cái này nghe tối thiểu đến tiếp tục đến đêm giao thừa đến lúc đó Các cũng chú có chuyển chú lực. truyền thông cũng bắt thể rơi đầu chú ý xuân vãn, Nghe bị đ ý ý mới di ư ợ ừ phát kim thái điểm điểm đầu nói trước mắt nước người đã chế định tốt đối diệp dư lần thứ nhất chế tài kế hoạch nói hắn không phải tại tham gia phong vương thi đấu sao để hắn bị đào thải chính là chúng ta đối với hắn lần thứ nhất chế tài về sau còn sẽ có lần thứ hai lần thứ ba các loại muốn để hắn trả giá đắt cho hắn biết chúng ta người hàn quốc phẫn nộ pháp kim thái năm tay ngày mai giống như đúng vậy phong vương thi đấu tám tiếng bốn đến lúc đó ta cũng phải bỏ phiếu lý d u ệ ý đạo ây kiên quyết tám tiếng bốn là áp dụng chuyên nghiệp giám khảo cho điểm bởi vì khảo sát là nghệ thuật ca hát bình thường dân chúng không có cao như vậy dám thưởng năng lực cho nên bỏ phiếu chế tài hắn cần lại chậm mấy ngày pháp kim thái giải thích nói lý doệ ý nhữ mày giám khảo có thể mua chỗ sao Pháp tuy nhiên phát kim thái nói rất đúng rất khó ảnh hưởng nhưng lý doệ ý vẫn có thể nghe ra ý tứ không ảnh hưởng được thứ lý doệ ý lạnh hư một tiếng nói được rồi để hắn sống lâu mấy ngày thuận tiện nhiều chút thời gian là thứ nhất lần chế tài làm chút chuẩn bị hắc hắn tám tiếng bốn có thể hay không tiếng còn là vấn đề đâu hy vọng hắn có thể đi vào lý d u ệ ý nắm chặt lại nằm đấm lạnh g i ọ n g nói bởi vì ta muốn tự tay chế tài hắn kiên quyết người đánh tính lúc nào về nước cách cũ chính chỉ còn một tuần phát kim thái hỏi phát sinh loại sự tình này hắn xem t r n g tiếp xuống một tuần lễ lý d u ệ ý là không dám ra cánh cửa cũng không muốn ra cửa đối mặt với đông đảo muốn đập hắn đặc sắc sắc mặt hoa hạ truyền thông mượn cơ hội tránh về nước chờ sự tình hạ nhiệt độ sau trở lại mới là lựa chọn thích hợp nhất sau này ta muốn thấy song phong vương thi đấu tám tiếng bốn tuy nhiên ta muốn thân thủ chế tài d i p dư nhưng nếu có thể nhìn thấy hắn phát ngai cũng là không t h bỏ qua quái đáng tiếc lý do ý phân phó nói, còn có Chế tài diệp dư sự tình, có tình, thể phát động ta tại Hoa Hạ Phan tiến hành để người Hoa giúp ta đánh người Hoa, tiến tài ta tại ta Diệp người giúp người Dư sự động để ừ thực là không tội tuy nhiên đừng lấy quan phương danh nghĩa làm chuyện này ngầm trợ giúp là được rồi tốt đã biết đúng diệp dư có thể hay không tại phong vương thi đấu bên trên đàn tấu tiếu nạo giang hồ khúc phát kim thái khẽ nhữ mày có chút lo lắng lý duệ ý k h o á t k h o á tay nói không có khả năng ta hôm nay chuyên môn nhìn giới thiệu hắn tại trong sách đem cái này từ khúc viết quá tốt rồi căn bản không phải một loại từ khúc một ngày thời gian làm sao có thể nói viết liền viết ra nói lên cái này để công ty hết sức đem cái này nghe truyền bá ra đi nếu có thể che đậy phía dưới chuyện ngày hôm qua cũng là tốt tốt ta đã biết 2016 n ă m n g à y mùng ngày năm tháng hai ban đêm hai mươi điểm cả rời đi nửa tháng diệp dư lần nữa quay về phong vương thi đấu vũ đài làm cho người trú mục h ư a xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm năm mươi sáu người xem các bằng hữu mọi người tốt hiện tại là hai nghìn không trăm mười sáu năm ngày mùng ngày năm tháng hai tám giờ tối nơi này là phong vương thi đấu hiện trường c h o n g t vương ư i thi đấu mười i sáu tiếng tám trận thứ hai thời điểm liền đổi thu ngân tiểu mội tiếp lời nói trận thứ hai n mươi không thấy sao đặng an nhiên bị môi không có diệt dư không hạnh phúc nào có thể đoán được thu ngân tiểu mội lại là điểm một cái đầu để hắn hơi kinh ngạc bởi vì theo hắn biết nàng cũng không phải diệp dư phan chuẩn xác mà nói nàng ai f a n đều không phải là nhìn phong vương thi đấu đúng vậy nhìn cái náo nhiệt nghe nói cùng trận đầu so sánh trận thứ hai vô luận là thu thị xuất vẫn là trên internet điểm kích lượng đều là thấp không ít thu ngân tiểu mộ nói nhưng nếu là trừ đi diệp dư kỳ thực trận thứ hai đội hình so trận đầu càng hào hoa cho nên tất cả mọi người nói là bởi vì trận thứ hai thiếu đi diệp dư nguyên nhân thu thị xuất cùng internet điểm kích lượng mới có thể hạ xuống không hổ là diệp dư đặc an nhiên tự hào nói đứng ngươi còn chưa nói vì sao đổi người chủ trì đây bởi vì n đương nhiên định đi. cái Một quan phương cho ra lý do là trong nhà hắn xảy ra chuyện đặng an nhiên nhớ lại dưới cảm thán nói đều là hám lợi đen lòng gây hoãn a Cố sự này vẫn là có rất sâu sắc gợi mở lão bản nương cười híp mắt điểm điểm đầu nói ngươi nhìn suốt ngày chơi vọc máy vi tính một tháng tiền lương hai nghìn khối tiền làm việc như vậy hiện tại đi chỗ nào tìm à. an nhiên tiểu tử ngươi phải hiểu được thỏa mãn về sau làm việc lúc cho ta nhanh n h ẹ điểm khách nhân máy tính xảy ra vấn đề ngươi liền mau chóng tới giải quyết không cần lề mả lề mề cũng đừng cứ mãi phản nản tiền lương ít năm nay sau cùng mấy ngày làm rất tốt đến lúc đó cho ngươi phát cái đại h ồ n bao đặng an nhiên xấu hổ vội và nói đã biết cảm ơn lão bản nương gặp này thu ngân tiểu ngội không khỏi che miệng cười trộm tham gia hai trận đấu đuổi đi hai cái người chủ trì diệp dư cũng thật sự là vô địch lão bản n ư ơ n g một bên cảm thán một bên mở ra quầy thu ngân chỗ ấy nàng chuyên trúc máy tính trước mấy ngày trong nhà truyền hình hỏng còn không có xây xong nàng liền chạy đến internet có phi nhìn phát sóng trực tiếp 27 tấc ivsl cơ g nhìn lên phát sóng trực tiếp đến mặc dù không so được trong nhà truyền hình nhưng so với trong quán internet những máy vi tính khác đã là tốt lên rất nhiều cũng bởi vậy đạo an nhiên tranh thủ thời gian nhốt mình phát sóng trực tiếp video ở một bên vây xem người chủ trì chính trên đài giới thiệu nhập vây bất cường tình huống c ũ mười sáu tiếng tám trận thứ hai thu thị xuất cùng internet điểm kích lượng đều so trận đấu thấp tuy nhiên rất nhiều người đều cho rằng là bởi vì diệp dư không có tham gia trận thứ hai nguyên nhân nhưng vạn nhất không phải đâu vạn nhất không phải lời nói cái kia chính là tồn tại còn lại ảnh hưởng thu thị xuất vấn đề hắn làm tiết mục tổ đạo diễn liền cần hướng phe tổ chức có chỗ bàn giao hoặc là đối với tranh tài một số chi tiết tiến hành điều khiển tinh vi hoặc là tại không ảnh hưởng tranh tài tình huống phía dưới gia tăng một số mới đồ vật tóm lại chính là muốn vãn hồi thu thị xuất 20.36% đạo diễn hiện tại thu thị xuất là 2036. công tác nhân viên hương phần nói ngay vậy tiết mục tổ đạo diễn từ một tuần lễ trước vẫn nỗi lòng lo lắng mới xem như rơi xuống 1 6 ờ tiếng tám trận đầu mở màn thu thị xuất là 18. 78% t r ậ n thứ hai mở màn thu thị xuất là 16.52%. lúc ấy quả thực là đem toàn bộ tiết mục tổ người giận này mình hàng hai phần trăm trở lên thực sự nhiều lắm mà càng làm lòng người rét l ệ n h chính là trận thứ hai toàn bộ quá trình thu thị xuất đều so trận đấu thấp tối cao thu thị xuất càng là kém gần ba nhưng bây giờ t a m tiến bốn mở màn thu thị xuất đạt đến hai ba m ư ơ sáu nguyên đán dạ hội cuối năm bởi vì rất nhiều đài truyền hình đều sẽ cử hành lại người hoa không thế nào chú trọng nguyên đán coi như nhìn dạ hội cũng thường coi trọng truyền bá bởi vậy đài truyền hình trung ương lúc ấy cầm năm hai mươi ba bình quân thu thị xuất liền đã là k i người h n kỳ thực mỗi cái đài nguyên đán dạ hội cuối năm thu thị xuất nếu là trung vào một chỗ cũng là có gần ba mươi về phần xuân vãn tuy nhiên năm gần đây thu thị xuất có chỗ đất l ợ nhưng vẫn là có thể bảo trì tại ba mươi trở lên như thế vừa so sánh phong vương thi đấu tám tiếng bốn có thể đạt tới hai mươi sáu quả thực là phi thường không tầm thường dù sao hiện tại ngu nhạc tiết mục nhiều như vậy thu thị xuất có thể vượt qua hai mươi tiết mục tại hoa hạ thật là l ắ c đác không có mấy mà tám tiếng bốn có thể so sánh một ư ơ i sáu tiếng tám trận đầu lập tức đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi một năm mươi tám chỉ sợ cũng cùng học sinh nghỉ phân không giá quan hệ thông chi xuống dưới nói cho n h ấ p ảnh để hắn nhớ kỹ muốn bao nhiều đập dịp dư ngay được không nhiều đập dịp dư tiết mục tổ đạo diễn phân phò nói còn lại bảy cái không có một cái nào tại phan về số lượng có thể cùng hắn so sánh biết không rất nhiều người đều là hướng về phía hắn tới nói đến chỗ này đạo diễn lộ ra h ảo não dị thường nói thật mẹ nó thao đ à n t á m tiến bốn làm cái gì d á m khảo cho điểm a tám người này bên trong ngoại trừ quý cao kiệt đang hát công bên trên vượt qua người khác một đoạn bên ngoài còn lại bảy cái bao quát diệp dư đều là không sai biệt lắm mức độ cái này không phải liền là nhìn phát huy sao mẹ chứng diệp dư nếu như bị đào thải làm sao bây giờ đối với tiết mục tổ mà nói ai có thể mang đến thu thị xuất Ai liền được hoang liền nên? được bởi vì năm gần đây n g u n h ạ c tiết mục không ngừng tăng nhiều lại thêm hàn quốc minh tinh tại đại lục văn g dội phong vương thi đấu tuy nhiên như trước vẫn là hoa hạ làng giải trí đệ nhất việc quan trọng nhưng gần nhất mấy lần thu thị xuất vẫn là không ngừng đang giảm xuống đây cũng là chuyện không có cách nào khác những cái kia lịch sử đã lâu cao thu thị xuất tiết mục cái nào không phải đang giảm xuống xuân v ã n cũng thế nhưng cái này đ ệ cựu giới phong vương thi đấu thu thị xuất lại là ngoài ý liệu tới cái đại người t u y ệ n c á c đứt thu thị xuất chừa xu thế đối mặt loại tình huống này tiết mục tổ cao hứng phe tổ chức cũng cao hứng bởi vậy đạo diễn lúc này mới sẽ có vẻ rất là không tăm lòng nghe được đạo diễn lời nói tiết mục tổ tất cả mọi người không khỏi âm thầm xấu hổ cái này ngài thân là phong vương thi đấu tiết mục đạo diễn nói lời này tựa hồ có chút không đúng l ắ m à. phong vương sau trận đấu đài bởi vì tiết mục còn không có chính thức bắt đầu bắt cường tất cả mọi người còn ở phía sau đài nghỉ ngơi cũng làm lấy chuẩn bị có tập hợp một chỗ so như đấu vòng loại đệ nhất danh quý cao kiệt bên người liền đứng đấy hai người ẩn ẩn đem phụ trợ mà ra mà ba người này giờ phút này chính nhỏ giọng đàn luận cái gì ngẫu nhiên hướng diệp dư chỗ ấy quăng tới một chút một người nắm chắc thắng lợi trong tay hai người lông mày c a o lại thần sắc không đồng nhất ba người bọn họ nhạc đội thì đứng tại phụ cận bảo vệ lấy bọn hắn đương nhiên cũng có giống diệp dư dạng này nhắm mắt dưỡng thần hắn nhạc đội thì ở một bên nghỉ ngơi ngẫu nhiên nói mấy câu uy người cái tên này làm sao như thế không thích sống chúng a đều không gặp ngươi cùng người khác nói qua lời nói một cái thanh thúy e m hai mang theo điểm ngang ngược giọng nữ truyền đến diệp dư hơi mở mắt ra nhìn dưới lại nhắm lại lạnh nhặt nói đường đại tiểu thư a có chuyện gì không vị này là tam đại cự đầu một trong hoàng chiêu giải trí thiên kim tiểu thư Tại trong vòng giải trí cơ hội là vô địch tồn tại. À, nàng tựa giải hội vòng nàng như vô cơ địch là là À, mười ì n h phát sáu tiếng tám lúc nàng rõ ràng là rút được trận thứ hai còn đặc địa tại trận đầu lúc tự mình chạy tới cầm ký tên bản chu tiên nghe nói nàng cầm tới ký tên thật cao hứng trở về cho chu tiên thưởng cái hoàng kim minh hỏi ngươi đâu ngươi cũng quá không hợp bậy đi đường tử thấm nói ta không hứng thú nghe người ta định mặc ta càng không thích bị người ở sau lưng đâm bên trên n h ấ t đ a o đương đại tiểu thư cái này cũng không phải tham gia cái gì huấn luyện doanh không có nhiều thời gian như vậy giao lưu cũng không có lớn giao lưu tất yếu có so tài ta liền tới tham gia sau mấy tiếng liền phủi mông một cái đi tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh chút điểm thời gian này ngươi cho rằng có thể kết phía dưới cái gì hữu nghị hoặc giao tình hay sao diệp dư cũng không có mở mắt từ tốn nói còn có một chút diệp dư không nói mấy cái minh tinh mà thôi hắn còn thật không phải là rất quan tâm có kiếp trước kinh điện nơi tay liền xem như một người mới hắn nếu là nguyện ý cũng có thể đem hắn nâng thành thiên vương tự tinh huống hồ tại trong mắt người khác diệp dư chỉ sợ là nhất trói mắt một cái bởi vậy hắn thật đúng là không hứng thú gỡ nghiêm mặt đi lên cùng bọn hắn liên hệ cho lão nương đem con mắt mở ra đường tử thấm nổi giận diệp dư bất đắc dĩ mở mắt ra thở dài đường đại tiểu thư ngươi hình tượng này đi đâu ai cần ngươi lo đường tử thấm trong mắt bay tít một vòng khoe miệng hơi hiện lên mỉm cười nói lần trước ngươi giúp ta làm cái ký tên chiếu thế nào diệp dư mở to hai mắt nhìn nhìn lấy thiếu nữ trước mắt bật t ố t lên không được vì sao không được đường tử thấm khỏe miệng lộ ra còn không có vài giây đồng hồ ý cười lập tức biến mất giận nói ngươi hẳn là có thể làm được à? tên h kia không thích chụp ảnh cho nên cái này ta bất lực diệp dư giao động đầu không thích chụp ảnh vì sao đường tử thấm truy vấn vì sao không thích chụp ảnh ta đi n g ư ơ i nhà bản dễ hỏi ngọn nguồn làm gì bởi vì bởi vì hắn xấu xí diệp dư linh cơ nhất động nói ra thiên hạ internet c ó phi đợi lâu như vậy diệp dư cuối cùng là đăng tràng lão bản nương cảm thán nói không biết lần này đăng tràng biểu diễn có thể hay không lại là ca khúc mới cái kia tất nhiên là a đối với diệp dư thực lực đặng an nhiên lộ ra lòng tin mười phần mấy phút đồng hồ sau nhạc đội chuẩn bị kỹ càng âm nhạc vang lên còn không có vài giây đồng hồ lão bản nương đột nhiên quay người đ ố i đặng an nhiên quát nhanh bật quảng bá đem bài hát này được chuyển tới internet có phi quảng bá bên trong để những cái kia chơi game n g h e một chút bài hát này đơn giản ghê gớm a chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gẫy ly bị ổ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vờ tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm năm mươi bảy tám vị tuyển thủ đăng tràng biểu diễn diệp dư xếp tại cái cuối cùng bài đủ sẽ h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định người khác khí tối cao tiết mục tổ an bài hắn làm áp trục h í đồng thời cũng là vì mức độ lớn nhất lưu lại thu thị suất diệp dư còn không có ra sân chuyên môn hướng hắn mà đến người liền sẽ không đi nhằm chán đợi không sai biệt lắm một giờ diệp dư mới chờ đến mình ra sân thời gian phía dưới ra sân vị này tuyển thủ rất đặc biệt đặc biệt chớ ở đó bên trong đâu đặc biệt tại thân phận của hắn cùng hàm cấp rất khó thống nhất có người nói hắn là chúng ta hoa hạ ngàn năm chưa từng xuất hiện tuyệt thế tài tử có người nói hắn là văn đàn tương lai lãnh tụ thậm chí hiện tại liền có thể cùng ban đầu ba đại tác giả đứng sau vai có người nói hắn là ãn nỉm giới thần là thượng thiên phái phía d ư ớ i để dẫn dắt mạn g họa giới phát triển cũng có người nói hắn là mấy chục năm không gặp t i ể u thiên tài sáng tác ca sĩ là âm nhạc tài tử nhưng ta muốn nói hắn là kỳ tích là chúng ta hoa hạ kỳ tích tương lai cũng nhất định là cái thế giới này kỳ tích người chủ trì minh fffr từ mị khôi chỉ gu hạn cào g i n g cách về fffr giới thiệu nói hắn mặc dù là tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân nhưng trong ừ tư tâm góc độ tới góc nói, độ lại là ấ t cảm kích có cái không Diệp Dư. Diệp Dư, Bởi vì, nếu n à đ ế phiên p hắn h tới n làm o vương người thi đấu người chủ đâu. Trong công h ủ trì Trong đâu. c ty người chủ trì cái này một khối ban đầu nhất ca trần hàm lượng bị diệp dư đưa vào bệnh viện không nằm cái mấy tháng là không ra được cánh cửa nhị b à thủ gai kỳ văn thì bị diệp dư hố một thành hiện ở công ty nghiêm trọng hoài nghi hắn độ trung thành vấn đề cảm thấy hắn ăn trong chén nhìn qua trong n ổ i định đem hắn cho tuyết tàng diệp dư xử lý trước t i ê một mực đặt ở trên đầu của hắn hai người hắn mới có lần này khó được ra đầu cơ hội minh ffr thông dầm dĩ châu ffr chờ mình chủ trì xong phong vương sau trận đấu nhân khí tất nhiên sẽ t r ư ớ n g một đại đợt đến lúc đó liền xem như trần hàm lượng xuất viện gai k ỳ văn không có bị tuyết t à n g mình cũng sẽ không lại bị bọn hắn đẻ ở phía dưới khi đó mình đã không làm mình trước kia liền xem như trong công ty người chủ trì nhất ca vị trí cũng nhất định có một hồi chi lực huống hồ hai người bọn họ bởi vì cùng diệp dư đối nghịch nhân khí không tăng mà lại giảm đi thấp không ít lại thêm có đoạn thời gian vô pháp xuất hiện tại kính đầu mặt trước nói không chừng chờ phong vương thi đấu kết thúc mình trực tiếp liền có thể thăng nhiệm nhất ca vị trí hắn cảm kích đồng thời cũng may mắn bởi vì công ty cũng không có như muốn cầu trần hàm lượng cùng gai kỳ văn như thế yêu cầu mình nói một cách khác mình cũng không cần nghĩ hết biện pháp cho diệp dư treo t r ọ c còn có so cái này càng làm cho người ta may mắn sự tình sao không có nhìn lấy chi trước hai vị tiền bối hạ tràng minh fffr sứ l i ê u h u y ể n mãi giấm mạng fffr không có so cái này càng làm cho người ta may mắn chuyện ít chủ tịch một đồng quản trị lý bành bành tuy nhiên muốn phân p h ó mình nhưng lại bị công ty cho khuyên đ ủ truy cứu nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản cho diệp dư lựa chọn đầm tìm xem gốc dạ đối tiết mục thu thị xuất là có nhiều chỗ tốt vừa đến người khác khí cao thứ hai có xung đột mới có thu thị xuất mạ cũng bởi vậy phía trước hai lần đó tinh không giải trí tự nhiên là ra sức ủng hộ tiết mục tổ đối với cái này kỳ thực cũng là hoan n g n h nhưng cái gọi là hang quá h o a dở. theo diệp dư nhân khí càng ngày càng cao phương pháp kia liền không thể dùng linh tinh bởi vì diệp dư phan hội khó chịu a h á n phan đặc biệt là cùng làng giải trí có quan hệ mê ca nhạc càng ngày càng nhiều tiếp xuống trận đấu người chủ trì nếu là lại như thế nhằm vào diệp dư cái kia khiếu nại điện thoại đều muốn bị đánh nổ tinh không giải trí mặc dù là ban tổ chức một trong lại là trước mắt tam đại cự đầu bên trong cường thế nhất một nhà nhưng đừng quên còn có ba nhà khác ban tổ chức hoàng triều giải trí thiên nai giải trí cùng đài truyền hình trung ương trước kia bọn hắn vì ra tăng thu thị xuất cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đài truyền hình trung ương tuy nhiên cùng diệp dư quan hệ không tệ nhưng dưới cái nhìn của nó diệp dư cũng không giống là thất bại dáng vẻ cũng không có để cho mình hỗ trợ ý tứ cuối cùng cũng liền không có quản nhưng cho tới bây giờ cái này ba nhà vừa thương lượng đoán chừng dưới cảm thấy không thể lại bỏ mặc người chủ trì nhằm vào diệp dư so sánh với sẽ gia tăng thu thị suất đại lượng khiếu nại sẽ tạo thành siêu việt t í c h lợi tổn thất bởi vì từ khi tham gia phong vương sau trận đấu diệp dư mê ca nhạc số lượng hiện ra nổ tung tức tăng trưởng cái này ba nhà hạ quyết định tinh không giải trí ấm ở phía dưới cũng liền thỏa hiệp sở dĩ ấm ở thì là bởi vì tại tinh không giải trí xem ra nhất ca nhị ca đều treo tam ca đi lên có thể làm gì mất mặt sao tinh không giải trí chuyển đổi sách lược nó không trông cậy vào người chủ trì đối mặt minh fffr từ bảo đảm fffr cũng chỉ là phân p h ố âm thanh có cơ hội xem thời cơ phối hợp là được loại trình độ này phân phó cùng không có phân phó cũng không kém nhiều lắm bất quá t i n h không giải trí cũng cũng không có bao nhiêu lo lắng dùng người chủ trì đả kích ngươi không được cái kia liền quang minh chính đại dùng bỏ phiếu đem ngươi lôi xuống ngựa thôi chỉ là hơi phiền thoái một chút mà thôi c h â n hàm lượng cùng gai kỳ văn vận khí thật là kém đơn giản đúng vậy hai thằng xui xẻo minh fffr hành hòa thuận vén vung mang hộ đi hình tận fffr theo người chủ trì minh fffr thổi nạp fffr âm rơi dưới, dưới diệp dư từ phía sau đài chậm rãi mà ra h ơ anh đột nhiên toàn bộ hiện trường buộc phát ra cho đến tận này cồn bạo nhất g e o tinh h ỏ a b ộ t phía trong không khí nhiệt tình bị nhét lửa khán giả tiếng thét chói t h a i cùng tiếng huýt sáo liên tiếp cùng tiếng vang sen lẫn thành một khúc điên cùng nhạc giao hưởng diệp dư hít một hơi thật sâu tháng hai nhà nước thành phố chính vào trời đông giá rét nhưng nhiệt tình của các khán giả lại là không giảm chút nào trong tràng hơi có vẻ b ă n g lánh không khí tựa hồ cũng không khỏi mang tới một tia nóng d ự c diệp dư m ỉ m cười đôi tinh phòng phất phất tay động tác đơn giản lại là đã dẫn phát càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô một màn này thấy còn lại tuyển thủ dự thi g e n ghét không thôi luận nhất khí bọn hắn thật là vô pháp cùng diệp dư so sánh đợi đến nhạc đội chuẩn bị về sau cho hắn làm thủ thế về sau diệp dư cầm ống nói lên nhìn quanh phía dưới thính phòng mở miệng nói ra ta muốn hỏi một dưới ở đây người xem bên trong có bao nhiêu người ưa thích chơi game a a suýt nữa q u ê n mất tại trường hợp này ta nói như vậy có thể sẽ gây nên hiểu lầm chỗ để giải thích giới không phải ca sĩ cùng mê ca nhạc cái kia t r ồ n g hỗ động trò chơi mà là trên máy vi tính trò chơi nói ví dụ zs zs là thế giới này khấu khấu tập đoàn tự chủ nghiên cứu một cái ngôi thứ nhất xạ kích cho chơi trò chơi loại hình tương đương với kiếp trước cờ、ép. tuy nhiên diệp dư vấn đề để, để rất nhiều người cảm thấy mặc danh kỳ diệu nhưng không trở ngại bọn hắn trả lời a ta ta thích chơi còn có ta mỗi ngày không chơi vài ván ta liền toàn thân khó chịu ta thích chơi js là ta yêu nhất ta cũng ứ a thích chơi game một tòa trong biệt thự xa hoa một người đàn ông tuổi trung niên thần sắc chuyên chú mà nhìn trước mắt truyền hình nó vẻ mặt nghiêm túc cùng thê tử của hắn con trai tạo thành c ự đại khác biệt lão ba nhìn cái giải trí trận đấu ngươi thế nào nghiêm túc như vậy a nam hải im lặng hỏi đúng a ngươi khó được cùng chúng ta một lần nhìn truyền hình còn khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì nơi này cũng không phải công ty nữ nhân cũng là không khỏi oán giận nói nam tử xưng sở vuốt vuốt chắn đầu cười khổ nói các ngươi là không biết gần nhất thiên thương cũng làm cái ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi viết tắt gọi ss muốn cùng tập đoàn chúng ta g s đoạt thị trường a tuy nhiên chúng ta có khấu khấu cái này t ổ t i h ị nhưng thiên thương là hoa hạ đệ nhất trò chơi công ty là cái kình n g ư ờ a gần nhất chúng ta trò chơi bộ môn đang lo việc này đâu tốt tốt thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng mạ hiện tại người một nhà xem t v trước hết đ ư n g phiền cái này nữ tử ôn nhu nói a kỳ thực ta nhìn cái này phong vương thi đấu từ góc độ nào đó tới nói cũng là công tác nam tử nói có ý tứ gì các ngươi cũng biết diệp dư cùng chúng ta khấu khấu tập đoàn quan hệ không tệ nam tử còn chưa nói xong liền bị con của hắn cắt ngang lao ba diệp dư cùng khấu khấu đến cùng quan hệ gì à? nam tử lung lay đầu nói ta là trò chơi bộ môn chủ quản bán đại bắc cũng không tới một bộ cánh cửa đối với mấy cái này không rõ lắm ban đầu khấu khấu tập đoàn làm u ố n mượn diệp dư đến mở ra cũng một mực chiếm cứ võng văn quyển một chỗ cắm rủi cho nên song phương ký cái hợp đồng cũng thiết trí chút cùng có lợi điều khoản về sau theo diệp dư nhân khí không ngừng tăng trưởng cùng ngữ diệp công ty thiết lập khấu khấu tập đoàn đối với diệp dư hợp tác càng thêm coi trọng cảm thấy đây là nhất bút hồi báo suất cao phi thường đáng giá đầu nhập đầu tư cũng bởi vậy khấu khấu tân văn tại chỗ đứng bên trên cũng càng thêm kiên cố tốt h ra là ba n g ư ờ i tiếp tục nam hải có chút thất vọng nói ra bởi vì quan hệ không tệ đặc biệt là bộ thông tin cho nên có khi có thể được đến một số độc nhất vô nhị tình báo hai ngày trước ngẫu nhiên từ bộ thông tin chỗ ấy nghe nói diệp dư lần này đăng tràng biểu diễn ca khúc giống như cùng trò trời có quan hệ ô n vạn nhất ý nghĩ ta liền tới xem một chút nam tử giải thích nói ca khúc người muốn mượn ca khúc nữ tử kinh ngạc nói nam tử sau này một năm có chút mệnh mỏi nói ra không kém bao nhiêu đ â u kỳ thực chủ yếu là muốn mượn của hắn nhân khí đây cũng là ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi yên tâm đi lao ba diệp dư luôn luôn rất có lực nam hải khích l ệ nói ha ha mượn con trai ngươi chúc lành nghe trên khán đài truyền đến trả lời diệp dư mỉm cười cầm ống nói lên nói nghe thanh âm giống như lại bộ vợ hờ nờ đều là nam sinh tuy nhiên đây cũng là khẳng định nam sinh nha ưa thích chơi game tỷ lệ khẳng định sẽ cao hơn không ít đều như vậy cho nên nếu là ở trận có vị nào nữ sinh bạn trai của ngươi ưa thích chơi game hy vọng ngươi có thể tận lực thông cảm hắn một dưới diệp dư câu nói này nói chuyện các nam sinh lập tức lộ ra nụ cười thân thiện đương nhiên hắn nếu là quá phận ta liền dạy ngươi cái phương pháp ngươi có thể đi mua cái vô tuyến con chuột đem máy nhận tín hiệu cắm ở hầm c ả sờ đằng sau chờ hắn chơi game thời điểm ngươi liền len lén động m ự dưới lại cử động m ự dưới hắn liền chơi không được nữa diệp dư đề nghị thế là không thiếu nữ sinh cũng đều lộ ra nụ cười thân thiện mà các nam sinh nụ cười thì là im bặt mà dừng diệp dư cười cười nói t ố t cùng các ngươi chỉ đùa một chút ta đây mặc dù sẽ chơi game nhưng chỉ là ngẫu nhiên chơi đ ù a tôi h là thật ngẫu nhiên mấy ngày đều không nhất định chơi một lần cái tia chồng bất quá ta có mấy cái bằng hữu lại làm một đêm hơn hai tháng trước ta trả lại một cái si mê trò chơi bằng hữu ra cái chủ ý đương nhiên cụ thể ta liền không lộ ra trước máy truyền hình từ nhạc thiên nụ cười cứng lại bản năng hắn cảm thấy diệp dư nói tới cái kia si mê trò chơi bằng hữu chính là mình bởi vì hắn đúng vậy hơn hai tháng trước cho mình ra cái chủ ý a tuy nhiên chủ ý này cho đến trước mắt còn không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhìn trộm mắt nhìn ra ra của mình từ diệp sơn gặp hắn tựa hồ không có, có phản ứng gì từ nhạc thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra hào không có lý do có chút may mắn nhưng cũng có chút thất lạc bất quá hai ngày trước ta bằng hữu này gọi điện thoại cho ta nói chủ ý của ta hoàn toàn vô dụng đơn thuần vô nghĩa diệp dư buông buông tay tiếp lấy nói đối với cái này ta cũng chỉ có thể là thương mà không giúp được gì dù sao ai cũng không phải v ă năng bất quá liền cá nhân ta cái nhìn mà nói ba trăm sáu mươi đi nhất nghệ tinh nhất thân vinh nếu ngươi thật thích vô cùng trò chơi lại tại trò chơi phương diện có năng lực đem làm chức nghiệp cũng không gì không thể thời đại đang biến hóa điều kiện vật chất càng ngày càng phong phú mọi người tinh thần nhu cầu cũng ngày càng tại tăng trưởng trước kia chơi đàn ghi ta gọi không làm việc đàng hoàng bây giờ gọi âm nhạc nhân sĩ hiện tại chơi game gọi không làm việc đàng hoàng nhưng về sau liền không nhất định dù sao điện tử cạnh kỹ cái nghề này ngay tại ngày càng thành thục ca đương nhiên ta đó cũng không phải đang xối dục mọi người không cần tìm việc làm đều đi chơi game nô、no, nói như vậy thích cùng yêu quý là khác biệt yêu thích cùng chức n g h i ệ p càng là hoàn toàn khác biệt có phương diện này ý nghĩ bằng hữu cần phải nhiều hơn thận trọng cân nhắc tốt nhiều lời vài câu hiện tại liền cắt vào chính để đi tiếp xuống bài hát này không phải viết cho chơi nhưng là nhất thủ đặc biệt thích hợp tại chơi game lúc nghe ca đây là nhất thủ anh văn dốc tặng cho các ngươi ở kiếp trước bài hát này đối với rất nhiều mặc đêm đặc biệt là cờ sd nhóm tới nói chỉ sợ là không thể quen thuộc hơn nữa bài hát này ca từ tuyệt đối không phải tại viết trò chơi cũng không phải viết chiến đấu nhưng lại có thể khiến người ta liên tưởng đến chiến đấu cá nhân cảm ngộ đa nguyên n g hóa lý giải không câu thúc tại sáng tác giả bản nhân ý tứ mặc kệ thuyết pháp là cái gì tóm lại đúng vậy giống diệp dư nói như vậy 2014, 2014 là nhất thủ đặc biệt thích hợp tại chơi game lúc nghe ca nó là phần lan nổi tiếng nhạc đoàn nổi danh tác phẩm nguyên hát là tác giả là nhất thủ giọng nữ ca khúc cho dù là tại diệp dư tự mình nhìn đến cũng là cảm thấy bài hát này từ giọng nữ đến hát càng là thích hợp c á c kịch thức đẹp âm thanh kiểu hát cùng cực kỳ kinh bạo hỉ vị m ẹ tổ dốc hoàn mỹ kết hợp với nhau mang theo chồng kỳ lạ cao thượng cảm giác cùng bi tráng cảm giác có chút quỷ dị để cho người ta kinh diễm diệp dư là nam sinh tiên tiên khác biệt để hắn rất khó hát ra loại cảm giác này đến cho nên khả năng lý giải tăng nhiều hắn tốn thời gian đối bài hát này lần nữa tiến hành diễn dịch về phần cuối cùng thu phiên bản hắn sẽ lên truyền hai cái một cái là mình diễn dịch một cái là diệp giao hát cũng chính là kiếp trước nguyên bản như vậy hiện tại bắt đầu đi diệp dư hít một hơi thật sâu lại chậm rãi đem nôn ra ngoài đối nhạc đội làm thủ thế toàn trường nín hơi liền ngay cả trước máy truyền hình người xem đều không tự giác đem hô hấp thả chậm lại tiếp xuống là diệp dư ca khúc mới nhất thủ tại trong miệng hắn phi thường thích hợp chơi game lúc nghe anh văn nhạc dốc mà tại người xem bên trong mọi game nhóm đặc biệt là diệp dư đề cập tới d s mọt game nhóm càng là cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịp hận không thể diệp dư làm chuẩn bị đều không làm trực tiếp vừa dứt lời liền âm nhạc vang lên tại thời khắc này toàn hoa hạ ánh mắt đều đi theo diệp dư thủ thế mà động thủ thế rơi dưới cường lực rung động nhị chỉ trong tích t ắ c liền đốt lên toàn bộ không khí hiện trường tiếng chống mạnh mà hữu lực tiết tấu chặt chẽ gấp rút trong tháng chốc phản phất là một trận đại chiến sắp xảy ra một trận đại chiến sắp xảy ra tay chân nhịn không được hơi rung động trái tim đột nhiên r a t ố c nhảy lên máu tươi giống như là tại trong mạch máu cháy hương h ự c giờ khắc này có rất nhiều người đúng là như thế rõ ràng cảm thụ đến trong cơ thể mình huyết dịch nhiệt độ biết rõ cái này là không thể nào nhưng lại hết lần này tới lần khác chân thật như vậy nóng rực mà sôi chảo nhưng mà càng lớn rung động còn ở phía sau khi mười mấy giây đồng hồ về sau cái k i a một đoạn điện đàn g u i ta r xuất hiện lúc toàn bộ hiện trường tất cả mọi người sôi c h à o mặc kệ là ở hiện trường vẫn là tại t r ư ớ c máy truyền hình rất nhiều người đều là nhịn không được nhảy lên một cái cái này t r ồ n g để người tê cả ra đầu run r ậ y không thôi bao nhạc sao có thể ngồi nghe thiệu thòng tuyết đ ỗ n g nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên tay trái dùng lực cơ vỗ tay khí miệng bên trong thì là lớn tiếng mà làm c à n thét chói thai v a n g lên nàng không phải mặc đêm nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nàng thưởng thức bài hát này cái này thủ diệp dư còn không có mở hát cũng đã là toàn bộ hiện trường nhạc dốc n h i ệ t hết u y xôi trào cái từ này tựa như là vì bài hát này sáng tạo vũ đ à i cách đó không xa b á t cường bên trong bảy người khác tất cả đều trận mắt hốc mồm dốc đây là có thể nhất kéo theo bầu không khí ca ngươi đến thủ nhạc dốc chúng ta cũng không có gì ngoài ý m u ố n nhưng vấn đề là nhà cái này thủ nhạc dốc cấp bậc cũng quá mẹ nó cao a như thế bổng ca khúc ngươi còn có để hay không cho người la lộn cùng ngươi cái này vừa so sánh chúng ta trước đó biểu diễn chỉ t r ư ớ mắt liền ảm đạm phai m ở a tại đương kim hoa ngữ nhạc đản ngoại trừ tứ đại thiên vương cùng tứ tiểu thiên vương bên ngoài bọn hắn liền coi như là ở vào tối đỉnh phong bảy người cũng bởi vậy bọn hắn so với bình thường người rõ ràng hơn bài hát này thủy chuẩn độ cao có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là diệp dư là được an bài áp t r ụ mà không phải dùng để mở màn nếu không bị hắn như thế một ở đây người xem bên trong còn có mấy cái có thể thấy đi vào tiếp xuống bảy người biểu diễn quý cao kiệt mím thật c h ặ t miệng ánh mắt nhìn chằm chặp trên đài cái kia cực kỳ trói mắt thân ảnh ghen ghét tính nghệ âm lãnh căm thủ tự tin giao đ ộ n g sợ hãi bàng hoàng tại hắn ánh mắt chất động bên trong đan xen các chồng phức tạp mà mâu thuẫn tâm tình suất đạo sáu năm tinh đồ một đường thông suốt nhưng cũng tại năm thứ sáu mới chờ được phong vương thi đấu tư cách dự thi đây là hắn một mực ước mơ lấy vũ đài là sáu năm qua gió mặc gió mưa mặc mưa ánh mắt chỗ vì có thể có một ngày leo lên cái này vũ đài cũng ở tại bên trên trèo lên đỉnh hắn tại trong â m thầm cũng không biết hao phí bao nhiêu nỗ lực không ngừng không ngừng mà ma luyện cùng với chính mình nghệ thuật ca hát tăng cường hát đ ố i khúc tiết đ ấu tình cảm trở năm chắc mà lần này hắn rốt cục có cơ hội tại phong vương thi đấu trước khi bắt đầu hắn là lòng tin mười phần hai năm này hoàn toàn là người khác tức điên tăng hai năm hai năm trước hắn ngay cả tư cách dự thi đều không có hai năm sau hắn lại là ba mươi hai nhân t r ù n g sốt dẻo nhất quán quân nhân tuyển hắn vì quán quân mà đến hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo cùng tự tin hắn đấu vòng loại đệ nhất nhưng bây giờ hắn lại là có chút bằng hoàng phía trước cái kia mười tám tuổi thiếu niên thực sự thật là đáng sợ quý cao kiệt tin tưởng chín giới phong vương thi đấu đến nay diệp dư tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái đối thủ liền xem như năm đó tám cái quán quân cũng tuyệt đối không ai nguyện ý đụng tới hắn ai cũng không biết trong tay hắn nắm bao n h i ê u t â m át chủ bài liền ngay cả tinh không giải trí đều đụng phải nhiều lần vết tưởng không thể không từ bỏ từ ca khúc phương diện làm khó dễ tính toán của hắn loại người này tồn tại là nhạc đàn may mắn lại là ca sĩ b i a y các chồng mâu thuẫn chi cực tâm tình va đập vào lồng ngực của hắn quý cao kiệt xoắn suýt một phen về sau cuối cùng thở dài một hơi yên lặng nói may mắn ra hỏa này làm người quá mức cuộc vọng tốt như vậy ca thế mà vào hôm nay lấy ra coi như lật ra tất cả mọi người lại như thế nào lần này thế nhưng là chuyên nghiệp giám khảo cho điểm a đăng tràng biểu diễn mang động bầu không khí đối với kết quả cuối cùng cơ bản không có tác dụng gì chốc lát nữa trận đấu lúc nghệ thuật ca hát mới là mấu chốt lần này phong vương thi đấu lúc nghệ thuật ca hát mới là mấu chốt mười sáu tuổi gọi dạ vô thần diệp dư nhìn qua tư liệu của hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là tên của hắn ân có chút t r u n g nhị càng làm cho diệp dư ngạc nhiên là hai nghìn không trăm mười bốn hai nghìn không trăm mười bốn cái này mẹ nó lại là tên thật của hắn tên thật ta tên thật có hay không dạ vô thần mười ba tuổi xuất đạo đến nay ba năm được tỉnh h mời tham gia đệ c ử u giới phong vương thi đấu cùng một bước một cái dấu chân tiến lên quý cao kiệt so sánh hắn đúng vậy thuộc về nhảy lớp loại đó đương nhiên của hắn nhân khí cùng quý cao kiệt cũng không cách nào so sánh tại đấu vòng loại trước h ạ n tại ba mươi hai nhân trung đại khái đến xếp tại hai mươi năm ba mươi tên ở giữa bây giờ lại là ngoài dự liệu xông vào bắt c ư ờ n g để không ít người đều mở rộng tầm mắt cái này hoàn toàn là bởi vì hắn trận đấu lúc biểu hiện hữu dị cũng bởi vậy tại ngắn ngủi này một tháng không đến thời gian bên trong của hắn nhân khí cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt đương nhiên chỉ có số ít nghiệp nội nhân sĩ mới biết là hắn có thể như thế vượt xa bình thường phát huy cùng sống mãi một trận chiến tình cảnh phân không ra quan hệ giờ phút này dạ vô thần sờ lên hắn hảo không dâu cái cảm như có điều suy nghĩ bắt cường áp dụng chuyên nghiệp giám khảo cho điểm đây là thực sự thực lực trí tranh trong tám người quý cao kiệt kỹ cao nhất chủ bảy người khác mặc dù lớn gây nên không sai bị lắm nhưng nếu mảnh cứu mình coi như không phải thứ nhất đến được cũng xem chừng là thứ hai đến được lần này phong vương thi đấu bên trên đường chỉ sợ là đi chấm dứt nên ngẫm lại sau này đường đường tử thấm mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn lấy trên võ đài diệp dư sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại chợt có chút khó thở giá hỏa này là kẻ ngu sao lần này là chuyên nghiệp giám khảo cho điểm hiểu không là chuyên nghiệp giám khảo cho điểm người đem người xem đều phát n ộ thì có ích lợi gì cái này trông ca chờ ngươi tiến vào tứ cường về sau lấy thêm ra đến tốt bao nhiêu đến lúc đó đem người xem điều động có thể thêm không ít số phiếu thế nào như thế xuân a hưởng cho ngươi vẫn là t ử chiêm đại đại bạn bè tốt tắc hs zea a t bắn một trăm m ư ơ i sáu sr z z e s s a s ton e a một trăm m ư ơ i sáu b e al am s le a ta s c h th e t e on sắt độc d in th e op e e e e ta thiên hạ internet c o f f e kinh bạo tri cực phản phất mang theo ma tính một loại hỷ vi mệ tổ dốc từ đoạn thời gian trước trang bị mới quảng bá bên trong truyền ra trong n é y mắt ngoại trừ cực kỳ cá biệt mang theo thay nghe lại âm lượng bỏ qua cho lớn người bên ngoài sở hữu chính tại trên mạng người đều ngây ngẩn cả người ngoa tạo đây là cái gì đ ầ u đen rau muống bài hát này quá mẹ nó kinh bạo mẹ t r ứ n g nhiệt huyết sôi chào a lúc đầu muốn về nhà nghe bài hát này quyết định lại lột mấy cái cảm giác ván này không thắng đều có lỗi với lao bản thả bài hát này js cần bài hát này a đánh giám rõ ràng là khấu khấu xe bay cần bài hát này khen ngợi thập vãn t ố t bình q u cái cái、si、đây là đêm nay phong vương thi đấu tám tiếng bốn trận đấu bên trên diệp dư đăng chàng biểu diễn ca gọi bắn ismi phiên dịch thành tiếng hoa đúng vậy nặng là ta n g u y n tội ta vừa đi thế giới âm nhạc website nhìn qua còn không có đến đạo loạn đoán c ư ừ n g chi ít cũng phải hắn đêm nay trận đấu kết thúc về sau mới có thể thượng truyền đi diệp dư danh tự có chút quen thuộc a giống như chỗ nào nghe qua tới đậu phộng đại ca ngài là vừa thông lưới sao ngay cả diệp dư cũng không biết ta không phải nói giống như nghe qua danh tự sao chỉ là giống như nghe qua cấp bậc này cái tiêu chính là không có thông lưới phải biết ca mấy tháng nay đều sắp bị diệp dư cái tên này mãi ra thai kén ta đi như thế điêu há lại chỉ có từng đó là đ i ề u a ngươi có thể đi trên mạng lục soát phía dưới tư liệu của hắn đảm bảo n g ư ờ i giật mình đương nhiên cá nhân đề nghị ngươi đừng đi lục soát quá đả cứt người huynh đệ cái này liền là của n g ư ờ i không đúng nhàn rỗi không chuyện gì cùng cái kia trồng tỷ căn sao làm người à đúng vậy tâm tính muốn thả tốt giống ta sau khi xem chỉ là quỷ b ã i một phen mà thôi đồng ý nói ngắn gọn gia hỏa này liền là hài tử của người khác bên trong hài tử của người khác ách có chút c u ố n miệng một tòa trong biệt thự xa hoa âm nhạc mới vang lên mười mấy giây đồng hồ khâu khâu tập đoàn trò chơi bộ môn chủ quản liền đằng một phía dưới đứng lên toàn thân cảm giác mệnh mọi quét sạch xanh xanh chỉ còn tiếp theo xong chấp động lên hương phấn quang mang con mắt là nó đúng vậy nó đúng vậy bài hát này ta muốn gọi điện thoại cho tổng giám đốc bản quyền ta muốn nó sử dụng bản quyền 2014-2014 chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương hai t r ư ơ chín diệp dư nhất thủ bắn is mi dẫn nổ toàn bộ hiện trường lật ra trước máy truyền hình người xem v v v v l u x com diệp dư diệp dư ilu a a nhìn bên này diệp dư nhìn bên này diệp dư diệp dư trên khán đài tiếng thét trói hai phô t i ê n cái địa mà đến xen lẫn các chồng cái còi âm thanh vô tay khí vỗ tay âm thanh thổi phồng đ ổ n g va chạm phát ra phanh phanh âm thanh bầu không khí trước nay chưa có nhiệt liệt mọi người hưng phấn mà điên cuồng mà tại phong v ư ơ n g thi đấu tiết mục tổ thì là diễn ra một cái khác c h ồ n g hưng phấn cùng điên cuồng đạo diễn đạo diễn phá 23, thu thị xuất phá 23, kỹ thuật viên âm thanh kích động vang lên tám tiếng bốn mở màn thu thị xuất là 2 a i b m à từ diệp dư đang chẳng trước 10 phút đồng hồ bắt đầu một lần biên độ nhỏ chấn động thu thị xuất đúng là tiếp tục đi cao chờ diệp dư ra sân lúc vỡ ý mà đạt đến hai m đây quả thực sự ngây người toàn bộ tiết mục tổ người càng khiến người ta không nghĩ tới chính là tại diệp dư bắn e s m sau khi ra ngoài nửa phút thu thị xuất thế mà lại lần nữa b ô n g nhiên mà tăng mạnh rồi chờ tới bây giờ bài hát này nhanh hạ màn kết thúc lúc rốt cuộc sông phá 23% tại thu thị xuất cái này trồng trên số liệu không khách khí chút nào nói mỗi một cái số nguyên đều là một cái sự kiện quan trọng 23% thu thị xuất đây là vượt qua tiết mục tổ dự tính tại tiết mục chính thức bắt đầu trước bọn hắn kỳ vọng lấy mở màn thu thị xuất có thể có m ư trở lên tối cao thu thị xuất có c hai mươi m ố trở lên nhưng hiện thực lại là hung hăng cho bọn hắn một kinh hỷ mở màn thu thị xuất đạt đến 2 a i b cũng bởi vậy bọn hắn lại có mới kỳ vọng kỳ vọng lấy tối cao thu thị xuất có thể đạt tới 22%, thậm chí 23%. b ấ t quá bọn hắn không nghĩ tới chính là vẹn vẹn diệp dư đ ă n g tràn g liền để thu thị xuất đạt đến 22.17%, h o à n thành như kỳ vọng mục tiêu thứ hai nguyên bản cái này đã đầy đủ để cho người ta vui mừng nhưng bây giờ 23%. không sai đúng vậy 23%. hắn nhất thủ anh văn dốc bắn i s m trực tiếp để thu thị xuất phá 23 hoàn thành mục tiêu thứ nhất chúng ta đêm nay mục tiêu là để thu thị xuất phá 24 đạo diễn hung hăng vung một phía dưới nằm đấm nói phá 24, tiết mục sau khi kết thúc chúng ta liền đi ăn một bữa ta mời khách vạn thuế đạo diễn vạn thuế lão đại vạn thuế lão đại mời cho chỉ đuổi để cho ta ôm một cái người hoa kích động đến khó tự kiềm chế leo tưởng mà đến xem internet phát s ó n g trực tiếp đảo quốc người cũng là bị kích thích đến tê cả ra đầu a thiên hoàng ở trên diệp quân quá lợi hại diệ quân thế nào không phải là chúng ta đảo quốc người đâu diệ quân dĩ vãng ca bên trong ngoại trừ a e bên ngoài còn lại hoặc là tiếng hán hoặc là tiếng quảng đông là một cái không hiểu những này đảo có người ta là nghe không hiểu chỉ có thể nhìn phiên dịch nghe ca nhạc nhưng cái này thủ bắn e s m thực sự quá t i n h bạo diệp quân là dốc c h i vương diệp dư điện hạ y lâm dịu nghe được ta tê cả ra đầu toàn thân đều nổi ra gà thoải mái cái này thủ nhạc dốc quá tuyệt vời hoa hạ phong vương thi đấu đã không có tiếp tục tổ chức cần thiết diệp dư điện hạ trèo lên đỉnh diệp dư điện hạ chắc chắn trèo lên đỉnh mỹ hương tương bởi vì muốn đánh công liền không đến xem phát sóng trực tiếp chốc lát nữa chờ ta cùng với nàng nói chuyện khẳng định hối hận chết nàng bài hát này quá kinh diễm cà phi thường dễ nghe cảm giác chúng ta đảo quốc nóng bỏng nhất nhạc dốc cũng không sánh nổi diệp quân cái này thủ bắn ý mi hoa ngữ nhạc đàn mức độ lúc nào biến cao như vậy rồi ca rất thêm hay tuy nhiên là một cái ạ n i ề m trạch ta quan tâm hơn diệp quân nói qua đảo quốc văn bản cương c h i luyện kim thuật sư trên lầu người tin tức là h ậ u căn cứ ta từ hoa hạ thu thập tới tình báo diệp quân cùng rừng tương hợp tác đệ nhị bộ mảng ạ liền mau ra đây tên định là on e mà rừng tương càng là tại mi, bên trong nói, diệp quân chính miệng sưng on e vì cá nhân đ ầ nhất ý m ả n gạ không có cái thứ hai Mặt k h á cũng Diệp q u vẫn phải leo tường leo tường còn chưa tính bởi vì leo tường sẽ thẻ ta sợ ảnh hưởng nghe ca nhạc còn đặc địa chạy đến phủ cận tốc độ đường truyền nhanh nhất internet coi phi đến xem trong lúc à n này tranh lệch quá lớn không có khả năng cái này gọi diệp dư người hoa không có khả năng lợi hại như vậy bình thường nha nghe được lỗ thai ta đều đau cũng không biết đám kia người hoa có cái gì tốt kích động làm cho như vậy điên bọn hắn nhất định chưa từng nghe qua chúng ta đại hàn dân cốc dốc cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy không biết ta tuy a cảm thấy rất t ệ t Lại nhiên ó i n ì n sóng phát trực t ế p b trong tràng cảnh đây không phải có dễ nghe hay không vấn đề đây là dân tộc đại nghĩa vấn đề cho nên ta vỡ n còn muốn chế tài diệp dư bởi vì người hàn quốc tôn nghiêm không thể xâm phạm người hàn quốc phẫn nộ không thể ngăn cản bài hát này quá tuyệt vời cái này gọi diệp dư người hoa hảo lợi hại về sau ta chính là hắn f a n trên lầu bán nước chó lan ra ngoài hát cái gì rác rời ca là chó rất tuyệt một ca khúc để cho người ta nhiệt huyết sôi trào một khúc kết thúc người chủ trì minh fffr sứ mặn nghe tức fffr nói ra tuy nhiên liền bản thân hắn xem ra bài hát này cho ứng nhận đánh giá xa xa không chỉ như bây giờ không mặn không nhạt hai câu nói lại công ty cũng không có cho mình chỉ lệnh để cho mình cho diệp dư t r e o trọng nhưng vì để tránh cho gây nên công ty cấp quản lý cùng công ty thiếu đông ra khó chịu hắn cũng chỉ có thể thuận miệng nói hai câu liền kết thúc diệp dư mắt nhìn người chủ trì trên mặt không tên nổi lên một chồng hơi có vẻ cổ quá ý cười nói tân nhiệm người chủ trì à? người tốt người chủ trì minh fffr lần bừng tình fffr nói ừ m ta là minh fffr sở dê tố mang fffr i ể u ngưỡng đại danh diệp dư một cái bắt chuyện người chủ trì minh fffr tì hoàng lại c h á y xe tháp fffr nhưng giờ phút này đang nằm tại trong bệnh viện trần hàm lượng cùng trong đó quý cao kiệt vụ trộm khẽ nhũ mày không biết có phải hay không là nghe lầm nguyên nhân hắn luôn cảm giác diệp dư nghệ thuật ca hát giống như tăng lên không ít bất quá rất nhanh hắn liền vây vây đầu dứt bỏ ý nghĩ này vừa rồi cái kia thủ anh văn dốc quá quá mức bạo kịch liệt lại mình chính đang xuất thần cân nhắc sự tính khác cho nên hẳn là mình nghe lầm huống hồ hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này bởi vì muốn bắt đầu chính thức trận đấu mặc dù mình nghệ thuật ca hát tốt nhất xuất tuyến là khẳng định nhưng cũng không thể thư giãn các vị tuyển thủ mời đứng v ữ n g phía dưới ta mà nói giải hạ phong vương thi đấu tám tiếng bốn quy tắc người chủ trì minh ffr này ngăn quỹ ffr làm tuyển thủ dự thi diệp dư bọn người tự nhiên là đối quy tắc rõ n như lòng bàn tay lại phong vương thi đấu qua nhiều năm như vậy rất nhiều lão người xem cũng đều biết quy tắc nhưng khẳng định cũng có lần thứ nhất nhìn mới người xem cho nên cái này quy tắc nói là giảng giải cho tuyển thủ nghe nhưng thật ra là giảng cho những cái kia không hiểu rõ quy tắc người xem nghe phong vương thi đấu phong chính là vương l à cân tám ầ tầng n tuyển bạn, g giải đoạt cân q n quân người ở ọ i diện phương đ ề u k h ô n g t bốn khảo sát chính là các vị nghệ thuật ca hát thủy chuẩn bởi vì khi nghệ thuật ca hát thủy chuẩn khác biệt nhỏ bé lúc bình thường người cũng không đủ d á m thưởng năng lực phân biệt ra được cao dưới cho nên lần này áp dụng chính là chuyên nghiệp giám khảo cho điểm phương pháp chuyên nghiệp giám khảo cùng sở hữu hai mươi vị các vị tuyển thủ có thể yên tâm cái này hai mươi vị giám khảo không những ở lựa chọn thường có yêu cầu nghiêm khắc cùng tiêu chuẩn mà lại tiết mục tổ còn chuẩn bị mấy hạng phong hiệp khống chế biện pháp tuy vô pháp cam đoan tuyệt đối công chính nhưng là tại mức độ lớn nhất bên trên g i vững công chính tính. Điểm này, dĩ vãng tám giới phong vương thi đấu đều có thể chứng minh người chủ trì minh fffr thổi quỹ fffr diệp dư âm thầm điểm đầu phong vương thi đấu cử hành tám giới tại tám tiến bốn vòng này t i ế t chưa từng náo ra qua cái gì lớn phong ba đối với trận đấu kết quả cho tới nay tuyệt đại bộ phận khán giả đều là n h ậ n đ ộ n g đương nhiên tinh không giải trí hoàng chiêu giải trí cùng thiên nhai giải trí làm làng giải trí tam đại cự đầu khẳng định là có thể đối giám khảo tạo thành một số ảnh hưởng nhưng căn cứ diệp dư lấy được tin tức xác thực chỉ là tạo thành một số ảnh hưởng mà thôi cũng không nhiều về phần tuyệt đối công chính trừ phi là ngôn đốc nếu không ai cũng sẽ không kỳ vọng cái này nếu là từ người tiến hành bình phán làm sao lại có tuyệt đối công chính mỗi vị giám khảo chấm điểm phạm vi từ 0 phân đến một mươi điểm cho nên từ trên lý luận tới nói một tên tuyển thủ tối cao đạt được là hai trăm phân tám vị tuyển thủ đạt được từ cao xuống thấp sắp xếp bốn người đứng đầu tiến vào tứ cường sau bốn tên trực tiếp đào thải tuyển b ạ t phương thức phi thường tàn khốc cơ hội cũng chỉ có một lần cho nên mời các vị tuyển thủ không cần phớt lờ nhất định phải toàn lực ứng phó người chủ trì minh fffr đâm lũ vấn bại fffr t u t tiếp đó liền bắt đầu rút thăm đi quất các ngươi thứ tự xuất trận chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy l ì bị ủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm sáu mươi phong vương thi đấu vũ đài hậu trường chỗ cho lực văn học lưới tốt đẹp cách lâm biện pháp khiến cho vũ đài cùng hậu trường phản phất giống như hai thế giới một cái huyên não tiếng ca quanh quẩn ở giữa sen lẫn ngẫu nhiên vài tiếng reo hò dù sao nếu là khảo sát nghệ thuật ca hát thủy chuẩn rất nhiều người xem đều sẽ tự dắt k i ể m chế mình không ra qu i giày một cái khác thì là yên tĩnh bên trong mang theo chồng kiềm chế khẩn trương k h n g khí chỉ trong lúc ngẫu nhiên mới có thể nghe được trong một góc khác chuyển đến gắt gao đệ nén xuống nói nhỏ âm thanh t h ư ợ n h ư những người khác diệp dư cũng chính đang điều chỉnh trạng thái tuy nhiên hắn tại ngày hôm qua thời điểm hoa 2 a i nghìn vạn phan giá trị đội thiên vương cự tinh thủy chuẩn nghệ thuật ca hát nhưng cái đồ chơi này chân thực phát huy lúc vẫn là muốn nhìn trạng thái lợi hại hơn nữa nghệ thuật ca hát chỉ cần n g ư ơ i muốn làm phá hư nao tử động kinh như cũ có thể hát thành một đống tiện tiện. coi như ngươi là thiên lại c h i âm nếu như luận hát mù hát cũng tuyệt đối không được phát huy bình thường thường có thiên vương cự tinh nghệ thuật ca hát thủy chuẩn cái này chính là cái này năng lực y tứ tám tiếng bốn khảo sát nghệ thuật ca hát như vậy tuyển ca đúng vậy một cái mấu chốt đầu tiên không thể tuyển quá đơn giản ca đơn giản dễ dàng hát người khác sẽ rất khó phân biệt ra ngưng nghệ thuật ca hát đến cùng như thế nào cái gọi là cao thủ không phải liền là muốn tại khiêu chiến cao nhiệm vụ khó khăn lúc mới dễ dàng hiện ra giá trị sao tiếp theo không thể tuyển quá khó nghe ca khúc diễn sướng độ khó có nhưng nếu là quá lời khó nghe nhưng cũng không đẹp khỏi cần phải nói ảnh hưởng giám khảo cảm thụ cùng tâm tính a xoa bình giám khảo nghe được không thoải mái tự nhiên ấn tượng sẽ không tốt cho điểm số cũng lên thấp mà muốn nói lên kiếp trước trên địa cầu người minh tinh nào ca lại tốt nghe lại gặp nạn độ diệp dư phản ứng đầu tiên đúng vậy cái kia được xưng là ca thần trương học hữu đương nhiên đó cũng không phải nói trương học hữu ca đều khó khăn chỉ là hắn ca bên trong độ khó cao ca khúc tương đối nhiều tựa như cái kia thủ rộng vì truyền sướng c h ú c phúc diệp dư cũng nghe qua những người khác ca khúc cọ vật lại phiên bản nhưng đều xa còn lâu mới có được trương học hữu hát thật tốt chẳng những không có hắn hát thật tốt càng là hát không ra cái kia trồng hương vị tuy nhiên diệp dư lần này tuyển dụng cũng không phải là cái này thủ trúc phúc mà là mặt khác một ca khúc là nhất thủ việt ngữ ca lý hương lan bài hát này cải biên từ di quốc ca sĩ ngọc trí hạo nhị đi c a na ize nó còn có một cái quốc ngữ phiên bản gọi thu ý nùng mặt khác bài hát này còn từng tại châu tinh trì điện ảnh quốc sản lăng lăng tất bên trong xuất hiện qua tiếng quảng đông bản trong phim ảnh xuất hiện là lý hương lan quốc ngữ bản thì là thu ý nùng bài hát này tên gọi lý hương lan giống là một cái tên cũng xác thực là một cái tên đối với một số cao tuổi người mà nói lý hương lan cái tên này chỉ sợ là rất phức tạp n à n g l à nhật bản người lại sinh ra ở trung quốc là nhật bản người một tay chế tạo ngụy trung quốc diễn viên thông qua vai diễn tuyên truyền di quốc viễn đông chính sách ảnh phiến để đạt tới thăm hỏi nhật quân mục đích là nhật bản phương diện cần có n g u y đầy trung quốc đối ngày thân thiện x ứ giả là quan đông quân phổ biến chiến tranh chính sách bên trong viên đạn bọc đường nhưng cái này lại che giấu không được nàng nghệ thuật thành cựu cùng năm đó ở trung quốc nhân khí độ cao chiến hậu nàng bị điều về về ngày đổi tên sơn khẩu tổ sĩ、si、cổ về sau nàng n g ộ t mực vì trung n h ậ t hữu hảo quan hệ mà bứa cũng nhiều lần biểu thị qua sám hối năm 2005 l ú c từng phát biểu văn chương phản đối thủ tướng nhật bản tiểu tuyển thuần nhất lang tham viếng tĩnh quốc t h ầ n xã có ít người cảm thấy nàng rất đáng thương bởi vì nàng đặc thù kinh lịch để cho nàng đối c h u n g nhật hai phe đều ôm lấy phức tạp mà mâu thuẫn cảm tình nhưng nếu như muốn nói diệp dư cách nhìn cái kia chính là hắn không thích người này nhưng cũng sẽ không cựu thị nàng s á m hối che giấu không song việc thực sự thật vĩnh viễn là sự thật tại pháp luật bên trên liền xem như ngộ sát đó cũng là giết người chỉ là cân nhắc mức hình phạt sẽ nhẹ một chút thôi trung pi là cướp đi một người quý giá nhất quyền lợi sinh mạnh quyền đây là sự thật sự thật đã thương、người. diệp dư là cái tôn trọng sự thật người hắn ghét n h ấ t một cái thành ngữ đúng vậy lấy ơn báo án cái này căn bản đúng vậy một cái bị xuyên tạc thành ngữ luận ngữ bên trong có ghi chép hoặc nói lấy ơn báo án thế nào tử viết lấy gì báo đức lấy thẳng báo án dùng đức báo đức phiên dịch một dưới chính là có người nói dùng ân đức vừa đi vừa về báo thù án thế nào khổng tử nói nếu như ngươi dùng ân đức vừa đi vừa về báo thù án thật là dùng chính trực vừa đi vừa về báo thù án dùng ân đức vừa đi vừa về báo ân đức đây mới là khổng tử ý tứ chân chính hắn là phản đối lấy ơn bà đ o á n nhưng trăm ngàn năm qua vì lúc ấy phong kiến thống trị cần hắn ý tứ một mực bị xuyên tạc mặc dù bây giờ có chút thành ngữ từ điện một lần nữa giải thích lấy ơn bà đ o á n cái từ này dùng đạo đức công chính nhãn quan đối đ a i cùng cừu hận của người khác không sai biệt lắm đúng vậy khổng tử nói tới lấy thẳng bà đ o á n nhưng nếu không phải xem xét từ điện có mấy người sẽ hiểu như vậy đâu dĩ vãng lý giải sớm đã căn thâm đề cố lấy ơn bà đ o á n tha thứ người khác ân quả thật có thể để cho người ta lộ ra cao thượng lộ ra đạo đức cao thượng cũng làm cho người có chồng cảm giác h u việt nhưng diệp dư không thích lấy ơn bà toán cũng không thích vì cái này chồng cao thượng cảm giác cùng cảm giác ưu việt mà tha thứ người khác lòng dạ của hắn cũng không chật hẹp hắn nhiều khi sẽ tha thứ một số người một ít chuyện nhưng hắn chỉ tha thứ hắn cho là nên được tha thứ người hẳn là được tha thứ sự tình mặt khác hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc một điểm tha thứ hay không là quyền lợi của hắn không phải nghĩa vụ của hắn thậm chí đều không phải đạo của hắn đức nghĩa vụ đã làm sai chuyện người liền phải làm cho tốt không được tha thứ chuẩn bị tại h ư ơ diệp dư xem ra nàng là cái đáng giá được tha thứ người cho nên diệp dư sẽ không cựu thị nàng nhưng không cựu thị cũng không có nghĩa là ưa thích hắn cũng căn bản không thích người này lại thêm diệp dư tuổi trẻ không có trải qua nàng thời đại kia chỉ là tại một số trong tư liệu thấy qua nàng mà thôi bởi vậy Tổng thể mà nói mà đồng ú n không ưa à? Hắn đối cái này、lý、Hương Lan không、ưa. Nói thật, hắn cũng căn bản không quan tâm lý Hương Lan là ai. hắn vẹn vẹn thưởng thức bài hát này g vậy thật, chỉ thức hát thôi. ưa ưa? ai, à? là là bài đối đ cái Lý Lý tâm thời cũng là vì để tránh cho về sau bắt quái tâm nổi lên các truyền thông đi điên cuồng cha tìm thế giới này gọi lý hương lan nữ h à i tử diệp dư bút lớn vung lên một cái đem ca tên cho sửa lại h u ố h ổ bài hát này nếu không có ca tên là lý hương lan vẹn vẹn chỉ nhìn ca tử là hoàn toàn sẽ không có người liên tưởng đến cụ thể người nào đó ca tử vẹn vẹn tại viết tư niệm một nữ tử thôi diệp dư rút đến hào mã bài là năm vậy vậy hắn là thứ năm đăng tràng tuy nhiên phía trước chỉ có bốn người nhưng cái gọi là tiết mục nhà lại không thể là hát xong một ca khúc liền kết quả sẽ có người chủ trì nói chuyện giám khảo chấm điểm giám khảo lời bình người chủ trì cùng ca sĩ hô động các loại loại hình sự t ì n h dùng để phong phú tiết mục nội dung kéo dài tiết mục thời gian mặt khác người đầu tiên đăng tràng trước tiết mục tổ cũng cho nhất định thời gian chuẩn bị diệp dư chính đang điều chỉnh trạng thái vung lòng tâm tính lại là đ ỗ n g nhiên mở mắt bởi vì vũ đài chỗ ấy chuyển đến một trận cự đại xôn xao âm thanh cỗ này xôn xao là to lớn như thế đến mức liền thân chỗ hậu trường người đều ngầm trộn nghe đến đây là thế nào diệp dư hơi nghi hoặc một chút lại có chút suy đoán bởi vì may mắn thế nào tại trước mặt hắn ra sân người là quý cao kiệt đấu vòng loại đệ nhất bị cho rằng là trong tám người nghệ thuật ca hát cao hơn một đoạn quý cao kiệt những người khác cũng có tương tự nghi hoặc nhưng không đợi người hỏi ra liền có công tác nhân viên liên tiếp kích động chạy tới cáo chi tin tức một trăm tám mươi hai phân một trăm tám mươi hai phân quý cao kiệt diễn sướng lão ca ai cầm một trăm tám mươi hai phân phong vương thi đấu tám tiếng bốn ghi chép bị đánh vỡ tin tức này tựa như là bom nổ dưới nước trước kia một đầm nước đọng như vậy không khí lập tức bị đánh phá yến tĩnh kiềm chế không còn tồn tại hậu trường đám người tiếng b à n luận xôn xao bên thai không dứt duy nhất ngoại lệ đại khái cũng chỉ có diệp dư hắn suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau liền như thường lệ nhắm mắt lại nghỉ ngơi v u ơ n g lỏng điều chỉnh trạng thái một hồi về sau quý cao kiệt hạ tràng trở về một đám người lập tức nên đón tiếp lấy đem bao bọc vây quanh có tuyển thủ dự thi có nhạc đội thành viên cũng có công việc nhân viên quý ca ngươi quá ngưu một trăm tám mươi hai ở riêng nhưng cầm một trăm tám mươi hai phân quá ngưu phá kỷ lục ga có cùng hắn cùng là thiên nhai giải trí kỳ hạ nghệ nhân tuyển thủ kích động nói ta nhớ được trước đó ghi chép là một trăm tám mươi phần tới giới thứ ba phong vương thi đấu lúc cơ vĩ kỳ sáng tạo có người dám t h ắ n nói đáng tiếc hắn về sau tinh đồ không thuận thành tứ tiểu thiên vương bên trong một cái thế giới này tứ tiểu thiên vương đang hát công bên trên cũng là vô cùng tốt dù sao bọn hắn đã từng là phong vương thi đấu quán quân mà sở dĩ sẽ bị chia làm tứ đại cùng tứ tiểu thì là quyết định bởi tại bọn hắn đoạt giải quán quân sau phát triển có người phát triển được tốt, có người phát triển có được người kém cũng liền co lớn hay nhỏ khác biệt luận nghệ thuật ca hát tám người cũng là có tranh l ệ n h chỉ bất quá không nhất định tứ đại thiên vương đều so tứ tiểu thiên vương tốt thôi tuy nhiên quý cao kiệt nghệ thuật ca hát thủy chuẩn so với bọn hắn hiện tại còn có hoặc lớn hoặc nhỏ t r ê n l ệ n h nhưng lại có thể cùng lúc trước đoạt giải quán quân lúc bọn hắn so sánh lại thêm vượt xa bình thường phát huy đúng là phá vỡ ghi chép nguyên lai tưởng rằng ta một trăm bảy mươi ba phân đã không tệ bây giờ thấy quý ca cảm giác t r ê n l ệ n h quá xa cũng có trước tuyển thủ giận dữ nói c h o n g vậy ta đây cái một trăm sáu mươi bảy phân chẳng phải là không cần sống có nhìn thoáng được tuyển thủ nói đ ù a nói không hổ là đấu vòng loại thứ nhất lần này tám t i bốn quý ca điểm số hẳn là cao nhất cái gì hẳn là tất nhiên là tối cao a cái này còn cần đến nói sao ha ha cũng đúng phá kỷ lục mà một trăm tám mươi hai phân đơn giản cùng thần thoại giống như bởi vì vậy ở bên cạnh người thực sự quá nhiều mọi người mồm năm mười lúc này quý cao kiệt mới nhàn rỗi nói chuyện c ò n tốt c ò n tốt lần này phát huy đến không tệ lời tuy như thế nhưng trên mặt hắn vẻ đắc ý lại là không che giấu chút nào phá kỷ lục phong vương thi đấu giữ vững mười hai năm ghi chép bị đánh phá đêm nay tám tiếng bốn lớn nhất chú ý điểm tất nhiên sẽ là hàn quý cao kiệt liền xem như diệp dư bắn csn cũng chỉ có thể ở thứ vị quý ca ngươi cái này khiêm tốn ngươi thế nhưng là phá kỷ lục ca mà lại cái này ghi chép thế nhưng là giới thứ ba lúc sáng tạo h ạ 182 phân ta tám người này bên trong luận nghệ thuật ca hát q u ca, ngươi xưng đệ nhị ai dám xưng đệ nhất hay có thể cầm tới so 182 phân còn cao điểm số ta dám khẳng định 180 phân cũng sẽ không có cùng công ty tuyển thủ chém đinh trả s á t nói tuy nhiên cũng có những tuyển thủ khác k h ô n g phục nhưng người ta nói là sự thật mình cũng không thể nào phản bác 182 phân cái này điểm số quá cao liền xem như trước kia 180 phân ghi chép đều dự vững dòng giã 12 năm mới và hôm nay bị đánh phá đám người châu đầu kề thay nghị luận diệp dư vô vô cái mông đứng lên công tác nhân viên đã nhắc nhở hắn để hắn chuẩn bị ra sân chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm sáu mươi mốt nhìn lấy diệp dư hướng vũ đài đi đến bóng lưng trước kia nghị luận quý cao kiệt âm thanh chậm dài thấp xuống có không ít người chuyển đổi đề tài bài đủ sẽ ập cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất t ổn định các ngươi nói diệp dư có thể hay không lại chơi bản gốc có người hỏi hẳn là sẽ không đi lần này là khảo sát nghệ thuật ca hát những cái kia g á m khảo cũng sẽ không bởi vì ngươi là ca khúc mới liền cho ngươi thêm điểm so sánh với ca khúc mới tìm nhất thủ thích hợp có thể mức độ lớn nhất dương phát hiện mình nghệ thuật ca hát cùng am hiểu âm vực ca mới là tối ưu sách lược ca đúng a êm hay lại gặp nạn độ có thể hoàn mỹ hiện ra nghệ thuật ca hát ca nào có dễ dàng như vậy viết giám khảo khảo sát nghệ thuật ca hát nói là như thế cái lý nhưng giám khảo cũng là người mà dĩ vãng lao ca đều chán nghe rồi nghe được thủ ca khúc mới cũng sẽ có thay mắt một cảm giác mới a tâm tình một tốt cho điểm số chẳng phải cao mà tựa như khảo thí lúc chữ viết thật tốt quyền mặt trình tệ lao sư nhìn lấy dễ chịu t h u t mắt đang cấp tiến hành cùng lúc như là đụng phải đã có thể cho hai phân lại có thể cho ba phân tình huống dám t h à nhưng tiểu sẽ thuận tay sẽ cho n g i cái bà p h â Nói đến đơn i sai, viết cái cái phải viết. hiểm ả n nhưng án Đúng này trồng không như Phong Nhưng chữ thật hơ chút được gì? đáp a ca cao. có có vợ vậy tốt tốt làm y diệp dư từ trước đến nay tự phụ mà lại mình sáng tác bài hát còn có thể viết ra thích hợp nhất chính mình vẫn là câu nói kia nói đến đơn giản ta n h ị n lần này hắn còn chỉ dùng của mình viết ca khúc mới cái kia chính là đang tìm cái chết trước đó bốn cái bao quát quý ca đều là lao ca ừ m nếu là thi nghệ thuật ca hát tự nhiên vẫn là ổn thỏa điểm tốt ca khúc mới tác dụng lớn nhất đúng vậy có mới mẹ cảm giác hấp dẫn bỏ phiếu nhưng lần này lại không phải bỏ phiếu quyết thắng thua h ắ c h ắ c diệp dư lần này nói không chừng sẽ trên ngựa té xuống hy vọng như thế đi cái này t r ồ n g đối thủ ta cũng không muốn ở phía sau trong trận đấu được phải đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta có thể đi vào tứ cường của hắn nhân khí không có chút nào tác dụng ta nhìn hắn tiến tứ cường khả năng đỉnh hơn ta nhìn chỉ có ba phần quý ca ta liền không nói trước mặt ba người khác cũng là phát huy đến không tệ có hai cái cầm tới một trăm bảy mươi phân trở lên chúng ta dù sao xuất đạo nhiều năm kinh nghiệm phong phú tại loại thời khắc mấu chốt này biểu hiện không phải diệp dư cái này t r ồ n g ra đạo mấy tháng m a o đầu tiểu tử có thể so sánh không sai đến thời khắc mấu chốt mười phần thực lực hắn có thể phát huy ra bảy tám phần cũng không tệ rồi đương nhiên bọn hắn không biết diệp dư ý nghĩ e m hai khó khăn ca tiếp trước vừa nắm một bò to về phần am hiểu âm vực ách diệp dư toàn bộ am hiểu dù sao cũng là trực tiếp đổi lấy năng lực âm sắc giọng hát loại hình có lẽ là năng lực trong kho nghệ thuật ca hát thủy chuẩn năng lực này bổ sung tác dụng diệp dư lúc ca hát mô phỏng năng lực rất mạnh âm sắc cái này tương đối khó bắt trước diệp dư bắt t r ư ớ c kiếp trước ca sĩ lúc có khi giống có khi liền không quả giống mà lại tất cả mọi người có thể nghe được đây là diệp dư âm thanh cũng bởi vậy chưa bao giờ qua diệp dư ca không phải hắn tự mình thu loại hình thuyết pháp mọi người chẳng qua là cảm thấy hắn phong cách hay thay đổi thôi giọng hát cái này liền tương đối dễ dàng bắt trước bởi vì cái này chồng bổ sung mô phỏng năng lực diệp dư lúc ca hát đặc biệt là chính thức thu thời điểm có khi bắt trước có khi mình một lần nữa diễn d ị c h dù sao hệ thống cũng không muốn cầu hắn nguyên mâu nguyên dạng đem ca khúc rời ra ngoài h u hồ có đôi khi ca khúc cỏ vẫn lại so nguyên hát càng thêm ưu tú đương nhiên, đối với thế giới này người mà nói diệp dư kiểu hát đúng vậy nguyên hát hắn cho diệp giao ca cũng giống như vậy hắn trước cho diệp giao nhạc phổ hòa làm làm mẫu sau đó từ diệp giao mình suy nghĩ lại hai người thương thảo sau quyết định cuối cùng phiên bản có khi cùng tiếp t r ư ớ c ca khúc mấy không khác biệt có khi thì tại vài chỗ lần nữa tiến hành diễn dịch lần này diệp dư là dự định bắt trước bởi vì trương học hưu hát cái này thủ lý hương lan thật là đem nghệ thuật ca hát hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nói trương học hưu tại bài hát này bên trong cơ hồ vận dụng mình tất cả ca hát kỹ xảo đều không đủ đem thanh âm bên trong một ít đặc chất ép một dưới một ít đặc chất nổi bật đi ra hết sức bắt trước diệp dư vẫn có thể làm đến tám điểm giống giờ phút này diệp dư đã đứng ở trên võ đài đối phía trước thét lên không thôi khán giả hắn khẽ cười cười làm cái an tính thủ thế chấn an hạ cảm xúc kích động đám f a n hâm mộ nhìn lấy trên đài cái kia có thể xưng hoa hạ kỳ tích thiếu niên liền ngay cả ghế giám khảo bên trên một số giám khảo cũng nhịn không được hơi bên cạnh đầu cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau vài câu tuổi, mới hắn ảnh chụp cũng chụp tuy h ấ y q a k h nhiên trước đó cái tia quý cao kiệt nhân khí cũng không tệ nghệ thuật ca hát còn phá ghi chép nhưng cùng diệp dư là không so được người khác khí quá cao ta trước khi đến nghiên cứu bọn hắn một mươi sáu tiếng tám lúc video diệp dư nghệ thuật ca KH hát đại khái xếp tại thứ năm thứ sáu bộ dáng đương nhiên đây là cái nhìn của ta thứ năm thứ sáu lời nói lần này có chút treo mặc dù có chút đáng tiếc nhưng chúng ta hai mươi cái giám khảo đúng vậy khảo sát nghệ thuật ca hát tới không thể thả nước đúng vở e ia tuy nhiên đáng tiếc nhưng chúng ta cũng là lực bất t ò n g tâm hắn mới một ư ơ i tám tuổi coi như lần này bị đào thải lần tiếp theo cũng có thể ngóc đầu trở lại từ vân ấy ấy cả tên đi ra ảnh trụm soạn nhạc viết lời cùng diễn sướng đều là diệp dư á c h lại là ca khúc mới tiếp tục chơi bản gốc lập tức ban giám khảo hai mặt nhìn nhau chi vị trí thứ bốn tuyển thủ vì ổn thỏa đều là chọn lao ca hiện tại diệp dư lại muốn tới nhất thủ hắn bản gốc ca khúc mới là đủ mới lạ có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng nhưng có thể hoàn mỹ hiện ra nghệ thuật ca hát ca há lại tốt như vậy viết từ đã có đại lượng ca khúc trúng tuyển nhất thủ thích hợp chẳng phải là ổn thỏa được nhiều khán giả ngược lại là không có quá lớn phản ứng cho tới nay diệp dư đều là đang chơi bản gốc hắn như là dùng trước kia ca lại hoặc là người khác ca đó mới hiếm lạ những tuyển thủ khác có khi hát ca khúc mới có khi hát l ã o ca hát ca khúc mới cũng có tốt có xấu dù sao cái kia trồng nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu cấp bậc ca khúc mới liền xem như tam đại cự đầu c ũ nhưng g sẽ k ô n nhiều tồn n g có quá nhiều tổn kho. h mặc kệ bọn hắn làm sao hát tại sở hữu người xem xem ra bọn hắn cũng chỉ có thể gọi là hát ca khúc mới chỉ có diệp dư mới có thể gọi là chơi bản gốc dù sao bọn hắn ca khúc mới đều không phải là chính bọn hắn viết điểm này coi như không phải diệp dư f a n người cũng sẽ không phủ nhận kỳ thực những tuyển thủ khác cũng đành chịu từ giới thứ nhất phong vương thi đấu tổ chức đến bây giờ chưa bao giờ xuất hiện qua diệp dư dạng này bởi vì g i a hỏa này nhân khí rất cao nguyên bản là muốn mượn ca khúc mới ưu thế đem hất ra kết quả hiện tại không bị hắn hất ra cũng không tệ rồi người xem bên trong chỉ có số ít người khe n h ư mày mặt lộ ra thần sắc lo lắng phần lớn người đều là sẽ không muốn nhiều như vậy nhìn thấy ca khúc mới tên gọi anh chụp cũng chỉ là một bộ chờ mong không thôi dám vẽ lại nhìn thấy diệp dư nhạc đ ộ i lúc mọi người thì càng mong đợi bởi vì bên trong thậm chí còn có thổi saxophone ngoài dữ liệu mới sẽ cho người càng có chờ mong rất nhanh nhạc đội chuẩn bị xong diệp dư làm thủ thế khúc nhạc dạo vang lên là một đoạn không linh âm nhạc b i ế n ảo không lường bên trong lại mang có một chút xa xăm hương vị Phản phất thân mình một một là đ ứ n g thời ạ i u nhu hỏa đàn ư g n dương cầm địa h y ệ n như mưa rơi tàn hà nhẹ dọc ứng hòa lấy mà khi s á t s o p h o n e lần thứ hai vang lên lúc âm lại là so trước đó cao chút cùng tiếng đàn dương cầm hoàn mỹ rung hợp lại cùng nhau không nói ra được như đoán như mộ như khóc như tố vẹn vẹn một cái khúc nhạc dạo tất cả mọi người nghe say Ghế giám khảo bên trên hai mươi vị giám khảo đều là chậm rãi nhắm mắt lại trên mặt lộ ra làm ra một bộ say mê không thôi biểu lộ bất luận diệp dư hát thế nào vẹn vẹn bài hát này cũng làm người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ phối nhạc xuất hiện một cái nho nhỏ dừng lại phản phất là vì nhắc nhở cái gì sau đó diệp dư thuần hậu tiếng ca tại cái này làm cho người mê say âm nhạc bên trong vang lên buồn bực xuân phong thâm ta vì sao buồn bực xuân phong nói không nên lời mượn rượu đưa tiễn dạ vũ đông lạnh hạt mưa xuyên vào trong tấm ảnh về đầu giường như mộng vô pháp búng ra mê hoặc nóng nhìn ngươi k h ẳ n g sát trong tấm ảnh trên đài diệp dư chuyên chú diễn lại mà trên khán đài rất nhiều người đều là nghe n g â y người cái này nghệ thuật ca hát thật mẹ nó tuyệt có hay không tuy nhiên rất nhiều người đều không biết nơi nào tốt nhưng chỉ bằng vào trực giác bọn hắn liền biết diệp dư lần này hiện ra nghệ thuật ca hát so với hắn di vãng càng tốt hơn thậm chí so b a n n ã y cái đánh phá kỷ lục quý cao kiệt tốt hơn bọn hắn không nhịn được muốn thét lên nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được bây giờ không phải là cái giày diệp dư thời điểm hiện tại là hưởng thụ âm nhạc thời khắc ghế giám khảo bên trên hai mươi vị giám khảo đều là nhắm hai mắt hơi cao lại lông mày cẩn thận trải nghiệm lấy diệp dư kiểu hát bên trong d i ệ u dụng buồn bực xuân phong ba chữ lên âm có thể xương thuần hậu mà về sau tâm ta vì sao buồn bực xuân phong một cái buồn bực một cái phong t h a n h âm rung động nhưng lại từng tia từng tia nghẹn ngào không rước chờ đến d ạ n vũ đông lạnh lúc diệp dư tiếng nói đúng là lập tức biến thành thê lương kình lệ từ nùng vân ép thành biến thành lớn giã trường phong chắc tuyệt nghệ thuật ca hát h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ nhưng mà đối với ban giám khảo tờ nói cao hơn hưởng thụ còn ở phía sau a giống hoa dù chưa đỏ như băng mặc dù không đông lạnh lại giống có vô số nói chuyện đáng tiếc ta nghe không hiểu diệp dư cái này h á chữ đột ngột vừa vào thai ban giám khảo liền cảm giác tâm linh thần dao động phản phất nhất phái c u ộ n c u ộ n sóng bạc nên đầu lan tới từ đầu đến chân giữa linh hồn giật mình nếu như mất ở giữa thuần hậu dung động thanh â m dung động chuyển thành mang theo k h à n g i ọ n g thê lương keo âm tiêu tán ở trên không mang bên trong, trong mặc dù cũng họng bốc hiến như núi suối chảy ra ô ô thanh â m như băng mặc dù không đông lạnh bên trong mặc dù tiếng nói có chút có lại lại như sơn tuyển từ lỗ hổng bên trong quần quận toát ra tiếp theo tại lại giống có vô số nói、chuyện. đáng tiếc ta nghe không hiểu bên trong một cái nói chữ hiểu chữ lại biến đổi mà làm t h u kệch như suối ra núi rừng tràn vào đại h o a n g lại như đối người yêu bi thống đau bớn đau nhức không tự kìm hãm được chỗ biến đổi mà làm nỗi đau lớn thú dải a là chén rượu dần dần dạy hoặc tâm ta chân không dùng cái gì cảm giác chấn động diệp dư như khóc như tố âm thanh c h ậ m dãi thấm vào nội tâm tiếp theo khuyết t á n đến tứ chi bất hải toàn thân mỗi một tế bào bên trong để cho người ta cảm thấy không nói ra được hưởng thụ phản phất toàn bộ thể xác tinh thần đều bị hòa tan trong suối nước nóng đây không phải linh hồn lột sắc cảm giác mà là linh hồn tại trong túi r a bên ngoài quanh quần không đi muốn đi còn đừng cổ nhân nói dư âm còn văng vẳng bên t a i fffr qffr ba ngày không dư. chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị gội con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm sáu mươi hai cùng bình thường chỉ có ba bốn phút ca khúc khác biệt diệp dư cái này thủ anh c h ủ p tiếp trước t r ư ơ n g học hữu lý hương lan lại là có sáu điểm nhiều chỗ、ông. cũng bởi vậy vô luận là người xem vẫn là giám khảo đều là dòng g i ã hưởng thụ lấy sáu điểm nhiều t r u n g tính giác thể yến bài hát này diệp dư hát rất đầu nhập lại thêm trước đó làm chuẩn bị đầy đủ điều chỉnh tốt trạng thái đúng là vượt xa bình thường phát huy đặt đến kiếp trước ca thần chín điểm thủy chuẩn còn lại phía dưới cái kia một điểm thì đơn giản là bởi vì hắn quá trẻ tuổi mặc dù tại hết sức điều chỉnh nhưng nếu là lắng nghe cổ họng của hắn vẫn là lộ ra trẻ chút mặc dù như thế nhưng cái này thủ kiềm chế mà thêm mỹ ở kiếp trước cơ hồ hiện ra trường học hưu hát vang nhất công thủy chuẩn ca khúc tại thời khắc này khi xuất hiện trên đời vẫn như cũng là trấn kinh thế nhân a giống hoa dù chưa đỏ như băng mặc dù không đông lạnh, lúc ạ i g này g rất nhiều người trong đầu đúng là không tự chủ được thoát ra cái từ này tới khi cái cuối cùng âm phủ tiêu tán trong không khí lúc toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm khán giả đứng lên ban giám khảo cũng đứng lên thậm chí rất nhiều tại chiếc máy truyền hình hoặc tại máy vi tính quan sát phát sóng trực tiếp người đều đứng lên chỉ vì cảm tạ i trên võ đài thiếu niên kia vì chính mình mang tới trận này tính h giác thị n hiến diệp da biệt thự diệp mẫu có chút khó có thể tin lại có chút kiêu ngạo mà xem t v bên trong diệp dư c h ậ n chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh diệp g i a o hỏi tiểu g i a o ngươi ở phương diện này cùng tiểu dư giao lưu đến tương đối nhiều tiểu dư ca hát tốt như vậy cái này diệp g i a o nghĩ nghĩ sau nói luôn cảm giác ca một mực thành thạo d á n g vẻ trước kia khả năng không có như hôm nay nghiêm túc như vậy a đều là tùy tiện hừ hừ hôm nay không phải thi nghệ thuật ca hát thủy c h u ẩ n sao tiểu dư hôm nay càng chuyên chú cũng càng nghiêm túc chút cho nên biểu hiện được tốt hơn đi tô mẫu suy đoán nói cũng có thể là là hắn tiến bộ nha tô tiểu mặt nói ừng diệp giao điểm điểm đầu nói ca dĩ vãng những cái k i a ca đại bộ tờ hờn đều không cần đang hát công bên trên chú ý như thế cho nên không hoàn toàn hiện ra qua đi bất quá ta cảm thấy ca hẳn là cũng tiến bộ chút tiểu t ử thúi này diệp phụ nói bài hát này không tệ trở về để hắn tranh thủ thời gian ghi chép tốt diệp dư lần này hẳn là muốn phá kỷ lục đi t ô tiểu mặt tay nhỏ nâng cầm lên xem tv bên trong cái thân ảnh kia mỉm cười nói vừa mới cái kia tuyển thủ mới phá kỷ lục không có vài phút tiểu dư liền lại phá kỷ lục của hắn ngẫm lại quái đáng thương diệp phụ hơi xúc động nói ra ta con trai phá kỷ lục chẳng lẽ không được không người cái này nói cái gì chuyện ma quỷ diệp mẫu chừng mắt nhìn diệp phụ cả giận nói t h ố c ta t h ố c ta ta sai rồi ta nói sai diệp phụ cười khổ đầu hàng nhìn lấy nổi giận đùng đùng diệp mẫu nói sang chuyện khác tiểu dư bài hát này gọi ảnh trụ nhìn hắn hát đến như thế đầu nhập sẽ không phải thật cất giấu ai ảnh trụ a câu nói này vừa nói ra khỏi miệng diệp phụ cũng cảm giác được không ổn bởi vì diệp giao cùng tô tiểu m ạ t còn tại trận tại phòng khách này bên trong không phải chỉ có diệp phụ diệp mẫu hai người diệp mẫu âm thầm cũng trận mắt nhìn hắn một cái t i ế p lời nói ảnh chụp cái gì ngoại trừ nhà chúng ta trước kia đập những cái kia bên ngoài từ chưa từng thấy còn lại tiểu dư cũng không giống là cất giấu cái gì ảnh chụp dán g vẻ ta muốn giúp hắn quét dọn g i a n phòng lúc hắn đều là rất tùy ý hát đến đầu nhập mà thôi nha cái nào ca sĩ hát đến không đầu nhập húng chi lần thi này chính là nghệ thuật ca hát nói đến chỗ này diệp mẫu chuyển đầu mắt nhìn diệp giao lại nh diệp dư diệp g i a o tô tiểu mạt ba người quan hệ trong đó trong biệt thự những người lớn kỳ thực đều nhìn ở trong mắt từ khi tô tiểu mạt chuyển vào diệp g i a đã nhanh ba tháng như thế sớm chiều ở c h u n g lấy mọi người cũng đều đã nhìn ra mà tại trước mấy ngày thời điểm nóng nổi nữ nhi cả đời hạnh phúc diệp Mâu tìm càng là dao i i ệ p g nói chuyện tại diệp mẫu xem ra nữ nhi ruột thịt của mình diệp g i a o khi dù không sai nhưng n u thuận h i ể u chuyện tô tiểu mạt cũng không tệ bên cạnh nhà cái kia ôn n u an tính lâm thi nhi cũng không tệ tiểu dư trước kia ban chủ nhiệm hạ như tuy nhiên so tiểu dư hơi lớn nhưng cái này chồng ưu tú con dâu nhà khắc đốt đèn lồng cũng tìm không thấy tiểu dư ưu tú như vậy tìm thêm mấy nữ bằng hữu cũng không có việc gì mà đương nhiên đây không phải m ẫ u chốt m ẫ u chốt chính là nhiều cho mình sinh mấy cái tôn tử tôn nữ a bất quá đây cũng là có tiền đề cái kia chính là diệp giao đồng ý diệp giao nếu là không đồng ý diệp mẫu coi như tâm lý nghĩ như vậy cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ dù sao diệp giao thế nhưng là diệp mẫu con gái ruột bất quá nói chuyện đàm về sau diệp mẫu lại là phát hiện có vẻ như tối thiểu nhất trong nhà hai cái này là tô tiểu mà không biết nên làm sao bây giờ một mực không có tỏ thái độ lúc này diệp mẫu đột nhiên nhớ tới một sự kiện liền dường như tùy ý nói ra tuy nhiên có một lần quét dọn thời điểm ngược lại là trong lúc vô tình tại tiểu dư trong phòng phát hiện một cái khăn tay cũng không biết là ai ta nhớ được tiểu dư xưa nay không lấy tay khăn diệp mẫu đương nhiên biết là ai nàng lúc ấy thuận miệng hỏi một câu diệp dư trả lời nói tô tiểu mạt quyên trả tuy nhiên diệp mẫu là không tin quyên trả loại thuyết pháp này người ta tô tiểu mạt đều ở nhà chờ đợi thời gian dài như vậy n g ư ờ i còn không có trả đây là quyên trả nhưng cái này cũng không giống là nhỏ mạt đưa cho tiểu dư đầu tiên hiện tại năm này đầu còn có đưa khăn tay tiếp theo ngay vậy tôi tiểu mặt bỗng nhiên nhức đầu mở to hai mắt nhìn giật mình nhìn lấy diệp mẫu đó là hai người lần thứ nhất gặp mắt lúc nàng giúp diệp dư xoa máu khăn tay sau đó nàng không tìm được còn tưởng rằng mất đi hậu trường chỗ đám người trá gì cái này xảy ra chuyện gì rồi tại sao lại có lớn như vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chuyển đến hậu trường chuẩn bị khu ở giữa cách lâm là tương đối tốt tính đến diệp dư ra sân trước đó cũng chỉ có quý cao kiệt đánh vỡ phong v ư ơ n g thi đấu ghi chép lúc mới có tiếng hoan hô ẩn lẫn chuyển đến nhưng để cho người ta không nghĩ tới là mới cách vẹn vẹn mười phút đồng hồ loại sự tình này lại lần nữa phát sinh diệp dư ra hỏa này nhân khí thật sự là đáng sợ có người không khỏi cảm t h ẳ n nói hắn ra sân đến bây giờ giống như mới chừng mười phút đồng hồ đi hẳn là còn chưa tới cho điểm kết quả đi ra thời gian n h ạ cho đội t ờ thời người i gian chuẩn bị, biểu diễn thời gian, người chủ lúc nói chuyện ở giữa, giám chuẩn chuyện chủ lúc h bị, trì ở k ả lúc nên ó i giữa, chấm điểm thời gian, cùng điểm số công bố thời gian, những này cộng lại, chuyện chấm cùng công cộng Cho những phút đồng hồ khẳng định không này đồng n ở đủ. số bố đây cũng là biểu diễn vừa kết thúc mười phút đồng hồ biểu diễn mới kết thúc hoặc là thời gian chuẩn bị tương đối dài hoặc là biểu diễn thời gian tương đối dài có người phân tích nói chỉ là hát x n g bài người xem vỗ tay gieo họ đều có lớn như vậy ưu thế diệp dư nhân khí thật cao a có người hâm mộ nói ra nhân khí có thể nói đúng vậy minh tinh dựa vào sinh tồn căn bản không biết hắn có thể cầm mấy phần Ta đ o á nếu chừng, b i hiện không ta ra đi hỏi một chút tốt vẫn là chuyên tâm chuẩn bị chính người a công tác nhân viên cách nhìn có làm được cái gì người xem cái nhìn có làm được cái gì sau cùng còn không phải phải xem giám khảo người trả nở dê lẽ lại còn dự định đến hỏi giám khảo hay sao đúng vợ ở a ra đi hỏi sẽ chỉ tâm loạn mà thôi vẫn là chuyên tâm chuẩn bị mình tốt nghe đám người hoặc cao hoặc thấp tiếng nghị luận quý cao kiệt sắc mặt có chút khó coi mặc dù mình nghệ thuật ca hát là tốt nhất nhưng ở nhân khí bên trên cũng là bị đối phương như thế hạ thấp xuống căn cứ vừa rồi từ trong miệng người khác nghe được tin tức chỉ có mình đánh phá kỷ lục lúc trên khán đài tiếng hoan hô mới xuyên qua cách đâm công trình ẩn ẩn chuyển đến hậu trường chuẩn bị trong vùng nhưng bây giờ diệp dư thế mà chỉ là hát bài hát mà thôi liền đạt đến đồng dạng hiệu quả mình là phá kỷ lục mà đối phương chỉ là hát bài hát trong lúc này so sánh để quý cao kiệt cảm giác đến trên mặt rất khó coi phá kỷ lục cảm giác hưng phấn đều giảm bớt rất nhiều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chậm rãi rơi r ơ i người xem cùng ban giám khảo cũng lần nữa ngồi xuống vừa rồi ngươi để ta cảm thấy thượng đế hôn lấy cổ họng của ngươi có giám khảo tàn thắn nói cái này thủ ảnh chụp viết rất tuyệt hát đến cũng phi thường đồng chuyến đi này không tệ ngươi vừa rồi biểu diễn để ta cảm thấy ta đặc địa từ hồng công chạy đến khi giám khảo trong lúc này sở hữu buôn ba cùng mệt nhọc đều đáng giá đáng giá đều đáng giá thành em rung động giả âm thật âm cao âm dọn trở rất hoà n mỹ thật rất hoà n mỹ không âm năng lực siêu cấp đ ộ n g đây là một trận cực hạ n hưởng thụ n g ư ơ i bài hát này thật đem ta khuất phục cổ nhân nói dư âm còn văng vẳng bên hai fffr qi hết nạp fffr ba ngày không dứt vừa rồi n g ư ơ i bài hát này thật để cho ta có loại cảm giác này rất kinh diễm rất tuyệt ta cho ngươi mười điểm chín giới phong vương thi đấu tại tám tiếng bốn giai đoạn ta đều đảm nhiệm giám khảo ngươi là đệ cửu giới cái thứ năm cho nên ngươi là tại phong vương thi đấu trên võ đài ta nghe được thứ sáu mươi chín cái thanh âm cũng là nhất làm cho ta kinh diễm một cái kia dĩ vãng ta cho tối cao phân là tám phân nhưng hôm nay ta muốn cho ngươi chín phân lúc đầu ta hẳn là muốn cho mười điểm như thế ưu tú bản gốc ca khúc lại thêm như thế ưu tú diễn sướng mười điểm cũng không quá phận mà ta sở dĩ chỉ cấp ngươi chín phân là bởi vì ngươi dù sao mới mười tám tuổi cổ họng của ngươi còn lộ ra trẻ chút tại thâm trầm phương diện lắng động tích lũy cũng còn chưa đủ nếu như có thể mà nói ta hy vọng mười năm sau ngươi có thể lại đem bài hát này thu một dưới ta năm nay sáu mươi tám tuổi vì mấy người mười năm sau ngươi lần nữa thu bài hát này ta sẽ cố gắng sống thêm mười năm một vị niên kỷ nhìn qua rất lớn g á m khảo nói ra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 lại có thể có người cho mình đánh giá cao như vậy cái này đã không chỉ là tán thưởng càng là một chồng cổ vũ cùng xem trọng bởi vậy diệp dư vội vàng túi mình vai trào nói cảm ơn trương lão có lệnh tiểu tử sao dám không theo mặt khác lấy trương lão thân thể của ngài đừng nói mười năm ta nghĩ liền xem như hai mươi năm ba mươi năm cũng khẳng định không là vấn đề mười năm sau diệp dư lại thu bài hát này lúc liền không nhất định là hiện tại cái này chồng trương học hữu tiểu hát đến lúc đó có lẽ hắn sẽ có hiểu mới nếu như thế hắn sẽ dựa theo mình lý giải một lần nữa diễn dịch bài hát này ha <cười> ha đa tạ tiểu hữu chúc lành bị diệp dư xưng là trương lão giám khảo thoải mái cười to nói ra nhìn lấy hai người một hỏi một đáp nói lời này người xem cùng một số giám khảo đều là mở to hai mắt nhìn há to miệng hai mặt nhìn nhau trương lão mặc dù nói mới cho chín phân nhưng cái này đánh giá lại là cao vô cùng a có chút não tử xoay chuyển nhanh người tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng cảm thấy cái này đánh giá tuy nhiên ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý viết ra tốt như vậy ca hát đến cũng tốt như vậy lại vẹn vẹn xuất đạo mấy tháng mà thôi sự phát triển của tương lai tiềm lực tuyệt đối là tiêu chuẩn cái này có trồng thực lực có tiềm lực hậu khởi chi bối làm sao khen đều không đủ tại hoa hạ có thể tìm tới so diệp dư càng khiến người ta mong đợi minh tinh sao tuyệt đối không có lại có một ít giám khảo làm lợi bình đợi đến không người đang nói chuyện về sau người chủ trì minh fffr hành fffr giảng đạo tiếp đó mời các vị giám khảo vì diệp dư vừa rồi biểu diễn chấm điểm thấp nhất không phân tối cao m ộ ư ơ i điểm các vị có ba phút cân nhắc thời gian sau ba phút mời cho ra các người điểm số ba phút đồng hồ hai phần năm mươi giây hai phần ba mươi giây thời gian bắt đầu tiến vào đến ngược từ khi diệp dư hát xong bài một trận tiếng hoan hô ẩn ẩn chuyển vào hậu trường chuẩn bị khu về sau những người khác không tâm tư làm chuyện khác đối bọn hắn tới nói diệp dư có thể nói đúng vậy nhất t r ư ớ n g mắt một cái người khác khí quá cao có loại người này làm đối thủ thật sự là thật là đáng sợ coi như mình có thể tìm còn lại nghệ nhân hỗ trợ bỏ phiếu nhưng vẫn cảm thấy không an toàn bởi vì nhìn chung hắn cùng nhau đi tới đều là tại sáng tạo kỳ tích cho nên cái này t r ồ n g đối thủ không đụng tới mới là tốt nhất mà dựa theo phong vương thi đấu quy tắc bốn nhà hai hát cố nhiên có khả năng đào thải diệp dư nhưng tám tiếng bốn mới là đào thải hắn tốt nhất cơ hội mới là khả năng thành công tinh cao nhất một lần diệp dư nếu là tiến vào tứ cường ba người khác tất nhiên như ngồi bàn trông cũng bởi vậy sở hữu cảm thấy mình có hy vọng tiến tứ cường người cũng không khỏi có chút tinh thần không thuộc nếu là chốc lát nữa không có lần thứ hai gieo họ thì nói rõ diệp dư thành tích không hề tốt đẹp gì nhưng nếu là chốc lát nữa có lần thứ hai gieo họ như vậy tại khán giả xem ra diệp dư là có hy vọng tiến tứ cường thành tích phải rất khá nếu là không biết bên ngoài tiến hành đến cái nào giai đoạn mọi người có lẽ có thể ổn định lại tâm thần nhưng bọn hắn lại đều rõ ràng biết bên ngoài đang tiến hành giám khảo lời bình mà giám khảo lời bình về sau thì là chấm điểm thời gian vừa nghĩ tới đó rất nhiều người thì càng cảm giác lòng dối loạn tiếp xuống vài phút rất khó nhịn nhưng lại khó chịu thời gian cũng hầu như sẽ đi qua lại là không sai biệt lắm sau mười phút vũ đài phương hướng chuyển đến một trận so trước đó càng thêm cự đại tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô từ vũ đài chỗ ấy phương hướng chuyển đến chuyển vào hậu trường chuẩn bị khu cũng chuyển vào đám người trong lỗ thai chỉ một thoáng rất nhiều người đều là nhẹ nhàng thở ra đại bộ thờ hờ ớt lờ thời điểm nhất giày vỏ ngược lại là chờ đợi quá trình mà trải qua nhất dậy v ò chờ đợi về sau tại kết quả công bố lúc vô luận là tốt là xấu phải chăng phù hợp mình chờ đợi đều trở nên tốt tiếp nhận rất nhiều có đôi khi thất vọng so dày v ò dễ chịu chút ai xem ra diệp dư biểu hiện được không tệ tiếng tứ cường có hy vọng rồi có người thở dài lần này tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay so vừa rồi càng lớn cho nên hẳn là diệp dư đám f a n hâm mộ cho là hắn có thể đi vào tứ cường ta đoán chừng hẳn là có một trăm bảy mươi phân trở lên đi thậm chí khả năng một trăm bảy mươi năm phân trở lên quý ca là một trăm tám mươi hai phân k h ẳ Ngay định là c o theo nhất, mà chỉ đi cùng hướng thần chỉ thứ tự là 167 phân cùng 173 phân, đường tử thấm tự mà đám hâm là đi Diệp đường mộ trở lên, sắp xếp tại cho đến trước sắp chí khả năng nếu hiểm. Ngay vậy quý cao kiệt mỉm cười. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, diệp dư đ o á n chừng sẽ xâm nhập tứ cường nhưng bất luận như thế nào đang hát công bên trên mình càng hơn một bậc. 180 phân đ i chép phong vương thi đấu giữ vững 12 năm như vậy 182 phân đâu có thể hay không bảo chỉ 20 năm trong tương lai phong vương thi đấu bên trên tám tiếng bốn mùa mọi người nhớ không phải là diệp dư mà là ta quý cao k i ệ t bởi vì ta là người giữ kỷ lục mà diệp dư tại tám tiếng tứ giai đoạn chỉ là cái bại giả mà thôi lại hoặc là nói trừ mình ra bên ngoài bảy người khác đều là bại giả hắn một cái xuất đạo mấy tháng m a o đầu tiểu tử có thể có 175 phân trở lên xếp tại đệ nhị có người không tin nói ta đoán chừng hoặc là một phân cùng hướng thần đặt song song thứ ba đến lúc đó có thể muốn lần nữa đ ờ cờ hoặc làm một trăm bảy mươi b ố phân đừng nói một trăm bảy mươi lăm phân trở lên một trăm bảy mươi lăm phân ta cũng không quá tin tưởng ta cảm thấy hẳn là người kia lời còn chưa nói hết liền có công tác nhân viên vội vã mở ra cánh cửa chạy vào một sát na này ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chặp người tế i n bảo phá phá tiểu lý cũng chính là tên này công tác nhân viên trên mặt tràn đầy không còn che giấu hưng phấn cùng kích động k í c h liệt thở hổn hển mấy cái về sau nói ra phá cái gì phá mọi người não tử còn không có quay lại tiểu lý lên giọng lớn tiếng nói ghi chép lại phá diệp dư phá kỷ lục ghi chép lại phá diệp dư phá so một trăm tám mươi hai phân còn cao một giây sau sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc quý cao kiệt nhịn không được lảo đảo lui về sau hai bước thất thanh nói không có khả năng hắn nghệ thuật ca hát làm sao có thể so với ta tốt tiểu lý liếc mắt nhìn hắn nương hy thớt ngươi có thể phá kỷ lục ta thần tượng liền không thể rồi diệp dư là sẽ tiến bộ a đừng cầm trước kia tiêu chuẩn đến xem hắn hiện tại được không tiểu lý k i n h thường nói lại nói có lẽ trước kia diệp dư đúng vậy chơi đùa cảm thấy tùy tiện hát một chút liền có thể t ấ n cấp cho nên không có xuất r a toàn bộ thực lực đâu hắn bao nhiêu phân có người khẩn cấp hỏi đúng a hắn bao nhiêu phân nói mấu chốt hắn bao nhiêu phân một trăm chín mươi ba phân tiểu lý hồi đáp thảo ngoa tạo không có khả năng một trăm chín mươi ba phân đây tuyệt đối không có khả năng người phụ trách ở đâu ta muốn khiếu nại làm sao có thể có một trăm chín mươi ba phân cái này là không thể nào cái này điểm số có vấn đề tuyệt đối có vấn đề toàn bộ hậu trường chuẩn bị khu lập tức sôi trào 193 phân. Diệp dư tiểu h phân. ế mà cầm c 193 á này sao có t h Cái có Cái này này, sao thể? t y này ệ t thể không khả không Nhìn năng. nào? gì có Cái có cái lý ấ y đám người đối điểm mình người thần tượng điểm số biểu thị hoài nghi. với biểu hoài Tiểu số thị l n h ư mày nói chẳng lẽ các ngươi hoài nghi giám khảo công chính tính tiểu lý câu nói này vừa nói ra khỏi miệng nguyên bản ồn ào không thôi gian phòng thoáng a n tính một số trước đó lớn tiếng ồn ào người cũng hơi tỉnh táo một chút âm thanh hạ thấp không b ế t dù sao phong vương thi đấu tám tiếng bốn mùa ban giám khảo công chính tính chẳng những trải qua được lý luận khảo nghiệm còn tại mười mấy năm qua bên trong đã trải qua thực tế khảo nghiệm coi như tam đại cự đầu cũng chỉ có thể thoáng ảnh hưởng bọn hắn muốn nói diệp dư có thể làm cho ban giám khảo nhường cho hắn cái một trăm chín mươi ba phân loại chuyện này tựa hồ rất không có khả năng a nhưng cái này một trăm chín mươi ba phân cũng quá bất hợp lý đi cái này cũng tuyệt đối không thể có thể quý cao kiệt lấy lại tinh thần tách mọi người đi ra quát hỏi không có khả năng liền xem như trước k i a tám cái quán quân cũng chính là tứ đại thiên vương cùng tứ tiểu thiên vương lấy bọn hắn hiện tại thủy chuẩn có thể cầm tới một trăm chín mươi ba phân đoán chừng cũng nhiều lắm là một hai người mà lúc trước bọn hắn tham gia trận đấu lúc càng là tối cao chỉ lấy một trăm tám mươi phân diệp dư làm sao có thể có thể cầm một trăm chín mươi ba phân cái này điểm số quá bất hợp lý khẳng định có vấn đề tiểu lý khinh thường nói đầu tiên diệp dư lần này ca là chính hắn bản gốc các ngươi cầm là lao ca hắn dùng chính là bản gốc mà là vẫn là nhất thủ vô cùng vô cùng ưu tú bản gốc ca khúc cho giám khảo ấn tượng bên trên hắn liền thắng tiếp theo diệp dư vừa rồi hiện ra nghệ thuật ca hát liền xem như đặt ở hiện tại tứ đại thiên vương cùng tứ tiểu thiên vương bên trong đó cũng là đứng hàng đầu đủ để xếp vào ba vị trí đầu hắn cầm cái một trăm chín mươi ba phân có cái gì hiếm lạ ta còn cảm thấy cái này điểm số thấp đâu cái này sao có thể quý cao kiệt cao giọng nói cái này sao có thể có cái gì không thể nào nhìn lấy trên mặt rõ ràng viết không tin đáng người tiểu lý nhữ mày nói mặc dù là để các vị tuyển thủ toàn lực chuẩn bị bên này làm rất tốt cách thâm biện pháp cũng không có tiếp sóng video nhưng cũng không có hạn chế các ngươi lên mạng các ngươi nếu là không tin có thể lên mạng lục soát video nhìn a ta tin tưởng chờ các ngươi nhìn video về sau liền sẽ không có cái gì nghi ngờ diệp dư nghệ thuật ca hát sắc thực xứng đáng cái này điểm số t i ể u hoa đem máy vi tính của ta lấy ra đường tử thâm nói nhìn lấy đám người làm thành một vòng tròn chuẩn bị lục x o á t video nhìn tiểu lý bị môi lui ra ngoài thần tượng của ta diệp dư hạ là các ngươi có thể đ o á n l i ê n lên lục x o á t phong vương thi đấu phát sóng trực tiếp video ấn mở về sau lại kéo trở về đến diệp dư vừa đang tràng thời điểm buồn bực xuân phong thâm ta vì sao buồn bực xuân phong nói không nên lời mượn rượu đưa tiễn dạ vũ đông lạnh hạt mưa xuyên vào trong tấm ảnh về đầu dường như mộng vô pháp búng ra mê hoặc nóng nhìn ngươi k h ẳ n g sát trong tấm ảnh làm cho người mê say ca khúc làm cho người mê say tiếng ca hết thể nghi v ẫ n đều tại phần này trong mê say bị đánh phá khi diệp dư hạ tràng trở lại hậu trường chuẩn bị k h ú lúc vừa mở ra cánh cửa tất cả mọi người giống như là gặp quỷ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn diệp dư sững sờ một chút chợ cười hắn sán lạn cười cười nói làm gì đều nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn tất cả mọi người ủng hộ chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị ổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm sáu mươi bốn cùng sinh diệp dư sao người tốt một cái tuổi trẻ âm thanh tắt ngang diệp dư nhắm mắt dưỡng thần diệp dư mở mắt ra mắt nhìn đối phương tâm lý cảm giác có chút c ổ a khoái nhưng vẫn là nói người tốt đêm vô thần đúng không gia hỏa này là tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân lúc này tìm đến mình làm gì c h à n lờ dê lẽ lại là tìm đến mình phiền phức dạ vô thần khốc khốc điểm điểm đầu nói ngay vào điểm chính ta lần này tới nhưng thật ra là muốn theo ngươi làm cái giao dịch tuy nhiên trước đó ngươi đến đáp ứng trước ta tiếp xuống đối thoại muốn giữ bí mật giao dịch ha ha nói n g h e một chút còn giữ bí mật ta đáp ứng ta cùng ta n h ạ c đội đều sẽ không nói ra đi diệp dư nhiều hứng thú nói ra tại phong vương thi đấu bên trên tam đại cự đầu nhất pháp bảo lợi hại nhưng thật ra là chúng nó kỳ hạ nghệ nhân đến thời khắc mấu chốt chúng nó có thể vận dụng kỳ hạ nghệ nhân vì tuyển thủ bỏ phiếu dạ vô thần nói ừ n sau đó thì sao diệp dư điểm điểm đầu nói nhìn lấy diệp dư mặt không thay đổi bộ dáng dạ vô thần có chút đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì nhưng vẫn là tiếp tục nói ta có thể rời khỏi tinh không giải trí gia nhập n ữ diệp công ty cũng hiệu triệu ta p a n giút ngươi bỏ phiếu tuy nhiên lần này ta đoán chừng là vào không được tứ cường nhưng ta nói thế nào cũng là bắt cường một t r o n g f a n vẫn là rất nhiều điều kiện đâu ta muốn thập thủ nhất lưu ca khúc toàn bộ bản quyền ồ cái kia tiền bồi thường hợp đồng đâu diệp dư tựa hồ có chút hứng thú hỏi nghe được diệp dư hỏi cái này dạ vô thần khỏe miệng hơi lộ ra một tia tà tà nụ cười nói trong tay của ta có chút tư liệu có thể cùng công ty và chia đều tay không giao một phân tiền và chia đều tay a nha diệp dư điểm điểm đầu nói thế nào chỉ cần thập thủ nhất lưu ca khúc toàn bộ bản quyền ngươi liền có thể thiếu một cái đối thủ thêm một cái đồng đội vì công ty gia tăng một cái phong vương thi đấu bắt cường ca sĩ thậm chí ngươi cũng không cần giúp ta giao một phân tiền tiền bồi thường hợp đồng phi thường có lợi à. dạ vô thần tự tin nói diệp dư cười cười trong tư cười có cố không tên hương vị hơi nhau mắt diệp dư cười n h ạ t nói cái này sao ta không có hứng thú gì bên cạnh diệp dư nhặt đội thành viên hai mặt nhìn nhau có vẻ hơi khó có thể lý giải được cái này dạ vô thần mặc dù không có ngươi diệp dư như bức nhưng nói thế nào cũng là lần này phong vương thi đấu bắt cường một chồng nhân khí cũng là rất cao huống hồ hắn mới mười sáu tuổi tiềm lực phát triển cũng rất lớn a người ta tự mình đưa tới cửa cái này trồng bánh từ trên trời rất xuống sự t ì n h diệp dư ngươi thế nào liền không đáp ứng đâu thập thủ nhất lưu ca khúc toàn bộ bản quyền tuy nhiên giá trị rất cao nhưng nào người nhà dù sao cũng phải trả giá một chút không có chỗ tốt người ta sẽ muốn đi ăn măng khác hắn khẳng định là bởi vì muốn muốn chỗ tốt cũng chính là thập thủ nhất lưu ca khúc toàn bộ bản quyền mới có thể đến cùng ngươi đ à m loại sự tình này đó a đương nhiên đoán chừng cũng là xem trọng n ữ diệp công ty phát triển tiền cảnh nhưng diệp dư hết lần này tới lần khác là cự tuyệt để nhạc đội đám người có chút kỳ quái bất quá diệp dư là l ã o đại bọn hắn tuy nhiên nghi hoặc lại cũng sẽ không vào lúc này loạn x e n vào muốn hỏi cũng sẽ sau đó hỏi h a dạ vô thần có vẻ hơi khó có thể tin như thế có lời sự tình gia hỏa này đều không đáp ứng bất quá nếu là đem điều kiện của ngươi bỏ đi ta có thể đáp ứng diệp dư nói dạ vô thần có chút giật mình nguyên lai là có kẻ mặc cả a i ể u thủ diệp dư lung lay đầu nói nhất thủ đều không được bắt thủ không thể ít hơn nữa nói thế nào ta cũng là bắt cường một trong nếu không phải cảm thấy ngươi ngữ diệp công ty có phát triển t i ề n cảnh cũng sẽ không muốn đi ăn máng khác dạ vô thần âm thầm c ắ n răng nói ra trên mặt thì khẽ nhữ mày vừa đúng toát ra mấy phần không vui diệp dư vẫn như c ũ g i a o động đầu bình tĩnh nói ta nói nhất thủ đều không được ta sẽ không đem cùng một cái ý tứ nói đệ tứ lượn cho nên đây chính là ta sau cùng ý tứ dạ vô thần có chúc ngộng nói vậy theo ngươi ý tứ chẳng phải là ta không công đi ăn máng khác đến công ty của các ngươi rồi ừng diệp dư điểm điểm đầu nói ngươi có thể hiểu như vậy không có chỗ tốt ngươi liền muốn ta đi ăn m á n khác dạ vô thần không vui nói diệp dư cười khẽ một dưới nói nếu như ngươi không phải tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân n g ư ơ i bạn nảy phiên lý do thoái thác ta đoán chừng liền tin nhưng ngươi là tinh không giải trí cho nên n g ư ơ i bạn nảy phiên lý do thoái thác liền có chút không đúng dạ vô thần nhữ mày nói ngươi cựu thị tinh không giải trí nghệ nhân cựu thị diệp dư nói ta chỉ là cựu thị tinh không giải trí tôi h nó kỳ hạ nghệ nhân chỉ cần không chọc đến ta ta cũng sẽ không cựu thị hắn huống hồ coi như ta cựu thị tinh không giải trí ngươi đã đến công ty của ta sao chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao đến lúc đó ta là ngươi lắp bản trực tiếp đem ngươi tuyết tảng cũng không có vấn đề gì vấn đề là tinh không giải trí nhân chủ động tới tiếp xúc ta cùng những công ty khác nhân chủ động tới tiếp xúc ta chuyển ra ngoài là hoàn toàn không giống tín hiệu dạ vô thần sắc mặt biến hóa diệp dư tiếp tục nói ngươi ngay từ đầu đ ề yêu cầu nói muốn đối đối thoại giữ bí mật lại về sau thì là cùng ta đàm đi ăn máng khác sự tình cái này nhìn qua giống như là không muốn bị công ty biết tự a hầu ngươi cùng công ty ở giữa cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng kỳ thật không phải vậy lại hoặc là nói nếu như ngươi là những công ty khác người như vậy ngươi khả năng đúng là sợ bị công ty biết bởi vì chỉ cần nội dung nói chuyện không tiết lộ ra ngoài lại biên cái lý do nói ví dụ ngươi là tới tìm ta giao lưu trao đổi nghệ thuật ca hát loại hình ngươi chỗ công ty liền sẽ không có cái gì hoài nghi nhưng ngươi không phải ngươi là tinh không giải trí người ta cùng tinh không giải trí là chết đối đầu cùng bị lý dương phong sủng đến bầu trời lý bành bành cũng chính là các ngươi tinh không giải trí thiếu đông gia càng là chết đối đầu ngươi thân là tinh không giải trí người vẹn vẹn chỉ là chủ động tới tiếp xúc ta điểm này liền đầy đủ gây nên công ty của các ngươi cùng lý bành bành bất mãn cùng hoài nghi nửa tháng trước công ty của các ngươi gai kỳ văn tại trên võ đài toát ra muốn đầu nhập vào ta u tứ kết quả là bị tuyết t à n g phong vương thi đấu người chủ trì vị trí cũng bị lấy xuống có như thế trắng trận vết xe đổ tại tinh không giải trí kỳ hạn phàm là cùng công ty quan hệ không tệ nghệ nhân cũng sẽ không chủ động tới tiếp xúc ta nhưng ngươi vẫn là tới nói rõ ngươi cùng tinh không giải trí quan hệ trong đó xảy ra vấn đề vấn đề này rất nghiêm trọng nghiêm trọng đến ngươi đối bị nó biết ngươi tới tiếp xúc ta từ đó đối ngươi sinh ra hoài nghi cùng bất mãn chuyện này đều ôm lấy thái độ thờ ơ nghe diệp dư phân tích dạ vô thần sắc mặt có vẻ hơi khó chịu nhưng cuối cùng vẫn chán nản thở dài chật buông tay nói bị ngơi đoán đúng rồi đắc tội một số người tại tinh không giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi diệp dư mỉm cười nói tình cảnh của ngươi so ta phiền phức nhiều ta căn bản không cần thiết cho người chỗ tốt gì nhưng ta cũng có thể đi ăn máng khác đến những công ty khác ca dù sao tiền bồi thường hợp đồng thế nhưng là chính ta giải quyết không yêu cầu mới đông ra rút r a o ngươi ngữ diệp công ty tại làng giải trí nghiệp vụ cái này một khối nhưng xa còn lâu mới có được những công ty khác thành t h ụ dạ vô thần nói đệ nhất toàn bộ trong vòng giải trí có thể làm được không chút nào đối tinh không giải trí thỏa hiệp chỉ có chúng ta tại công ty của chúng ta ngươi không cần lo lắng tinh không giải trí đối công ty tạo áp lực hoặc lợi dụng để công ty chèn ép ngươi diệp dư chậm rãi mà nói thứ hai công ty của chúng ta phát triển tiền cảnh rất tốt tại tiền mặt lưu phương diện phi thường dư giả thứ ba công ty của chúng ta tuy nhiên tại làng giải trí nghiệp vụ phương diện không có những công ty khác thành thục nhưng lại xa so với bọn hắn có tiềm lực bởi vì tại trọng yếu nhất sáng tác tư nguyên phương diện chúng ta so bất luận kẻ nào đều mạnh đệ tứ tại trong vòng giải trí công ty của chúng ta chính xử đang phát triển sơ kỳ ngươi nếu là hiện tại liền đến có thể đạt được tư nguyên nghiêng thứ năm so những công ty khác so sánh công ty của chúng ta có thể cho kỳ hạ nghệ nhân càng lớn độ tự do dạ vô thần cắn răng tức giận nói xem như ngươi lợi hại diệp dư cười cười nói ngươi cái này trồng tình cảnh đi những công ty khác nếu là bị bọn hắn đã biết khẳng định sẽ bị bóc lột nghiền ép ta không bóc lột ngươi ta sẽ dựa theo sự nổi tiếng của ngươi cho ngươi chế định thích hợp hợp đồng cũng sẽ viết mấy bài hát thổi phồng một chút ngươi nhưng liền như một loại hợp đồng như thế ca khúc bản quyền là thuộc về công ty không thừa cơ tại trên hiệp ước chiếm tiện nghi của ngươi liền đã tính rất h á còn có ta hỗ trợ sáng tác bài hát nâng ngươi, ngươi liền thỏa mãn đi phải biết có thể có ta cho ngươi sáng tác bài hát cái này đ ã n ngộ coi như phóng tới tam đại cự đầu trong công ty vậy cũng tuyệt đối là thuộc về tư nguyên nghiêng bị bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng thủy chuẩn đối với diệp dư dạ vô thần là tin diệp dư sáng tác bài hát mức độ không thể nghi ngờ hắn nếu để cho ai sáng tác bài hát nâng hắn cái này đ ã n ngộ tựa như diệp dư nói tuyệt đối thuộc về bị tam đại cự đầu trọng điểm bồi dưỡng thủy chuẩn trên hiệp ước không có bị thừa cơ chiếm tiện nghi còn có diệp dư hỗ trợ sáng tác bài hát lại dựng cái trước tiền cảnh quang minh ngữ diệp công ty nếu là truy đến cùng kỳ thực so trước kia tốt hơn dạ vô thần cẩn thận tự định giá một phen sau liền không có bất kỳ cái gì lời hoán giận nhưng hắn không phục ta hắn muốn chiếm chút tiện nghi kết quả lại là bị lập tức xem t h ấ u trong lòng của hắn không phục người suy nghĩ thật kỹ g i ớ i nếu là có ý tưởng có thể liên hệ công ty cũng có thể liên hệ ta diệp dư nói ta chính là có một chút không nghĩ ra ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm công ty của chúng ta đâu sau khi cuộc tranh tài kết thúc đánh đưa điện thoại cho chúng ta công ty lời nói ta cũng sẽ không nghĩ đến ngươi chủ động tới tiếp xúc ta sẽ khiến tinh không giải trí cùng lý bành bành bất mãn cùng hoài n h i điều ấy tự nhiên cũng sẽ không có chuyện sau đó vừa nói diệp dư vừa có chút nghi hoặc mà liếp nhìn dạ vô thần gặp này dạ vô thần có chút đắc ý khẽ h ừ một tiếng nói ta đương nhiên có ta lo nghĩ của mình liền không nói cho ngươi biết ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao ngươi không phải cái gì cũng không biết sao ha ha liền không nói cho ngươi dạ vô thần sau khi đi diệp dư giao động đầu t h ấ p giọng cười cười tiểu dư ngươi thật không biết nhạc đội chủ đông tay ghi ta lý cổ hạ có chút không tin hỏi làm sao có thể diệp dư cười k h a nói cái này rất dễ vẫn mà hắn nếu là trực tiếp liên hệ công ty công ty khẳng định sẽ làm xâm nhập điều tra đến lúc đó nhất định có thể t r a ra hắn cùng tình không giải trí mâu thuẫn cho nên hắn dứt khoát đánh c ử c một lần trực tiếp tới tìm ta ta dù sao chỉ là một người mà thôi chín thành chín là không biết chuyện này nếu là có thể tại chỗ quyết định xuống hắn kết luận lấy tính cách của ta là tuyệt đối sẽ không đổi ý vậy hắn có thể sau khi cuộc tranh tài kết thúc gọi điện thoại cho người a không trực tiếp tìm công ty người cảm thấy đến lúc đó hắn gọi điện thoại cho ta lời nói có thể ở trong điện thoại đã định chuyện này không có khả năng ta khẳng định sẽ suy nghĩ một chút cũng cùng công ty thương lượng dù sao chỉ là thông qua điện thoại giao lưu a so sánh với mà nói ngược lại là hôm nay ở trước mặt đàm sẽ tốt hơn chút Ở trước mặt nói chuyện đã định chuyện khả năng so gọi điện thoại lớn hơn còn về sau ước gặp mặt ta cái gì có thể là hắn không tiện đi diệp dư suy đoán nói không rời mời hẳn là dạng này trắng ngươi đã đều có suy đoán thế mà còn bày làm ra một bộ không hiểu bộ dáng lý c ổ hạ im lặng nhìn hắn giống như rất không phục bộ dáng cho hắn khỏa đường ăn một chút diệp dư hơi xúc động dù sao cũng là cái mười sáu tuổi hải tử những người khác im lặng ngươi cũng mới mười tám tuổi được không chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm sáu mươi lăm dạ vô thần sau khi đi diệp dư tâm tình cũng không tệ lắm fff giờ điểm nhỏ nói hẳn thấy dạ vô thần không chỉ có là một cái có tiềm lực ca sĩ càng là có thể làm công ty hấp dẫn những người khác bảng hiệu nhân khí thần tượng ca sĩ dạ vô thần cùng nguyên kinh k ỷ công ty tinh không giải trí trở mặt về sau gia nhập ngữ diệp công ty diệp dư tự mình thao đao vì đó chế tác ca khúc một khi đ ẩ y ra nhân khí phóng đại đây là tốt bao nhiều quảng cáo a đến lúc đó cái này chồng tân văn một truyền bá ra nữ diệp công ty rất nhanh liền sẽ trở thành ca sĩ nhóm hữu trước tiên n g h ị đông ra một trong bởi vì chỉ vì diệp dư dùng như sắt thép sự thật đã chứng minh hắn không những mình đỏ còn có thể để cho người khác đỏ ngón trỏ tay phải lúc nhanh lúc chậm đập đ u ổ i diệp dư cẩn thận suy tư diệp g i a o hắn làm u ố n để cho nàng trở thành độc nhất vô nhị năng lực ép đám người thiên hậu cho nên rất thật tốt ca hắn đều sẽ ưu tiên cho nàng làm như thế chỗ tốt tự nhiên rõ ràng tốt ca nhiều nhân khí tự nhiên cũng sẽ cao hơn phiền thức địa phương cũng rất rõ ràng có chút ca cần phải căn cứ diệp dao phong cách lần nữa tiến hành diễn dịch lại hoặc là có khi cần diệp dao mình chuyển đ nhưng đây là diệp giao đãi ngộ mà dạ vô thần cùng về sau sẽ gia nhập người của công ty là ai không phải ai vẹn vẹn một số công ty kỳ hạ nghệ nhân thôi tại giữa bọn hắn tư nguyên nghiêng là khẳng định sẽ có nhưng diệp dư sẽ không đem tư nguyên quá mức nghiêng tại ai căn cứ phong cách của bọn hắn t ì mấy m cái kiếp trước ca sĩ đem mấy cái kia ca sĩ ca ném cho bọn hắn tốt diệp dư thầm nghĩ nói kiếp trước dù sao cũng là một cái thế giới mà lại những cái kia ca khúc thế nhưng là một cái thế giới tại lưu hành âm nhạc hơn vài chục năm thành tựu tích lũy tuy nhiên ngữ diệp công ty về sau quy mô sẽ rất lớn nhưng c h u n g quy là một cái công ty kỳ hạ ca sĩ khẳng định có hạn mặt khác mấy người công ty ở phương diện này đi đến quỹ đạo liền không cần đều để ta tới sáng tác bài hát người cái tên này thật lợi hại mà diệp dư d ư ơ n g mắt nhìn phía dưới người nói chuyện nói giống nhau giống nhau thế giới thứ ba cái cái gì ý tứ đường tử thấm kinh ngạc tự mình nghĩ đi diệp dư liếc mắt đường đại tiểu thư cẩn thận lo nghĩ không khỏi khẽ gắt một tiếng nói ra mặt thật dạy diệp dư buông tay đường tử thấm ho nhẹ một tiếng xuất ra l ư n g tại sau lưng tay chỉ gặp nàng chính cầm cái máy tính bảng tuy ý điểm kích mấy sau đó đ ư ờ n g tử thấm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chà chà trận đấu này còn không có kết thúc đâu trên mạng liền đều là ngươi tin tức diệp dư bất đắc dĩ nhìn xem đây là nhất ủng hộ ngươi khấu khấu tân văn đ ư ờ n g tử thấm phối hợp n g h i ệ p nói đêm nay phong vương thi đấu tám tiền bốn ghi chép hai độ bị phá diệp dư cầm phía dưới một trăm chín mươi ba phân đ i ể m cao nghiệp nội nhân sĩ sưng nên ghi chép không có khả năng lần nữa bị phá a còn có còn lại truyền thông nhất thủ cực kỳ kinh bạo bắn ý、e、m nhất thủ k i ể m chế b u ồ n t r ầ m ả n h trụ có thể nói nhất động nhất tĩnh hai thái cực cùng s i n h diệp dư lần nữa dùng hành động để cho chúng ta thấy được hắn kinh người âm nhạc sáng tác tài hoa phong vương thi đấu tám tiếng bốn lá cho toàn lực hiện ra nghệ thuật ca hát c h ấ n kinh thế nhân nha thượng đế a nguyên lai diệp dư nghệ thuật ca hát tốt như vậy ta thật hoài nghi hắn trước kia trận đấu phải trăng tiến vào toàn lực như vậy vấn đề lại tới hắn lần này lại phải trăng lấy hết toàn lực trương lao xưng vì nghe mười năm sau diệp dư lần nữa thu m n h trụ phải cố gắng sống thêm mười năm đêm nay phong vương thi đấu tám t i ế n bốn ngươi có thể tìm tới sở hữu gió đầu đều bị diệp dư lấy sạ một trăm chín mươi ba phân cùng sinh diệp dư v ì phong vương thi đấu lưu lại một cái vĩnh viễn không có khả năng bị phá điểm số đường đại tiểu thư diệp dư nhanh khóc đương nhiệm đương nhiệm được không cái này trông tân văn diệp dư tự mình nhìn nhìn là không có vấn đề nhưng bị một cái xinh đẹp nữ hải tử ở ngay trước mặt chính mình như thế niệm đi ra cho mình nghe t ố t có xấu hổ cảm giác có hay không mấu chốt nhất là đ ư ờ n g tử thấm còn niệm rất có cảm tình cùng đọc chậm bài khóa giống như âm thanh trầm đồng du dương cảm tình sung mãn thâm trầm diệp dư nghe được đều nổi ra gà đương tử thấm con ngơi đảo một vòng khỏe miệng hơi vệt lên nói thế nào cái này đều là đang khen người a diệp dư khóc tang khuôn mặt nói đường đại tiểu thư tên kia ký tên chiếu thật không có a hắn xấu xí xấu xí có quan hệ gì với ta tử chiêm đại đại là nam hay là nữ là đẹp trai là xấu là cao là thấp là đen là trắng là chính thái vẫn là đại thuốc có quan hệ gì với ta đường tử thấm chuyện đương nhiên nói nói, ta thích nhìn chu tiên là tử chiêm đại đại f a n cho nên muốn muốn trương hắn ký tên chiếu thuận tiện nhìn phía dưới tử chiêm đại đại đến cùng như thế nào dù sao rất ngạc nhiên mà chính là như vậy mà thôi a t ử chiêm đại đại xấu xí lại không muốn gấp ta cũng không phải chọn bạn trai diệp dư sợ ngây người diệp dư thật sợ ngây người đây rốt cuộc là cái gì lý giải cái gì logic cái này nha đầu trong đầu thiếu sợi dây a đ ư ờ n g đại tiểu thư xấu xí cùng ngươi là không có quan hệ gì nhưng cùng hắn có quan hệ a hắn xấu xí cho nên không thích chụp ảnh cho nên không có ký tên chiếu đ ư ờ n g tử thấm mở to hai mắt nhìn lại chấp động mấy giới trên mặt cấp tốc nhiễm lên hai bôi đỏ bừng vô ý thức ho nhẹ hai tiếng ánh mắt bốn phía dao động mấy g ớ i che giấu nói khụ khụ sai lầm sai lầm vừa biểu diễn xong không bao lâu đầu có chút trắng diệp dư không có vạch trần nàng ngươi là cái thứ hai ra sân nha đều biểu diễn xong hơn một c á n h giờ ngươi lần trước còn trực tiếp nói với ta cha ngươi giúp ngươi mua phiếu ngươi nha căn bản chính là trong đầu thiếu sợi dây mà lại trên tay ngươi bộ kia chu tiên thế nhưng là toàn hoa hạ duy nói đến chỗ này diệp dư đột nhiên nhớ tới người một nhà vừa chuyển vào biệt thự ngày ấy đi lâm ra b á i phòng lúc mình từng mang theo bốn bộ thân bút ký tên sách đi qua khu khu duy nhất một bộ tử chiêm thân bút ký tên sách a ngươi nên thỏa mãn diệp dư tận tình khuyên bảo khuyên n ủ đương tử thấm có chút h ầ nghi nói thật hay giả làm sao ngươi vừa rồi dừng lại phía dưới diệp dư không nói chỉ chỉ cổ họng của mình nói ngươi cho rằng cái k i a thủ ảnh chụp hát thành như thế rất đơn giản cổ họng có chút không thoải mái á ngươi gặp qua tử chiêm mở ký thụ hội sao không có chứ vậy ngươi gặp qua tử chiêm hoặc là lên đường bắt hắn thân bút ký tên sách khi hoạt động phần thường sao cũng không có a cho nên nói trong tay ngươi thế nhưng là duy nhất một bộ đường tử thấm cẩn thận nghĩ nghĩ nói tốt a nói xong lại cầm lên trong tay máy tính n g ngươi lại muốn làm sao diệp dư kêu t r n ta liền nhìn xem tân văn mà thôi tiết mục còn không có kết thúc nhàn rỗi nhàm chặt mà đ ư ờ n g tử thấm l ê n mắt nói ngay vậy diệp dư không khỏi nhẹ nhàng thở ra ấy diệp dư ta phát hiện cái lưới này bên trên thế mà còn có truyền thông tại đen người ấy đ ư ờ n g tử thấm cảm thán nói cả đời đen a cái này thỏa thỏa chính là cả đời đen a hôm nay thế mà còn tại kiên trì đen người ta bị bọn hắn kiên trì không ngừng tinh thần thật sâu cảm động diệp dư im lặng đen ta cái gì tiếu n ạ o giang hồ khúc một tòa trong biệt thự sa hoa trên tv chính phát hình phong vương thi đấu phát sóng trực tiếp hiện trường hiện tại vị thứ sáu tuyển thủ cũng đã đến chấm điểm giai đoạn giờ phút này chính là đếm ngược thời gian mà trước đây không lâu diệp dư làm vị thứ năm tuyển thủ ra sân diễn sướng nhất thủ anh trụ sau cùng đúng là cầm phía dưới một trăm chín mươi ba phân một trăm tám mươi phân ghi chép phong vương thi đấu giữ vững m ộ ư ơ i hai năm mà vào hôm nay nó rốt cuộc bị phá mới ghi chép là một trăm tám mươi hai phân để cao hai phân nhưng kỷ lục này giữ vững còn không có nửa giờ đâu liền lại bị phá diệp dư phá càng làm cho người ta khiếp sợ là t â n kỷ lục là một trăm chín mươi ba phân so 180 phân cao dòng g ã 13 phần so 182 phân cao dòng g ã 11 phần kỷ lục này đơn giản là người tuyệt vọng không nhìn thấy một tia lại phá kỷ lục hy vọng mà có như thế một cái điểm số cũng liền đã chú định một việc diệp dư tiến tứ c ư ờ n g mắt nhìn cách đó không xa bị r ứ t bể điều khiển từ xa trợ lý pháp kim thái châm chức dưới hay là hỏi kiên quyết cái này còn muốn nhìn nữa sao lý d u ệ ý sắc mặt tâm trầm nói còn có gì đáng xem ngươi đặt là sáng mai sáu điểm về nước v ẽ máy bay phi trường rời cái này xa xôi ba điểm rời giường ba giờ rơi xuất phát sẽ khá ổn t h chút cho nên kiên quyết ngươi nếu là không nhìn liền nên sớm nghỉ ngơi một chút trợ ly phát kim thái nói ngủ ngươi để cho ta ngủ lý d u ệ ý nổi giận ngươi để cho ta làm sao ngủ được cảm giác phát kim thái yên lặng không nói mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó, mẹ nó. lý d u ệ ý trắng trận phát tiết một trận về sau mới thở hồng hộc ngừng lại không được không được ta muốn xử phạt hắn ta muốn để hắn trả giá đắt lý d u ệ ý lẩm bẩm nói lại là đột nhiên thoáng nhìn hôm qua đặt ở trên bàn trà báo chí lập tức hai mắt tỏa sáng đúng rồi trong i o g bọn họ có có nặng như bắn ý m cũng đưa nó cùng mấy cái trong nước nổi tiếng trò chơi công ty liên hệ ở cùng nhau tiến hành nhất định suy đoán có cường điệu tại ảnh trụ phân tích nó bên trong sử dụng các trồng diễn sướng kỹ xảo có thị cường điệu tại diệp dư sáng tạo tân kỷ lục cảm thán một trăm chín mươi ba phân khẩu kỷ lục này độ cao chỉ sợ về sau không người có thể phá còn có tuy nhiên tiên về điểm khác biệt nhưng đều là đang khen diệp dư dù sao cái này nhưng đều là hiện thực bất quá tại đường tử thấm mở ra logo bên trong cũng có số ít truyền t h ô n g chuyên chú vào một điểm nữa tiếu ngạo giang hồ khúc tại ngày hôm qua thời điểm liền có tân văn nói diệp dư sở dĩ trước đập đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình mà không phải tiếu ngạo giang hồ là bởi vì hắn không v i ế t ra được bên trong tiếu ngạo giang hồ khúc cũng liền đập không ra hoàn mỹ tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình mà v à hôm nay lúc ban ngày loại thanh em này cũng chưa tiếu mất ngược lại trở nên lớn hơn chút hiện tại đã nhanh mười một giờ tối loại thanh em này tuy nhiên tại diệp dư phong vương thi đấu biểu hiện phía dưới bị áp chế nhưng là ngoan cường mà tồn tại không có biến mất để đó rất tốt tân văn không đưa tin hết lần này tới lần khác đưa tin cái này hoặc là kiếm tẩu tiên phong truyền thông hoặc là bị người thao túng ngươi sẽ không phải thật không viết ra được đến cho nên không đập tiếu ngạo giang hồ a nhìn lấy diệp dư hơi nhũ lông mày đường tử thấm không khỏi hỏi làm sao có thể ta cũng sớm đã viết xong diệp dư k i n h t h ư ờ n ó i cũng sớm đã viết xong đường tử thấm kinh ngạc vậy ngươi vì cái gì không thừa dịp đêm nay cơ hội phản bác phía dưới lấy sự nổi tiếng của ngươi đăng t r à n g biểu diễn sau khi kết thúc cùng người chủ trì muốn cái cơ hội biểu diễn hẳn là rất đơn giản đi vì cái gì diệp dư sờ lên cái cằm khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười bởi vì ta ngại cái này vũ đ à i không đủ lớn mặt khác tiểu giao còn chưa chuẩn bị xong chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm sáu mươi sáu phong vương thi đấu tám tiếng bốn tại một mảnh xôn sao tiếng thảo luận bên trong hạ màn kết thúc bài đủ sệ h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định theo giữ vững mười hai năm ghi chép tại buổi tối đó lại là hai độ bị phá đặc biệt là lần thứ hai lại đạt đến kinh người một trăm chín mươi ba phân đây là một cái để cho người ta sợ hãi than điểm số vô luận là giám khảo người xem vẫn là truyền thông hoặc là phong vương thi đấu tiết mục tổ hoặc là giải trí quyển nội nhân sĩ tại thời khắc này đều là ở trong lòng khó mà ước chế mà bước lên một cái suy nghi kỷ lục này không có khả năng lại bị phá tự hồ không có cái gì có thể ngăn cản diệp dư bước về phía vương tọa bước chân có huyền nhiệm vẹn vẹn ta quân là ai thôi rất nhiều người xem đều như thế tin chắc thậm chí có rất nhiều làng giải trí nhân sĩ đều n h o n h o đối đêm nay trận đấu phát biểu cái nhìn nổi tiếng nhạc bình người nhạc p h ò n g ta nhớ được phi thường rõ ràng diệp dư ca khúc thứ nhất là ngồi cùng bàn người đệ nhị bài hát là không do dự nữa đều là cùng một ngày hát xem như hắn tại nhạc đàn xuất đạo tác phẩm lúc ấy cái tiêu h t h ủ không do dự nữa để ta cảm thấy chúng ta hoa hạ nhạc dốc quật khởi có hy vọng nhưng đêm nay hắn nhất thủ ehsms lần nữa đổi mới ta nhận biết không phải quật khởi có hy vọng mà là chúng ta hoa hạ nhạc dốc đem nhất định quật khởi tứ tiểu thiên vương một trong cơ vi kỳ đêm nay phụ tá của ta nói với ta ta mười hai năm trước sáng tạo ghi chép bị đánh vỡ ta hỏi hắn bao nhiêu phân hắn nói một trăm tám mươi hai phân nhưng mà để cho ta không nghĩ tới chính là nửa giờ sau trợ lý lại gọi điện thoại cho ta nói một trăm tám mươi hai phân ghi chép cũng bị đánh vỡ ghi chép hai độ bị phá ta rất kinh ngạc nhưng vẫn hỏi tân kỷ lục bao nhiêu phân hắn nói một trăm chín mươi ba phân một trăm chín mươi ba phân một trăm chín mươi ba phân một trăm chín mươi ba phân cái này nên để cho ta nói cái gì cho phải đây nổi tiếng âm nhạc chế tác người lục phong dĩ vãng tám giới phong vương thi đấu quán quân hẳn là may mắn tham gia trận đấu tham gia đến sớm không có đụng phải diệp dư nhân khí thần tượng ca sĩ tuần n g ư ờ i lúc trước mọi người cũng không coi trọng diệp dư cho rằng đang hát công thủy chuẩn phương diện hắn tại trong tám người chỉ có thể ở trung du thậm chí trung hạ du mà thôi nhưng là từ giờ trở đi tuyệt không người nào dám nói như vậy hắn dùng sự thực nói cho mọi người hắn nghiêm túc là rất đáng sợ ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào nhạc bình người hạ hồi phải tựa như trương lao nói diệp dư cái kia thủ ảnh chụp nếu như trở niên kỷ của hắn lớn chút lại hát sẽ càng thêm hoà n mỹ nhân khí thần tượng ca sĩ tôn châu không thể tại đêm nay phong vương thi đấu bên trên nghe đến tiếu ngạo giang hồ khúc là một cái vò hiệp mê ta cảm giác sâu sắc tiết mới xem ra liền xem như cùng sinh cũng có làm không được sự tỉnh nhạc bình người gồm c á t đêm nay cùng sinh diệp dư hiện ra có thể xưng hoa ngữ nhạc đàn đỉnh tiêm mức độ nghệ thuật ca hát kinh điệu một chỗ nhãn cầu cái này cố nhiên cùng cái k i a thủ ảnh t r ụ càng có thể triển lãm nghệ thuật ca hát có quan hệ nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn lần này chỗ biểu hiện ra nghệ thuật ca hát so dĩ vãng tốt hơn nhiều đây rốt cuộc là dĩ vãng không đủ chuyên chú nghiêm túc lại hoặc là ẩn giấu thực lực đâu vẫn là hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ lại hoặc là nói cả hai đều có nhưng ta nghĩ vô luận loại tình huống nào đều là để cho người ta sợ hãi than cái trước để cho người ta sợ hai thán phục tại thực lực chân chính của hắn cái sau để cho người ta sợ hai thán phục tại năng lực học tập của hắn cùng tiến bộ tốc độ tứ lại thiên vương một trong hứa tuấn h thật âm giả âm thanh âm rung động cao âm dọn trưởng hoàn mỹ ca khúc hoàn mỹ nghệ thuật ca hát hậu sinh k h ả q u ý phong vương thi đấu đây là một cái làng giải trí trận đấu mặc dù là hoa ngữ nhạc đàn đệ nhất v i ệ t quan trọng nhưng trung quy là làng giải trí bên trong trận đấu nó đưa tới thảo luận không thể tránh khỏi đều bị hạn chế tại hai cái này vòng tròn bên trong người xem cùng làng giải trí đương nhiên hai cái này vòng tròn liền đã đủ lớn mấy ước chú ý nhân số cũng không phải đồ dỡn nhưng mà lần này đệ cửu giới phong vương thi đấu lại là lần đầu vượt qua ra hai cái này vòng tròn đầu tiên bái diệp dư thi nhân tác r a mặn gạ ra thân phận ban tặng rất nhiều dĩ vãng không chú ý phong vương thi đấu thậm chí không thế nào quan tâm làng giải trí người đều lần đầu chú ý tới phong vương thi đấu diệp dư mang tới hãng tại đảo quốc cũng có mấy trăm vạn f a n tuy nhiên rất phiền phức nhưng nhưng như cũ có hơn mấy trăm ngàn đảo quốc nhân quan trú tại phía xa ở ngoài ngàn dặm hoa hạ trận đấu này sau cùng diệp dư người này thường thường có thể cho người mang đến kinh h ỉ tựa như lần này nhất thủ ehsms lại là hấp dẫn đông đảo m ậ t đem chú ý thậm chí hấp dẫn trò chơi công ty chú ý ngày thứ hai thời điểm nhiều nhà trò chơi công ty phát biểu m i dô blog biểu thị muốn hướng nữ g diệp công ty mua sắm ehsms sử dụng bản quyền khấu khấu quan phương microblog nhằm vào diệp dư tại đêm nay phong vương thi đấu trận đấu bên trên chỗ diễn sướng ca khúc mới e hsm s khấu khấu tập đoàn chính tự mua sắm nó sử dụng bản quyền một chuyện cùng ngữ diệp công ty người phụ trách tiến hành trao đổi nếu không có chuyện n g o ạ i ý muốn phát sinh bài hát này đem làm khấu khấu tập đoàn kỳ hạ nhiều trò chơi khúc chủ đề các vị người chơi kính thỉnh chờ mong thiên thương trò chơi quan phương microblog ứng đông đảo người chơi yêu cầu công ty đem cùng ngữ diệp công ty trao đổi cùng sinh diệp dư ca khúc mới e hsm s bản quyền sử dụng vấn đề n h ư có thể thuận lợi đạt thành mua sắm hiệp nghị nó đem bị dẫn đầu dùng cho ss làm nó khúc chủ đề bên trong đặt trong trò chơi thạch khai trò chơi quan phương m i t o b l o g trải qua công ty cấp quản lý quyết định b ả n công ty đem khiển trách tư một nghìn năm trăm vạn mua sắm e hsms độc nhất vô nhị sử dụng bản quyền linh cổ trò chơi quan phương m i t o b l o g nhất thủ tốt âm nhạc đối với một trò chơi đặc biệt là game họ phờ lìn mà nói là vô cùng trọng yếu b ả n công ty có ý khiển trách tư một nghìn bảy trăm vạn mua sắm e hsms độc nhất vô nhị sử dụng bản quyền cũng đem bên trong đặt sắp phát hành siêu trộm xe bay tám bên trong từng bước từng bước đều là thiên giới một số thời khắc một ca khúc giá trị không chỉ có ở chỗ nó bản thân diệp dư tại hoa hạ nhân khí căn bản không thể nghi ngờ mà nó trưởng thành tốc độ cùng trưởng thành kinh lịch càng là vì đó tăng thêm một điểm c h u y ể n kỳ tính sắc thái để cho người ta nhịn không được chú ý tìm minh tinh đại sứ hình tượng sản phẩm là mượn nhờ minh tinh nhân khí một chồng thủ đoạn nhưng diệp dư từ trước tới giờ không đại sứ hình tượng sản phẩm trước mấy ngày len o vo công ty mở ra một trăm i triệu một năm đại ngôn phí cũng không gặp tâm h á n động bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là lẽ ra nên như vậy nữ diệp công ty phát triển tốc độ rất nhanh thật nhanh nó chỉ toàn tư sản mặc dù mới một tỷ nhưng ở trên thị trường đánh giá giá trị đã tiếp gần chục tỷ cái nào chục tỷ phú ông sẽ đi cho những công ty khác sản phẩm đại sứ hình tượng đâu lại thêm diệp dư cũng bất tham tài không tâm động rất bình thường hắn không chỉ là cái minh tinh bởi vậy tìm diệp dư đại sứ hình tượng cơ bản liền thành chuyện không thể nào như vậy mượn dùng tác phẩm của hắn liền thành lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn tuy nhiên làm như vậy cùng đại sứ hình tượng so sánh hiệu quả kém rất nhiều lần nhưng chỉ cần quảng cáo tuyên truyền thật tốt vẫn có thể mượn đến chút diệp dư nhân khí lại nói vẹn vẹn cái này thủ ehsm s bản thân liền có giá trị không nhỏ cái kia kích động nhân tâm giai điệu rất thích hợp trò chơi nhiều nhà trò chơi công ty đều công khai biểu thị muốn mua ehsm sử s dụng bản quyền có chút thậm chí trực tiếp báo ra cao tới ngàn vạn bản quyền phí hiện ra tình thế bắt buộc d á n g v ẻ trận này long tranh hổ đấu hấp dẫn không ít mọt đêm chú ý mà trong đó những cái kia nguyên bản cũng người không biết chuyện cũng không khỏi tò mò tìm tòi một phen lại thêm người chơi ở giữa trao đổi lẫn nhau một chuyển m ư ơ i m ư ơ i chuyển trăm trăm truyền ngàn vẹn vẹn một ngày thời gian diệm dư ehsm s đúng là thành trò chơi trong vòng nóng nhất từ mấu chốt rất nhiều trò chơi diễn đàn đặc biệt là kích chiến loại hình trò chơi diễn đàn bên trong đại lượng người chơi đều tại hưng phấn mà tiến hành thảo luận thảo luận e hsms thảo luận nó đến cùng hoa rơi vào nhà nào cũng thảo luận nó bản quyền phi đến cùng có thể đạt tới bao nhiêu xem ra đến bây giờ 1.500 g vạn đơn giản không đáng chú ý chỉ sợ 2.000 g vạn đều cầm không xuống mà ở người chơi bên trong phần lớn người đều cho rằng có thể cuối cùng cầm tới bài hát này sử dụng bản quyền hoặc là khấu khấu tập đoàn hoặc là thiên thương trò chơi đầu tiên hai nhà này thực lực mạnh nhất cái trước từ không cần nhiều lời cái sau thì là trong nước đệ nhất trò chơi công ty tiếp theo diệp dư lúc ấy tại phong vương thi đấu bên trên đặc biệt nâng lên khấu khấu giáo sư một cái ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi mà tại trò chơi trong vòng người nào không biết khấu khấu giáo sư cùng tiên thương ss đang chiếm trước thị trường diệp dư đã không phải nổi danh người chơi bình luận viên cũng không phải mỗ ra trò chơi công ty lão tổng càng không có đẩy ra cái gì mới trò chơi vẹn vẹn bằng vào một ca khúc trong lúc nhất thời đúng là tại trò chơi trong vòng gió đầu vô lượng ừ m ơ n là thế này phải không ta đã biết ngay xong trong điện thoại cha, diệp dư gật đầu nói di cha gọi điện thoại tới Tự nhiên là bởi VHSMS sử dụng bản quyền vấn VHSMS bởi là sử đương ề Cũng cha, nghe gì là Diệp d mới mới biết liền nhiêu bao thứ trò được, đây mới là ngày thứ hai, liền có c ngày là nhà h i c ô ty gọi i đ ệ nhiên t o ạ tới, hát ty, thì trong trò ty. nước bài cái ngoại chơi i muốn mua Mà mấy quyền. đều đều số này dụng bản này nhà công không công Đương n là h sử lệ, vì bảo trì cạnh tranh ưu thế những công ty này đều đưa ra hy vọng đạt được độc nhất vô nhị trao quyền tối thiểu nhất phải là tại trò chơi hành nghiệp bên trong độc nhất vô nhị trao quyền dựa theo gì c h a thuyết pháp những công ty này mở ra giá tiền là một cái so một cái cao không có một cái nào là tại ngàn vạn trở xuống có lẽ Mở không d ậ y nổi giá cả cỡ này công ty căn bản liền sẽ không còn có cạnh tranh ý nghĩ mà gì cha lần này gọi điện thoại đến tự nhiên là muốn còn muốn hỏi phía dưới diệp dư ý tứ cái này không chỉ là bởi vì diệp dư là công ty đại cổ đông lại khoản giao dịch này thành giao c h á n tại ngàn vạn trở lên cũng bởi vì diệp dư là bài hát này sáng tác giả khâu khâu tập đoàn có thể yêu trước tiên nghĩ nó tại trên mạng sức ảnh hưởng không phải còn lại trò chơi công ty có thể so sánh cùng nó tạo mối quan hệ đối sau này phát triển có lợi thật lớn mà lại cho tới nay chúng ta quan hệ của song phương không tệ mặt khác cũng có thể thích hợp cho chút ưu đãi thích hợp là được không cần thiết quá mức dù sao cũng là s i n h ý, không thể phá hư quý cụ cụ thể liền từ hà thúc thúc chính ngươi quyết định đi diệp dư trầm ngâm dưới nói ra cúc gì tra điện thoại diệp dư đưa điện thoại di động t ấ t kỹ giơ tay lên bên cạnh quyển kia từ diệp sơn toàn tập nằm trên ghế s a lon tiếp tục nhìn lại chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị hổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm sáu mươi bảy ca ngươi đang nhìn từ lao xe ga đến phòng khách phao trà sữa uống diệp dao nhìn thấy diệp dư theo miệm hỏi vê đút vê t vê t dạ lux con ừng học tập một dưới ừng đúng k trên mạng nói giống như có rất nhiều công ty muốn mua b á n esmi sử dụng bản quyền diệp g i a o bưng lấy trà sữa ngon lành là ngồi xuống dựa theo hà thúc thúc thuyết pháp trong nước mấy nhà đại hình trò chơi công ty cơ bản đều tới đi diệp dư hồi đáp thật có một năm trăm linh vạn một bảy trăm vạn nhiều như vậy diệp g i a o hỏi nói ta nhìn mịp dô bưng nói có mấy nhà công ty công khai hô lên cái giá này không biết là thật vẫn là mượn cơ hội lẫn lộn diệp dư khe cờ dưới nói há lại chỉ có từng đó báo giá cao nhất khấu khấu tập đoàn cùng tiên thương trò chơi đều là mở ra 2.200 vạn hai 2.200 vạn cái tia sau cùng giá sau cùng đoán chừng phải bao nhiêu a 2.500 vạn đến 3.000 vạn ở giữa đi ta đoán chừng diệp dư n g h ĩ nghĩ đoán chừng nói ngay vậy diệp giao nhịn không được le lưới một cái đầu nói thật cao a vẫn tốt chứ dù sao cũng là độc nhất vô nhị sử dụng bản quyền diệp dư nói 19 n ă m 1.200 vạn đội thành hiện tại tiền tối thiểu đến 5.000 vạn trở lên đi hơn nữa còn là b ằ n g anh tuy nhiên ca nhạc hội quyền phát sóng cùng ca khúc quyền sử dụng căn bản không thể lấy ra so sánh nhưng diệp dư cảm thấy thế giới này bản quyền bảo hộ trình độ cao hơn còn có danh tiếng của mình tăng thêm cái này thủ phi thường thích hợp trò chơi bắn e m i nó độc nhất vô nhị sử dụng bản quyền có thể bán được 2.500 vạn đến 3.000 vạn không tính quá phận cái này sáng tạo ghi chép có được hay không diệp giao bí môi nói ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chúng ta hoa hạ cái nào bài hát sử dụng bản quyền có thể bán được cái giá tiền này、C người sáng tạo ghi chép về sau có lẽ sẽ có cao hơn diệp dư nói ra suy tính dưới diệp dư khép lại sách vở mắt nhìn một phía gặp tô tiểu mạt không tại có chút buồn bực hỏi tiểu giao tiểu mạt thế nào tối hôm qua ta sau khi trở về cũng cảm giác nàng có chút lạ quái ta rời nhà lúc còn rất to ta nghe vậy diệp dao suy cười một tiếng nói cái nào đó trộm giấu người ta khăn tay bị nàng phát hiện thôi nhà chúng ta tiến tạc rồi diệp dư kinh ngạc nói làm sao đều không người nói cho ta biết báo động không ra tập năm phòng diệp dao nói ăn trộm diệp dư phản ứng lại sắc mặt có chút xấu hổ nói mẹ ta nói ra còn là các ngươi tự mình phát hiện đương nhiên là mẹ nói diệp g i a o cười lạnh nói t ố t cái nào đó thế mà sớm như vậy trước đó liền bắt đầu đánh người khác chú ý ha ha diệp dư có chút lúng túng cười khan hai tiếng giải thích nói q u ê n trả thật diệp g i a o ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m diệp dư nói vậy làm sao ta hỏi tiểu mặt lúc nàng nói lúc ấy gọi điện thoại hỏi ngươi ngươi nói khăn tay không ở đây người chỗ ấy mau nói thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị diệp dư lập tức bại thẳng thắn nói Ta, ta thẳng a t thắn lúc ấy đúng vậy nhìn tiểu mặt rất ngoan ngoan hiểu chuyện làm người thương yêu yêu có hảo cảm hơn lại thêm khăn tay bên trên còn dính máu của ta dấu vết cũng không tiện còn trở về nàng lúc ấy cũng đi xa cho nên nàng gọi điện thoại khi đi tới ta liền theo miệng nói câu không ở ta nơi này bất quá ta lúc ấy cũng ở trong điện thoại hỏi nàng cái này cái khăn tay có phải hay không rất trọng yếu nghĩ đến nếu như trọng yếu lời nói ta liền trả lại cho nàng tuy nhiên nàng nói chỉ là khối phổ thông khăn tay mà thôi ta cũng liền vận tay nhận đã sớm nên thẳng thắn mà diệp dao bí môi thu hồi ánh mắt khẽ rũ mắt xuống màn chàm chàm lấy trong tay bưng lấy trà sữa c h ầ mặc m dưới nói khẽ ta nói qua tiểu mạt có thể âm thanh lặng lẽ không thể nghe thấy trung bi là nữ h à i tử hà có hoàn toàn cam tâm tình nguyện đạo lý ừ m không có gì diệp g i a o cười g i a o động đầu nói diệp dư nợ nụ cười cầm lấy diệp g i a o trong tay trà sữa phóng tơi trên bàn trà sau đó tại nàng ánh mắt khó hiểu bên trong một tay lấy nàng kéo vào trong ngực nói khẽ ngươi cho rằng ta không nghe t h ấ y a ta thính lực rất tốt trong n h y mắt diệp dao nước mắt tràn mi mà ra tại mười tám tuổi cuối cùng mười chín tuổi sắp đến thời khắc hạnh phúc rốt cục g õ vang lên lòng của nàng cánh cửa tiểu giao ngươi hôm nay giống như thật cao hứng thế nào lúc ăn cơm chiều nhìn lấy ngay cả lúc ăn cơm đều tại cười ngây ngô diệp g i a o diệp mẫu có chút buồn bực không không có gì diệp g i a o có chút đỏ mặt nhìn trộm mắt nhìn diệp dư cùng cha mẹ tranh thủ thời gian thấp phía dưới đầu ăn cơm năm nay xuân vãn không thể cùng một chỗ có a diệp phụ đang ăn cơm bỗng nhiên hơi xúc động năm nay xuân vãn diệp dư cùng diệp dao đều muốn lên sàn nếu không có tô tiểu mặt cùng tô mẫu tiến vào diệp ra chỉ sợ liền chỉ còn phía dưới diệp phụ diệp m diệp dư im lặng cái t i a u cha ngươi còn bước ta đi dựa theo diệp dư ý tứ hắn là không muốn đi xuân vãn tiếp trước là cô nhi hắn căn bản không có cùng thân nhân của mình cùng một chỗ qua qua xuân tiết khi còn bé là cùng cô nhi viện tiểu bằng hữu cùng một chỗ vượt qua trưởng thành liền càng t h ả m hơn biến thành tự mình một người qua cho nên đối với người một nhà cùng một chỗ ăn tiết cái gì hắn là phi thường mong đợi nguyên đán đối với người hoa tới nói cũng không phải là rất trọng yếu lại thêm diệp dư v ì f a n giá trị mà phiến não liền đi tham gia đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm nhưng xuân tiết lại khác biệt xuân tiết đối với người hoa tới nói mới thật sự là ăn tết dựa theo diệp dư bản ý là muốn người một nhà cùng một chỗ ăn tết nhưng đoạn thời gian trước đài truyền hình trung ương gọi điện thoại mời hắn lúc hắn suy tính một phen về sau vẫn là đáp ứng bên trong một cái nguyên nhân là đây là diệp phụ yêu cầu tiểu dư sự nghiệp của ngươi đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển lúc này bên trên xuân vãn vô luận đối người vẫn là đối công ty đều là có nhiều chỗ tốt diệp phụ nói đi qua mười tám năm đều là cùng một chỗ qua năm cũng không kém lần này liên là có chút đáng tiếc đây chính là tiểu mạt lần thứ nhất tại nhà chúng ta ăn tết ta ta, ta không ý kiến tô tiểu mạt vội vàng khoát khoát tay nói ra cũng thế về sau còn nhiều cơ hội diệp mâu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói lập tức tô tiểu mạt sắc mặt biến đến đỏ bừng vội vàng thấp đầu ăn cơm lấy che giấu khó khăn của chính mình ngoại trừ diệp phụ yêu cầu bên ngoài diệp dư còn có một cái khác quan trọng hơn thậm chí có thể nói trọng yếu được nhiều nguyên nhân mắt nhìn trong đầu hệ thống phan giá trị tổng lạch 1 3 t t r 2 3 5 4 2 ư a n phan giá trị có thể dùng số dư còn lại 2 5 i trăm n ă t ạ i phong vương thi đấu, đấu vòng loại diệp dư đánh người lúc hắn vẫn nội chi phía dưới lập tức đem tất cả của mình thuộc tính thêm đến năm trăm h o a một hai trăm vạn p h ả n đắng lại về sau hắn lại tốn ba vạn đổi đã gặp qua là không quyết được hoa năm trăm vạn đổi suy một ra ba hoa năm trăm vạn mua kho tư liệu nhị giai quyền hạn cùng hoa hai vạn mua thiên vương c ự tinh thủy chuẩn nghệ thuật ca hát tuy nhiên tốn hao rất cự đại nhưng mắt nhìn trong đầu biểu hiện phan giá trị tổng ngạch diệp dư vẫn là tương đối hài lòng hắn nhớ kỹ tại nguyên đán dạ hội cuối năm sau khi kết thúc mấy ngày hắn phan giá trị tổng ngạch mới hơn bảy vạn nhưng bây giờ cũng đã một t h c hơn ba vạn tăng lên không sai biệt làm sáu vạn mà cái này cơ bản đều là tham gia phong vương thi đấu kết quả phong vương thi đấu là có ý t ứ c nhân quan trú không sai nhưng cái này mấy trăm triệu người cũng không đều là cái kia ba mươi hai vị được thỉnh mời tuyển thủ mê ca nhạc rất nhiều người căn bản cũng chỉ là xem so tài bất quá bọn hắn bình thường đều là xem tv hoặc lên mạng nhìn video sẽ đi hiện trường xem so tài đều là hướng về phía tuyển thủ dự thi đi ở phương diện này hiện tại diệp dư tương đối với những khác người có ưu thế áp đảo mà ngoại trừ những người qua đường kia bên ngoài cũng có chút người căm thủ diệp dư bởi vì diệp dư là bọn hắn thần tượng đối thủ cạnh tranh còn có chút người thì nguyên bản là diệp dư f a n dù sao mê ca nhạc cùng sách mê m ạ n gà mê các loại cũng không phải lẫn nhau cách biệt vòng tròn cùng vòng tròn ở giữa là có gặp nhau rất nhiều người nặng bao nhiêu f a n thân phận lại thêm không ai có thể làm cho mỗi người đều ưa thích hắn diệp dư cũng không thể bởi vậy ngắn ngủi một tháng thời gian tăng lên 6.000 vạn f a n giá trị diệp dư đã mừng rỡ về phần tại cái này 6.000 vạn f a n giá trị bên trong có bao nhiêu là mới tăng thêm f a n có bao nhiêu là từ người qua đường p h ấ n thăng cấp làm phổ t h ư n g phấn thậm chí đáng tin phấn diệp dư cũng không rõ ràng tựa như diệp dư không biết hắn f a n bên trong có bao nhiêu người ưa thích tại trên mạng lướt sóng bởi vì hắn cùng bình thường m ì n h tinh không giống nhau như một loại ca sĩ diễn viên bọn hắn f a n bên trong rất nhiều đều là thích lưới bắt mái nhưng diệp dư f a n phân bố quá rộng mỗi cái tuổi trẻ đều có thiếu niên thanh niên trung niên lao niên đều có lao niên nhân cơ bản không yêu lưới liền xem như những cái kia muốn nhìn tam quốc diễn nghĩa mà mua máy vi tính người cũng không thích không có việc gì tại trên mạng đi lung tung trung niên nhân có gia đình có công tác lên mạng mục đích tính tương đối mạnh sẽ rất ít ngâm mình ở bài viết loại hình địa phương cùng người nói chuyện phiếm bắc ái cho nên có thể nói tại lần trước lý duệ ý phan cùng diệp dư đám phan hâm mộ lúc chiến đấu lý duệ ý phan là đã chiếm tương đương đại tiện nghi hắn đám phan hâm mộ chủ yếu vì thanh thiếu niên lại hoặc là bình thường rất nhàn gia đình bà chủ mà lại rất nhiều đều ưa thích ngâm mình ở bài viết loại hình dân mạng căn cứ bên trong diệp dư phan liền không có cao như vở ơ ý tỷ lệ nếu như nói lý duệ ý phan có mười phần trăm tham gia cuộc chiến đấu kia diệp dư phan chỉ sợ cũng chỉ có năm phần trăm tham gia nếu không bằng lý duệ ý hai nghìn vạn cũng còn kém một chút p h n số nào có cùng diệ m sau, có có sau, sau, sau đó dựa theo hành trình mình sẽ đi một chuyến đảo quốc người anh miệng hơn sáu vạn đảo quốc không sai biệt lắm một ba ước đến lúc đó đoán chừng có thể có một thước tám vạn dáng vẻ cách hai trăm linh triệu chỉ kém hai vạn hai vạn liền đơn giản dù sao vô luận là ca khúc vẫn là thi tử tiểu thuyết hoặc là m a n g a chỉ cần nó là tác phẩm cũng không khỏi phải có cái chậm rãi lên men quá trình một bộ tác phẩm sức ảnh hưởng không phải một ngày hai ngày liền có thể toàn bộ phát huy ra nó cần thời gian dài dàng dặc diệp dư đ o á n chừng bằng vào mình cơ số hai nghìn vạn f a n giá trị coi như mình về sau không hề làm gì tám thành cũng có thể tại còn lại phía dưới kỳ hạn bên trong đ ặ t tới nhưng mình không thể nghĩ như vậy a vạn nhất tô mẫu nửa đường xảy ra chuyện đâu bác sĩ cho thế nhưng là lạc quan nhất đoán chừng hạ thời gian dài nhất tô mẫu chuyển vào trong nhà đều đã hơn hai tháng chờ xuân tiết qua hết phong vương thi đấu kết thúc mình đi một chuyến đảo quốc trở lại đoán chừng bốn năm tháng liền đi qua không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất đây cũng là d i ệ p dư quyết định tham gia xuân vãn nguyên nhân chủ yếu nhất bá mẫu bệnh nặng muốn thêm còn cùng một chỗ ăn tết về sau có rất nhiều cơ hội chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm sáu mươi tám cha mẹ đêm giao t h ư ờ ngày ấy các ngươi cảm thấy ít người ta đến lúc đó mời phía dưới lâm thi nhi cùng trái tim thử một chút xem sao diệp dư suy tính dưới nói ra bài đù xê ập ra sức văn học võng được thôi đến lúc đó ngươi cùng tiểu giao không tại ta và cha ngươi lại thêm tiểu mặt cùng a tự tô tiểu mặt mẹ gọi lý tự còn có lâm gia bốn chiếc người gom lại có tám cái ăn tết cũng náo nhiệt chút diệp mẫu tiếp lời nói tám cái diệp dư kinh ngạc giải thích nói liền lâm thi nhi cùng trái tim nha lâm thúc thúc cùng trần a di cũng phải tham gia xuân vãn hai người bọn hắn đều đi diệp mẫu bật thốt lên lâm thúc thúc là văn hóa bộ phó bộ g i i loại sự tình này đương nhiên sẽ mời hắn trần a di là trong nước ba đại tác giả một t r o n g đồng thời còn là văn hóa bộ phó bộ lớn lên thế tử hàng năm cũng đều sẽ nhận mời đặc biệt là năm nay bọn hắn thì càng là muốn đi diệp dư nói sang năm bộ văn hóa bộ trưởng nhiệm kỳ mới lâm thúc thúc hiện tại là có hy vọng nhất phía dưới n h â n bộ trưởng tự nhiên không thể tại loại sự tình này bên trên như xe bị tuột xích dù sao rất nhiều nhân vật trọng yếu đều sẽ đi mà cái kia thi nhi trái tim hai người bọn họ thì mỗi những năm qua đều làm sao sống diệp phu hỏi diệp dư khe nhữ mày nghĩ, nghĩ nói lần trước nói chuyện phiếm lúc nghe lâm thi nhi nói trước kia các nàng làm cán bộ ra thuộc người nhà cũng là được thỉnh mời qua tuy nhiên nàng và trái tim không thích cái kia trồng trường hợp không quá muốn đi cho nên lâm thúc thúc bọn hắn liền không có m i ế t tưỡng không có dẫn các nàng đi còn đêm giao thừa các nàng vẫn luôn là trong nhà qua đại bộ tờ hờ ân lờ thời điểm đều là hai người các nàng qua lâm thúc thúc cùng t r ầ n á gì sau khi về đến nhà người một nhà sẽ cùng một chỗ ăn bữa bữa ăn k i a ai nha như vậy sao được diệp mẫu kiên quyết biểu thị ra phản đối cái kia đáng thương biết bao a ta chốc lát nữa liền đi hỏi phía dưới ý kiến của các nàng diệp dư suy tính giới loại sự tình này s ắ c thực diệp mâu đến hỏi so tự mình đi hỏi thích hợp hơn liền điểm điểm đầu nói tốt ta tuy nhiên cha mẹ các ngươi nói tám người cũng không sai ta dự định lại để hai người tới nhà ăn tết ta cùng tiểu giao không tại trong nhà có thể náo nhiệt chút liền tận lực náo nhiệt chút người hoa ăn tết ý tứ đúng vậy một cái náo nhiệt hai người ai diệp phụ nghi ngờ hỏi nếu là hai người như vậy hoặc là hai cái một mình gia đình hoặc là một cái hai người gia đình dù sao luôn không khả năng chỉ mời một gia đình trong đó hai người a hơn nữa còn phải là cùng diệp dư quan hệ rất tốt cái t i ệ chồng cái này diệp phụ trong lúc nhất thời không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp dương mạch cùng nguyện nhi diệp dư thuận miệng nói dương mạch diệp phụ kinh ngạc dương mạch người này diệp phụ tự nhiên là biết đến rất t r ầ m mặc ít nói một thanh niên tới qua diệp ra hai lần hiện tại tức thì bị diệp dư bổ nhiệm vì ngữ diệp công ty bộ an ninh bộ trưởng nhưng dương mạch cùng tiểu dư quan hệ có tốt như vậy tốt đến muốn mời hắn tới nhà ăn tết so với diệp phụ diệp mẫu hiển nhiên quan tâm hơn một cái tên khác n g u y nhi tháng này mà là ai nghe vào tựa như là cái nữ tên của hải tử đúng là cái nữ hải tử a diệp dư nói mắt nhìn đám người quỷ dị biểu lộ vội vàng lại bổ s u n g nàng mới ba tuổi nhiều tuy nhiên cũng nhanh bốn tuổi là dương mạch mượn mội a đúng không phải thân mượn mội t h ư ợ n h ư là hắn tu h dưỡng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng ba tuổi lần này diệp phụ diệp mẫu diệp g i a o tô tiểu mạt tô mẫu đều kinh ngạc nhìn không được bật thốt lên diệp dư lúc nào quen biết cái ba tuổi tiểu hoa nhìn qua quan hệ còn rất tốt bộ dáng gặp này diệp dư đành phải đem dương hy nguyện tình huống giới thiệu sơ lực dưới nói ta sợ dương mạch tên hữu kia sẽ chỉ làm cơm trên trứng cho nên liền dứt khoát đem nguyệt nhi nhận lấy ăn tết tốt nguyệt nhi còn nhỏ nha mới ba tuổi nhiều dư mạch lại là một bộ lạnh như băng trầm mặc ít nói tính tình ta lo lắng nguyệt nhi ăn tết quá q u ẩ n cụ v đám người tưởng tượng phía dưới một tính tình lãnh đạo không thích nói chuyện xem xét liền không hiểu chiếu cố người nam nhân mang theo một cái ba tuổi nhiều hoặc có tiên thiên tính trái tim t ậ t bệnh chịu đủ ốm đau cha tấn lại yêu cời tiểu nữ hoa hai người vắng ngắt ă n tết hình tượng này quá mức thế thảm đơn giản không dám nhìn a đáng thương nguyệt nhi sẽ không phải từ chưa lấy được qua hầm báo a a tết sẽ không phải điểm thức t á ngoài mua thực đờ hm chín a nữ nhân là ái tâm tràn lan động vật vẹn vẹn trong nháy mắt trên bàn c ơ m bốn nữ nhân đều biểu thị ra ủng hộ bất quá nghe ngươi nói nguyệt nhi có tiên thiên tính trái tim t ậ t bệnh có thể rời đi bệnh viện sao diệp phụ có chút lo lắng h ả ta vừa rồi quên nói diệp dư giải thích nói đoạn thời gian trước nguyệt nhi làm thủ thuật bệnh đã chữa khỏi hiện tại là tại trong bệnh viện làm khôi phục trị liệu ta hỏi qua t h ờ i thuốc có thể mang nàng rời đi bệnh viện tuy nhiên trong nhà đợi tầm vài ngày về sau tốt nhất vẫn là lại tiễn về trong bệnh viện đi hậu kỳ hộ lý cùng điều dưỡng là rất trọng yếu vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không lưu phía dưới cái gì thai hoàng ẩm vẫn là tại bệnh viện hoàn toàn chữa trị khỏi sau lại xuất viện thật tốt tuy nhiên tạm thời rời đi mấy ngày là không có vấn đề gì chuyện này ta đã cùng n bệnh nhi còn có dương mạch nói qua ta ba mươi ngày đó đi đón nàng diệp dư đang nói chuyện điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở liền văng lên hơi nghi hoặc một chút lấy điện thoại di động ra mắt nhìn diệp dư hai mắt tỏa sáng lại l ầ n xem trong chốc lát trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn làm sao vậy diệp dư tô tiểu mạt nghi ngờ hỏi ta không phải đang lo á p h đóng vai nhân tuyển tìm không thấy sao dương đạo vừa cho ta phát cái hắn cảm thấy không tệ ta cũng cảm thấy vẫn được diệp dư châm trước phía dưới nói ừ m nhìn tư liệu là vẫn được ta ngày mai lại tự mình đi xem một chút bản thân tốt ai diệp mẫu theo miệng hỏi gọi dễ tinh hán dễ tinh hán ai nha sẽ không phải lại là cái tân nhân a diệp mẫu nói lần này đa tình kiếm khách vô tình kiếm tuyển sừng là rất kỳ hoa lý diệp dư tuyển cái người ngoài nghề tôn tiểu hồng diệp dư tuyển cái mới ra trường học cánh cửa nửa năm tân nhân đương nhiên những người khác là không có vấn đề gì cái này a phi nếu là cũng là tân nhân cái kia còn có thể hay không hào hào mà chơi đ ù a kịch tổ cũng phải có ý kiến t í n h tân nhân cũng không tính tân nhân diệp dư mỉm cười nói ra xú tiểu tử bán cái gì cái nút diệp mẫu nói diệp dư ngượng ngùng cười một tiếng giải thích nói hơn hai năm trước cái này dễ tinh hán vẫn là rất lửa dựa theo rừng đạo nói tới diễn ký cũng không tệ về sau đắc tội người bị tuyết tàn rồi diệp mẫu suy đoán nói có vẻ giống như đều chưa nghe nói qua cái tên này không phải tham gia quân ngũ đi diệp dư lắc đầu nói tham gia quân ngũ ừ n dựa theo rừng đạo cho tư liệu đến xem hắn nguyên vốn có thể không đi tuy nhiên giống như là chính hắn muốn đi sau đó liền đi phục hai năm nghĩa vụ quân sự ta nhớ được c h ứ n g m i n h là tại bảy tháng tám nhập ngũ tại tháng chín mà xuất ngũ là tại tháng mười hai phần cái này gọi dễ tinh hàn chính là năm ngoái vừa xuất ngũ sao d i ệ p p h u hỏi vừa trở về mới hai tháng đi trong nhà nghỉ ngơi hơn một tháng muốn tiếp tục xuất đạo nhưng trong lúc nhất thời ngay cả kinh kỷ công ty đều không tìm xong lần này vừa vặn đụng tới đa tìm kiếm khách vô tình kiếm tiền rừng người nhà của hắn nhờ quan hệ tìm được rừng đạo xem như tự tiến cử đi dương đạo cảm thấy cũng không tệ lắm liền đem tư liệu phát đến cho ta xem một chút diệp dư ăn miệng đồ ăn nói ra ngày mai sau khi xem nếu là cảm thấy còn nếu có thể ta dự định trực tiếp đem h à n ký dù sao hắn hiện tại là tự do thân ừng đám người điểm đầu làng giải trí loại địa phương này rời đi hai năm đối nhân khí đã kích là cự đại nhưng dễ tinh hắn dù sao cũng là có biểu diễn cơ sở hơn nữa còn đập qua mấy bộ phim truyền hình có kinh nghiệm phục nghĩa vụ quân sự tiền nhân khí cũng còn có thể dương đạo cũng nói hắn diễn kỹ không tệ còn hiện tại nhân khí nhà tổng cũng còn có một số cho nên nói hắn tính là người mới cũng không tính là t â n nhân diệp dư nói vừa ăn cơm đám người lại một bên hàn huyên c h ú t nó đề tài của hắn cổ nhân nói ăn không nói ngủ không nói nhưng nếu muốn bình chọn nhất bị người hiện đại coi nhẹ của hấn câu nói này nên trên bảng nổi danh đối với người hoa mà nói ban ăn là vô cùng trọng yếu gia đình giao lưu cơ hội đặc biệt là đến sinh hoạt tiết tấu không ngừng tăng tốc hiện đại xã hội nếu là ngay cả lúc ăn cơm đều không lời nào để nói cái kia có thể nói cái nhà này gì kỳ vốn là không có gì trao đổi đã không có thời gian cũng không lời nói lại làm cho người khiếp sợ tân văn cũng bù không được một mình loạn tạc đưa tin cùng thời gian cỏ rửa dù sao tân văn tân văn ý tứ chính là một cái mới chữ bởi vậy trong mấy ngày kế tiếp có quan hệ diệp dư phong vương thi đấu bên trên biểu hiện tân văn tại đã trải qua một phen điên cuồng về sau rốt cục chậm rãi c ở i phía dưới dậy sóng ngoại ý ý Các truyền thông ngược lại bắt đầu chú ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý đ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý m r ý ý ý ý ý ý đ ý ý ý ý ý ý ý ý đa tình kiếm khách vô tình kiếm tuyển sừng thử kính sẽ cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ lại như thường lệ tiến hành lý a phi tôn tiểu hồng lâm t h i âm dương tiên từng bước từng bước trọng yếu nhân vật vai diễn người đều bị từng cái đã định chỉ cần tại năm sau tiến hành điều khiển tinh vi cùng xác nhận về sau liền chính thức xác định diễn viên bản g danh sách cũng khởi động máy quay t r ụ có lẽ là bởi vì diệp dư cùng nữ diệp công ty giữ im lặng hành vi có lẽ là có người ở phía sau trợ giút có lẽ là một số truyền thông muốn tại ăn tết chức làm lớn một phiếu hấp dẫn một thanh chú ý lại có lẽ ba cái này đều có có quan hệ tiếu ngạo giang hồ khúc tân văn báo đạo tại năm trước sau cùng trong vòng vài ngày càng diễn càng thịnh dần dần có diễn biến thành làng giải trí đệ nhất điểm nóng xu thế giải trí việc vật lãnh ta từng coi là không có chuyện gì là khó được đến hắn càng không có người nào là khó được đến hắn nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi tiếu ngạo giang hồ khúc làm khó hắn chính hắn làm khó chính hắn tinh không giải trí báo là một cái võ hiệp mê tiểu biên biểu thị chúng ta muốn nhìn chính là phim truyền hình là cố sự nhất thủ tiếu ngạo giang hồ khúc mà thôi không biết ra được đến liền không biết ra được tới đi không cần miễn cưỡng càng không cần bởi vậy chỉ hoãn tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình quay trụ 7, món giải n khốn h Diệp Dư c n chính hắn vì chính mình bày khốn cảnh, h là là bày vì ê u ngạo cùng trí ự phụ vì hắn bày khốn cảnh. vì bày Giải t đại b ả o liệu diệp dư ngươi nếu là không viết ra được tiếu ngạo giang h ồ khúc không ngại đi thỉnh giáo một số đại sư lăng nguy ê n cơ n g u y dương vũ gai vĩ thành lỗ tuấn bốn vị này đều là trong nước số một võ hiệp t âm nhạc tác giả ngươi có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo một dưới lại hoặc là dứt khoát mời mời bọn họ hỗ trợ sáng tác giải trí ba mươi điểm mình bị mình làm khó để cho người ta không biết nên khóc hay cười cùng sinh từ tại xuyên trong đó viết thệ giả như tư phu bất xá chú dạ không có cái gì có thể quáy dày đến thời gian ý chí cuộc sống ngày ngày đi qua xuân tiết từng ngày tới gần mà cùng lúc đó toàn bộ hoa hạ không khí đều đang lặng lẽ phát sinh cải biến sinh hoạt tiết tấu tựa hồ chậm lại mọi người bắt đầu thả chậm bước chân trên đường cái khắp nơi đều là đánh gãy bán hạ giá thương gia cùng đặt mua đồ tết đám người bọn nhỏ tiếng cởi như t r ô n g bạc quanh quần tại t r ê n trúc biển người bên trong vì phồn hoa tăng thêm mấy phần hỉ khí vui mừng đám người vui mừng hoa hạ rốt cục một ngày này ba mươi tết âm lịch năm cũ ngày cuối cùng đ ế n chưa xong có tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị hổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cở vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm sáu mươi chín lăng vĩnh sương muốn đi năm vừa tốt nghiệp mới công tác nửa năm t r ư ớ c chàng tiểu tân nhân một cái cho lực văn học lưới bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân hắn bình thường công tác bề bộn nhiều việc tăng ca đi công tác đó là chuyện thường xảy ra tuy nhiên có khi cũng sẽ có nhân tính hóa phúc lợi liền nói ví dụ lần này hôm nay là ba mươi tết hắn có thể ngủ một giấc đến giữa trưa sau đó lười biếng lên đánh răng rửa mặt lão bản cuối cùng có lương tâm một lần ba mươi tết không có để cho chúng ta đi làm lăng vĩnh sương một bên lầm、bẩm. một bên t ừ định thời gian thiết tốt lò nướng bên trong x u ấ t ra bánh mì nướng lại từ trong tủ lạnh cầm túi sữa chua mở tv chuẩn bị hưởng thụ một lát khó được nghỉ dưỡng thời gian đồ tết cha mẹ đã sớm đưa làm xong hắn cũng không cần quan tâm ai mùa đông uống sữa chua quả nhiên có chút lạnh lăng vĩnh sương nói ra ấn mấy phía dưới điều khiển từ xa đem truyền hình chuyển đến mang quả thai mang quả thai có cái một tuần đồng thời ngu nhạc tiết mục gọi là bắt được đại minh tinh tên như ý nghĩa đúng vậy tiết mục tổ căn cứ một ít tình báo hoặc là ôm cây lợi vỏ hoặc là chủ động xuất kích tại các loại địa phương các chồng trường hợp ngăn chặn cái nào đó minh tinh, đồng tiến đi quay chủ. cái này trong tiết mục thực thoát thai từ đội chó săn đội mục chó kỳ phạm từ và dù ạ phạm, dạ dị d chụp ảnh hành vi, nghiêm chỉnh mà nói là có chút xâm phạm, nhưng sẽ thấy đám fan hâm mộ thích các cũng cái cái ảnh hành nghiêm nhưng thấy hâm bình thường các minh tinh cũng sẽ không Hú hồ, nói fan nói này mà là vi, gì. xâm đám mộ xem, sẽ sao cũng là tiết mục kỳ thực đều là t h ô n g chi muốn bắt được minh tinh bắt được đại minh tinh bởi vì đánh chính là ra ngoài ý định hiện trường thực đ ậ m chân thực mấy người chưa bài cho nên nó mặc dù sẽ để lộ ra một số tin tức hấp dẫn người nhưng từ không chuyện xảy ra trước báo trước muốn bắt được minh tinh là ai chỗ cho ra tin tức cũng rất mơ hồ cho người xem thiết trí nhất định lo lắng mặt khác tại tiết mục này bên trong thường thường có thể nhìn thấy một ít minh tinh bị trò mèo kính đầu quay chụp đi ra hiệu quả cũng phi thường chân thực tựa như là để cho người ta thấy được minh tinh mặt khác bởi vậy bắt được đại minh tinh thu thị xuất cũng không tệ lắm lăng vĩnh sương chính là nó trung thực phan vừa ăn bánh mì uống vào n g u mãi lăng vĩnh sương một bên nói cái này ba mươi tết năm nay sau cùng một kỳ tiết mục cũng đừng đập bảng hiệu a rất nhanh một giờ chiều đến tiết mục bắt đầu vì đột xuất tiết mục chân thực tính nó là có thời gian biểu hiện lăng vĩnh sương nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc bởi vì nó biểu hiện chính là hôm nay chín giờ sáng bắt đầu quay chụp m à ý vị này tiết mục này là hôm nay vừa mới thu xong buổi sáng thu xong buổi chiều một điểm liền chế tác tốt cũng bá xuất rồi lăng vĩnh sương k h ẽ n nhữ mày một tuần lễ đồng thời tiết mục đặc biệt là cái này kỳ còn làm năm nay áp trục h í vì cái gì không phải mấy người đến sáng hôm nay mới bắt đầu thu quay trục đâu tiết mục tổ liền không sợ không kịp sao đem thời gian khiến cho như thế gấp trừ phi lăng vĩnh sương não tử là rất linh hoạt dễ dùng rất nhanh liền nghĩ đến lớn nhất khả năng trừ phi lần này thật là chân thực quay trụ nghĩ được như vậy trong lòng của hắn âm thầm kích động càng trong khi hơn chờ đợi đầu tiên đi ra chính là cẩn thận từng ly từng tí thậm chí lộ ra có chút lén lén lút lút người chủ trì khẩn lôi tại nàng hướng khán giả lên tiếng c h à o về sau kính đầu liền đối với chung quanh hơi quay c h ụ một dưới chật lại nhắm ngay khẩn lôi t a đi cái này làm sao nhìn qua giống như là bệnh viện a lăng v í n h xương kinh ngạc nói trong bệnh viện chắn minh tinh cái này ba mươi tết ai sẽ đi bệnh viện a mẹ kiếp nhà ngươi sẽ không phải sắp hết năm tìm không thấy người liền tùy tiện tìm tiểu minh tinh góp đủ số a cho nên lần này là vội vã thu ách không đúng tiết mục tổ tại mi là cái siêu cấp hạng c ầ n nặng minh tính tới thật khẩn trương tốt chờ mong lần này người kia ta muốn đập hắn rất lâu nhưng vẫn luôn không có cơ hội lần này rốt cục có cơ hội người xem các bằng hữu ta dám thể ta hiện tại khẩn trương mong đợi tâm tình tuyệt đối không thua gì các ngươi người chủ trì khổng lôi một mặt hưng phấn mà đối kính đầu nói ra làng vĩnh xương kinh ngạc hơn bởi vì người chủ trì khổng lôi lần này biểu hiện s á c thực so dĩ vãng càng thêm hưng phấn kích động có lẽ là bởi vì muốn đem năm nay áp trục hí làm tốt đi làng vĩnh xương âm thầm nghĩ tới người xem các bằng hữu tuyệt đối không nên đi ra Căn cứ thời gian l đảo thối đến sáng hôm nay tám giờ năm mươi nhà nước thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân nằm viện chỗ bắt được đại minh tinh người chủ trì khổng lôi giờ phút này chính cùng tiết mục tổ người phụ trách thông điện thoại thiểu lôi người xác định nguồn tin tức không có vấn đề a chúng ta mi dô b l o c thế nhưng là thả ra tin tức cũng đừng làm cái ố long a yên tâm đi lão đại ba tuổi nhiều tiểu hài t ử chẳng lẽ còn sẽ gạt người hay sao lại nói tốt như vậy chuyện cổ tích ngoại trừ tên kia hoa hạ còn có ai có thể viết được đi ra mà lại bút ghi âm bên trong ghi chép cũng đúng là thanh âm của hắn khổng lôi tự tin nói được nếu quả thật đập tới ta lập tức cho ngươi thêm phát cái cuối năm thưởng ta ơn lão đại nhiều lão đại ngươi cứ yên tâm đi khổng lôi mừng khắp khởi cúp điện thoại khổng tỷ hắn thực biết đến nhà quay phim không khỏi hiếu kỳ hỏi khẳng định sẽ đến á yên tâm đi nguồn tin tức tuyệt đối không có vấn đề khổng lôi k h o á t k h o á tay nói bút ghi âm bên trong ghi chép hạ cố sự ta cũng nghe đúng là t h a n h âm của hắn tên tuy nhiên không biết viết như thế nào nhưng đọc đi lên âm thanh còn như vậy giống cố sự viết tốt còn thân ở nhà nước thành phố ngươi có thể nghĩ đến người khác â nói cũng đúng ha ha nếu thật đập tới hắn cái kia trước mấy ngày thu cái kia đồng thời liền vô dụng nhà quay phim luốt v ố t mái tóc cười nói đó là đương nhiên nếu là đập tới hắn nguyên bản định phát ra cái kia đồng thời đương nhiên là có bao xa lăn bao xa cái này đều không mang theo do dự hắn nhưng là rất khó đập tới chớ nói chi là bên trên chúng ta này chủng loại hình tiết mục loại sự tình này căn bản liền từ chưa từng xảy ra không lôi nói tốt tốt chuẩn bị dưới sắp bắt đầu hắn cũng nhanh tới các mê ra chuẩn bị kỹ càng sớm một chút khởi động máy chờ hắn xuất hiện chốc lát nữa đem vô dụng cắt đứt là được rồi chín giờ sáng nhiếp ảnh bắt đầu người xem các bằng hữu tuyệt đối không nên đi ra căn cứ chúng ta lấy được tình báo hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ta nhắc lại một câu ngàn vạn tuyệt đối không nên đi ra phải biết đập tới hắn a không, không nên không thể tiết lộ ta chỉ có thể nói với các ngươi ngàn vạn tuyệt đối không nên đi ra nói xong câu đó về sau người chủ trì khổng lôi cùng nhà quay phim liền tìm cái tốt vị trí ôm gây lợi thỏ kỳ thực khổng lôi lần này có thể được đến tình báo này đơn thuần ngoài ý mớn đó là tại trước mấy ngày thời điểm nàng giúp mình một cái biểu tỉ đến trong bệnh viện tiếp cháu của mình tiểu mục tiểu mục mới sáu tuổi tại hơn hai tháng trước không c ẩ n thận thế gãy chân bởi vì thành phố một bệnh viện khoa trình hình rất tốt liền đưa tới chỗ này nằm viện trị liệu bất quá bây giờ sắp hết năm mà lại hắn chân thương cũng gần như khỏi hẳn tự nhiên là muốn tiếp đi về nhà bình thường thời điểm tiểu mục cha mẹ cũng chính là khổng lôi biểu tỷ cùng biểu tỷ phu sẽ thỉnh thoảng đến bệnh viện nhìn hắn nhưng trước mấy ngày bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình lâm thời xuất ngoại phải làm phiền khổng lôi hỗ trợ tới đón tiểu mục xuất viện tiếp một đứa bé xuất viện loại sự tình này khổng lôi vốn là không để trong lòng cảm thấy việc rất nhỏ nhưng hết lần này tới lần khác việc nhỏ không nhỏ tiếp một cái tiểu thí hải về nhà thế mà còn tiếp ra độ khó đến rồi mình sáu tuổi chất tử thế mà chết sống không chịu về nhà muốn nghỉ lại trong bệnh viện khổng lôi có chút trắng vô ý thức lấy vì cháu của mình cùng cha mẹ hắn á o mâu thuẫn nhưng mà kiên nhận khuyên một phen về sau mới phát hiện mình là làm không cố gắng bởi vì căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy vậy nhà liền nghe không được dễ nghe chuyện xưa cái này là cháu mình khóc sức mướt cho ra lý do tiểu hai tử nha một u ồ n lên náo h t r ò khổng lôi lập tức liền không cách nào đành phải kiên trì đi tìm cái kia gọi nguyệt nhi tiểu cô nương nhìn có thể hay không cùng với nàng mượn phía dưới cháu mình trong miệng chi kia ghi chép lấy dễ nghe chuyện x sơ bút thế là nàng liền gặp được dương h i nguyệt tiểu cô nương gọi là nguyệt nhi đi mấy tuổi nha nhìn lấy bệnh bên trên phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương khổng lôi mỉm khỏi a di mạnh khỏe ra ba tuổi a tuy nhiên qua mấy ngày liền bốn tuổi dương hy nguyệt vui vẻ nói ra người hoa ở phương diện này thật là tốt chơi một năm có bốn ngày ngươi cứ việc nói ra mình lớn một tuổi nguyên đán x u â n thiết dương lịch sinh nhật cùng âm lịch sinh nhật nguyệt nhi hảo lợi hại a khổng lôi tan thắng nói mới bốn tuổi không đến liền có thể như thế bình thường cùng người trao đổi tiểu hại tử cũng không nhiều đương nhiên cũng sẽ không thái quá yêu nghiệt dù sao ba tuổi bắt đầu học đàn dương cầm đều có lời nói nói đến chỗ này khổng lôi cũng có chút khó mà n h a rằng để cho ta một cái người lớn đi mở miệng cùng một đứa bé muốn chơi cỗ a chơi a giết ta đi nhưng c h u y ể n đầu mắt nhìn cháu mình điềm đạm đáng yêu biểu lộ khổng lôi c ắ n r ă n g vẫn là khó khăn mở miệng hỏi n g u y ệ t nhi nghe nói ngươi nơi này có một chi ghi chép lấy dễ nghe chuyện sửa bút đúng vờ ơ ia là thúc thúc ghi chép cho ta nghe dương h i nguyệt lộ ra rất hưng phấn ồ cái kia thúc thúc của ngươi ở chỗ nào hắn hôm nay tới sao khổng lôi vội vắng hỏi đúng thế cùng một cái tiểu nữ hài đoạt làm gì trực tiếp mời nàng thúc thúc hỗ trợ lại ghi chép một lần không được sao nghe được khổng lôi dương hy nguyệt có vẻ hơi vẻ vải nói thúc thúc bề bội nhiều việc không làm sao qua được gần nhất ca cũng bề bội nhiều việc đại bộ vợ hờ ớt l thời điểm chỉ có ta một người lập tức khổng lôi lung túng không thôi hận không thể quất chính mình hai bàn tay đang muốn mở lời an ủi dương h i nguyệt lại là mình điều chỉnh tới đổi lại một bộ nụ cười vui vẻ nói bất quá thúc thúc nói năm nay qua tân niên muốn dẫn ta về nhà đến lúc đó liền có thật nhiều thật nhiều người đây thật là cái lạc quan sáng sủa hải tử khổng lôi âm thầm cảm thán lại cùng dương h i nguyệt nói mấy câu về sau nàng không có nói ra muốn mượn chi kia bút ghi âm bởi vì nàng nghĩ đến điều hòa biện pháp nguyệt nhi a cái này nhà ta tiểu hải tử cũng ưa thích nghe thúc thúc của ngươi giảng cố sự người thả một dưới để cho ta dùng di động ghi chép một dưới được không có thể nha dương h i nguyệt gật đầu nói cảm ơn cảm ơn n g u y ệ t nhi ta ở bên ngoài ghi chép một dưới ghi chép tốt liền trả lại cho người a một phen cảm tạo về sau khổng lôi cầm bút ghi âm ra cánh cửa bởi vì nơi này là trái tim tật bệnh phương diện phòng bệnh mà lại đối phương vẫn là nhỏ như vậy một cái tiểu nữ h à i ở bên trong làm dùng di động không tốt lắm ra cánh cửa nhìn lấy trong tay bút ghi âm khổng lôi không khỏi dao động đầu thở dài vì nó hôm nay đem mặt múi này đều ném sạch lấy điện thoại di động ra mở ra ghi âm phần mềm sau đó mở ra bút ghi âm mười mấy giây sau khổng lôi sợ ngây người ta đi thanh âm này làm sao nghe có chút quen từ trong điện thoại di động điều ra mấy bài hát cẩn thận so sánh dưới khổng lôi liên tục không ngừng lại trở về phòng bệnh vội vã hỏi n g u y ệ t nhi thúc thúc của ngươi tên gọi là gì tại khổng lôi vội vàng trong ánh mắt dương h i n g u y ệ t tay nhỏ ngón t r ỏ chống đỡ lấy cái c ầ m nghĩ nghĩ hồi đáp nô、no. thúc thúc gọi diệp dư thúc thúc gọi diệp dư chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gậy lì bị ổ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vờ tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bảy mươi thúc thúc gọi diệp dư bài đủ sệ ập cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định từ dương h i n g u y ệ t trong miệng thốt ra câu nói này lập tức để khổng lôi sợ ngây người diệp dư cái nào diệp dư sẽ không phải thật sự là cái kia diệp dư a diệp dư hai chữ này viết như thế nào khổng lôi vội vàng truy vấn cái này a di ta không biết dương h i n g u y ệ t có chút hơi khó nói ra khổng lôi thầm mắng mình ốc bốn tuổi cũng chưa tới h ả i tử làm sao có thể biết diệp dư hai chữ viết như thế nào đâu cũng sẽ không có người đi dạy nàng cái này tuy nhiên dương hy nguyện không biết viết như thế nào nhưng khổng lôi lại là có tám thành nắm chắc âm thanh q u á giống mà lại tên đọc lấy đến còn có thể g i ả n g nhiều như vậy chuyện cổ tích lại là tại nhà nước thành phố ngươi còn có thể nghĩ đến người thứ hai đột nhiên một cái cực kỳ mê người suy nghĩ tại trong đầu của nàng s u n g ra để cho nàng đống nhiên thất đầu gắt gao nhìn chằm chằm trong tay chi kia bút ghi âm cái này diệp dư tự mình ghi chép bản gốc chuyện cổ tích cho tiểu hài tử nghe bút ghi âm chi này trên đời độc nhất vô nhị bút ghi âm có thể bán bao nhiêu tiền nghe nói diệp dư một cái ký tên năm nghìn khối chi này bút ghi âm hẳn là có thể bán mười vạn trở lên a khó khăn nuốt nước miếng một cái khổng l ô i cuối cùng vẫn không thôi bỏ đi cái này suy n g h ĩ đối phương là cái ba tuổi nhiều tiểu hải tử mình vô luận là l ừ a gạn vẫn là đoạn muốn cầm tới chi này bút ghi âm cũng có thể vị đơn giản c h i cực nhưng nếu mình thật làm như vậy cái kia thật đúng là rơi vào tiền trong mắt đi bất quá nhiều năm về sau nàng liền hối hận nàng lúc ấy tuyệt không có nghĩ tới là về sau dương hy nguyệt trong tay chi này bút ghi âm tại vật s i ê u tầm trên thị trường báo giá đúng là cao tới tám vị số tại ngàn vạn trở lên bởi vì cứ việc những n à y chuyện cổ tích về sau đều xuất bản nhưng từ diệp dư tự mình thu chi này bút ghi âm lại là trên đời chỉ có một chi mà lại cái này bút ghi âm bên trong cố sự là so chuyện cổ tích sách sớm hơn xuất thế có thể nói nguyên bản cái này cũng vì nó lại thêm một điểm giá trị đương nhiên tuy nhiên vật s i ê u tầm trên thị trường các phú hào báo giá một cái so một cái cao nhưng chi này bút ghi âm lại là chưa bao giờ chạy ra qua vẫn luôn tại dương hy nguyệt trong tay đây là nàng thúc thúc thu cho nàng nghe chuyện cổ tích đối với nàng mà nói nó giá trị căn bản không phải dùng tiền có thể cân nhắc khổng lôi thở dài đang chuẩn bị đến ngoài cửa tiếp tục ghi âm lúc lại là bỗng nhiên nhớ tới dương hy nguyệt mới vừa nói qua một câu thúc thúc nói năm nay qua tân niên muốn dẫn ta về nhà đến lúc đó liền có thật nhiều thật nhiều người diệp dư muốn tới diệp dư muốn tới bệnh viện này ta đi mình chủ trì tiết mục không liền gọi bắt được đại minh tinh sao cái này nếu là thật sự có thể bắt được diệp dư cái này tiền thưởng thế nào cũng phải cho ta phát cái mười vạn a dù sao diệp dư tân văn tuy nhiều nhưng bản thân hắn lại là rất khó đập tới bởi vì ngoại trừ phong vương thi đấu cùng ngẫu nhiên hai ba lần ký giả hội bên ngoài hắn căn bản không có mặt bất kỳ hoạt động gì cũng không tham gia cái gì đại sứ hình tượng về phần bên trên cái gì tống nghệ tiết mục cái t i ê căn bản chính là chưa bao giờ nghe sự tỉnh nghe nói trong nước nổi danh nhất cái kia mấy ngăn tống nghệ tiết mục đều mời hắn rất nhiều lần kết quả không ngoài dự tính địa toàn bị tự tuyệt không phải có kẻ mặc cả cái kia trồng tự tuyệt mà là gọn gàng mà linh hoạt không mang theo do dự cái kia trồng tự tuyệt nói do hắn căn bản không có hứng thú nhưng hôm nay t ổ phân mạo thanh niên mình thế mà đạt được diệp dư chuẩn xác độc tính địa điểm thời gian đều có chỉ cần ôm cây b ợ i thỏ còn có chắn không đến diệp dư đạo lý chắc hẳn diệp dư cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền đem chúng ta tiết mục kiện ra tòa lại nói coi như kiện ra tòa cũng nhiều lắm là bồi cái mấy vặt khối cùng chỗ tốt so sánh đơn giản đúng vậy mưa bụi n g u y ệ t nhi thúc thúc của ngươi muốn dẫn ngươi về nhà qua tân n i ê n sao khổng lôi có chút khẩn trương hỏi âm thanh r u n nhẹ nhẹ đúng ở ơ ý a thúc thúc trước mấy ngày nói với ta n h ắ c lên cái đề tài này dương hy nguyệt lộ ra thật cao hứng hắn ngày nào tới a khổng lôi chờ mong nói ngươi nhìn ngươi cái này thúc thúc lợi hại như vậy kể chuyện xưa giảng được tốt như vậy ta muốn theo hắn học tập một chút kinh nghiệm tới tuy nhiên nàng cũng không cho rằng một cái ba tuổi nhiều tiểu hài tử có thể có cái gì để phòng tâm nhưng nàng vẫn là vô ý thức giật cái láo che giấu dưới thúc Thúc nói ngày chín u buổi ố i tới. cùng Có sáng t ờ chờ thời i gian cụ thể sao? Khổng lôi hỏi vội. tin tiết gian hiện nhiên càng ăn bài Khổng Nàng tưởng, không nhưng càng xong cùng sao? hoàn toàn nếu ăn cụ mục chú chút, có cụ chủ thể tổ thêm một thể, t sẽ là ý h Thúc Thúc nói 9 giờ hơn tới dương h i nguyệt rất ngu ngốc rất khởi dại đem diệp dư tin tức b á n đi đã hỏi tới mình muốn tin tức khổng lôi lập tức nhẹ nhàng thở ra đến cùng mới ba tuổi nhiều không có cái gì để phòng t â m tuy nhiên lừa gạt một cái ba tuổi nhiều tiểu h à i tử để cho nàng cảm thấy có chút thẻ thủng nhưng ai nha nha đây cũng là chuyện không có cách nào khác mà chép xong âm về sau khổng lôi cảm t ạ một phen về sau liền dẫn mình hài lòng chất t ử tiểu mục rời đi vì lấy phòng ngừa vắng nhất rời đi phòng bệnh về sau nàng lại đi hỏi thăm một phen y tá biết được thường thường đi xem t h ắ n g chỉ có hai nam nhân một cái hai mươi lăm tuổi khoảng t r ư ờ n g một cái khác thì không do lắm bởi vì hắn mỗi lần tới lúc đều mang theo một bộ khẩu trang to nhưng đó có thể thấy được hẳn là tại hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nghe được dạng này miêu tả trước kia có tám phần năm chắc khổng lôi lập tức có chín phần năm chắc diệp dư người này tuyệt đối là diệp dư nói rất dài dòng nhưng kỳ thật cũng chỉ là khổng lôi nháy mắt suy nghĩ thôi lấy lại tinh thần nàng nhìn đồng hồ tay một chút thời gian hẳn là không sai bệt lắm diệp dư cũng cũng sắp đến nghĩ được như vậy khổng lôi tim đập hơi nhanh lên bởi vì lần này tới chính là diệp dư kinh lịch truyền kỳ quật khởi tốc độ kinh người người khí bạo dạp lại vẫn cứ không yêu tiếp nhận phỏng vấn đối đầu tống nghệ tiết mục càng là không có chút nào hứng thú diệp dư diệp dư lần đầu xuất hiện tại tống nghệ tiết mục bên trong cái này bán điểm khả năng hấp dẫn bao nhiêu internet điểm kích đâu có thể vì tiết mục huyết trương lớn hơn bao nhiêu danh tiếng đâu khổng lôi ngẫm lại đã cảm thấy h ư vấn mặt khác lần này cũng là tiết mục phát sóng đến bây giờ chỉ có một lần không có thông chi người trong cuộc chân chân chính chính hoàn toàn bắt được đại minh tinh hành động bởi vậy khổng lôi là chủ bắt người trong lòng cũng là có chút khẩn trương tuy nhiên khổng lôi cùng nhà quay phim đợi một đoạn thời gian nhưng lăng vĩnh sương nhìn thấy dù sao cũng là về sau đi qua phân tập tiết mục tổ sẽ tiến hành c h i a c ắ t cũng sẽ tăng thêm một ít gì đó cho nên cũng sẽ không cảm thấy buồn thẻ nhàm chán vừa ăn sớm bữa trưa lăng vĩnh sương một bên có chút hăng hái trở lấy tiết mục tổ trong miệng cái kia siêu hạng cân nặng minh tinh ra sân một lát sau quả nhiên chỉ gặp hành lang nơi cuối cùng xuất hiện nhân ảnh thứ thân cao cùng hình thể đến xem là cái nam nhân kính đầu chậm rãi rút ngắn lăng vĩnh sương phát hiện người tới mang theo một cái to lớn khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một đôi lông mày mày kiếm mắt sáng vẹn vẹn chỉ nhìn ánh mắt của hắn cùng lông mày liền có thể biết hắn d á n g r ấ p tuyệt đối không kém người chủ trì khổng lôi cùng nhà quay phim giấu vẫn rất tốt bởi vì hiển nhiên người tới cũng không có phát hiện bọn hắn có lẽ hắn cũng căn bản không nghĩ tới tại trong bệnh viện còn sẽ đụng phải loại chuyện này lăng vĩnh sương ăn miệng bánh mì tâm lý hơi nghi hoặc một chút người này cảm giác chỗ nào nhìn thấy qua tốt nhìn con mắt rất nhanh trong tấm hình người kia liền đi tới một gian trước phòng bệnh mở ra cánh cửa đi vào cửa phòng đóng lại một giây sau người chủ trì khổng lôi cùng nhà quay phim liền bắt đầu hành động hơi run run trong tấm hình người chủ trì khổng lôi đang nhanh chóng hướng gian kia phòng bệnh tới gần mà nhà quay phim thì theo sát phía sau tại cửa ra vào đứng ngưỡng khổng lôi d ỗ i ra thoáng có chút run dậy tay trái tay nắm cửa chậm rã ép xuống sau đó cửa mở ra tiết mục tổ hậu kỳ tăng thêm âm thanh hiệu cùng đặc hiệu phủ lên ra khẩn trương không khí trước may truyền hình lăng vĩnh sương không tự giáp ngừng phía dưới ăn cái gì con mắt chăm chú nhìn trên tivi hình ảnh、Ch、thảo lại chơi bộ này. lăng v ĩ n h sương tức giận mắng một tiếng chỉ gặp trên tv hình ảnh bị cắt đứt ngược lại phát hình trước đó người kia thân hình phân tập cùng một số thiết t r í lo lắng sâu ngơi khẩu vị chuyện tranh cùng phụ đề nhìn lấy thần bí nhân kia hình ảnh t ệ t đồ còn có các chồng tỷ như siêu hạng cân nặng minh tinh là ai thần bí siêu chờ mong các loại nhãn hiệu lăng v ĩ n h sương phẫn nộ bất đắc dĩ đồng thời cũng bị thật sâu khơi gợi lên lòng hiếu kỳ tại một mảnh thiên hạ đều cắm ghét bên trong tiết mục tổ phát rồi trọn vẹn bán hơn hai phút đồng hồ cái nút đem khán giả khẩu vị sâu đủ về sau mới đưa hình ảnh lần nữa vòng vo trở về mẹ chứng chốc lát nữa nếu là đi ra cái không có danh tiếng gì tiểu minh tinh lao tử nhất định khiếu nại các ngươi lăng v ì n h xương hùng hùng hổ hổ nói a không đúng phải nói chốc lát nữa đi ra nếu như không phải thật sự siêu hạng cân nặng minh tinh chỉ là các ngươi phóng đại lao tử liền đi m ị p dô b l o c măng chết các ngươi cái này khi thấy cao hơn đâu thế mà cắm truyền bá cái này t r ồ n g nhự đ o ạ n ngắn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là nó thế mà truyền bá hơn hai phút đồng hồ có thể thấy được tiết mục tổ là đem sở hữu có thể nhự thủ đoạn đều cho dùng tới bởi vậy chốc lát nữa ra người tới Như trên tv thời gian thoáng có chút rút lui hình ảnh về tới người chủ trì khổng lôi cùng nhà quay phim vừa tới bệnh chức của phòng thời điểm tại cửa ra vào đứng vững dội ra thoáng có chút run dày tay trái tay nắm cửa chậm rã ép xuống người chủ trì khổng lôi cái này nhấc kính đầu lập lại lần nữa lần nữa treo nhử đồng thời cũng cho người xem nhất định giảm sốc thời gian mẹ chứng đến cùng là ai vậy Làng v ĩ n h xương nhịn không được còn nói thêm bắt được đại minh tinh cái tiết mục này tự khai truyền bá đến bây giờ mỗi một kỳ hắn đều nhìn nhưng chưa từng có đồng thời sâu như vậy khẩu vị cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn từ khi thần bí nhân kia sau khi xuất hiện tiết mục tổ vẫn tại chơi lo lắng đậu đen r o u muống n g ư ờ i đem người xem khẩu vị sâu đến cao như vậy liền không sợ đi ra người kia để người xem thất vọng sao không xứng với làm sao bây giờ liền có lòng tin như vậy Làng v ĩ n h xương nói thẩm rốt cục tại sở hữu người xem đoán n i ệ m bên trong cửa mở ra lần này không tiếp tục xuất hiện chơi huyền n i ệ m kính đầu chỉ gặp trong phòng bệnh nam tử thần bí kia giờ phút này chính đưa lưng về phía kính đầu cùng bệnh cái trước không có mấy tuổi lớn tiểu cô nương nói chuyện nghe được cửa bị mở ra âm thanh hắn có chút kinh ngạc chuyển qua đầu mắt nhìn bởi vì là tại trong phòng bệnh miệng của hắn che đậy đã hai xuống kết quả là mặt của hắn liền xuất hiện ở sở hữu lúc này đang xem bắt được đại minh tinh người xem trước mặt đó là một chương hơi mang theo mấy phần kinh ngạc mặt đó là một chương rất nhiều người hoa đều hết sức quen thuộc mặt Cảm ơn. tiểu r ư Nguyệt hôm hàng nhìn thuốc, hỏi. mở mắt Ừm. qua đầu sao? ra cửa y tá tới túi, trong đút, đút, đút. đút. t cái đã Diệp i Con. Dư bên Vê vê vê tiến h a di hôm qua tới qua cái này cũng là nàng lưu h ạ thúc thúc tới đón à n g dương hy nguyệt lộ ra rất hưng phấn thúc thúc chốc lát nữa có phải hay không có rất rất nhiều người nhà diệp dư hơi xứng sở chợt có chút lòng chua sót tiên tiên h tính trái tim tật bệnh khiến cho nàng tuy nhiên tuổi nhỏ lại là chỉ có thể đợi tại trong bệnh viện mà nàng lại là cô nhi thân nhân duy nhất cũng chỉ có thu dưỡng ca ca của nàng dương mạch chắc hẳn dương h i nguyệt cho tới nay tiếp xúc người ngoại trừ trong bệnh viện mấy cái tiểu đồng bọn cũng chỉ có dương mạch diệp dư cùng cho nàng trích di tá ở trong đó có thể quan tâm nàng cho nàng kể chuyện xưa mua lễ vật đùa nàng chơi nguyện ý vòng quanh nàng chuyện có thể xưng là thân nhân đại khái cũng chỉ có dương mạch cùng diệp dư giờ k h ắ c này hắn cảm thấy có lẽ cái này nha đầu so với chính mình còn chờ mong lần này ăn tết nhìn không được sờ lên dương h i nguyệt cái đầu nhỏ dưa diệp dư ôn nu nói đương nhiên có thật nhiều thật nhiều người tất cả mọi người cho nguyệt nhi chuẩn bị lễ vật, lễ vật. nghe vậy dương h i nguyệt một đôi mắt to c h ớ p chớp lộ ra cực kỳ chờ mong diệp dư mỉm cười lật ra một phía dưới trong túi thuốc phát hiện không có gì bỏ suốt về sau đang chuẩn bị mang theo nàng rời đi chỗ này lúc phòng bệnh cánh cửa lại là đột nhiên được mở ra lập tức diệp dư hơi kinh ngạc địa chuyển qua đầu mắt nhìn hắn nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân nguyên lai tưởng rằng là đi ngang qua không nghĩ tới lại là tiến vào căn này phòng bệnh nhìn người tới lúc diệp dư phản ứng đầu tiên là bị đội chó săn vạ dị phát hiện nhưng một giây sau hắn liền phát hiện không thích hợp nào có đội chó săn vạ dị còn cầm mị độ phồn một độ người chủ bộ dáng. Mặt khác, đội chó săn phạm phạm dạ gì yêu cầu tướng mạo bình thường ăn mặc bình thường nhưng hiển nhiên cái k i a cầm ống nói nữ nhân không phải tóm lại một nam một nữ này phối hợp không giống như là cậu tử ngược lại càng giống là ký giả lại hoặc là người dẫn chương trình diệp dư còn chưa lên tiếng người chủ trì khổng lôi cũng còn chưa kịp nói chuyện ngược lại là dương hy nguyệt nói chuyện trước a a di ngươi tới rồi nghe được câu này diệp dư liền hiểu hành tung của mình là nguyệt nhi để lộ ra đi về phần đối phương là làm sao biết nguyệt nhi biết mình hành tung chuyện này ngược lại là không quan trọng tuy nhiên diệp dư cũng không biết q u á dương hy nguyệt ai có thể trách cứ một cái ba tuổi nhiều hài từ đâu thật m u ố n quái diệp dư cũng chỉ sẽ tự trách mình có chút sơ sót lúc ấy hẳn là nói cho n g u y ệ t nhi không để cho nàng muốn cùng người khác nói ra đi mới tốt mắt nhìn mặt mũi tràn đầy cao hứng cùng hưng phấn dương hy nguyện diệp dư bỏ đi nguyên bản tùy tiện qua loa t ắ t trách vài câu liền rời đi ý nghĩ có lẽ là bởi vì là cô nhi lại có lẽ là bởi vì ốm đau trà tấn n g u y ệ t nhi thật s ớ m quen so sánh với nàng cái tuổi này những hài từ khác tới nói có thể nói biết nhiều chuyện hơn nếu là mình ôm nàng hơi không kiên nhẫn đi người phóng viên kia lại hoặc là người chủ trì cái gì ở phía sau truy đến lúc đó liền xem như đứa bé cũng có thể nhìn ra được mình không thích a z i kia như vậy hướng a z i kia tiết lộ mình hành tung nguyệt nhi tâm lý sẽ nghĩ như thế nào diệp dư không rõ ràng lấy nguyệt nhi niên kỷ đến cùng có thể hay không nghĩ đến điểm này nhưng đã có nhất định khả năng hắn liền sẽ không như thế làm hắn không muốn phá hương nguyệt nhi hôm nay hảo tâm tình càng không muốn tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại ám ảnh gì lại nói diệp dư ngược lại cũng không phải chán ghét bên trên những cái kia tống nghệ tiết mục hắn chẳng qua là cảm thấy phiền phức thôi hắn là cái người sợ phiền t o á i có đôi khi nhưng lại là nhất không người sợ phiền t o á i trong lúc này khác biệt liền quyết định bởi với hắn phải đối mặt sự tình người tốt các ngươi là trong đầu chuyển qua cái này suy n g h ĩ diệp dư trong nháy mắt liền hạ quyết định lên tiếng c h à o nhìn thấy diệp dư cùng mình c h à o hỏi người chủ trì khổng lôi lập tức lộ ra mừng rỡ bởi vì cái này biểu thị diệp dư chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn ngoài ý liệu phát triển đây tuyệt đối là ngoài ý liệu phát triển nguyên bản tại tiết mục tổ xem ra lấy diệp dư tùy tính tính cách đụng tới này c h ủ loại giống như cầu từ chắn cánh cửa phỏng vấn chỉ s ợ vây vây tay náo liền rời đi thậm chí người chủ trì cùng nhà quay phim đều làm xong đi theo hắn chạy truy vấn hắn vấn đề chuẩn bị nào biết tình huống cư nhiên như thế phát triển cơ hội là hào không có lý do khổng lôi cảm thấy diệp dư sở dĩ khác thường chỉ sợ là vì bệnh bền trên tiểu nữ hài kia chẳng những thường đến xem nàng thu chuyện cổ tích cho nàng nghe bước sang năm mới rồi còn đem nàng tiếp về đến trong nhà đi có thể thấy được diệp dư là rất ưa thích rất coi trọng tiểu nữ hài kia đương nhiên những này đều không trọng yếu trọng yếu là diệp dư tiếp nhận phỏng vấn một cái tống nghệ tiết mục phỏng vấn diệp dư lên bọn hắn bắt được đại minh tinh người tốt diệp dư ta là mang quả thai tống nghệ tiết mục bắt được đại minh tinh người chủ trì khổng lôi k điểm điểm hôm ổ n g l i vội v nay là ba được mươi tết âm lịch năm cũ ngày cuối cùng diệp dư ngươi đến bệnh viện làm gì đâu đóng lại phía sau cửa người chủ trì khổng lôi biết mà còn hỏi diệp dư mỉm cười ôm lấy bệnh bên trên dương hy nguyện sờ lên tóc của nàng nói ta đến mang nàng về nhà a tết kính đầu cho dương hy n g u y ệ t một cái đặc tả phát giác được ca mê ra di động diệp dư hơi thấp phía dưới đầu đối dương hy n g u y ệ t nói n g u y ệ t nhi đến chào hỏi dương hy n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn diệp dư lại nhìn mắt người chủ trì k h ẩ n lôi tuy nhiên nàng có chút kỳ quái không phải mới vừa cùng a di này chào hỏi sao làm sao còn muốn chào hỏi nhưng vẫn là nghe lời nói a di mạnh khỏe diệp dư g i a o động đầu bật cười nói không phải nàng dương hy nguyện nghi ngờ hơn từ phương dưới trông thấy chính k h i ê n ca mê ra nhà quay phim lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói thúc thúc tốt kết quả là người chủ trì cười phun ra nhà quay phim cười phun ra trước máy truyền hình người xem cũng cười phun ra lăng lính sương cũng cười cô bé này thật đáng yêu bất quá chỉ là có chút đẩn nàng không biết kính đầu đang quay nàng sao chẳng lẽ chưa thấy qua ca mê ra diệp dư thương t i ế p s ở lên dương hy nguyện tóc cười cười đôi kính đầu giải thích nói n g u y ệ t nhi hoạn có tiên tiên tính trái tim t ậ t bệnh từ nhỏ đã rất bất tiếp xúc đồ điện truyền hình cũng là ngẫu nhiên mới có thể nhìn xem cho nên không hiểu nhiều cái này ca mê ra là làm gì cũng không biết hiện tại đang gặp nàng đến nguyện nhi nói tiếng mọi người tốt mọi người tốt dương h i n g u y ệ t ngọt ngào nói ra nghe được diệp dư giải thích trước máy truyền hình người xem giật mình khó trách vừa rồi cô bé kia là biểu hiện như vậy nguyên lai、like、là bởi vì trái tim vấn đề cho nên rất bất tiếp xúc đồ điện không biết đây là camera cũng không biết giờ phút này đang đập nàng trong lúc nhất thời nhìn lấy trong màn ảnh tiểu cô nương tiên trần vô tàn ụ cười rất nhiều tâm tư tinh tế ti mi mẫn cả người xem đều là cảm thấy có chút đau lòng vừa rồi nàng cái kia làm cho người không biết nên khóc hay cười biểu hiện bên trong đến cùng giấu bao nhiêu ốm đau cùng lòng chỗ sót lăng lính xương âm thầm tự trách nói ai cô bé này chỗ nào đần thật là ta t r ư ơ ngày n miệng túi nguyệt nhi hoạn có tiên thiên tình trái tim tật bệnh sao người chủ trì khổng lôi lần nữa biết mà còn hỏi hiện tại thế nào đoạn thời gian trước vừa làm xong thủ thuật hiện tại đang tiến hành khôi phục trị liệu không bao lâu nàng liền có thể liền giống như người bình thường diệp dư nói nguyệt nhi là người thân thiết nhà hải từ sao không phải diệp dư lung lay đầu nói là ta một người bạn muộn muội bất quá với ta mà nói nàng tựa như là nữ nhi của ta diệp dư câu nói này vô luận là tại người chủ trì cùng nhà quay phim nhìn tới v ẫ nhưng là tại trước truyền máy ì n n h g ờ i hơi xem xem ra, r khoa đều là có vẻ t ư bây ở i Diệp mới tuổi. tuổi. Phi Thời cổ, có lẽ cái tuổi vì mình Dư như Nhưng chính cũng có cổ, có Thuất thể h năm, Trung trung. này nam n xem rất trẻ qua ra, là lẽ n Nhưng thật làm ba ba. b â giờ xã hội này thì có vẻ hơi không hợp t h o i t h ư ờ n g diệp dư nếu như nói đem nàng coi như m u ộ i m u ộ i mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì nhưng diệp dư lại nói xem nàng như nữ như nhìn, nhìn mọi người không khỏi cảm thấy hắn nói đến có chút khoa trương nhưng mà biết rõ diệp dư làm người người xem cũng đều biết lấy diệp dư làm người loại thời điểm này hắn nói như vậy chỉ sợ là thật nghĩ như vậy đương nhiên diệp dư bản thân cũng không cảm thấy lời nói mới rồi có chút h o a trương thành phần Hắn tuy ổ tuổi i linh trong thân thể, t hồn. chứa u nhiên hắn một mực nói muốn để dương h i nguyệt gọi ca c a hắn nhưng nói thật ra diệp dư là xem nàng như nữ n h i nhìn bất quá ở trong đó cũng có dương h i nguyệt một mực gọi hắn thúc thúc nguyên nhân thúc thúc thúc thúc nghe hơn nhiều liền ngay cả diệp dư mình cũng trong tiềm thức đem mình làm dương h i nguyệt thúc thúc bối tuy nhiên nhìn ra người chủ trì kinh ngạc nhưng diệp dư cũng không có lần nữa lặp lại cường điệu một lần lại hoặc là tìm cái lý do giải thích một hạ u tứ người khác có cảm giác hay không đến khoa trường hắn cũng không có cái gọi là lại vây quanh dương hy nguyệt hỏi mấy vấn đề về sau người chủ trì khổng lôi chuyển hướng phương diện khác hỏi gần đây trong tin tức có quan hệ tiếu ngạo giang hồ khúc đưa tin thật nhiều diệp dư ngươi thấy thế nào vấn đề này có thể nói là rất nhiều người xem đặc biệt là diệp dư đám f a n hâm mộ vấn đề quan tâm nhất diệp dư có chút cười ý vị thâm trường cười nói cái này sao mọi người rất nhanh thì sẽ biết có thể nói một chút cụ thể sao người chủ trì khổng lôi truy vấn diệp dư lung lay đầu nói không thể nói không thể nói tóm lại các người rất nhanh thì sẽ biết nhìn thấy diệp dư chưa hề nói nói cụ thể t ư ờ n g tình ý tứ khổng lôi cũng từ bỏ tiếp tục truy vấn ngược lại bắt đầu hỏi tới một số vấn đề khác không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ diệp dư nói tốt hôm nay không sai biệt lắm liền đến nơi đây đi ta còn muốn mang nguyệt nhi về đi ăn cơm tuy nhiên người chủ trì khổng lôi rất không bỏ nhưng đã diệp dư đều nói như vậy nàng cũng đành phải đáp ứng dù sao đối phương hôm nay cho mình mặt mũi lớn như vậy mình cũng không thể quá phận lại nói hôm nay lấy được nội dung đã đầy đủ làm một kỳ tiết mục diệp dư leo lên khẩu trang ô n dương hy nguyện cầm nang một số dược phẩm để qua người chủ trì cùng nhà quay phim ra phòng bệnh a di gặp lại dương h i nguyệt đối khổng lôi phất phất tay nguyệt nhi gặp lại khổng lôi cũng là phất phất tay dương h i nguyệt cười hì hì thu tay về nhìn lấy diệp dư làm lúc nói thúc thúc ta muốn cưỡi ngựa ta muốn cưỡi ngựa về nhà diệp dư cười ha ha một tiếng nói đi nguyệt nhi nói cái gì chính là cái đó vừa nói hắn một bên giơ lên dương h i nguyệt đưa nàng thả ở trên của mình t h ư ợ n h ư rất nhiều cha sẽ làm như thế tiếng cười như chuông bạc quanh quần trong hành lang một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tại trong màn ảnh dần dần từng bước đi đến cuối cùng chậm dãi biến mất tại hành lang nơi cuối cùng sau lưng một mực đi theo diệp dư thân ảnh nhà quay phim đưa nó ghi lại khi cái video này tại trên mạng lưu truyền ra đến về sau một màn này bị diệp dư đám f a n hâm mộ s ư n g là cha và con gái đây là một cái không giống nhau diệp dư chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị g ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá c ờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bảy mươi hai tiểu giao a ngươi nói tiểu dư làm sao còn chưa có trở lại a diệp mẫu một bộ tâm thần bất an dáng vẻ đối diệp giao nhắc tới nói đi lội thành phố nhất ý viện hẳn là rất nhanh a diệp giao im lặng nói mẹ ngươi cũng thì thầm tám lần dòng g ã tám lần Ca, rất nhanh liền có thể trở về á nhưng thế nhưng là chiếu đạo lý mười điểm nửa thời điểm hắn nên trở về hiện tại cũng mười một điểm mười lăm diệp mẫu nói a di diệp dư cũng sắp đến có lẽ trên đường kẹt xe lại có lẽ tại trong bệnh viện chậm trễ dưới cho nên đã chậm chút đi lâm thi nhi a n u ổ i nói ta đ nói chừng hắn rất nhanh liền đến ai thi nhi a ngươi là không biết ta cái này tâm lý cho gấp diệp mẫu sâu nói đều không tâm tư giúp tiểu mặt làm đồ ăn a di ngươi nghỉ ngơi phía dưới tốt ta đi nhà bếp cho tiểu mặt giút nắm tay lâm thi nhi nói nói xong liền đứng dậy hướng nhà bếp đi đến cái kia làm sao có ý tứ diệp mẫu vội và nói g n lâm thi nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu mỉm cười nói không có việc gì a di các ngươi mời ta cùng trái tim tới dùng cơm ta cũng hầu như đến giúp đỡ cái gì bận điệu nếu không trong lòng cũng băn khoăn nói xong nàng liền hướng nhà bếp đi đến ta nhìn ngươi không phải tại gấp tiểu dư đi diệp phụ đối diệp mẫu nói ra đó là đương nhiên tiểu dư có thể xảy ra chuyện gì à diệp mẫu chuyện đương nhiên nói ra nói xong lại chuyển hướng tiểu la lụy lâm q u tâm nói trái tim a ngươi nói nguyệt nhi chốc lát nữa muốn gọi ta cái gì tốt tiểu la lị lột dễ ke ho que hướng miệng bên trong bịt lại nghĩ nghĩ nói dựa theo đại ca ca nói nguyệt nhi gọi đại ca ca thúc thúc cái kia hẳn là gọi a di ngươi n ã i mãi ôi diệp mẫu trên mặt lập tức cười nở hoa nói trái tim ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt ta muốn làm n ã i mãi tiểu giao ngươi nghe không ta muốn làm n ã i mãi diệp dao ở một bên thấy có chút im lặng trái tim chỉ là ăn ngay nói thật thôi chỗ nào nhìn ra được nói n g ọ rồi đều nói con cái một khi trưởng thành làm cha mẹ liền muốn ôm tôn từ tôn nữ quả nhiên không sai diệp phụ gó gó khói bụi đối diệp mẫu nói bình t ĩ n h điểm khẩn trương như vậy làm gì diệp dao mắt nhìn trong cái gạt tàn thuốc so bình thường nhiều gấp đôi khói đầu cùng diệp phụ uống đến thật nhanh nước t r à khỏe miệng hiện lên mỉm cười ho nhẹ một tiếng nói cha có mùi khói không tốt nghe vậy diệp phụ s ư n g sở vội vàng đem khói đầu dập tắt đứng lên nói ta đi soát cái răng gặp này tiểu la lị lôi kéo diệp dao góp áo có chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m tiểu dao tỉ vì cái gì thúc thúc cá diều một bộ tâm thần bất an dáng vẻ diệp dao khẽ cờ dưới giải thích nói bởi vì trước mấy ngày ca ca hắn tại cùng chúng ta nói đến nguyệt nhi tình huống lúc có nâng lên nói trong lòng hắn nguyệt nhi tựa như nữ nhi của hắn ca hắn đem nguyệt nhi khi nữ nhi nhìn cái kia tại cha mẹ xem ra bọn hắn đúng vậy ra ra nãi n ã i nô nói như vậy lên vậy ta chẳng phải là thương đ ố i với diệp g i a o không có nói tiếp chỉ là có chút đ ỏ mặt ờ tiểu la l ụ điểm điểm đầu nói cái kia ta chính là nguyệt nhi a di nói xong câu đó tiểu la l ụ nghĩ nghĩ suy tính dưới đem ke ho que từ miệng bên trong đem ra dùng khăn ăn bọc giấy tốt sau ném vào trong thùng rác nhấp một mụn trà bắt đầu gặm lên hạt d ư a tới trong phòng b ế p tiểu mạt ta đến giúp năm tay lâm thi nhi đi vào nhà b ế p nói thi nhi a chính đang bận việc tô tiểu mạt mắt nhìn lâm thi nhi cười nói vậy thì đã làm phiền ngươi không cần lâm thi nhi lung lay đầu nhìn quanh phía dưới b ố n phía hỏi nói ta nên làm những gì tô tiểu mạt nhìn một chút vừa chỉ chỉ phương vị về sau nói ra đem những cái tia ớt xanh cùng đậu r i a n g cắt thành tia đi a đúng tạp dề ở nơi đó lâm thi nhi một bên hệ tạp dề vừa có chút cảm khái nói ra tiểu mạt ngươi cũng thật là lợi hại ta mặc dù sẽ làm chút đồ ăn nhưng cũng không có ngươi sẽ nhiều như vậy mà lại ngươi làm cũng so ta làm ăn ngon tô tiểu mạt không nói gì lâm thi nhi có chút kỳ quái chính muốn hỏi một chút nàng tại sao không nói c h u y ệ n lúc lại là nghe thấy tô tiểu mạt có chút thất lạc â m thanh trầm thấp vang lên ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này lâm thi nhi xứng sở chuyển đầu mắt nhìn tô tiểu mạt giờ phút này lộ ra đến mức dị thường cô đơn thân ảnh không khỏi mí muôi một cái nói khẽ không biết ta ta cảm thấy tiểu mạt những chuyện ngươi làm rất đáng ẩm là rất nhiều người đều làm không được sự tỉnh tô tiểu mạt bỗng nhiên chuyển đầu hỏi trong mắt lộ ra một vòng chờ đợi thân sắc lâm thi nhi mỉm cười điểm đầu khẳng định nói nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm sự nghiệp nữ nhân ở trong nhà giúp hắn bảo vệ tốt trận tuyến đây là phi thường chuyện không tầm thường đặc biệt là đối với diệp dư loại người này tới nói nữ nhân có thể tại sự nghiệp bên trên mang cho hắn trợ giúp là rất có hạn hắn cân nhất ngược lại là có thể giúp hắn bảo vệ tốt người phía sau lại hoặc là nói là hắn sau khi về đến nhà có thể dựa vào người là có thể giúp hắn nấu cơm rửa chén giúp hắn quản lý tốt nội trợ người tô tiểu mặt nước mắt tràn mi mà ra đây là nàng không giải được khúc mắt nhưng bây giờ nghe lâm thi nhi một phen nàng cảm thấy dễ chịu rất nhiều cảm ơn cảm ơn tô tiểu mạt l u ô n cuống tay chân lau nước mắt luôn miệng nói lâm thi nhi cười lắc lắc đầu tâm lý thở dài trong lòng mình lái như vậy giải tình địch đến cùng có nên hay không đây bởi vì diệp dư bị bắt được đại minh t i n h tiết mục chậm c h ễ không thiếu thời gian nửa đường lại gặp được kẹt xe bởi vậy khi hắn trở lại biệt thự thời điểm đã mười một giờ rưỡi nhiều đồ ăn đều đã dâng đủ toàn bộ phòng người đều đang đợi diệp dư trở về rốt cục từ bên ngoài chuyển đến dừng xe âm thanh chỉ một thoáng diệp mâu đứng lên nói h ẳ n là tiểu dư trở về ta đi mở cánh cửa tô tiểu mạt vội và nói g n ba mẫu ta đi tốt ai nha không được ta đi diệp mẫu vừa nói chuyện một bên đi tới cửa ở sau lưng nàng tô tiểu mạt cũng vội vàng đi theo ngoài cửa diệp dư một tay ô m dương h i nguyệt một tay cầm chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa đâu cánh cửa liền được mở ra diệp dư sững sờ nhìn lấy ra đón lão mụ cùng cùng đi ra tô tiểu mạt còn chưa kịp nói chuyện liền thấy mình lão mụ khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn lấy trong lồng ngực của mình dương hy nguyệt cao hưng nói đây chính là nguyệt nhi a ta là nguyệt nhi dương hy nguyệt vừa nói một bên chuyển đầu nhìn diệp dư một chút diệp dư lấy lại tinh thần mỉm cười đối dương h i nguyệt nói khẽ ngoan gọi mãi mãi tại diệp mẫu một mặt chờ đợi bên trong dương h i nguyệt ngọt ngào kêu một tiếng mãi mãi lập tức diệp mẫu nụ cười càng sáng l ặ n hơn cao hứng không ngầm miệng được luôn miệng nói ai nguyệt nhi ngoan nguyệt nhi ngoan tiểu dư đem nguyệt nhi cho ta ôm một cái diệp dư cười l ắ c lắc đầu đem dương h i nguyệt đưa cho mình lắm mụ diệp mẫu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dương hy nguyện cao hứng bừng bừng ôm nàng vào cửa chỉ để lại diệp dư cùng tô tiểu mạt tại đứng ngoài cửa tô tiểu mạt khẽ mỉm cười diệp dư nhìn lấy nàng nhìn trong chốc lát, ôn chúng ta cũng đi vào đi ừ m tiến vào phía sau cửa diệp dư mới phát hiện hiện tại cả cái phòng bên trong người đều vây quanh dương h i n g u y ệ t đ ứ n g đấy mà diệp mẫu giờ phút này đang làm giới thiệu n g u y ệ t nhi ngoan đến đây là da da ngươi da da tốt ai diệp phụ vội vàng đáp trần nói ô m đã khỏi chưa để cho ta ôm một cái diệp mẫu k h o á t khoác tay trách mắng còn sớm đâu đến n g u y ệ t nhi đây là ngươi tiểu giao a di tiểu giao a di mạnh khỏe kỳ hỉ nguyễn nhi tốt chốc lát nữa a di mua cho ngươi được ăn diệp giao cười nói đây là ngươi thi nhi a di thi nhi a di mạnh khỏe n g u y ệ t nhi tốt lâm thi nhi mỉm cười nói đây là ngươi trái tim a di trái tim a di mạnh khỏe nghe được dương h i n g u y ệ t v â n an tiểu la lụy lộ ra đặc biệt đừng cao hứng nói n g u y ệ t nhi ngoan chốc lát nữa a di hội họa cho n g ư ơ i xem diệp mẫu chỉ chỉ diệp dư bên người tô tiểu mạt nói đứng thúc thúc của ngươi bên cạnh là ngươi tiểu mạt ta di tiểu mạt ta di mạnh khỏe n g u y ệ t nhi tốt a đúng a di đi trong phòng lấy cho ngươi lễ vật tô tiểu mạt vội và nói diệp dư tiếp lời nói ta cũng đi đi thuận tiện giúp ngươi đem bá mẫu đỡ đi ra mẫu bởi b vì ệ nghe h t r ứ n duyên n cớ. Một mực Một bị b ệ liệt dưỡng, ngoại trừ lúc ăn cơm bên ngoài, cũng liền chỉ là lại ngoại ngoài, nhiên đi ra ngồi một chút mà thôi. Hi mỗi người đánh xong chào hỏi nơi nói, Nguyệt trừ một chút một chút, thấy không đứng nơi xa dương mạch. Thua tay dường, Dương hưng Dương ăn bên cũng ngẫu phấn cùng đánh xong chuyển nhìn nhìn không đứng n g chào Mạch. ra cơm chỉ ca ca. mà mà về h sau, đầu xa được một tiếng này ca ca chính chạy lên lầu diệp dư kem chút đẩy ta một phát chậm n h ị n không được cười ra tiếng nói dư ơ n g mạch ta vừa nghĩ ra ngươi thật giống như vô duyên vô cớ nhỏ đồng lửa à. nghe vậy dương mạch xả mặt lại bởi vì diệp dư cùng diệp giao ban đêm muốn đi tham gia xuân vãn người một nhà là đem lần này bữa trưa khi cơm tất niên h đến ăn đặc biệt phong phú dương h i n g u y ệ t tựa hồ cho tới bây giờ không có cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn cơm xong càng không bị nhiều người như vậy xem như bảo đồng dạng đối đ ạ i qua bởi vậy từ khi tiến vào diệp dư nhà về sau nàng vẫn ở vào rất là hưng phấn trạng thái nhỏ nụ cười trên mặt một khắc đều không biến mất qua nhìn lấy cha của mình lão mụ đem dương h i n g u y ệ t kẹp ở giữa tranh nhau chen lấn đùa với nàng chơi diệp dư mỉm cười chuyển đầu hướng ngồi ở bên cạnh lâm thi nhi hỏi thúc thúc c di đi tham gia bữa tực rồi lâm thi nhi điểm đầu hồi đáp đúng vờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ diệp dư có chút cảm thán nói quan trường không dễ giả mạo thân bất gió kỳ không ai mời người sao lâm thi nhi hỏi diệp dư mắt nhìn đang cùng tô tiểu mặt nói chuyện diệp g i a o nói có ta cự tuyệt bất quá ta đi cùng thúc thúc ca di không giống nhau lâm thúc thúc bọn hắn là một đám các quan lao ra cùng nhau ăn cơm chúng ta chỉ là tiết mục tổ một số người ăn cơm mà thôi không có gì lớn ta liền cự tuyệt tuy nhiên diệp dư nói không có gì lớn nhưng lâm thi nhi biết cái này chồng xuân vãn nhân viên tụ hội tham gia lại so với không tham gia nhiều không ít chỗ tốt người hoa giao tình đúng vậy tại trên bàn rượu bồi dưỡng ra được mặt khác tuy nhiên giao thừa phải bồi người nhà ăn cơm cho nên không tham gia giữa chưa liên hoan loại tình huống này tỉnh có thể hiểu nhưng tổng có ít người sẽ cảm thấy ngươi xem thường hắn không nể mặt mũi đối với những người này loại ý nghĩ này lâm thi nhi là rất im lặng cùng người nhà so ra ngươi đương nhiên không tính là cái gì a ngươi loại ý nghĩ này đơn giản cố tình gây sự mà diệp dư cự tuyệt tụ hội mời không nhất định sẽ đắc tội người nào nhưng nhất định thiếu chút chỗ tốt lúc nào xuất phát lâm thi nhi hỏi ăn cơm chưa xong sau đó nghỉ ngơi phía dưới ra lại phát diệp dư nói không vội lần thứ nhất bên trên xuân vãn còn bình tĩnh nói không n ổ i đại khái cũng chỉ có một dịp dư chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bảy mươi ba ba mươi tết ngày nọ buổi chiều một điểm nhiều fffr fffr c nhỏ fffr mang quả thai bắt được đại minh tinh đang phát hình nhìn lấy trong màn ảnh chậm rãi đi xa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hai cái thân ảnh lăng vĩnh x ư ơ n g con mắt hơi có chút chua sót m í m môi một cái thở dài đáng giá cái này đồng thời thật sự là đáng giá coi như không có dịp dư bất cứ tin tức gì riêng này cái kính đầu liền đáng giá Tiết mục này muốn phát hỏa Lang tại i ế t phát mục muốn này h ỏ lăng vĩnh sương m vẫn g một còn i i đ tiếp tục nhìn tiết mục lúc diệp dư bài viết đã nổ phải nói từ diệp dư tại bắt được đại minh tinh bên trong lộ mặt bắt đầu diệp dư bài viết cũng đã bắt đầu sôi trào bởi vì đây chính là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại t ố n nghệ tiết mục lên đông đảo hai bạn nhóm nhau nhau phát bài viết truyền táo nói là tại tống nghệ tiết mục bên trên thấy được diệp dư mang q u ả t h a i bắt được đại minh tinh tranh thủ thời gian mở ra xem nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là cũng không lâu lắm diệp dư thế mà ô m tiểu nữ h à i kia nói với ta mà nói nàng tựa như là nữ nhi của ta ngoa tạo nổ nổ lật ra trong khoảnh khắc diệp dư bài viết liền nổ lật ra nữ nhi ngoa tạo diệp dư nữ nhi có biểu thị kích động cảm thấy khó có thể tin thì như ta đi là ta rời dường phương thức không đúng vẫn là mở tivi phương thức không đúng ta nhìn thấy cái gì ta nhìn thấy cái gì diệp dư nữ nhi ai ra mà ơi hôm nay đến cùng là ta rời giường phương thức không đúng vẫn là mở tivi phương thức không đúng tầng một không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tầng hai lâu chủ thật sự là ngạc nhiên cũng không phải con gái ruột kích động như vậy làm gì lâu ba coi như không phải con gái ruột cũng vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi a phải biết diệp dư mới mười tám tuổi a mười tám tuổi cấp ba tầng bốn ta lại cảm thấy không có gì a diệp dư chỉ nói là nàng tựa như là nữ nhi của ta tuy nhiên hắn mới mười tám tuổi nhưng rất nhiều mười tám tuổi người đều có chất t ử cháu gái loại hình thân thiết ta nguyệt nhi không liền gọi diệp dư thúc thúc sao lại nói đây chỉ là một chồng đối đ a i tâm tính mà thôi lâu chủ quá kích động á có biểu thị có yêu trước tán một cái lại tán một cái sau cùng lại tán một trăm cái tỷ như diệp dư nữ nhi thật sự là manh manh đát tán một cái tầng một không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tầng hai ngo tào tầng một n g ư ờ i không nên quá tở hờ n lâu ba nhìn sau cùng cái kia kính đầu cảm giác bọn hắn xác thực giống như cha và con gái ấy diệp dư nữ nhi manh manh đát Diệp Dư cũng cộng. bổng bổng là tầng 4, tốt có sáu đậu phộng vốn còn muốn xây cái bài viết tới cái này đần độ n tiết mục tầng bảy trên lầu hai vị thật sự là quá gấp tiết mục lại còn không có kết thúc đằng sau hẳn là sẽ có đi tầng tám cái này bắt được đại minh tinh muốn phát hỏa b ả n tới một cái diệp dư liền đầy đủ để nó lửa một thanh hiện tại đi ra cái diệp dư nữ nhi cái này tuyệt bức muốn lửa a chỉ là diệp dư nữ nhi dạng này tiêu đề liền khả năng hấp dẫn không ít người không lửa ta phát sóng trực tiếp ăn liệu còn có biểu thị các chồng suy đoán cùng các chồng nói nhảm thì như tiết mục này tổ đến cùng là đi dạng gì cậu t h ì vận a đối mặt c á i này chồng cùng cậu tự giống như chắn cánh cửa phỏng vấn diệp dư thế mà không có vây vây tay tháo rời đi thật sự là không thể tưởng tượng nổi bệnh viện này nhìn có chút quen mắt ta bệnh viện này ta gặp qua là tại nhà nước thành phố không đúng vậy ta phát sóng trực tiếp ăn liệu đần độn diệp dư ngay tại nhà nước thành phố bệnh viện này chẳng lẽ không tại nhà nước thành phố diệp dư nữ nhi ta gặp qua lần trước đi bệnh viện thời điểm nhìn thấy toàn bộ bài viết x ô i trào k h ắ p trốn khắp nơi cũng đang thảo luận lấy diệp dư cùng nữ nhi của hắn lang v í n h xương nhìn chằm chằm trước mắt truyền hình chỉ gặp giờ phút này trong tv hình ảnh lại chuyển một số phỏng vấn quá trình bên trong trọng yếu kính đầu cùng đặc sắc kính đầu bị lấy phim đèn chiếu phương thức từng cái chào phóng cùng lúc đó cùng loại với nguyệt nhi thân phận lớn mạch trần diệp dư ôn nhu một mặt cha và con gai ở giữa cố sự giảng cho nữ nhi nghe cổ tích loại hình nhãn hiệu hợp thời thỏa đáng xuất hiện lần nữa vì tiếp xuống tiết mục nội dung chế tạo lo lắng nhìn lấy những lăng v ĩ n h xương ngộng cái này đây là còn có nặng cân nội dung tiết tấu n g u y ệ t nhi thân phận lớn vật trần cha và con gái ở giữa cố sự giảng cho nữ nhi nghe cổ tích cổ tích ta đi không thể nào chẳng lẽ là diệp dư vì đùa nữ nhi của hắn vui vẻ mà viết chút cổ tích cái này hẳn là hiểu như vậy không sai a hiển nhiên tiết mục tổ lo lắng được thiết t r í rất thành công đặc biệt là giảng cho nữ nhi nghe cổ tích quá hấp dẫn người có hay không rất nhiều người đều cùng lăng lính xương lưu lại không có đổi đại lại hoặc là nói cái này đồng thời bắt được đại minh tinh thu thị xuất từ diệp dư sau khi xuất hiện vẫn tại trướng coi như hiện tại diệp dư rời đi nó như trước đang trướng tiếp xuống nội dung phản phất là cố ý làm người khác khó chịu vì thèm tiết mục tổ bắt đầu phỏng vấn lên một số bệnh viện y tá bác sĩ tới mà rất hiển nhiên khi bọn hắn biết được cái tiêu mang theo một cái khẩu trang to thường thường sẽ đến nhìn dương hy nguyệt nam sinh lại là diệp dư lúc cũng lộ ra rất là giật mình dù sao trong bọn họ cũng chỉ có số ít người biết diệp dư thân phận bởi vậy trong đó có chút diệp dư p a n lộ ra rất là ảo não đối với p a n tới nói cùng thần tượng thắc thân mà qua đại khái xem như trên thế giới nhất làm cho người tiếp nối sự t ì n h một trong mà nhiều lần thắc thân mà qua vậy đơn giản đúng vậy không thể tha thứ tội nghiệp cái này cũng tạo thành tại về sau một đoạn thời kỳ trong bệnh viện không ít công tác nhân viên đều sẽ cũng không có việc gì dành thời gian tới này ở giữa phòng bệnh nhìn xem nhìn xem dương hy nguyệt về có tới không đương nhiên càng quan trọng hơn là nhìn xem diệp dư có tới không loại tình huống này diệp dư khi nhìn đến người chủ trì cùng nhà quay phim một khắc này cũng đã nghĩ đến đã bị truyền thông phát hiện liên kết không có không biết tiết lộ đạo lý bất quá hắn cũng không lo lắng về sau cùng viện phương thương lượng dưới cho dương h i nguyệt đổi cái phòng bệnh cũng mời công tác nhân viên hỗ trợ giữ bí mật là được rồi dù sao khôi phục trị liệu cũng chỉ cần hai ba tháng hai ba tháng về sau dương h i nguyệt liền sẽ xuất viện còn nữa nói ai cũng không biết diệp dư lúc nào đi bệnh viện nhìn nàng ngoại trừ điên cuồng nhất phan bên ngoài ai sẽ suốt ngày canh giữ ở trong bệnh viện đâu mà cái này trồng điên cuồng nhất phan lại sẽ có mấy cái đâu minh tinh cũng là người minh tinh cũng sẽ nằm viện ở phương diện này có hoàn chỉnh ứng đối biện pháp tại phỏng vấn bên trong nguyệt nhi tên đầy đủ tuổi tác sinh nhật lúc nào ở viện cụ thể bị bệnh gì tình huống bây giờ như thế nào các loại tin tức đều bị phát nổ đi ra thậm chí ngay cả nguyệt nhi là cô nhi từ nhỏ cùng thu dưỡng ca ca của nàng sống nương tựa lẫn nhau mà ca ca của nàng cùng diệp dư là bằng hữu loại hình tin tức đều bị tiết mục tổ cho đào lên tuy nhiên may mắn những này đều không phải là cái gì trọng yếu nếu không diệp dư nói không chừng thật đúng là muốn đem bọn hắn kiện ra tòa mà đến tận đây t r ư ớ c máy truyền hình người xem mới đối diệp dư nữ nhi có càng thêm trực quan nhận biết lại về sau thì là một số có quan hệ với diệp dư lúc nào tới qua a các loại, loại hình tin tức thẳng đến đem khán giả khẩu vị cao cao treo lên về sau tiết mục tổ mới thản nhiên ném ra làm người ta chú ý nhất như thế đồ vật giảng cho nữ nhi nghe cổ tích kỳ thực các vị khán giả nhìn đến đây hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một nỗi nghi hoặc cái k i a chính là từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ diệp dư lần này làm sao lại bị chúng ta tiết mục tổ cho bắt được đây người chủ trì khổng lôi thần thần bí bí nói ra đầu tiên lời đầu tiên thổi một cái cái này tự nhiên là bởi vì chúng ta tiết mục tổ cường đại tình báo thực lực tiếp theo nha cũng là bởi vì hắn cổ tích là diệp dư giảng cho nữ nhi của hắn nghe chuyện cổ tích cho chúng ta cùng hắn ở giữa dựng đăng nhập vào người chủ trì khổng lôi nói tiếp đó người chủ trì khổng lôi sinh động như thật miêu tả làm sao đụng phải diệp dư quá trình đi đón cháu của mình xuất viện vốn cho là không hề khó khăn sự t ì n h lại là không biết sao độ khó khăn tăng nhiều cái này nhóc con nhà thế mà không chịu xuất viện hiểu do một phen về sau lại là bởi vì trong bệnh viện có dễ nghe cố sự xuất viện liền không có đến nghe ta cái xoa ôm một phần xấu hổ chi cực cảm giác đi cùng một đứa bé mượn cớ sự tình trong lúc vô tình đúng là phát hiện ghi âm người âm thanh rất là q u e n thay cầm mấy bài hát vừa so sánh lại hỏi một chút đậu thật sự là diệp dữ a thông qua người chủ trì khổng lôi giảng thuật khán giả đều giải hôm nay tiết mục đến t u ầ n cùng là thế nào tới nhưng vấn đề là càng hiếu kỳ có hay không đến cùng là dạng gì chuyện cổ tích thế mà để một cái tiểu thí hại không chịu về nhà ăn tết rồi chết sống muốn nghỉ lại trong bệnh viện ngươi đặc biệt ngược lại là nói cố sự a lăng đính sương tức giận nói nói xong đi qua về sau người chủ trì khổng lôi mỉm cười nói tuy nhiên ta toàn nguyệt mà chỗ ấy hai lần thâu diệp dư giảng cố sự nhưng xét thấy tiết mục sắp xếp thời gian vấn đề không có cách nào toàn bộ phát ra cho nên chúng ta bắt được đại minh tinh tiết mục tổ ở trong đó tùy ý tuyển một cái thả cho mọi người nghe một chút đây chính là diệp dư g i ả n g cho nữ nhi của hắn nghe cố sự nha khổng lôi treo sâu người xem khẩu vị sau nói diệp dư g i ả n g rất khá cho nên ta liền không đeo xấu trực tiếp phát ra diệp dư g i ả n g phiên bản đi bởi vì là hai lần thu khó tránh khỏi có chút tạm âm m ờ i các vị khán giả thứ lỗi một dưới lúc bình thường dưới bắt được đại minh tinh cái tiết mục này là bốn mươi phút lúc dài nhưng lần này lại là bởi vì diệp dư mà cố ý thêm dài đến một giờ tuy nhiên tiết mục tổ vì thế cùng đài truyền hình thương lượng một phen về sau bỏ ra cái giá đáng kể nhưng... cái này chút đại giới đơn giản đúng vậy mưa bụi a một hồi nhìn xem từ diệp dư ra sân sau liền bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi thu thị xuất một hồi nhìn xem trên mạng thẳng tắp tăng lên vì d e o điểm k í c h l ư ợ n g toàn bộ tiết mục tổ công tác nhân viên đều là tâm lý một trận sảng khoái muốn phát hỏa a chúng ta tiết mục muốn phát hỏa a tối thiểu nhất cái này danh tiếng lập tức mở rộng n lần ngay nhìn một cái ngay nhìn một cái t ạ i internet lục soát từ mấu chốt bên trong bắt được đại minh tinh diệp dư nữ nhi dương hy nguyện loại hình từ đều tại dâng đi lên a thoải mái tiếp đó liền nhìn sau cùng kết thúc từ diệp dư đến kết thúc công việc mới là hoàn mỹ kết thúc công việc tại tiết mục sau cùng trong vài phút người chủ trì khổng lôi phát hình diệp dư giảng một cái chuyện cổ tích công chúa bạch tuyết nghiêm thời tiết mùa đông lông lỗng đại tuyết phiến ở trên bầu trời bay khắp nơi khưa lên có một cái vương hậu ngồi trong vương cung một cánh cửa sổ một bên chính tại vì nữ nhi của nàng thiêu thừa may vá việc hàn phong vòng quanh tuyết rơi bay vào cửa sổ ô một trên b ệ cửa sổ bay xuống không ít công tuyết khi nàng đến cử hành hôn lễ địa phương mới biết được cái này tân lương không là người khác chính là nàng cho rằng đã chết đi thật lâu công chúa bạch tuyết, Nhìn thấy công chúa bạch tuyết nàng tức giận đến ngất đi từ đó li không lâu liền đang g h i ế n tị phẫn hận cùng thống khổ tự mình dày vào bên trong đã chết đi công chúa bạch tuyết cùng vương tử sau khi kết hôn mỹ mãn sinh hoạt tràn đầy sung sướng cùng hạnh phúc bọn hắn cả một đời đều vui vui sướng sướng cùng một chỗ tại diệp dư không nhanh không chậm g i ả n g thuật bên trong cái này đồng thời bắt được đại minh tinh rốt c ụ c chậm dãi hạ màn kết thúc có thể nói kết thúc mỹ mãn tiết mục tổ là vui vẻ hài lòng nhưng trước máy truyền hình cái kia thiên thiên vạn vạn hùng hài tử lại là không vui không hài lòng chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợt tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bảy mươi bốn nào đó trong phòng khách vê đút vê đút, vê đút. khi nàng đến cử hành hôn lễ địa phương mới biết được cái này tân n ư ơ n g không là người khác chính là nàng cho rằng đã chết đi thật lâu công chúa bạch tuyết nhìn thấy công chúa bạch tuyết nàng tức giận đến n g ấ t đi từ đó liền một bệnh không dạy nổi không lâu liền đang ghét tị phẫn hận cùng thống khổ tự mình d à y vào bên trong đã chết đi công chúa bạch tuyết cùng vương tử sau khi kết hôn mỹ mãn sinh hoạt tràn đầy sung sướng cùng hạnh phúc bọn hắn cả một đời đều vui vui sướng sướng cùng một chỗ năm tuổi lớn tiểu kỳ dương cao hứng vô tay luôn nhận nói ba ba mẹ cố sự này giảng được thật là dễ nghe ta còn muốn lại nghe một lần tiểu kỳ dương mẹ ôn nhu địa điểm điểm đầu nói được chốc lát nữa mẹ cho ngươi lại thả một lần nghe vậy tiểu kỳ dương lập tức càng cao hứng vui vẻ nói tốt tốt nghe cố sự đi đúng mẹ lúc nào có chuyện xưa mới nha tiểu kỳ dương ba ba mẹ lướt nhau không biết trả lời như thế nào cái này diệp dư giảng cho nữ nhi của hắn nghe cố sự trên thị trường căn bản không có a bọn hắn còn chưa lên tiếng tiểu kỳ dương liền lại mở miệng hỏi mẹ ngày mai còn gì nữa không ngày mai lúc này còn gì nữa không cái này ngày mai không có tiểu kỳ dương mẹ lúng túng nói nghe vậy tiểu kỳ dương rõ ràng rất là thất vọng nói vậy lúc nào thì có nha cái này tầm vài ngày thả một lần nha lúc nào có mấy ngày thả một lần con trai nha cái này ép căn bản không hề nha cái này liền thả như thế một lần a nhìn con mình tha thiết chờ đợi ánh mắt tiểu kỳ dương mẹ nhất thời cảm thấy khó xử cực kỳ không biết nên làm sao nói với chính mình con trai chuyện này chơi ngọn n g u ồ n dưới nào có mẹ nhẫn tâm đánh vỡ con trai mình như thế tha thiết chờ đợi kết quả là nàng chuyển đầu đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cha nó tiểu kỳ dương mẹ không đành lòng tiểu kỳ dương ba ba chẳng lẽ liền nhẫn tâm rồi nhìn con mình phảng phất biết nói chuyện một loại con mắt hắn cũng không đành lòng nhưng thân là nam nhân lúc này nên đứng ở phía trước cho nên hắn đành phải kiên trì đem cái này xét đánh ngang thai một loại tin tức nói ra con trai cái này sẽ không còn có cái này chỉ thả như thế một lần nói xong lời này bọn hắn liền không đành lòng nhìn con trai mình biểu lộ mà nghe nói như thế tin giữ tiểu kỳ dương lập tức ngây ngẩn cả người nước mắt cấp tốc tại trong hốc mắt trận đống và ta mặc kệ ta mặc kệ ta muốn nghe cố sự ta muốn nghe cố sự a ba ba mẹ ta muốn nghe cố sự a hắn vừa ra tay liền lấy ra trung cực tuyệt chiêu lăn lộn đầy đất cầu cố sự nhìn lấy vừa đến đã phóng đại chiêu con trai hai vợ chồng lập tức liền luồn cuống kỳ dương ngươi đừng khóc nha đây là d i ệ p dư giảng cho nữ nhi của hắn nghe cho nên thật không có a nếu không để ba ba của ngươi kể cho ngươi một cái tiểu kỳ dương mẹ một bên vội vàng an ủi một bên hung hăng vốn éo bên cạnh nam nhân một thành kết quả là tiểu kỳ dương ba ba cũng thiếu chút khóc lên tới tới tới con trai nhìn lao ba đến cấp ngươi giảng một cái hắn n bị đau vội và nói g n nghe vậy tiểu kỳ dương tiếng khóc hơi rừng tại cực kỳ lâu trước kia trong thôn có cái hơn bốn mươi tuổi thợ rèn hạn chế tạo thiết khí chất lượng phi thường tốt nội danh gần xa tiểu kỳ dương ba ba cố sự mới nói đến một nửa tiểu kỳ dương liền không c a o hứng không dễ nghe không dễ nghe ba ba ngươi giảng cố sự không dễ nghe ta đừng nghe rồi nhìn lấy lại bắt đầu lăn lộn đầy đất con trai hai vợ chồng lập tức khổ não không thôi sớm biết hôm nay liền không nhìn tiết mục này cái này phía dưới tốt tiểu tổ tông này không dứt tại hoa hạ giống tiểu kỳ dương ví dụ như vậy ít sao không không có chút nào ít không nên quên hôm nay là ngày gì hôm nay là ba mươi tết là giao thừa là âm lịch năm cũ ngày cuối cùng a mặc dù bây giờ giao thừa cùng ngày, ngày nghỉ xí nghiệp càng ngày càng ít nhưng ở hoa h ạ n h à liền coi trọng một cái nhân tình thế thái những cái kia giao thừa không nghỉ đơn vị tuyệt đại bộ phận kỳ thực đều chỉ buổi s á n g ban thậm chí nếu như ngươi muốn đi sớm một chút cũng không phải là không thể được tại cái này chồng gần sang năm mới thời kỳ tất cả mọi người là có thể lẫn nhau lý giải cũng bởi vậy chỉ cần là tại bản địa đi làm lúc chiều cơ bản đều là ở nhà lại nói tiểu hai từ ở nhà sao có thể không ai chiếu cố đâu trong nhà có đứa bé lại đụng tới cái này chồng nhàn nhã lại không thích hợp ra cánh cửa thời gian mở tv tìm tiết mục nhìn xem liền trở thành đại đa số người nhà lựa chọn mà diệp dư lần đầu xuất hiện tại tống nghệ tiết mục bên trong diệp dư nữ nhi hai chữ mấu chốt này thực sự quá trí mạng có trời mới biết tại bắt được đại minh tinh phát ra quá trình bên trong có bao nhiêu người đạt được tin tức sau đem đài truyền hình chuyển đến mang quả thai lại thêm mang quả thai bản thân liền là một cái đứng đầu đài truyền hình bắt được đại minh tinh nguyên bản thu thị xuất cũng coi như có thể đây hết thể hết thể tụ lại tạo thành kết quả chính là đại hỷ về sau một trận đại bi nguyên bản thấy say sưa ngon lành tiết mục đột nhiên ba trong nhà tiểu tổ tông một mực hùng hai tử trong nháy mắt nổ tung kết quả là toàn bộ hoa hạ nhìn cái này đồng thời bắt được đại minh tinh còn có hùng h à i tử gia đình nhất thời liền náo loạn bọn nhỏ lăn lộn đầy đất nhảy lên đầu lật ngói các cha mẹ thì là kêu khổ t h ấ u trời khổ não không thôi mà nhược ra bên trong còn có ra ra n ã i n ã i cái kia làm cha mẹ liền càng thẳng hơn liền nói ví dụ cái gia đình này ôi u i bảo bối của ta tôn t ử ấy thế nào thế nào có ai khi dễ ngươi sao lão nhân một thanh ôm lên c h á u của mình nhìn lấy tôn tử cái kia sưng đỏ con mắt c ũ n g không ngừng rơi xuống nước mắt đau lòng hỏng liên tục không ngừng giúp hắn xoa xoa hỏi nói có phải hay không là ngươi cha còn nói ngươi rồi đừng sợ nói cho ra ra ra ra giúp ngươi đánh chết hắn cách đó không xa nam tử s ạ mặt m lại nói cha ta thế nhưng là còn của n g ư ơ i a lão nhân khinh thường suy cười một tiếng nói có tôn tử ta muốn con trai làm gì nam tử trên đầu hát tuyến tựa hồ trở nên càng lớn lão nhân nói xong lại chuyển hướng bảo bối của mình tôn tử đau lòng nói đến nói cho ra ra xảy ra chuyện gì rồi có ra ra thay ngươi làm chủ kết quả là tiểu tổ tông nháy mấy cái con mắt lại dùng tay xoa xoa mang theo một chồng giọng nghẹn nào nói ra ta ta muốn nghe cố sự nhưng ba ba hắn không cho ta nghe nói xong liền lại hòa hòa khóc lên sau đó lão nhân cả trái tim cũng phải nát chuyển đầu hướng con của mình cả giận nói hắn muốn nghe cố sự ngươi thế mà không cho hắn nghe ngươi cái này cha là làm kiểu gì ta nuôi không ngươi đứa con trai này ai nha cha không phải ta không cho hắn nghe mà là nam tử lời còn chưa nói hết liền bị lao nhân v h ấ t phất tay cắt ngang cháu của ta đều bị ngươi làm khóc lão tử cái nào có hứng thú nghe ngươi giải thích tới tới tới b ả o bối của ta tôn tử cha ngươi không cho ngươi nghe vậy liền để ra ra kể cho n g ư ơ i một cái không cần ra ra dạng không dễ nghe ta muốn nghe trên tivi cái kia trên tivi cái kia lão nhân nghĩ hoặc chuyện đầu hướng con trai mình giận nói nói đến cùng chuyện gì xảy ra lúc này nam tử mới cơ hội đem sự tình đại khái nói một lần diệp dư lao nhân cảm thấy có chút khó tin mở miệng xác nhận nói cái nào diệp dư đúng vậy tiếu ngạo giang hồ đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm còn có tam quốc diễn nghĩa tác giả cha ngài ưa thích cái kia nam tử nói hắn không phải mới mười tám tuổi sao làm sao đều có nữ nhi lao nhân càng cảm thấy bất khả tư nghị không phải thân sinh đúng vậy một cái cùng diệp dư quan hệ tốt giống rất tốt tiểu nữ hoa diệp dư nói xem nàng như nữ nhi nhìn nam tử đơn giản giải thích dưới nguyên lai、like、là dạng này l ã o nhân điểm điểm đầu nói diệp dư không phải cái tác ra mà ngươi bây giờ đi ra cửa đem q u y ể n kia chuyện cổ tích sách mua cho ta trở về nhanh đi bà bối của ta tôn tử vẫn chờ đâu mua mua về nam tử trận mắt h ố t mồm nói cha diệp dư hắn không có ra sách ca đây chính là hắn g i ả n g cho nữ nhi của mình nghe cố sự thôi ta ta đi nơi nào mua a không có ra sách l ã o nhân nộ kỳ bất tranh nói ra không có ra sách ngươi liền đi thuốc a diệp dư vì người còn là rất không tệ ngươi nhanh đi thuốc hắn a gọi điện thoại cho công ty bọn họ gọi điện thoại cho đều thành phố báo còn có đi m i k z b l o g b ê n trên t h o c a ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện bảo bối của ta tôn tử vẫn chờ đâu một ngày này nữ diệp công ty phục vụ khách hàng điện thoại đều bị đánh phát nổ lưu thủ công ty mấy cái nhân viên toàn đều bận rộn nghe thậm chí không phải phục vụ khách hàng nhân viên cũng bị kéo tới g i ú p một chút các công nhân viên nói hết lời nói đến trong cổ họng đều mạo khói nhưng vẫn là không khuyên nổi tâm tình kích động các giá trưởng uy là nữ diệp công ty phục vụ khách hàng sao đúng vậy xin hỏi có gì có thể giút ngài sao phục vụ khách hàng hỏi tâm lý lại là âm thầm thở dài đoán chừng lại là đến hỏi chuyện cổ tích sách kỳ thực tại phục vụ khách hàng xem ra bọn hắn mới là nhất mạc danh kỳ diệu bọn hắn là công ty lưu thủ nhân viên căn bản liền không có nhìn cái này đồng thời tiết mục ngay từ đầu tiếp vào điện thoại lúc bọn hắn ngay cả chuyện gì xảy ra đều không hiểu rõ vẫn là chờ đến gọi điện thoại tới người kia nói một cách đơn giản nói tình huống về sau bọn hắn mới biết được xảy ra chuyện gì vốn cho là đây chỉ là ví dụ kết quả khách này phục điện thoại vừa để số giới liền bắt đầu vang lên không ngừng thế nhưng là khổ lưu thủ cái kia mấy tên phục vụ khách hàng chuyện cổ tích đâu diệp dư chuyện cổ tích đâu các người đánh tính lúc nào xuất bản công ty xuất bản kế hoạch chúng ta phục vụ khách hàng là không biết hiện trong công ty cũng không có người nào ta cũng không có địa phương giúp ngươi hỏi thăm một dưới thảo diệp dư đào cái hố liền không có ý định điền vị tiên sinh này phải t r ă n g xuất bản cùng lúc nào xuất bản là từ công ty chế định kế hoạch chúng ta cũng không rõ ràng nữ nhi của ta hiện tại khóc không ngừng muốn nghe cố sự các người nói nên làm cái gì cái này ngài cho nàng giảng một cái thảo lão tử giảng muốn là hữu dụng còn tìm diệp dư làm gì nữ diệp công ty phục vụ khách hàng sao đúng vậy xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao ngày mai lao tử ngày mai sẽ phải nhìn thấy diệp dư chuyện cổ tích sách cái này công ty sách v ở xuất bản kế hoạch là từ xuất bản bộ cánh cửa phụ trách chúng ta phục vụ khách hàng nhân viên là không biết nếu là ở bình thường ta có thể giúp ngài hỏi mở dưới nhưng hôm nay là giao thừa tại giữa trưa toàn bộ xuất bản bộ cánh cửa đều nghỉ về nhà lao tử mặc kệ chậm nhất ngày mai nếu không cái nhà này đều muốn bị tiểu tổ tông phá hủy như vậy đi ta giúp ngài gọi điện thoại hỏi hạ tương quan người phụ trách có kết quả sau sẽ thông báo cho ngài nhưng kết quả đến cùng thế nào trong a chỉ là một cái phục vụ khách hàng nhân viên, là một khác, ngày mai. Ngày mai đô đô vụ khách hàng cười khổ. Trong nhà tiểu tổ tông lật trời mấy cái này phụ huynh tính khí một cái so một cái hòa bạo ngoại trừ ngữ diệp công ty bên ngoài cho tới nay cùng diệp dư quan hệ không tệ cũng đang nhiều kỳ lấy đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhà nước đều thành phố báo cũng chịu ảnh hưởng đương nhiên bị liên lụy nghiêm trọng nhất là diệp dư microblog cùng bài viết bên trong một mảnh thiên hạ đều c ă m ghét tất cả đều là băng thiên tuyết địa không trùng xoay tròn ba trăm sáu mươi độ thân thể lật nghiêng lật về phía trước sau lật năm vòng nửa rơi xuống đất b ọ t nước văng khắp nơi không dính vào người cầu chuyện cổ tích chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy l ì bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bảy mươi năm giờ phút này diệp dư chính bản thân chỗ xuân ván hậu trường một gian phòng hóa trang bên trong bài đù xê ập ra sức văn học võng cái này kỳ thực cũng là diệp dư phiền nhất một điểm tham gia cái này t r ồ n g đại hình tiết mục hóa trang thời gian thực sự quá dài ngoài cửa t ố t t ố t ta đã biết ta hỏi phía dưới hắn xem đi c ú p điện thoại hà như quay người đi vào diệp dư chỗ phòng hóa trang thế nào có chuyện gì không diệp dư nghe được tiếng mở cửa từ trong gương nhìn lấy khẽ nhữ mày hà như hỏi hà như có chút bất đắc dĩ vớt vớt chắn đầu nói ngươi bài viết cùng mịt dô blog nổ là trời công ty phục vụ khách hàng điện thoại cũng bị đánh nổ a cái này ba mươi tết xảy ra chuyện gì rồi diệp dư kinh ngạc hắn cùng diệp giao khoảng một giờ chiều thời điểm liền ra cửa căn bản không thấy cái này đồng thời bắt được đại minh tinh chớ nói chi là nhìn thấy tiết mục nửa đ o ạ n sau húng chi tại diệp dư xem ra mình buổi sáng vừa mới bị quay t r ụ mà lại xế chiều hôm nay cái này đồng thời tiết mục tổ hẳn là sớm liền chuẩn bị xong cho nên mình cái kia đồng thời hẳn là tại năm sau phát ra cũng bởi vậy h ắ n căn bản không có liên tưởng đến cùng bắt được đại minh tinh tương quan phương diện người hôm nay có phải hay không bị một cái tống nghệ tiết mục phỏng vấn đi đón nguyệt nhi thời điểm bị ngăn chặn chẳng lẽ buổi sáng phỏng vấn buổi chiều liền phóng ra tới diệp dư phản ứng lại kinh ngạc nói ừng tiết mục tổ động tác cấp c a hạ như b u n g tay nói tuy nhiên đây không có gì a lên cái tống nghệ tiết mục mà thôi có cần phải ngạc nhiên như vậy sao công ty phục vụ khách hàng đều bị đánh phát nổ bởi vì con gái của ngươi hà như câu này lời vừa ra khỏi miệng giúp diệp dư hóa trang s ở tài liệt lập tức tay run một cái trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ diệp dư có nữ nhi ta đi mình nghe được tin tức này sẽ không phải bị diệt khẩu a bọn hắn hôm nay một cả ngày đều ở b ậ n rộn tự nhiên không biết tình huống nữ nhi diệp dư những mày bất đắc gì nói ta chính là đánh cái so sánh mà thôi nguyệt nhi cũng không phải ta con gái ruột tin tức này truyền đi trên mạng nổ là trời ta còn có thể hiểu được nhưng tuyệt đối không đến mức công ty phục vụ khách hàng điện thoại cũng bị đánh nổ nếu ta cái tuổi này có con gái ruột cái k i ê u ngược lại là có khả năng nhưng nguyệt nhi cũng không phải cho nên khẳng định có nó tình huống của hắn tiểu như ngươi cũng đừng câu nổi ta hà như trên mặt phát ra ý cười nói bởi vì ngươi giảng cho con gái của ngươi nghe chuyện cổ tích bắt được đại minh tinh tiết mục tẩu ngay cả cái này đều phóng suất rồi ừ m tuy nhiên c h ỉ để vào một cái công chúa bạch tuyết cố sự sau đó sau đó hà như b u n g tay nói sau đó cả nước các nơi đang xem cái tiết mục này hùng hài tử nhóm tại biết chỉ có như thế một lần về sau đều không có cố sự sau khi nghe đều vỡ tổ rất nhiều người nhìn cái này đồng thời tiết mục diệp dư hỏi hôm nay là giao thừa nha giao thừa buổi chiều mọi người bình thường đều nhàn rỗi ở nhà cũng không quá xảy ra cánh cửa trong nhà có hài tử bình thường đều sẽ mở ra truyền hình nhìn cái tiết mục cái gì hà như nói đương nhiên chủ yếu nhất là diệp dư nữ nhi cái này nằm chữ quá có uy lực đừng nói là p a n của ngươi coi như không phải ngươi p a n người đều bị hấp dẫn tới nói đến chỗ này h à như trên mặt hiện lên một vòng mang theo kiêu ngạo nụ cười nói chẳng ai ngờ rằng năm nay mang quả thai tống nghệ loại tiết mục tối cao thu thị xuất lại lại ở ngày cuối cùng bị một cái trung du mức độ tiết mục cho phá vỡ diệp dư khó được ngại ngùng cười một tiếng h à như khen hắn như vậy quả thật làm cho hắn có chút xấu hổ nhưng hắn cũng vô pháp phản bất n h a đây chính là thực lực rất nhiều người diệp dư hỏi đương nhiên nhiều h à như nói chuyện cổ tích thụ chúng nhưng thật ra là rất rộng nhỏ đến hai ba tuổi lớn đến m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi đều thích xem mà có loại này tuổi tác tiểu hài từ gia đình không nên quá nhiều có được hay không Ta l i ề nô có từ hai ba tuổi đến mười hai mười ba tuổi tính một trăm năm lúc dài giả thiết một đôi vợ chồng ba mươi tuổi sinh tiểu h ả i tử lời nói dựa theo bình quân phân bố đến xem không sai biệt l ò m c ó một phần ba gia đình có được hai ba tuổi đến mười hai mười ba tuổi ở độ tuổi này tiểu hài tử、Ách. đây quả thật là ghê gớm coi như chỉ có ba trăm vạn gia đình nhìn trong đó cũng có một triệu có được tuổi đời này đoạn tiểu hài tử gia đình mà cái này một triệu bên trong coi như chỉ có một phần mười vỡ tổ cũng tuyệt đối đầy đủ đem công ty điện thoại đánh nổ hà như không vui nói ta có mấy cái chất tử là tuổi đời này đoạn ngươi là nói ta lớn tuổi sao làm sao có thể diệp dư nghĩa chính ngôn từ nói tiểu như ngươi mới hai mươi lăm tuổi chính là hào hoa phong nhã n i ê n kỷ có được hay không hà như trên mặt tách ra nụ cười x á lạ giải thích nói gia gia của ta là bọn hắn một đám huynh đệ tỷ m ỗ i bên trong nhỏ nhất cha mẹ ta lại xảy ra ta ngày thường mượn cho nên ta rất nhiều biểu tỷ đều ba mươi tuổi trở lên diệp dư cười điểm điểm đầu nói cái này ta biết hai người lại nói một lát lời nói mà trong thời gian này sợ tại l ị cũng h c rốt cục đem sau cùng kết thúc công việc công tác làm xong tỉ mỉ đánh giá một phen diệp dư về sau liền lui ra ngoài bận b i ể u chuyện khác diệp dư trong gương đánh giá một phen mình xoay người hướng hạ như phô b ề dưới hỏi thế nào tạm được rất kinh diễm hà như ta nói không nghĩ tới ngựa như thế phù hợp a Điểm điểm t i dù sao cũng là xuân văn nha khẳng định phải thập toàn thẩm mỹ chi tiết chỗ cũng sẽ không bỏ qua hà như nói thống chi ngươi thế nhưng là trọng yếu xem chút một trong ta ta chỉ là nửa đồ bị kéo vào đi tuyển thủ mà thôi diệp dư nói đồ nói nói chung xuân vãn tuyển tiết mục không sai biệt lắm là từ nửa năm trước bắt đầu mà chính thức bắt đầu lần thứ nhất diễn tập thì không sai biệt lắm là tại xuân vãn bắt đầu trước hơn hai mươi ngày thời điểm tại cái này về sau xuân vãn sẽ còn lại trải qua nhiều lần diễn tập tiết mục cũng sẽ ở diễn tập quá trình bên trong tiến hành sàn g trọn có chút tiết mục sẽ tiến hành sửa chữa điều chỉnh mà có chút tiết mục thì sẽ trực tiếp bị đào thải hôm nay là ba mươi tết dương lịch ngày một ư ơ i hai tháng hai như là dựa theo năm trước thông lệ lần đầu diễn tập hẳn là ngày một ư ơ i năm tháng một tả hữu nhưng xét thấy xuân vãn mấy năm gần đây thu thị s u ấ t tiếp tục hạ xuống xuân vãn tiết mục tổ quyết định làm ra cải biến nhất định cũng bởi vậy nó đem diễn tập thời gian cho trước thời hạn dù sao mới đổ vật luôn luôn ngoài định mức cần thời gian để thích tướng điều chỉnh năm nay xuân vãn vốn là không có diệp dư phân diễn bởi vì nó lần đầu diễn tập thời gian là tại nguyên đán trước đó mà tại sớm hơn trước đó nó tiết mục liền đã c h ọ n tốt nhưng người nào có thể ngờ tới đâu ai có thể ngờ tới hoa hạ thế mà ra một cái diệp dư trong mấy tháng ngắn ngủi nhân khí bạo tăng đến tận đây ai có thể ngờ tới đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm bên trên diệp dư nhất thủ thời gian đều đi đâu thế mà đem những tiết mục khác đều ép xuống nhưng lúc kia xuân vãn lần đầu diễn tập đều đã qua nhà chẳng lẽ muốn tranh ngang trước k i a n h ư n g chưa bao giờ qua trên ngang sự tình phát sinh đối với phải trăng mời diệp dư tham gia xuân vãn một chuyện lúc ấy tại tiết mục tổ bên trong phát sinh kịch liệt tranh luận kẻ ủng hộ cho rằng diệp dư nhân khí tại nguyên đán dạ hội cuối năm về sau cao hơn tham gia xuân vãn hoàn toàn không có vấn đề mà lại từ hắn lần nữa diễn sướng thời gian đều đi đâu tất sẽ cho xuân vãn mang đến không ít điểm sáng mà người phản đối lại cho rằng trước kia chưa bao giờ qua lần đầu diễn tập về sau lại cắm đội sự tình phát sinh không thể phá lệ nếu không xuân vãn tiết mục tổ chủ bị uy tín ở đâu đương nhiên không ai sách tiết mục điều chỉnh loại hình vấn đề dù sao xuân vãn tiết mục vốn chính là một bên diễn tập một bên sáng chọn mà khi đó còn xa xa chưa nói tới cuối cùng phiên bản tổng đạo diễn do dự phía dưới người tranh luận kịch liệt nhưng hết thể tất cả đều tại phong vương thi đấu đấu vòng loại về sau mền quan tài kết luận bởi vì diệp dư tại âm nhạc phương diện biểu hiện quá mức xuất sắc bởi vì diệp dư nhân khí lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đại đợt bởi vì diệp dư sự kiện đánh người giải quyết quá trình chẳng những để bọn hắn thấy được nước anh nữ vương đối diệp dư thưởng thức càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng nhìn thấy phía trên người thái độ phía trên là thưởng thức xem trọng thậm chí muốn bồi dưỡng diệp dư như vậy còn cần lại tranh luận sao tranh luận quảng đông a tổng đạo diễn trực tiếp đánh nhịp làm quyết định cho diệp dư phát đi thư mời mà diệp dư tại thu đến thư mời sau suy tính một phía dưới liền đáp ứng dù sao phong vương thi đấu đến cùng có thể giút hắn tăng thêm bao nhiều phản đáng hắn cũng không có chuẩn sát số ở loại tình huống này dưới xuân vãn cái này chồng vũ đài bỏ lỡ li làm nhiều một số tổng không sai lúc ấy xuân văn tiết mục tổ là muốn để diệp dư lần nữa biểu diễn thời gian đều đi đâu nhưng diệp dư cự t u y ệ t hắn đưa ra k h á c một ca khúc ngay từ đầu tiết mục tổ tự nhiên là không đồng ý nhưng mấy phút đồng hồ sau bọn hắn sẽ đồng ý ngươi chẳng lẽ không có nghe nói một câu sao có thể chen ngang mới là có thực lực h à như t r e o k ẹ o nói a ta tại diễn tập lúc nghe được phiên bản như thế nào là chân chính có thực lực, là ự c l không chỉ có thể mình chen n a n g còn có thể để cho người khác chen n a n g diệp dư nói không biết x ấ hổ hạ như cười mắng bởi vì diệp dư nói tới cái kia phiên bản nhưng thật ra là xuân vãn tiết mục tổ bên trong tư hạ lưu chuyển phiên bản nói đúng vậy diệp dư mình hắn thật chân ngang hắn cũng thật để cho người khác chân ngang diệp giao không phải liền là hắn nghĩ biện pháp than chen vào sao bất quá cái này kỳ thực cũng là diệp dư vận khí tốt đoạn thời gian trước tiết mục tổ tại diễn tập lúc phát hiện sắp xếp thời gian có chút vấn đề cũng không nhiều k é m cái hơn hai phút đồng hồ dáng vẻ cái này kỳ thực cũng không phải cái vấn đề lớn gì xuân vãn dài đến vài giờ bên này kéo một phía dưới bên kia kéo một phía dưới hơn hai phút đồng hồ mà thôi dễ dàng giải quyết tuy nhiên diệp dư thừa cơ tự đề cử mình hướng tiết mục tổ đưa ra tại mình tiết mục trước đó gia nhập một cái tiểu tiết mục từ mình cùng diệp giao biểu diễn tại trải qua thảo luận cũng nhìn qua biểu diễn về sau tiết mục tổ đồng ý diệp dư yêu cầu này đương nhiên trong thời gian này diệp dư cũng tìm quan hệ bên trên xuân vãn vô luận là đối với diệp giao bản thân còn là đối với nữ g diệp công ty tại làng giải trí phát triển đều là phi thường có ý nghĩa âm lịch ngày ba mươi tháng m ư ơ i hai ban đêm hai mươi điểm cả hai nghìn m ộ mươi sáu năm đài truyền hình trung ương xuân tiết liên hoan dạ hội chính thức bắt đầu chưa xong còn tiếp không ngàn, không ngàn, không ngàn. gãy ly bị g ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm bảy mươi sáu tám giờ tối còn kém một chút thời điểm diệp dư một nhà chuẩn xác mà nói là diệp dư nhà trong biệt thự tám mười đều ngồi ở trước máy truyền hình bài đủ sẽ ấp cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định ngồi xuống định cái miệng túi nhỏ bên trong chất đầy hồng bao dương hy nguyệt liền kêu lên ngại mãi ngại mãi thúc thúc muốn xuất tới rồi sao diệp dư thời điểm ra đi nói chốc lát nữa lại ở xuân vãn trên võ đài đi ra nguyện nhi có thể tại trên tv nhìn thấy hắn xuân vãn cái gì mới ba tuổi À, không đúng là bốn tuổi lại tâm tình một mực ở vào phấn khởi trạng thái dương hy nguyện đem quên đi nhưng nàng nhớ kỹ có thể tại trên tv nhìn thấy diệp dư điểm này đúng đúng thúc thúc của ngươi hắn chốc lát nữa liền sẽ tại trên tv xuất hiện diệp mẫu đối dương hy nguyện v ớ y tay hồng nói đến n g u y ệ t nhi đến mãi mãi nơi này tới ra ra ngươi trên người có khói mùi thối đến mãi mãi trong ngực đến ngồi ra ra trên thân làm sao có thể thối đâu đúng không n g u y ệ t nhi diệp phụ vừa nói một bên đem nguyện nhi g ơ lên cao cao thẳng chọc cho tiểu nữ hoa khanh khách cười không ngừng Cười tiểu r o n g c la lị lâm quân tâm vừa nói một vừa đưa tay tại trên bản trà mâm đựng trái cây bên trong cầm khỏa sữa đường fff giờ vân h n ý fff giờ luôn ra nghĩ nghĩ đưa nó đưa cho dương hy nguyệt nói nguyện nhi cho ngươi ăn kẹo cảm ơn trái tim a di dương h i nguyện ngọt ngào nói ra há miệng đem sữa đường cắn vào miệng bên trong tiểu la l ụ cười vui vẻ nói không cần cảm ơn ta là a di người mà lâm thi nhi cười nhẹ dao động đầu nói an t ế t nha liền cầu cái náo nhiệt có chút tiết mục nhìn tự nhiên là không thú vị tục sáo chút tô m ậ u nói những năm qua mở màn chúc mừng tân niên ca múa tuy nhiên tục sáo chút ca cũng bình thường thôi nhưng vẫn là rất náo nhiệt năm nay xuân vãn tuy nhiên công bố một số chủ yếu minh tinh nhưng cũng không có công bố tiết mục đơn khiến cho rất thần bí tựa như là vì bảo trì người xem chờ mong cảm rất đi tô tiểu mạt thuận miệm nói đại ca ca hẳn phải b i ế ta t tiểu la lì hỏi diệp dư cùng tiểu giao đều diễn tập qua đương nhiên biết nhưng hỏi bọn hắn bọn hắn không nói nói bảo chỉ cảm giác thần bí cùng chờ mong cảm giác không rất tốt sao tô tiểu mặt nói ta cảm thấy đại ca ca nói không sai a cái này rất tốt tiểu la lì nói dĩ vãng công bố tiết mục đơn về sau trong lớp rất nhiều bạn học đều lên lưới t r a một phía dưới tiết mục đơn sau đó đợi đến mình thích ca sĩ mau ra hiện thời mở tv nhìn m ộ dưới xem hết liên quan trong mắt của ta làm như vậy nhìn tiết mục cảm giác thỏa mãn lập tức liền hàng hơn p h n nửa lâm thi nhi mỉm cười tiếp lời nói ừ m bởi vì lúc trước không có tích lũy lên đầy đủ chờ mong chính là bởi vì ngươi xem rất nhiều cảm thấy nhất bản bản tiết mục tâm lý lại một mực mong mọi người đưa thích cái kia minh tinh sớm một chút ra sân khi hắn nàng thật ra s é t lúc ngươi lấy được cảm giác thỏa mãn mới có thể đến tăng gấp bội vâng không mà nói suy nghĩ kỹ một chút nhìn xuân vãn làm gì đâu ngươi đi tìm phía dưới hắn bài hát kia đáp loạt phía dưới tới nghe một chút không được sao lại hoặc là tìm phía dưới ca nhạc hội v d o ca khúc mv cái gì thi nhi nói đúng diệm phụ cười ha hà nói chính bởi vì lúc trước có chờ mong có cái kia chờ đ ợ i quá trình đến mình thích tiết mục lúc mới có thể cảm giác đặc biệt đẹp đẽ tiết mục này đơn không ra cũng là rất tốt có lẽ năm nay xuân vãn mở đầu đều làm ra cải biến đâu diệp mẫu một bên dỗ dành trong ngực vận nhi vừa nói vậy cũng không nhất định diệp phụ nói đều bao nhiêu năm truyền thống cũ không phải dễ dàng như vậy liền đuổi mỗi năm đều chơi náo nhiệt vui mừng dù sao cũng nên chơi chắn đi diệp mẫu thuận miệng nói lại là nửa phút đồng hồ sau đ o à n phiến kết thúc hai n n ă m khỉ năm xuân vãn chậm rãi bắt đầu lập tức trong phòng tất cả mọi người trợn tròn mắt cái này d i ệ p mẫu thuận miệng một đoán liền đoán chuẩn năm nay xuân vãn mở màn ca khúc không chơi náo nhiệt vui mừng rồi chỉ gặp giờ phút này trên tv xuân vãn trên võ đài vang lên không phải như những năm qua phi thường náo nhiệt kỷ khí dương dương tân niên ca khúc mà là một trận du dương giai điệu x u ú n g mãn trầm thấp tiếng trống như m ộ n g ảo vang lên không chút nào lộ ra huyền áo phản cũng có vẻ nhu hòa dị thường ôn nhu vô hạn xa xăm chống trải giữa thiên địa phản phất phía trước có một con đường một mực như thế kéo dài đưa ra ngoài kéo dài kéo dài kéo dài hướng phương xa nhà giờ khác này rất nhiều chiếc máy truyền hình đang xem xuân vãn người xem đều thật sâu say mê. nhạc cổ điển là có rất ít người có thể nghe hiểu được nhưng đây cũng không có nghĩa là sở hữu nhạc cổ điển cũng khó khăn hiểu cũng khó khăn bị người bình thường tiếp nhận tỉ như mô g a nhạc nhẹ tỉ như bệ ý thổ vẫn hiến cho hệ lì xê cũng tỉ như cái này nhất thủ saxophone danh khúc về nhà cái này thủ về nhà là từ kiếp trước nổi tiếng saxophone trình diễn nhà k ẹ n nghỉ cơ sở tác mà cái này thủ khúc kinh điển tới trình độ nào đâu có thể nói như vậy chính là bởi vì cái này thủ về nhà đa số âm nhạc kẻ yêu thích mới hiểu do cũng biết rõ saxophone cái này vui lên khí mặt khác cái này thủ về nhà đối với kiếp trước rất nhiều người trung quốc tới nói cũng là thâm tàng tại trí nhớ chỗ sâu c h â n quý bảo tàng bởi vì rất nhiều tiểu học trung h u ộ c cơ sở cao trung cũng sẽ ở ăn cơm trưa hoặc là tan học lúc phát ra cái này thủ khúc tại rất nhiều người xem ra cái này thủ về nhà bồi lấy bọn hắn lớn lên du dương n u hòa tiếng trống không nội không chậm quanh quẩn làm cho người mơ màng không thôi không sai biệt lắm mười giây đồng hồ về sau trong c h è o saxophone lần thứ nhất vang lên mà cùng lúc đó cái này thủ khúc giới thiệu cũng chậm rãi hiện lên ở trên màn hình tv saxophone khúc về nhà xoan nhạc diệp dư trình diễn liễu nhạc trương c h ỉ một thoáng diệp ra trong biệt thự tiểu la lụy la hoàng lên là đại ca ca b i ế t diệp phụ diệp mẫu cũng là kinh ngạc thật đúng là tiểu dư v i t a t h ứ không nghe hắn nói qua đúng cái này liễu nhạc trương là ai a lâm thi nhi nghĩ nghĩ hồi đáp nếu như ta nhớ không lầm là trong nước một vị rất nổi danh sát s ô phôn trình diễn nhà nàng đang nói chuyện chỉ gặp trên tv một người mặc đường trang đích lão nhân thổi lấy sát s ô phôn chậm rãi đi lên xuân vãn vũ đài lâm thi nhi cẩn thận phân biệt thêm vài lần nói ừng đúng vậy hắn hắn có thể tính là chúng ta hoa hạ sát xô phôn giới thái sơn bắt đầu đồng thời lại có chút nghi ngờ nói trước kia giống như nghe cha mẹ nói qua liễu nhạc trương không thích tham gia xuân vãn cái này chồng v ũ đ à i bởi vì hắn cảm thấy xuân vãn quá náo nhiệt h ắ n tại trên quốc tế cầm t h ư ở n g vì nước làm vẻ van g cái kia hai năm xuân vãn mời hắn nhưng hắn đều không đi không nghĩ tới lần này lại đã tới vẫn là mở màn khúc ngược lại là có chút hiếm lạc ó cái gì ly kỳ đại ca ca từ khúc tốt thôi tiểu la l ị bật t ố t lên nghe vậy lâm thi nhi hơi tưởng tượng c h ợ t bật cười nói ừ n trái tim nói đúng đối với cái này chồng chìm đắm trong âm nhạc bên trong người mà nói không có cái gì so nhất thủ tốt từ khúc người hấp dẫn hơn nhớ ngày đó trái tim ngươi vừa cầm tới thép luyện kịch bản thời điểm thời gian ăn cơm đều bị áp xúc tại một phút đồng hồ trong vòng cái kia lang thôn hổ hết bộ dáng tức g i ậ n đến cha suýt chút nữa thì động thủ đánh người mẹ cũng nói từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng đều bị ngươi ném đến trong thùng r ắ t đi tiểu la lị xẹp xẹp miệng có chút không cao hứng nàng cảm thấy tỉ tỉ của mình xách nàng trước kia fffr đãi lúc fffr có hại nàng tại nguyệt nhi trong suy nghĩ hào quang hình tượng ngược lại là ta cái này chồng không có chuyện được người trải nghiệm không đến loại tâm tình này lâm thi nhi cảm t h ẳ n nói diễm phụ khoát tay một cái nói các ngươi mới là học sinh cấp ba sau này nhân sinh còn dài mà tương lai mới là các ngươi đại triển tay chân thời điểm có cái gì tốt cảm thán nghe ca nhạc nghe ca nhạc tiểu dư viết đâu lâm thi nhi cười nói thúc thúc nói đúng â năm nay xuân vãn là thế nào mở màn khúc làm sao từ vui mừng náo nhiệt ca múa biến thành ấm áp rung động lòng người nhạc khúc rồi tại thiên thiên vạn vạn đang xem xuân vãn trong gia đình trong đó một hộ một nam tử trung niên nghe trên tv truyền đến du dương giai điệu không khỏi cảm thán tuy nhiên ngẫu nhiên thay đổi phong cách cũng thực không tồi cái này thủ khúc để cho ta nhớ tới trước mấy ngày xếp hàng mua vé thời điểm cái này từ khúc thật tốt coi như không tệ đó là ta thần tượng có thể không lợi hại sao một tên mười bảy mười tám tuổi không sai biệt l ắ m chính là học sinh cấp ba niên kỷ thiếu nữ tự đ ắ t nói người thần tượng cái kia lao đầu là người thần tượng nam tử trung niên kinh ngạc nói cái kia lao đầu thiếu nữ bị môi nói cái kia lao đầu ta mới không biết đâu ta thần tượng là cái kia tắc khúc giả tắc khúc giả nam tử trung niên càng kinh ngạc làm sao nghe vào như vậy cao đại thượng tới hỏi người thần tượng là cái âm nhạc gia nữ nhi ngươi yêu thích nhạc cổ điển âm nhạc gia thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc có rất ít người xưng hô như vậy diệp dư nhưng có thể làm ra về nhà cái này chồng từ khúc không phải âm nhạc r a là cái gì thiếu nữ kiêu ngạo nói ta thần tượng chẳng những là cái âm nhạc r a vẫn là cái ca sĩ là cái tắt da là cái thi nhân là cái mạn g ạ r a là cái sĩ nghiệp r a là ngừng ngừng ngừng ngừng nam tử trung niên cắt ngang nói ngươi xác định ngươi không có lầm đương nhiên không có lầm a thiếu nữ nói ta thần tượng diệp dư thực lực thế nhưng là trải qua được khảo nghiệm không tin cha ngươi thiếu nữ nói còn chưa dứt lời nam tử trung niên nhân tiện nói nguyên lai là, là diệp dư a nói s ố n đi ta biết hắn không phải mới vừa có vẻ bày ra sao thiếu nữ im lặng nói vào xem lấy nghe âm nhạc không thấy năm nay lão l i ế u lại tại trên quốc tế cầm cái đại thưởng xuân vãn mời hắn tuy nhiên bị hắn tìm cái lý do cự tuyệt về sau lại nghe nói hắn đã đáp ứng nguyên lai là chuyện như thế nào đó trong gia đình một lao nhân lẩm bẩm nói liêu thúc thúc thế nhưng là nhạc si có dạng này âm thanh thiên nhiên c h i khúc đừng nói là xuân vãn coi như để hắn đi tham gia những cái t i a lưu hành ca sĩ ca nhạc hội hắn cũng khẳng định sẽ đáp ứng một tên rất có nghệ thuật khí chất nữ từ nói、Nô. cái này tác khúc giả diệp dư là ai là giới âm nhạc gần đây bộc lộ tài năng tân nhân sao bất quá có vẻ giống như chưa nghe nói qua cái này sao nữ tử suy tính phía dưới nói cái này diệp dư nói đến cũng có chút phức tạp hắn đọc lướt qua phạm vi quá rộng hắn lần thứ nhất bộc lộ tài năng là tại văn đàn hắn là toàn bộ văn đàn chú ngục tân tình là trong nước ba đại tác giả công nhận tương lai lãnh tụ nước anh nữ vương đoạn thời gian trước tham hoa lúc còn chuyên môn tán dương qua hắn thậm chí nếu không có tư lịch quá nhỏ bé nói hắn là đệ tứ đại tác gia cũng không đủ tại mạn họa giới hắn đã trèo lên đỉnh tại lưu hành nhạc đàn tựa hồ cũng không ai có thể cấp kỷ phong mang hắn còn có cái rất có tiềm lực phát triển công ty bản thân hắn đối kinh tế học cũng rất có nghiên cứu còn một số nhỏ phương diện ta liền không nói a đúng đêm nay mười hai giờ thoáng qua một cái hắn vừa đầy mười chín tuổi tại một khúc du dương làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng cùng hướng tới về nhà bên trong người chủ trì nhóm r ắ t tay đăng t r à n g hai nghìn không trăm mười sáu năm xuân vãn lấy không giống với d i vãng phương thức chính thức kéo ra màn tre mà cái này một khúc gầm thanh thiên nhiên sáng tác giả diệp dư cũng là người chưa tới khúc tới trước tên t r ư c dương không ngàn không ngàn không ngàn gẫy ly bị ổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm bảy mươi bảy hai nghìn không trăm mười sáu năm xuân vãn mới vừa mở trận liền cho đông đảo người xem mang đến kinh hỷ cùng ý mới vê đút vê đút vê đút zh con bởi vì mở màn phương thức thay đổi tuy nhiên thiếu đi mấy phần vui mừng cùng náo nhiệt nhưng lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu cùng cảm động phối hợp với trên võ đài mẫu ảo phiêu m i ể u ánh đèn đặc hiệu cái tiết xa xăm minh ông lập thể cảm giác mười phần sát xô phôn mỗi một lần vang lên đều giống như tại từng tiếng hô h á n lẩm bẩm về nhà về nhà ly hương du từ muốn về nhà về nhà là thật sâu khắc vào người hoa trong xương tùy trí nhớ là rất nhiều người phương tây khó có thể lý giải được đặc biệt tình kết một khúc mậu ảo mê ly thấm vào ruột gan v ề nhà chậm rãi rơi r ư ớ i vạn ấ ờ vi gốm ngưng tôn ức vành bình hai nam hai nữ chung bốn vị người chủ trì dắt tay lên đài lĩnh ngoại âm thư đoạn trải qua đông phục lịch xuân gần hương tình càng e sợ không dám hỏi người tới một người một câu thơ hợp thành nhất thủ ngũ n ô n t u y ệ t cú lập tức để đông đảo chiếc máy truyền hình người xem mậu cái này xuân vãn lời kịch lúc nào trở nên như thế có phong cách rồi dĩ vãng người chủ trì nhóm coi như ngâm mấy bài thơ hoặc là cổ nhân sở sáng tác hoặc là tiết mục tổ mình sáng tác hoặc thu thập tới cái trước tự nhiên không cần nhiều lời cái gì cổ nhân thơ không phải bản gốc cũng liền ứng hợp với tình hình thôi không có gì kinh hỷ cái sau cũng rõ ràng đó có thể thấy được sáng tác nước bình cũng không cao bình thường tình huống phía dưới cũng chính là mấy thủ vẹn thôi nhưng cái này thủ hiển nhiên không đúng a chỉ cần hơi có chút thi từ giám thưởng mức độ đều có thể nhìn ra cái này thủ ngũ n ô n tuyệt cú diệu dụng đặc biệt là sau cùng hai câu gần hương tình càng e sợ không dám hỏi người tới loại độ cao này ngắn gọn chữ tình thủ pháp dùng nhất tỉnh lược lời nói thu hoạch cực kỳ sâu s a nghệ thuật hiệu quả đơn giản tuyệt h ô n nhiên thiên thành không có chút nào dáng vẻ cạnh cỡm cảm giác tự nhiên trí mỹ thơ tuy nhỏ lại là không phải mọi người không thể làm chẳng lẽ là cổ nhân thơ làm mình chưa từng thấy không nên nha cái này chồng thơ hay mình làm sao có thể một chút ấn tượng đều không có cái này chồng thông tục nhưng lại tuyệt diệu ngũ nôn tuyệt c ú coi như mình sẽ không lưng quên đi nhưng nghe người niệm đi ra tổng cũng sẽ có chút ấn tượng mặt khác bài thơ này niệm pháp là bốn người mỗi người một câu bình thường tình huống d ư ớ i trích dẫn cổ thi là sẽ không dùng cách dùng như thế này bốn vị người chủ trì một người một câu tạo thành nhất thủ thơ cùng sử dụng mở ra trận lại khán giả đối bài thơ này không có chút nào ấn tượng loại phương thức này làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhận thức đến đây là nhất thủ bản gốc thi tử đương nhiên tình huống cũng xác thực như thế mà về phần những cái kia đối thi tử có hiểu biết người xem thì kinh ngạc hơn bởi vì cái này trùng thi tử bọn hắn nếu là không có chút nào ấn tượng tình huống kia cũng chỉ có một chồng đây đúng là nhất thủ bản gốc thi tử bản gốc thi tử t h ố t như vậy bản gốc thi tử cái này năm nay xuân vãn là thế nào nhất thủ khoáng thế nhạc khúc về sau là nhất thủ khoáng thế thơ làm đậu phộng năm nay xuân vãn là bậc thật sao đài dưới lâm m ậ u thoáng đem đầu khuynh ê ư ớ n g lâm phụ mỉm cười nói ta đoán bài thơ này là nhỏ cho viết xuân vãn tiết mục tổ bên trong không ai có cao như vợ ơ y sáng tác mức độ ân bài thơ này vì nghệ thuật hiệu quả dùng khoa trương hóa thủ pháp hiện đại xã hội tin tức giao lưu đã phát đạt rất nhiều lâm phụ cười nói gần hương tình càng e sợ không dám hỏi người tới đối với ly hương lâu người mà nói không quản lý thông tin giao lưu tái phát đạt hai câu này đều là rất chuẩn xác tiểu dư lần trước đi theo ngơi cái kia thi từ tụ hội lúc không phải phát biểu qua hẳn đối thi từ cách nhìn sao về sau lưu chuyển gia n ô tựa như là viết cảnh cùng tạo cảnh tới tả thực nhà hẳn là lý tưởng nhà lý tưởng nhà cũng hẳn là tả thực nhà lâm mẫu g i a o động đầu bật cười nói ta lại không nói hắn viết không được khá khoa trương là nghệ thuật cần tốt nghệ thuật tác phẩm không thể là thuần tả thực cái này thủ ngũ n ô n tuyệt cũ trước hai câu sơ nghe phổ thông thường thường tự lên không có cái gì kinh người t r í bút nhưng đúng là có cái này bối cảnh phía dưới hai câu xuất sắc chữ tình mới chữ chữ có dễ cho nên cái này khen trương thị phi thường có cần phải cũng là phi thường thích hợp xuân vãn trên võ đài n i ệ m xong bài thơ này về sau vạn ấm vi mở miệng chúc mừng nói người xem các bằng hữu chúc mừng năm mới nơi này là 2016 n ă m đài truyền hình trung ương xuân tiết liên hoan dạ hội phát sóng trực tiếp hiện trường ở đây từ c ũ đón người mới đến thời khắc chúng ta hướng cả nước các tộc nhân dân hướng đài loan đồng bào hồng cầu ngúc đài loan đồng bào hải ngoại t i ể u bào hướng toàn thế giới trung hoa nhi nữ chúc tết á ba người khác cũng làm ộ t phen chúc mừng về sau vạn ấm vi c ư ờ i nói năm nay xuân văn a có ý tứ ngay nhìn cái này rất nhiều nơi đều làm sáng chế mới có ý mới có thể không có ý tứ sao liên nói ví dụ ban nãy một khúc s、so、á xô phôn về nhà sau khi nghe xong cảm giác n h i ề u lương ba ngày giữ âm không giữ ta tôn đức tiếp lời nói ừ m năm nay xuân vãn mở màn thiếu đi mấy phần náo nhiệt lại nhiều hơn mấy phần ấm áp ấm áp thấm vào ruột gan gốm lưng phần nói ở chỗ này chúng ta muốn cảm tạ l i ề u vui t r ư ờ n g lão tiên sinh cho chúng ta mang tới cái này một khúc âm thanh thiên nhiên cũng phải cảm tạ cái này thủ về nhà sáng tác giả chúng ta hoa hạ tài tử diệp dư banh binh cười nói nói đúng ra chúng ta hẳn là cảm tạ hắn hai lần bởi vì ban nãy thủ ngũ n ô n tuyệt cũ cũng là hắn sáng tác người chủ trì câu này lời vừa nói ra trước máy truyền hình rất nhiều người xem đều là xôn xao nguyên lai không phải xuân vãn b ậ t h ấc là diệp dư b ậ t h ấc trước viết nhất thủ kinh đ i ể n c h i cực sát s ô phôn khúc về nhà lại quay chung quanh về nhà viết nhất thủ có thể xưng tuyệt diệu tiểu thi diệp dư bật hết hỏa lực có hay không vạn ấm vi cảm khải nói vô luận là trước kia sát s ô phôn khúc về nhà vẫn là một câu kia gần hương tình càng e sợ không dám hỏi người tới diệp dư muốn giảng thuật đều là một cái kia để vô số người hoa nhớ thương chữ nhà tôn ức nhà là in dấu tại du tử trong lòng thật sâu dấu ấn vô luận thiên nam hải bắc vô luận phú quý nga khó nhà vĩnh viễn là trong lòng chúng ta q u y luyến gốm lưng cho nên chúng ta sẽ muốn nhà không nghĩ tới cái này từ khúc tác giả cùng bài thơ này tác giả thế mà là cùng một người gian nào đó trong phong khách nam tử tan thắng nói nhưng mà con của hắn lại là lộ ra phản ứng thường thường ngắp một cái nói nếu là những người khác cái kia hoàn toàn chính xác đáng giá sợ hai t h ả n p h ụ nhưng đây là diệp dư nhà có cái gì tốt sợ hai than viết thủ khúc lại viết bài thơ với hắn mà nói còn không cùng ăn cơm uống nước đơn giản hắn trước kia thi từ bên trong không có nhất thủ sò、so、cái này kém tiểu hạo ngươi biết hắn nam tử lộ ra rất kinh ngạc ngay vậy con của hắn lộ ra kinh ngạc hơn bật thốt lên cha ngươi không biết hắn â không biết rất hiếm lạ sao nam tử nghi ngờ nói con trai làm bộ sờ lên cầm suy tính lượng này thận trọng nói tối thiểu tại hoa hạ không biết so với hắn biết hắn hiếm lạ nhiều cha ngươi mấy tháng này đều không thông lưới sao sau đó nam thử một bàn tay quét vào con trai mình đầu bên trên nói số tiểu tử cánh cứng cắp rồi đúng hay không dám mở lão tử ngươi cho đùa diệp dư bài viết diệp dư bật hết hỏa l ự ca n g ư ơ i còn chưa có đi ra đâu thanh danh này trước hết chuyển tới ngư u bức ngư u bức đại phát quay chung quanh về nhà viết bài thơ còn chưa tính đối diệp dư tới nói chỉ là một bữa ăn sáng thôi nhưng hắn thế mà còn quay chung quanh về nhà viết thủ cùng tên s a x o p h o n từ khúc cái này mở màn diệp dư người không có xuất hiện lại là so bốn cái người chủ trì còn lóa m ắ ta cái này thủ về nhà viết thật tốt mẹ ta ở một bên cho nghe khóc nói liên tục cái này thủ khúc để cho nàng nhớ tới hai ngày trước xếp hàng mua vé trên xe khi về nhà xuân t i ế t về nhà phiếu khó mua a thật vất vả mua đến một trường vẫn là vé đứng mang theo một đống lớn hành lý có khi liền ngồi dưới đất có khi cứ như vậy đứng đấy nhịn một ngày hai đêm tàu hỏa mới trở lại trong nhà ngay lúc đó cảm giác thật là cả người đều muốn rời ra từng mảnh nhưng có thể trở lại nhà liền đáng giá nghe cái này thủ về nhà về sau ta thì càng thì cho là như vậy về nhà về nhà đến xuân t i ế t lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn về nhà a ta cùng ta mẹ nói cái kia diệp dư liền là thần tượng của ta sau đó mẹ ta thối mắng ta một trận nói muốn để ta về sau học tập cho giỏi lấy diệp dư làm gương đối với cái này ta chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ diệp dư vượt qua ta nhiều lắm mảy may để không nổi hướng hắn học tập động lực học tập tấm gương cái gì vẫn là chọn cái thực tế điểm tương đối hữu dụng diệp dư liền là hài tử của người khác bên trong hài tử của người khác cha mẹ ta suốt ngày cầu nhậu để cho ta hướng hắn học tập trên lầu hai vị s á c thực hẳn là hướng diệp dư học tập mà trên mạng không phải có vạch trần sao nếu là đem sáng tác xem như diệp dư công tác hắn công việc hàng ngày thời gian nhưng so với bình thường dân đi làm dài nhiều diệp dư mặc dù là một thiên tài nhưng hắn rất nỗ lực có được hay không ta nông dân công một cái không có gì văn hóa nhưng may mắn diệp dư bài thơ này rất đơn giản gần hương t ỉ n h càng e sợ không dám hỏi người tới làm một cái rời nhà lâu người ta muốn nói hai câu này thơ thật sự là viết đến ta trong tâm t h ẳ m đi nhà ga bên trong trên màn hình lớn đang thả xuân vãn ban nay nhất thủ về nhà để tốt nhiều còn tại nhà ga bên trong người đều nghe khóc ai hiện vào lúc này còn tại nhà ga bên trong cảm giác thật đắng cha mẹ ta vừa hỏi ta cái kia gọi diệp dư chính là ai như bức như vậy hậu trường chỗ đường tử thấm có vẻ hơi tức giận tự lẩm bẩm ra hỏa này còn không có ra sân cái này hiệu quả liền theo chúng ta ra sân không sai biệt lắm về sau chờ hắn ra sân lúc còn đến mức nào trước mấy ngày thêm tiền đến cùng diệp giao hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc còn có hắn những tiết mục khác đặc biệt là bài hát kia ai nha nha hắn bài hát kia thật sự là quá t r í mạng đây không phải tranh lệch càng kéo càng lớn sao nghĩ được như vậy đường tử thấm rất là khí muộn nói ta thế nhưng là muốn làm cái thứ tư nữ thiên vương tới đồng dạng, phong vương thi đấu tứ cường bên trong còn lại hai vị đối với cái này cũng rất là ảo n á o cùng bất đắc dĩ có thể hay không đừng mạnh như vậy a ngươi dạng này để cho chúng ta làm sao lan lộn dương danh diệp dư còn chưa đăng t r à n g liền hai độ dương danh không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị đ u i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bảy mươi tám c h ậ t chập chập năm nay xuân vãn còn rất có nhìn đầu ngoại trừ mở màn tiết mục bên ngoài đến bây giờ mấy cái tiết mục bên trong một phần trong đó vẫn còn có chút ý mới cho lực văn học lưới diệp mẫu nói tối t i ể u khả năng hấp dẫn người xem tiếp đi tô mẫu điểm đầu nói cải biến thật nhiều khó trách năm nay diễn tập lúc bắt đầu ở giữa sớm như vậy ừ lần đầu diễn tập những năm qua đều hơn hai mươi ngày trước bắt đầu năm nay không sai biệt lắm là nửa tháng trước bắt đầu đi xã hội tiến bộ thời đại đang phát triển xuân vãn nếu là t ử thủ dĩ vãn phương thức không hiểu làm ra cải biến như vậy coi như nó có xuân vãn cái này tên đầu mượn xuân tiếp thế cũng cuối cùng rồi sẽ, sẽ bị đào thải rõ ràng nhất vết xe đổ đúng vậy nguyên đán dạ hội cuối năm năm nay nếu không phải tiểu dư tham gia đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm chỉ sợ nó thu thị xuất liền bị mang quả thai vượt qua Bá phụ nói đúng, tiểu u y n h ê n mặt ngươi hiểu thật nhiều sao cao trung có học lũng đoạn xí nghiệp loại hình tri thức diệp phụ kinh ngạc tô tiểu mặt hơi vào mặt hồi đáp ta ta dành thời gian tự học trước hết mà Mà lại, trong tin t ứ công cũng thường có chút. cười học chút học chút có c thường những vật này, ta liền tùy tiện nói nói quản giúp vật ta tùy một thêm tốt, thêm tốt. thể tiểu ha ha dư Về ra, sau lý Diệp mẫu ty Diệp、phụ、cười ha ha nói, nói không sai. phụ ha ha không công Trong ty một số vị trí trọng yếu bên trên còn là người một nhà càng tốt hơn một chút hơn chức nghiệp người quản lý tuy nhiên có thể càng chuyên nghiệp chút nhưng mục tiêu của bọn hắn cùng công ty mục tiêu là không giống nhau bọn hắn là vì ích lợi của mình có khi khả năng liền sẽ tổn hại công ty lợi ích dùng kinh tế học lên nói không phải kêu cái gì đại lý thành bản sao tô tiểu mạt mặt càng đỏ hơn nhẹ dọn lại kiên định nói ta sẽ cố gắng bất quá hiện tại vẫn là cố lấy học tập tốt chờ ngươi tiến vào đại học lại học cũng không m u ộ n diệp mẫu nói ta là hoàn thành học tập nhiệm vụ về sau mới tự học tô tiểu mạt vội và nói g n thành tích bây giờ nhất định có thể tiến nhàn thủy đại học diệp mẫu nhìn chằm chằm tô tiểu mạt t ừ nhìn kỹ một lúc nói tiểu mạt ngươi lại áp suất lúc ngủ ở giữa à tô tiểu mạt không nói chuyện nàng không quá sẽ nói láo diệp mẫu nói khó trách cảm giác gần đây ngươi dài mắt còn thâm kỳ thực nha người tại cao ba sau này nhân sinh còn dài mà không nên quá gấp được rồi bá mẫu ta đã biết tô tiểu mạt biết miệng thấp giọng nói diệp phụ diệp mẫu lẫn nhau có chút bất đắc dĩ tuy nhiên t ô tiểu mạt đáp ứng nhưng nàng đến cùng có thể hay không nghe lời bọn hắn nhưng không có chút nào nắm chắc tiểu cô nương này một mình nâng lên một gia đình nhiều năm như vậy tuy nhiên tính tình y ế u đ ố i nhưng đặc biệt có thể chịu được cực khổ cũng đặc biệt có thể kiên trì tại có nhiều chỗ thậm chí có thể nói là cố chớp tô mẫu nhìn lấy nữ nhi của mình vươn tay nhẹ nhẹ vỗ về tóc của nàng tuy nhiên rất là đau lòng nhưng nếu là nữ nhi muốn làm nàng cái này là mẹ tự nhiên là duy trì đến mọi nguồn lâm thi nhi ở một bên nhìn lấy có chút trầm mặc cũng hơi nghi hoặc một chút bởi vì, từ diệp g i a phản ứng đến xem bọn hắn là đem tô tiểu mặt làm con dâu phụ nhìn chỉ là ba ba không phải nói diệp g i a o mới là nhân vật mấu chốt sao lại nói diệp g i a o thế nhưng là thúc thúc a di con gái ruột là diệp dư thanh mai trúc mã bất luận nhìn thế nào thúc thúc a di cũng cần phải là ủng hộ diệp g i a o đó à. cái này diệp g i a đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu la l ụ lâm q u â n tâm chính tràn đầy phấn khởi cùng dương hy nguyệt giảng giải trên tv xuân vãn tiết mục mà dương mạch thì là yên tĩnh không nói ở một bên nhìn lấy xuân vãn ngẫu nhiên chuyển đầu nhìn phía giới mội mội của mình dương hy nguyện hắn cũng không chủ động cùng người nói chuyện chỉ ở những người khác cùng hắn nói chuyện lúc mới có thể mở miệng nói vài lời bởi vì năm nay xuân vãn mở màn phương thức khác biệt dĩ vãng ở sau đó mấy cái tiết mục bên trong cũng làm ra nhất định sáng chế mới cho rất nhiều lão người xem mang đến mới mẹ cảm giác rất nhiều người đều là bị hấp dẫn nhìn xuống không có đổi đại ở trong đó xuân vãn tiết mục tổ chỉ công bố nhân s â m diễn minh tinh lại không công bố tiết mục đơn điểm ấy cũng là lên tác dụng nhất định đối với rất nhiều f a n tới nói mình thích tiết mục hoặc m i n h tinh còn không có ra sân đâu sao có thể đổi đại không t h í nhìn đi nha vậy thì chơi điện thoại di động vọc máy vi tính đánh bồ kẹ trả mặt t r ư a đều được tóm lại cái này truyền hình đến mở cho ta lấy bất quá ở trong đó cũng không ít gia đình chỉ là tập hợp một chỗ nhìn xem xuân vãn tâm sự đ ậ p đập hẳn dưa t hưởng thụ cái này khó được đoàn tụ thời gian qua mấy cái tiết mục về sau đến xuân vãn liên tuyến bên ngoài sân người xem thời gian người chủ trì nhóm sau lưng trên màn hình lớn bắt đầu nhảy lên lên liên tiếp sổ tự là báo danh tham dự bên ngoài sân hỗ động khán giả số điện thoại di động theo thời gian một giây một giây đi qua trên màn hình sổ tự nhảy lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm cuối cùng đứng tại một cái điện thoại di động hào bên trên mà tiết mục tổ cũng lập tức bấm đi qua liền lên tên này may mắn bên ngoài sân người xem ngài khỏe chứ nơi này là 2016 n ă m đài truyền hình trung ương xuân tiết liên hoan dạ hội phát sóng trực tiếp hiện trường chúc mừng ngài được tuyển chọn trở thành năm nay xuân vãn bên ngoài sân liên tuyến vị thứ nhất may mắn người xem ta là người chủ trì gốm hưng ở chỗ này ta chưa hướng ngài bãi niên chúc ngài khỉ năm c á t tưởng vạn sự như ý người chủ trì gốm hưng một mặt cười ha h a chúc mừng nói cùng vui cùng vui ta cũng chúc ngài tại một năm mới bên trong mọi chuyện hài lòng chúc nhân dân cả nước thân thể khỏe mạnh sự nghiệp hồng hồng hòa hòa bên ngoài sân liên tuyến trong điện thoại chuyển tới một chấm thấp ổn trọng âm thanh nam nhân ta ở chỗ này thay nhân dân cả nước cảm ơn ngài xin hỏi một dưới ngài hiện tại đang xem xuân vãn sao người chủ chỉ gốm hưng hỏi ừ m hiện tại đang xem xuân vãn cùng người trong nhà cùng một chỗ vợ của ta nữ nhi của ta còn có cha mẹ ta nam tử tựa hồ rất hay nói nhà năm người hạnh phúc t o à n g i a cảm ơn ở chỗ này ta đại biểu tiết mục tổ có một vấn đề muốn hỏi ngài không biết có thể hay không ừ n ngươi hỏi đi xin hỏi tại một năm mới bên trong ngài có cái gì tân niên nguyện vọng sao có thể nói ra cùng mọi người chia sẻ một chút không người chủ trì hỏi đây cũng là xuân vãn cái này k h â u lúc thường vấn đề xuất hiện thân nhiên nguyện vọng a điện thoại cái kia đầu nam nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười khổ phía dưới nói nếu là ở hôm qua a không phải nói nếu là ở buổi trưa hôm nay trước đó ta hy vọng tại một năm mới bên trong sự nghiệp có thể tiến thêm một bước nhưng bây giờ nha ta hy vọng diệp dư có thể sớm một chút xuất bản chuyện cổ tích sách sau đó cả nước các nơi người xem đều lờ mờ nghe được điện thoại cái kia đầu chuyển đến một đoạn đối thoại mẹ phải có chuyện xưa sao đây là một cái còn hơi mang một ít bậc b ẹ âm thanh đúng đúng đúng lập tức liền có nữ nhi ngoan ngươi đừng vừa k h ó c ca tiểu tổ tông của ta cuốn sách chuyện lập tức liền có thể mua đến đến lúc đó mãi mãi cái thứ nhất mua cho người đi lộn xộn tốt nhiều người xem đều trong gió lộn xộn năm nay xuân vãn diệp dư còn không có ra sân đâu tên của hắn liền ra sân ba lần về phần những cái kia không biết tình huống thì càng lộn xộn chuyện cổ tích sách cái này mẹ nó là cái gì tiết ấu vất quá ở trong đó nhất sốc xít phải kể tới những cái kia không biết diệp dư người cái kia gọi diệp dư đến cùng là thần thánh phương nào chuyện cổ tích sách nghe vậy người chủ trì g ố m hưng ơ tựa hồ cũng hơi kinh ngạc không khỏi hỏi ngược một câu đúng v ợ ơ ý a nam tử cười khổ giải thích nói xế chiều hôm nay nhà chúng ta nhìn cái tống nghệ tiết mục gọi bắt được đại minh tinh cái này đồng thời bọn hắn phỏng vấn đến minh tinh là diệp dư tại tiết mục bên trong diệp dư giảng cái chuyện cổ tích lập tức đem nữ nhi của ta hấp dẫn ồn ào lại muốn nghe một cái nhưng người chủ trì ngươi cũng biết cái này cũng không phải kể chuyện xưa tiết mục diệp dư cũng liền chỉ lần trước tiết mục sau khi kết thúc cái nào còn có cái gì cố sự a cho nên ta liền nói với nàng cái này về sau không có chỉ như vậy một cái cố sự lại sau đó nữ nhi của ta liền không chịu a dòng dã khóc hơn hai giờ chúng ta người một nhà thật vất v ả đem nàng c h ấ n an xuống tới nhưng cái này chị ngọn không chị gốc a nàng hiện tại còn thỉnh thoảng lẩm bẩm muốn nghe cố sự đâu cho nên ta tân niên nguyện vọng chính là chốc lát nữa diệp dư ra sân thời điểm người chủ trì ngươi có thể hay không giúp ta hỏi phía d ư ớ i hắn chuyện cổ tích sách lúc nào xuất bản xuân vãn trên võ đài bên ngoài sân liên tuyến phát sinh một đoạn này đối thoại để rất nhiều người xem đều cảm thấy không biết nên nói cái gì cho phải nhưng cùng lúc đó đối với một ít gia đình tới nói nó còn sinh ra càng thêm sâu xa ảnh hưởng cần biết tiểu hài tử lòng hiếu kỳ là mạnh nhất ba ba cái kia cố sự rất êm hay sao một cái năm sáu tuổi khoảng chừng tiểu cô nương tò mò hỏi cái này cái này bị tiểu cô nương xưng là ba ba nam tử trung niên lập tức đầu đẩy mồ hôi cái này mẹ nó muốn trả lời thế nào có thể làm cho một đứa bé ồn ào muốn nghe nghe không được dòng dã khóc hơn hai giờ cố sự có thể không dễ nghe vẹn vẹn nhìn cái kia bên ngoài sân liên tuyến người xem trong nhà phát sinh sự tình liền có thể biết cái này chuyện cổ tích khẳng định biết rất khá chỉ là như thế trắng t r ợ n vết xe đổ bày ở nơi đó mình trả lời như vậy không là muốn chết sao như vậy trả lời nói không dễ nghe cái này cũng không được a nữ nhi mới năm tuổi mình sao có thể ở trước mặt nàng gạt người đâu lại càng không cần phải nói lừa nàng cái này nếu để cho nàng đã biết mình chẳng phải là thành hỏng tấm gương ba ba tiểu cô nương chuyển đầu nhìn về phía nam tử hỏi cái này nam tử trung niên nhắm mắt nói ba ba chưa có xem cái kia tiết mục không biết có đẹp hay không dạng này a cái kia ba ba chúng ta bây giờ nhìn thấy được hay không tiểu cô nương hưng phần nói lộ ra rất có hứng thú tuy nhiên cái kia tiết mục đã kết thúc nha nam tử cái kho lo cái không nói truyền hình không phải có chiếu lại sao tiểu cô nương nghi hoặc nói hoặc là chúng ta dùng máy tính nhìn cũng được nha hiện tại chúng ta đây không phải đang nhìn xuân văn m à nam tử nói vậy được rồi tiểu cô nương nói nghe vậy nam tử nhẹ nhàng thở ra đang chuẩn bị nói cái gì chỉ nghe nữ nhi của mình nói tiếp vậy chúng ta ngày mai lại nhìn đi có được hay không ba ba tụi h ta bà b ố i nữ nhi nam tử trung niên đáp ứng nói c h ậ t lấy điện thoại di động ra mở ra mi tại diệp dư m i d r o b l o g bên trong lưu lại hắn bi phẫn trào dấu vết cùng câu chuyện cổ tích sách ở đây bên ngoài liên tuyến sau khi kết thúc xuân văn tiết mục tiếp tục tiến hành tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì nhưng làm sao có thể không có có ảnh hưởng đâu ba lần nghe được diệp dư tên đầy đủ để hắn đám f a n hâm mộ kích động không thôi bọn hắn giờ phút này đều là âm thầm kích động lấy hẳn không thể mỗi cái minh tinh đều là lên đài nói hai câu sau liền cút nhanh lên xuống dưới để diệp dư sớm một chút đi ra mà những cái kia biết diệp dư lại không phải hắn p a n người cũng không khỏi bị cao, cao treo lên lòng hiếu kỳ nhưng càng tò mò hơn nhưng vẫn là những cái kia trước kia không biết diệp dư người xem lần này xuân vãn diệp dư còn không có đăng tràng liền để bọn h ắ n bên trong rất nhiều người cho nhớ kỹ hán đến cùng là cái nhân vật dạng gì rốt cục đến lượt diệp dư đăng tràng ba độ dương ta tên bên ta đăng tràng chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị h ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bảy mươi chín lúc này xuân vãn hậu trường chuẩn bị chỗ bài đủ xe h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định theo diệp dư nắm diệp giao tay nắm t h ậ t chặt an ủi chớ khẩn trương diệp dư leo lên qua đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm vũ đài leo lên qua phong vương thi đấu vũ đài cũng cử hành qua mấy lần hội chiêu đãi ký giả lại thêm hắn tâm lý tố chất cũng không tệ lúc này ngược lại sẽ không quá khẩn trương nhưng diệp giao lại khác biệt nàng liền xem như phong vương thi đấu vũ đài cũng chỉ đi lên qua một lần mà thôi giờ phút này sắp leo lên xuân vãn vũ đài không khỏi khẩn trương lên đây là phi thường bình thường liền xem như những cái kia thành danh đã lâu minh tinh lần thứ nhất leo lên xuân vãn vũ đài cũng đều là khẩn trương không thôi diệp giao thời khắc này biểu hiện đừng nói là tại diệp dư xem ra liền xem như ở những người khác xem ra cũng đã rất tốt c k chốc lát nữa liền muốn lên sàn a diệp giao có chút bất an nói ra không có việc gì chúng ta trong âm thầm cũng tập diễn qua rất nhiều lần sẽ không có vấn đề diệp dư an ủi nhưng nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ diệp giao có chút không dám tưởng tượng nếu là ở xuân vãn trên võ đài làm hư sẽ như thế nào xảy ra vấn đề liền xảy ra vấn đề không có gì lớn diệp dư nói ra âm thanh tuy nhiên không cao lại chém đinh chả sát nhìn lấy diệp dư con mắt nghe được hắn nói như vậy diệp giao lập tức cảm thấy tâm lý bao phục nhẹ không ít nếu là khẩn trương lời nói ngươi liền nhìn ta tốt diệp dư nói một hồi sẽ qua hắn cùng diệp giao liền sẽ lên đài diễn xuất cái này diễn xuất cơ hội là diệp dư thừa cơ tranh thủ tới cũng không t r ư ớ c t r ư ớ c kế hoạch bên trong là trước đó không lâu mới thêm vào đương nhiên có thể thêm vào ngoại trừ diệp dư tranh thủ bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì tiết mục này chẳng những tốt còn có ý mới phải biết võ hiệp mặc dù là hoa hạ đặc thù văn hóa nhưng nhưng chưa bao giờ tại xuân vãn bên trên xuất hiện qua lần này tựa hồ là bên trên tới chỉ lệnh xuân vãn tại rất nhiều nơi đều làm sáng chế mới cùng cải biến mà diệp dư cùng diệp giao cái này diễn xuất chính là tiết mục tổ tại võ hiệp phương diện này một lần nếm thử bởi vì thời cơ rất khéo diệp dư chuẩn bị chính là gần đây một mực bị các truyền thông đen tiếu ngạo giang hồ khúc ở kiếp trước tiếu ngạo giang hồ khúc có rất nhiều cái phiên bản bởi vì tiếu ngạo giang hồ phục chế qua rất nhiều lần trong đó phim truyền hình liền có bảy cái phiên bản mà tại cái này bảy cái phiên bản phim truyền hình bên trong diệp dư vừa ý nhất chính là năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu từ lữ tụng hiền vai chính tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình bên trong tiếu ngạo giang hồ khúc tại diệp dư xem ra lữ tụng hiền bản phim truyền hình nếu là thiếu thì tối thiểu thất sắc ba phần thuận tiện nhất lên chính là ở kết trước trên mạng có rất nhiều tiếng người xưng lữ tụng hiền bản phim truyền hình bên trong t i ế u ngạo giang hồ khúc đúng vậy thanh tâm phổ thiện chú còn một b ứ c nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ nhưng loại thuyết pháp này là sai lầm đầu tiên tiểu thuyết nguyên tắc bên trong đây chính là hai bài khác biệt từ khúc thanh tâm phổ thiện chú là nhân doanh doanh đàn tấu cho lệnh hồ sung nghe giúp hắn chữa thương nhất thủ cầm khúc mà tiếu ngạo giang hồ khúc là l ư u chính phong cùng khúc dương hợp tác nhất thủ cầm tiêu hợp tấu khúc tiếp theo liền xem như tại lữ tụng hiền bản phim truyền hình bên trong đây cũng là hoàn toàn khác biệt hai thủ khúc tại th nhân danh doanh đàn tấu tiếu ngạo giang hồ khúc vì lệnh hồ sung tẩy thoát trộm kiếm phổ tội danh ngay sau đó tại thứ một ư ơ i tám tập hợp thời điểm nàng lại đàn tấu thanh tâm phổ thiện chú trợ giúp lệnh hồ sung liệu thương tại phim truyền hình bên trong cái này căn bản là hai bài khác biệt từ khúc ngay cả giai đ i ệ u đều hoàn toàn khác biệt mặt khác tại lưu tụng hiền bản phim truyền hình phiến nơi đôi cũng là minh sắc đem tiếu ngạo giang hồ khúc cùng thanh tâm phổ thiện chú tách đi ra cho nên trên mạng nói tiếu ngạo giang hồ khúc đúng vậy thanh tâm phổ thiện chú cái gì căn bản chính là tin đồn Nguyên nhân gây ra là có m ộ t c á i lưu ầ m n g ờ i tại bách bên trong viết tử trong đệ ra hỏa khoa bách bên x ố n g t i giang ế u ngạo hồ h k ú c đúng vậy t hiện n h phổ h tâm t chú như vậy dẫn đến nghe nhầm dẫn đến vậy đột bản rất Tại tụng nhiều người hiển dối. bị b lừa lưu phim truyền hình bên trong cái này thủ tiếu ngạo giang hồ khúc tuy nhiên k i n h điện nhưng nó chế tác quá trình lại là để diệp dư rất không hài lòng bởi vì nó dùng chính là điện tử hợp thành khí giai điệu rất tuyệt nhưng cái này thu quá trình lại là diệp dư sở bất vui bởi vì tiếu ngạo giang hồ khúc hẳn là cầm tiêu hợp tấu khúc cũng bởi vậy diệp dư đối nó làm sơ cải biến dùng nó giai điệu nhưng bỏ nó chế tác phương thức đưa nó chế tác thành chân chân chính chính cầm tiêu hợp tấu mà cái này chính là tại chính hắn tiết mục trước đó hắn cùng diệp giao chỗ biểu diễn tiết mục hắc ta nói tôn lữ ca ngươi cảm thấy cái này người sống một đời đến cùng cầu cái gì trên võ đ à i người chủ trì gốm h ư n g cầm mịt rổ phồn hơi xúc động hướng người nữ chủ trì tôn lữ hỏi cái này sao tôn lữ cười một tiếng nói người sống một đời đến cùng cầu cái gì đâu vấn đề này a rất phức tạp rất khó lường khác biệt tình huống dưới thậm chí khác biệt tâm tình dưới đều có thể đạt được khác biệt đáp án cái kia tôn lữ ngươi lúc này cảnh này tâm tình vào giờ khắp này dưới cho ra là cái gì đáp án gốm lưng cảm thấy tò mò hỏi ngươi khoan h ã y nói nhìn vừa rồi tướng thanh hát hài hước trầm biếm biểu diễn a ta đã cảm thấy người này sống cả một đời rất nhiều thứ sinh không mang đến chết không thể mang theo cầu đúng vậy một cái an tâm một cái thoải mái tôn lức cười nói an tâm thoải mái tôn lức n g ư ờ i đây là đứng đấy nói chuyện không đau đau a trên đời này nhiều người như vậy có thể làm được hai điểm này lại có mấy cái gốm hưng cảm thán nói hiếm thấy là hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có ta liền biết một đôi cái gì một đôi thoáng một cái liền là một đôi đây gốm hưng kinh ngạc nói đúng vờ a một đôi bất quá một cái là người sống sờ sờ một cái là trong sách nhân vật một cái là người sống sờ sờ một cái là trong sách nhân vật gốm hưng nghĩ nghĩ b ừ n g tỉnh đại ngộ nói a a a ta đã biết là diệp dư cùng hắn bút hạ lệnh hồ sung đúng hay không đoán đúng lạc tôn lức cười nói gốm hưng có vẻ hơi cảm khái nói ta nhớ được thiếu ngạo giang hồ bên trong khiến cho hồ sùng đã nói như vậy ta không muốn làm sự t ì n h đừng nói là ngươi chính là sư phụ sư lương nam nhạc minh chủ hoàng đế lao tử dù ai cũng không cách nào miễn cưỡng may mắn thế nào nó tác giả diệp dư cũng là một người như vậy ta nhớ được hắn cũng tới đến chúng ta xuân v ã n hiện trường đi không sai tôn đức nói vậy còn không mau sắp có mời ta còn nhớ rõ có vị khán giả còn nhờ ta hướng hắn hỏi sự kiện đâu gốm lưng cười nói ai nha cái kia đến tranh thủ thời gian người xem sự tình cũng không thể trì hoãn phía dưới cho mời diệp dư cùng diệp giao cho chúng ta dâng lên một khúc tiếu ngạo giang hồ tôn đức nói ngoa tạo nguyên lai、like、là dạng này t r ư ớ c máy truyền hình đái tinh vũ manh từ trên ghế xạ lòn nhảy rực lên teo lên giống kiểu gì cho ta ngồi xuống mang cha trách mắng đái tinh võ ngượng ngùng cười một tiếng ngồi xuống gặp này ma n g mẹ hung hăng chừng mang cha một chút nói gần sang năm mới bớt can thiệp vào điểm không được sao chính n g ư y i liền không có cái khiếp sợ thời điểm nói xong lại chuyển hướng đái tinh võ hỏi tiểu võ thế nào tuy nhiên bị cha trách cứ nhưng đái tinh võ không chút phật lòng nghe được lời của mẹ về sau cười hì hì nói gần nhất các truyền thông không phải lao tại đen tiếu ngạo giang hồ khúc sao đúng vờ ơ ý a ma n g mẹ điểm đầu biểu thị có nghe thấy ta vẫn buồn mực diệp dư vì cái gì một mực không có phản ứng nguyên lai là dạng này a đái tinh võ cảm thán mang mẹ cười nói ngươi làm sao cùng ngươi ca học lên t h ử a nước đục thả câu tới đ á i tinh võ đắc ý nói bởi vì năm nay xuân vãn tiết mục đơn không công bố a tiết mục đơn không công bố nói do tiết mục tổ là muốn đối tiết mục bảo mật diệp dư tự nhiên cũng không thể đem tiếu ngạo giang hồ khúc sự tình nói ra ừ có đạo lý kaka đ á i tinh văn đồng ý nói tuy nhiên bọn hắn đều đ o á n sai nhưng cái này kỳ thực cũng trách không được bọn hắn dù sao ai có thể nghĩ tới cái tiết mục này là trước đây không lâu mới lâm thời thêm vào đâu diệp dư đem nó chuyển đến xuân vãn vũ đại có ba nguyên nhân nó một sáng chế mới Võ Vãn Hiệp lần đầu leo lên đầu Xuân thứ ba năm hết tết đến rồi bị người đen diệp dư cảm thấy khó chịu quyết định cho bọn hắn đến h ữ n g cái mở cửa đen ngay trên tv xuân vãn người chủ trì kẻ xướng người họa nói lời kịch giải trí đại bạo liệu tổng biên tập sắc mà tâm trầm diệp dư vì cái gì trước đập đa tình kiếm khách vô tình kiếm đây là bọn hắn dẫn đầu đăng ra tân văn cũng chính là bởi vì bản này tân văn mới đã dẫn phát trong khoảng thời gian này đèn tân văn mà trong khoảng thời gian này đèn trong tin tức bọn hắn giải trí đại bạo liệu cũng là hoàn toàn xứng đáng quân chủ lực lúc đầu bọn hắn là năm chắc thắng lợi trong tay l o n g tin mười phần bởi vì bọn hắn giải trí đại bạo liệu là hoa hạ làng giải trí nhất lưu truyền thông mà lần này hát diệp cho hành động bên trong đã đạt được làng giải trí tam đại cự đầu bên trong cường thế nhất tinh không giải trí ủng hộ lại lấy được hàn quốc đệ nhất ngu nhạc công ty thiên hàn giải trí ủng hộ có thể nói bản thân có thực、lực. hậu chương càng là cứng rắn. đương nhiên đen tân văn cũng không phải là có thực lực liền có thể loại đen cũng phải có chứng cứ coi như không có chứng cứ tối thiểu cũng phải có đoán căn cứ cho nên cho bọn hắn lớn nhất lòng tin là diệp dư cùng nữ diệp công ty trở mặc nhưng đặc biệt đây là có chuyện gì ai có thể nói cho ta biết đặc biệt đây là có chuyện gì vì cái gì xuân vãn trên võ đài sẽ xuất hiện tiếu ngạo giang hồi khúc giờ k h ắ c này hắn đột nhiên ý thức được diệp dư cùng nữ diệp công ty vì cái gì trở mặc bởi vì đặc biệt xuân vãn tiết mục tổ yêu cầu giữ bí m ậ t thật sự là tất chó người ta đều chuẩn bị xong mình tại chỗ này đen đến như vậy khởi kình lao thiên gia người nha chính là đang chơi chúng ta a chính bi v ẫ n ở giữa hắn lại là lại nghĩ tới một chuyện khác tinh không giải trí tinh không giải trí đen hai ngày sau chậm rãi phai nhạt ra ngoài bị hố giờ khác này hắn biết mình chẳng những bị diệp dư hố còn bị tinh không giải trí hố tinh không giải trí có thể nhận được tin tức hắn không có chút nào kỳ quái về phần tinh không giải trí muốn hô ai cái này còn phải nghĩ sao hố cùng thiên hàn giải trí có liên quan truyền thông hố lý d u ý hố thiên hàn giải trí đối với những công ty này tới nói trên đời không có vĩnh viễn b ằ n hữu chỉ có vĩnh viễn lợi ích Tinh trí giải không, không l vậy ê n phần tiếu ngạo giang hồ khúc có được hay không hắn căn bản không cân nhắc không tốt diệp dư dám ở xuân vạn trên võ đài lấy ra có thể tưởng tượng đêm nay qua đi những cái tiết trước đó hát diệp cho đen nổi kính truyền thông đều sẽ bị nhân đại phun đặc biệt phun trong đó không may chút từ đó nhân khí không gượng dậy nổi cũng có khả năng mười đủ mười mở cửa đen trên võ đài người chủ trì nói xong cái này vài câu lời kịch về sau liền hướng bên cạnh lui ra ngoài đen quang t h i ể m t h ư ớ c đặc hiệu biến hóa một nam một nữ hai cái thân ảnh tại vũ đài chỗ hắc cám chậm rãi nổi lên nam anh tuấn thoải mái lấy một thân trường s a m màu đen tóc dài tùy ý ghim ngồi trên mặt đất trên đùi thả một bộ dao cầm nữ xoay sếp mỹ người mặc quần áo đình đình ngọc lập tại một bên nhàn nhạt mà cười trên tay cầm một ống tiêu sáo chính là cầm tiêu hợp tấu tấu một khúc tiếu n ạ o giang hồ chưa xong còn tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị đ ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vợ tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm tám mươi lời của tác giả khóc gọc càn b ỉ n canh thứ hai tại mười hai giờ về sau vê đút vê đút vê đút z con bốn đi thôi đường phân cách bốn diệp dư khí chất là rất đặc thù hắn là m người tùy tính thoải mái ưa thích làm chính hắn chuyện muốn làm mà tuổi của hắn lại khó tránh khỏi khiến cho cái này một phần tùy tính thoải mái mang tới một điểm khinh u ồ n g nhưng hắn tùy tính cũng không phải là tùy ý làm vậy tùy ý vọng vì g i á t ú hắn có hắn đạo đức của mình tiêu chuẩn hắn tự hạn chế có yêu tâm có trách nhiệm cảm giác hắn phân rõ muốn làm cùng nên làm khi muốn làm cùng nên làm xung đột lúc hắn chọn nên làm có lẽ cái này chồng lựa chọn bản thân liền là một chồng muốn làm đây cũng là hắn sẽ b u ơ n g tha cho cùng người nhà cùng một chỗ đoàn tụ cơ hội chuyển mà đi tới xuân vãn vũ đại nguyên nhân có người chờ lấy hắn cứu không chỉ có bởi vì người đó là tô tiểu mặt mẹ trên đời này chờ lấy được cứu rất nhiều người diệp dư không phải chúa cứu thế hắn cứu không đến nhưng bày ở trước mặt hắn hắn không thể không cứu hắn có đôi khi là nhất người sợ phiền thoái có đôi khi lại là nhất không người sợ phiền thoái hạ tại nhất định hạn chế phía dưới huy sái cùng với chính mình thoải mái chân chính thoải mái mà tại diệp dư phần này lấy tùy tính thoải mái làm chủ khí chất bên trong ngoại trừ bởi vì tuổi trẻ mà mang tới một điểm khinh c u ồ n g bên ngoài còn mang một chút thành thục cùng một điểm cô độc cái kêu một chút thành thục đến từ hắn kiếp trước nhân kỷ đến từ hắn từ xuất đạo đến nay trồng trồng tinh lịch từ năm trước xuất đạo đến nay hắn trải qua lớn bao nhiêu trẳng diện một mình bàn bạc qua rất nhiều người có được một công ty có khi cũng phải vì công ty chuyện quan trọng vụ phía dưới quyết đoán những này đều khó tránh khỏi để trên người hắn mang tới cùng mười chín tuổi không quá tương xứng thành t h ủ mà cái k i a một điểm cô độc thì là bởi vì tại thế giới này mà nói hắn là cái gì khách kiếp trước quen thuộc người sự tình vật thế giới này rất nhiều đều không có có lẽ có tương tự nhưng không có c h u n g v i là không có. có khi nhìn lấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới diệp dư sẽ cảm thấy có chút cô độc đó cũng không phải trên tình cảm cô độc kiếp trước là cô như hắn tại một thế này tìm được nhà hắn tại trên tình cảm cũng không cô độc đây chỉ là một thân người chỗ một cái khác thế giới hoàn toàn xa lạ lúc một chồng không thể tránh được khó mà tiêu trừ cô độc mà giờ khác này xuân vãn trên võ đ à i diệp dư một thân đơn giản túy mang theo một chút võ hiệp đặc sắc cổ trang cách ăn mặc trên đùi để đó một bộ dao cầm thon dài sạch sẽ ngón tay khẽ vớt trên đó tại xuân vãn tiết mục tổ chúng sở tài lì s ứ liên thủ chế tạo dưới khí chất của hắn bị hoàn mỹ hiện ra đi ra thoải mái bên trong mang một chút khinh q u ồ n một chút thành thục cùng một điểm cô độc những này từ hắn tính cách cùng kinh l ị c tạo nên khí chất mâu thuẫn lại lại hoàn mỹ hôn tạp hợp lại cùng nhau tuấn nam mỹ nữ như đứng chung một ch mỹ nữ luôn luôn so tuấn nam càng dễ nhận chú ý húng chi là diệp giao loại mỹ nữ này đ ặ t ở làng giải trí diệp giao không nhất định là xinh đẹp nhất dù sao củ cải rau xanh đều có chỗ yêu nhưng nàng tuyệt đối là xinh đẹp nhất mấy cái k i a một trong nhưng giờ k h ắ c này diệp dư phong thái lại là đem đồng dạng cổ trang ăn mặc diệp giao ép xuống các khối ls trên màn hình lớn giải rác mây bút tạo thành s ơ n thạch cây cỏ mây mù chậm rãi xuất hiện lại biến mất giống như một tên đại sư tại tùy ý huy sái chỉ dùng nước cùng mực một trắng một đen một nhạt một đ ồ n vẽ ở trên kiên chỉ chậm rãi phụ lên da tạo thành một thay không ngừng bộ đừng ổ cổ i bối cảnh dưới, trên võ đài cái kia dài giờ nói thoải mái tự tại. sơn Tràn nét cảnh trên huyền, trường thân ảnh này đúng không thủy vút tóc phút tự khẽ vầy đầy vẽ. võ mực cầm được ra là đ xưa bảo nói là hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người xem liền ngay cả diệp dư bên cạnh diệp giao đều thấy có chút ngây dại. -a n g â y dại Đờ đàn âm vang lên. Đem tất cả mọi người đánh đạo người A-N-G-G-G vang Giao may tiếng nhất lên. tinh thần, không khỏi ám đạo may mắn, thứ tất、so、thức. mọi Diệp lại khỏi lấy âm ám cả Cổ kính tại cầm âm làm chủ đạo dưới mấy sợi nhu hòa tiêu thanh như tiếng trời vang lên kẹp nhập trong đó trung chính bình hòa cầm âm kẹp lấy ngẫu nhiên vang lên thanh lũ tiếng tiêu từ khúc lập tức trở nên càng thêm rung động lòng người lại về sau cầm âm cùng tiêu thanh lại là chủ thứ chỉnh tự một đuổi biến thành lấy tiêu thanh làm chủ cầm âm vì hòa tại diệp giao thổi dưới tiêu thanh như trong ngọn núi suối suối dốc rách tươi mát ư u nhã xoay quanh vờn quanh tại xuân vãn trên võ đ à i không thật lâu không đi mà diệp dư chỉ là ngẫu nhiên kích thích cầm huyền đi nhạc đệm sự tình cầm âm đinh đinh f f f f f f f f f f f f f p f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f n f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f n f f f f f n f f f f f n f f f f f f f f f f g f f f f f f f f f f f f f f f f f h f f f f f f f f f f f f f f f f ư f f f f f f f f f f f f f f f n g h e trên tv truyền đến cầm tiêu hợp đ ấ u lý tùng lâm lão nhân kích động đến khó tự kiềm chế hắn là tiểu thuyết võ hiệp mê cũng là diệp dư sách mê tại t i ế u ngạo giang hồ ngày đầu tiên bắt đầu đăng nhiều kỳ thời điểm hắn liền thấy quyển tiểu thuyết này có thể nói là diệp dư lúc đầu cái đám tiên lao thư mê một trong mới đầu thời điểm hắn là sáng sớm rèn luyện thời điểm mua đều thành phố báo nhìn nhưng bởi vì t i ế u ngạo giang hồ tồn tại hắn về sau liền trực tiếp mua nửa năm phần đều thành phố báo vừa đến bởi vì diệp dư tại đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ tiểu ngạo giang hồ có khi mua báo chi thế mà còn phải xếp hàng lý tùng lâm lão nhân ngại phiên phức. Thứ hai, đặt trước nửa năm đều thành phố báo cũng coi là ủng hộ bị h ộ i người d i ệ p dư thứ ba cũng là trọng yếu nhất nếu là đụng tới trời mưa tuyết rơi loại hình không nên ra cánh cửa khí trời làm sao bây giờ nếu là ngày nào đó có việc chậm trễ đi đến chơi phụ cận báo chí trong đ ỉ n h đều thành phố báo bán xong làm sao bây giờ nếu là báo chí đ ỉ n h lão bảng ngày nào đó có việc không ra cánh cửa buôn bán làm sao bây giờ nếu là cái này loại hình vấn đề dĩ vãng là d â u d ị a chẳng phải ít nhìn một ngày báo chí sao không có gì lớn muốn nhìn tin tức lời nói mở tv nhìn xem là được rồi xem báo chí cũng chỉ là thích xem trang giấy sách báo cộng thêm có như thế cái thói quen thôi nhưng bây giờ thì khác ca ngày nào đó không có mua đến liền mang ý nghĩa ngày nào đó đổi mới không có nhìn đệ nhị trời cũng sẽ không có bổ muốn nhìn liền phải cùng người khác đi mượn cái này nhiều phiền phức ca cho nên lý tùng lâm lão nhân liền dứt khoát gọi điện thoại cho đều thành phố báo trực tiếp mua nửa năm phần cũng bởi vậy hắn hiện đang xem báo chỉ nhìn đều thành phố báo đều thành phố báo từ trước tới giờ không hát dịp cho ngoài ra hắn cũng không lên mạng cũng không thích xem m u n h ạ tiết mục không thích xem trên tv giải trí tân văn nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không biết các truyền thông đen tiếu ngạo giang hồ khúc sự tình xã hội là cái đại gia đình người người đều đang bàn luận trên xã hội phát sinh một ít chuyện giống diệp dư nếu như vậy để nhân vật lý tùng lâm lão nhân đi tại công viên bên trong thời điểm thỉnh thoảng có thể nghe được liên quan tới hắn nghị luận nghe hơn nhiều phương diện này tân văn cũng liền hiểu không sai b i ệ t lắm húng chi hắn còn có mấy cái mỗi ngày cùng một chỗ đánh cờ nói chuyện trời đất láo hữu đối với những ngày tân văn hắn là không quan trọng không biết ra được tiếu ngạo giang hồ khúc liền không thể đập tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình sao đương nhiên có thể đập bất quá đối với những cái kia tân văn hắn cũng vô pháp phản bác dù sao người ta nói là đập không ra hoàn mỹ tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình diệp dư không v i ế t ra được tiếu ngạo giang hồ khúc cho nên đập không ra hoàn mỹ tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình cho nên đem gác lại các truyền thông nói như vậy hắn xác thực không có cách nào phản bác bọn hắn bởi vì diệp dư cùng ngữ diệp công ty không có trả lời bất quá coi như diệp dư không v i ế t ra được tiếu ngạo giang hồ khúc lao nhân cũng là lý giải diệp dư là tiểu thuyết tác giả trong sách miêu tả một thủ khúc không biết ra được đến thì thế nào những tác giả khác có thể viết ra v ề phần các truyền thông tại trong tin tức nói diệp dư là cái âm nhạc thiên tài lại không biết ra được tiếu ngạo giang hồ khúc loại hình v â n v â n lão nhân là không tin lắm hắn nghe nói qua diệp dư tại tham gia một cái ca sĩ trận đấu nhưng âm nhạc thiên tài loại hình thuyết pháp hắn cảm thấy là các truyền thông cố ý khuyết đại đến nhằm vào diệp dư đem ngươi bưng lấy cao cao lại đem ngươi lợi hại hung ác ở dưới nhưng bây giờ nghe trên tv truyền đến cầm tiêu hợp đấu nhớ tới xuân vắn vừa mở trận cái kia thủ về nhà hắn không nghĩ như vậy các truyền thông nói diệp dư là cái kia thủ về nhà hắn không sai không là bọn hắn tại k u y ế t đại ngược lại là bọn hắn v t i ế u ngạo giang hồ khúc không viết ra được đến không t i ế u ngạo giang hồ khúc viết được đi ra giờ phút này xuân vãn trên võ đ à i diệp dư lấy một thân hát bảo tóc dài tùy ý ghi m lên lộ ra phóng khoáng n g n m lên đầu hơi thấp nhìn lấy trên đùi để đó dao cầm khoe miệng dường như mang cười thần s á c chuyên t r ú nhưng lại tùy ý hai tay tại cầm huyền ở giữa tùy tâm sở d ụ n g kích thích diệp g i a o m ặ c một thân nước váy xinh đẹp lập một bên cầm một ống tiêu sáo nhắm mắt t h ổ lấy trên mặt phát ra một tia nhu hòa ý cười đẹp đến mức như không dính khói lựa trần gian cái này một đàn mục tiêu ở giữa liền giống là hai bọn hắn tại lẫn nhau ứng hòa. như một đôi thần tiên quế lữ trong thoáng chốc không khỏi làm người có chồng phiêu m i ệ u cảm giác tiêu thanh làm chủ cầm âm vì hòa nhưng ngay sau đó diệp dư kích thích cầm huyền số lần càng ngày càng nhiều cầm âm càng ngày càng tấp nập tựa như là cùng tiêu thanh trò chuyện với nhau thật vui ý hợp tâm đầu dần dần đến nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác rốt cục khi cầm âm cùng tiêu thanh lại không chủ thứ có khắc lúc loại nhạc khúc lần nữa biến đổi đột nhiên trở nên sôi sục s ô n g càng giống như lớn thác nước gấp của quận ngọc long sông chạy ngạo khí hiện thị rõ ý có sát phạt nhưng vừa hiện tức thu tiếp lấy liền phong hồi lộ chuyển biến thành cầm âm độ sau cùng loại nhạc khúc lại t r u y ề n tiêu thanh đột nhiên mà lên cùng câm âm tương h ò a toàn bộ làn điệu trở nên bình thản trống trải như hai người dắt tay mà nói lại đi lại xa khúc cuối cùng chỗ chỉ nghe tranh như n g một tiếng gấp vang đàn tiêu cùng d ừ n g giang hồ nhi nữ làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng như vậy chính là nhìn nhau cười một tiếng tiêu sái sau khi từ biệt từ khúc không dài coi như diệp dư đối nó làm cải biến cũng mới hai điểm lẻ sáu giây nhưng cả thủ khúc bên trong lại là khi thì giao động mãnh liệt khi thì cầu nhỏ nước chạy khi thì rút kiếm c h chiến khi thì nâng rượu trúc khách có thể nói nói tận chuyện trong trốn g i a n hồ tốt một khúc cầm tiêu hợp tấu tốt một khúc tiếu ngạo giang hồ chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm tám mươi mốt lời của tác giả bởi vì hôm nay ban ngày đi tây hồ đi dạo vòng mệt mỏi cho nên vừa rồi nửa đường không cẩn thận ngủ thiếp đi không có ý tứ vốn lại đi một lần đường phân cách bốn kiên quyết còn có nửa giờ liền đến ngươi biểu diễn ngươi còn tại chơi điện thoại di động hàn quốc cũ chính dạ hội hậu trường chỗ quen biết hàn quốc ca sĩ kim hạ vũ nhìn lấy ngồi tại cách đó không xa đương nhiên nghe nói bởi vì hoa hạ cái kêu gọi diệp dư minh tinh cuối cùng hiệu quả thực tế xa kém xa mong muốn nhưng là mặc dù như thế kiên quyết dự định bước vào ca đàn là thiên chân vạn xác không có chút nào hư giả mà lần này cũ chính xã hội dựa theo kiên quyết châu nói với chính mình hắn cũng là chuẩn bị nhất thủ ca khúc mới dự định tại hàn quốc làng giải trí bên trong chính thức tuyên n g cao tiến quân ca đàn lần này diễn xuất tầm quan trọng có thể nghĩ chỉ là còn có nửa giờ cũng nhanh đến ngươi kiên quyết ngươi thế mà đang chơi điện thoại di động ngươi là lòng tin mười phần nắm chắc thắng lợi trong t a y sao nghe được hảo hữu t r a hỏi lý d u ệ ý lại không n h ấ c đầu hồi đáp ta đang nhìn h ó a hạ tân niên dạ hội trên mạng phát sóng trực tiếp nhìn thấy lý d u ệ ý cũng không n g ầ n đầu kim hạ vũ không khỏi âm thầm nhứ mày bọn hắn là quen biết không sai cũng coi là bằng hữu nhưng làng giải trí nhà nhiều khi đều là gặp dịp thì chơi tại kim hạ vũ xem ra mình cùng lý doệ ý quan hệ cũng không tệ、lắm. nhưng cũng không có quan hệ muốn tốt đến tùy ý nói chuyện trình độ tự mình hỏi hắn sao vấn đề mà lại là quan tâm hắn hắn thế mà đầu đều không nhấc nếu là vội vàng sự tình gì không thể nhấc đầu còn chưa tính nhưng hắn lý doệ ý chỉ là đang nhìn video à. hơn nữa còn là hoa hạ tân niên dạ hội phát s ó n g trực tiếp video tiết mục rất đặc sắc còn là thế nào nhất phía dưới đầu có thể tốn vài giây đồng hồ sẽ ít khối thịt hay sao kim hạ vũ cảm thấy mình bị miệt thị đương nhiên hắn tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy lại sẽ không nói ra bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng hàn quốc đệ nhất nhân khí minh tinh trở mặt hắn mới sẽ không làm ngốc như vậy chứng sự tình rất đặc sắc sao kim hạ vũ hỏi bình thường rất dối lý duệ ý hồi đáp ngay vậy kim hạ vũ lập tức sắc mặt cứng đờ cảm thấy mình càng thụ miệt thị ngươi n h à tình nguyện nhìn một cái nát tiết mục cũng không muốn nhắc đầu nói chuyện với ta coi như nhắc đầu liếc lấy ta một cái lại thấp đầu tiếp tục xem video vậy cũng so đầu đều không nhắc phải tốt hơn nhiều à. đây là trắng trận miệt thị nghĩ được như vậy kim hạ vũ trong lòng nhất thời càng nổi giận hơn nhưng trên mặt lại không hiện mảy may nói ừng người hoa tiết mục đều rất dối ta còn có chút sự tỉnh liền đi trước、chút、lát nữa ủng hộ ừ n bãy may lý d u ệ ý con mắt vẫn như cũ c h ầ m c h ầ m lấy trong tay điện thoại di động giơ tay lên cơ cơ về sau nói ra kim hạo vũ đụng phải một cái mũi bụi mang theo một bụng g i ậ n tức giận bỏ đi kẻ đầu têu lý d u ệ ý lại là không chút nào biết từ từ ngày đó bước vào gian kia phòng họp về sau tâm tình của hắn vẫn rất kém cỏi xấu hổ giận dữ cảm thụ giống như là một đoàn nóng rực h ỏ a diễm thiếu đốt lấy linh hồn của hắn để hắn đụng một cái đến có quan hệ diệp dư sự tình cũng có chút k h ô n g chế không n ổ i mình có câu nói gọi trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng cái này không phải là không bởi vì người đứng xem không có tự mình cảm thụ cho nên mới có thể càng thêm lý trí như người đứng xem cùng lãnh đạo giả đ ổ i chỗ m à xử, liền không có như vậy lý trí có lẽ sẽ càng thêm không chịu nổi ngày đó tại ngữ diệp công ty bị một cái bảo an ném ra ngoài cửa sỉ nhục để hắn xấu hổ giận dữ không thôi để hắn điên cuồng nghĩ đến làm sao trả thù diệp dư cảm giác này hiện tại vẫn như cũ mãnh liệt không giảm mảy may dù sao đây hết thể mới qua một tuần lễ nhiều một chút thời gian mà thôi cho nên khi lý duệ ý phát hiện giờ phút này xuân vãn người chủ trì nhóm đối thoại rất như là muốn giới thiệu diệp dư ra sân lúc nào có ở không lý người khác nhà có thể dành thời gian trả lời vài câu cũng đã là cực hạn của hắn bởi vì hắn chờ đúng vậy diệp dư ra sân cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng hắn muốn nhìn diệp dư tại xuân vãn thượng biểu diễn cái gì nhưng mà nghe nghe sắc mặt của hắn liền khó coi một hồi sau nhìn lấy trong video diệp dư để cho người ta kinh diễm phong thái nghe cái kêu một khúc cầm tiêu hợp t ấu lý duệ ý hung hăng đưa điện thoại di động cho ngã n á t b ấy thấp phía dưới đầu từng ngụm từng ngụm thở phì phò cựu hận cùng ghen ghét để cho người ta đánh mất lý trí mà cách đó không xa nhìn thấy đây hết thể kim hạo vũ hơi bế môi ầm thầm cười lạnh cái này thủ tiếu ngạo giang hồ khúc một mạch mà thành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tho không bị trói buộc mà không ngã tại phong đẳng d e o d ắ t mà không xa vào cao đánh dấu rộng rãi mà không mất đi tại qua loa ở giữa đàn tiêu ứng hòa lại ăn ý tương thông tình cảnh xuất thế nhưng không tị thế bi quan c h á n đời không vì thế sự sở khiên lại tự có tình nghĩa ở trong đó s á c thực giống như là diệp dư trong sách viết tiếu ngạo giang hồ khúc khi cái cuối cùng âm phủ tiêu tán trong không khí về sau diệp ra trong biệt thự lâm thi nhi cảm thẳng nói thư hương thế gia xuất thân nàng tuy nhiên bởi vì tuổi tác còn nhỏ mức độ không bằng kỳ mẫu thân nhưng từ nhỏ đi theo mẹ học cầm kỳ thư họa có thể nói mọi thứ tinh thông Về p h ầ nếu nàng bên cạnh Côn bản hơn nữa còn không Nhi nói nói, ánh mắt lại là có chút phiêu hốt. Trên người kinh nàng không nhìn. n là là đài diệp dư thật là làm phiêu cơ chỉ học được cái quốc mặc có chút cho có hoạ, thì phải phát hoạ. Thi hốt. thật chút Tiểu Tâm, mắt ta lời lại Diệp La Lị Lâm Lâm diễm, dám Dư vẽ, võ dù là ở gian phòng của mình bên trong nàng sẽ thả tâm lớn mật xem nhưng bây giờ lại là tại diệp ra trong phòng khách càng quan trọng hơn là diệp dư cha mẹ liền ở một bên tựa như tiểu h ả i t ử xem ti vi kịch nhìn thấy hôn hi lúc rõ ràng muốn nhìn lại sợ bị bên cạnh cha mẹ phát hiện coi như thật nhìn đó cũng là ánh mắt có chút p h i ế hốt không dám nhìn chằm chằm mà trong phòng khách cùng lâm thi nhi đồng dạng tình huống còn có một cái tô tiểu mạng kết quả là khi hai nữ ánh mắt chạm vào nhau lúc không khỏi đều là hơi xứng sở chậm nhìn nhau cười khổ mở dưới tiểu la lị ngược lại là không có cảm thấy cái gì vừa ăn đồ vật một bên cảm t h ắ n nói từ khúc thật là dễ nghe đại ca ca thật là đẹp trai tiểu giao tỷ thật là dễ nhìn ân nàng l ờ i bình liền so tỷ tỷ nàng đơn giản nhiều thúc thúc hảo lợi hại tiểu giao a di mạnh khỏe xinh đẹp nha dương hy nguyện ngồi tại diệp mẫu trong ngực khoa tay mùa chân nói ra tiểu dư cái này trang phục cũng thực không tồi nếu không về sau để hắn bộ dạng này được diệp mẫu xem tv thuận miệng nói tiểu dư cái này cổ phong trang phục có chút đẹp trai quá mức vẫn là đê điều tốt hơn diệp phụ nói ta cũng liền thuận miệng nói một chút đến cùng thế nào vẫn là muốn nhìn tiểu dư chính mình ý tứ bất quá hắn đối với mấy cái này giống như không phải rất để ý diệp mẫu nói tiếp đó hẳn là tiểu dư tiết mục a hắn cùng tiểu giao cái này dù sao cũng là lâm thời tăng thêm mặc dù là lâm thời tăng thêm nhưng cái này hiệu quả nhìn qua lại là không so với trước tiết mục kém diệp phụ đắc ý nói ta đi diệp dư lần này biểu diễn đơn giản đẹp trai nổ tung có hay không tiếu n ạ o giang hồ k ú c Cắp cắp cắp cắp. Trước đó, có cái đó năm à nhà nhà này o ngạo cho bạo mấy cầm xem, mấy đám mạng một thàm. nhất truyền truyền chuyện thông nói không giang người nhớ không? Không cần nhớ. thông dân phun lần, nghe nói lên phun n hồ khúc hết phá lệ thàm. Chật chật chật. viết tiếu tới. Ta trước trí ra ra kêu liệu giải Có Diệp đi cái đại Dư lệ được bước ký vợ vừa đã bị bị hết tết đến rồi đụng tới loại sự tình này mười đủ mười mở cửa đèn a trong đó quy mô nhỏ một chút truyền thông từ đó không gượng dậy nổi đều rất có thể a. a a a a không được a tỉ tỉ ta chạy nước miếng quá đẹp rồi diệp dư thế mà như thế thích hợp cổ phong diệp dư cái này cổ phong trang phục vừa có mặt chỉ sợ đêm nay liền có đạo diễn muốn gọi điện thoại mời hắn đập truyền hình điện ảnh đầu góc n g ư ờ i tú đâu có cái nào kịch tổ mời được diệp dư đập truyền hình điện ảnh liên tưởng mở ra một trăm i triệu một năm đại ngôn phí đều không mời được hắn có kịch tổ có thể mời được diệp dư phát í căn bản không có khả năng tờ s trừ phi diệp dư mình mượn ý cái tiêu ngược lại là ngày hôm qua thời điểm không phải có mới đoán được sao khâu khâu tập đoàn lấy hai tám trăm vạn giá cả mua bắn is mi độc nhất vô nhị sử dụng bản quyền cũng cùng ngữ diệp công ty đã đạt thành chiến lược hợp tác quan hệ diệp dư một ca khúc độc nhất vô nhị sử dụng bản quyền liền bán 2.800 vạn có mấy cái kịch tổ có thể mời được hắn huống hồ lấy diệp dư tính cách trừ phi hắn nguyện ý nếu không ngươi mở lại cao hơn giá đều vô dụng đây chính là các ngươi không hiểu k h á c kịch tổ mời không nổi nhưng diệp dư cũng sẽ tự mình đập a lại nói lấy diệp dư sáng tác thực lực hiển nhiên chính hắn đập sẽ tốt hơn diệp dư rất đẹp ở trai diệp giao thật xinh đẹp vừa rồi diễn xuất thời điểm hai người bọn họ tựa như là thần tiên quyến lữ cùng một chỗ cùng một chỗ ủng hộ cùng một chỗ ngoa tạo diệp dư đánh đàn dáng vẻ quá tiêu sái quá đẹp rồi ta ngày mai đi mua ngay một thanh chuẩn bị luyện đàn xác thực tựa như diệp phụ nói như vậy mặc dù những cái tiết mục này là trước đó không lâu mới lâm thời tăng thêm nhưng diệp dư để cho người ta kinh d i ễ m biểu diễn cùng cái này một khúc thoải mái chi cực tiếu ngạo giang hồ khúc quả thực là đưa tới không nhỏ hành động trên võ đài đàn tiêu cùng rừng diệp dư thu tay lại cầm lấy để đặt tại trên đùi dao cầm đứng dậy mà một bên diệp dao cũng là từ từ mở mắt hai người nhìn nhau cười một tiếng hướng trước võ đài phương đi đến cùng lúc đó một nam một nữ hai vị người chủ trì cũng là từ hai bên trèo lên, lên đài n h i u lương ba ngày nhiều lương ba ngày a nam chủ trì người gốm hưng vừa đi một bên tràn đầy cảm khái nói ra diệp dư ngươi cùng diệp giao cái này biểu diễn mới hai phút đồng hồ đơn giản đúng vậy làm người khác khó chịu vì thèm a người nữ chủ trì tôn đức cũng là vừa cười vừa nói chút điểm thời gian này hoàn toàn nghe không đủ mà đúng vợ ơ ia đừng nói là khán giả liền ngay cả chúng ta cũng phải có ý kiến gốm hưng tiếp lời nói bốn người đứng vững diệp dư mỉm cười nói ra cái này thủ tiếu ngạo giang hồ khúc là vì về sau đập phim truyền hình mà chế tạo hai phút đồng hồ chiều dài mới phù hợp ai thật sự là thật là đáng tiếc ngay vậy hai vị người chủ trì đều là thật sâu t i ế t hận nói mấy người lại là nói một lát lời nói về sau người chủ trì gốm hưng mở miệng nói nghe nói cổ đại tài tử m u i đi ngang qua một chỗ lúc thường thường sẽ lưu hắn lại mà bảo diệp dư ngươi đến một chuyến xuân vãn không lưu một cái có ý tốt sao đúng à ngươi nếu là không lưu liền coi như chúng ta đáp ứng chiếc máy truyền hình cái này thiên thiên vạn vạn người xem cũng không đáp ứng nha người chủ trì tôn đức tiếp lời nói diệp dư nói nói cười cười nói không có vấn đề năm hết tết đến rồi ta làm sao lại quét mọi người hưng đâu nghe vậy người chủ trì gốm hưng vung tay lên cất cao giọng nói vuốt mực giấy nghiên rất nhanh bút mực giấy nghiên liền bị công tác nhân viên đưa đi lên bút mực giấy nghiên mực đều là thợ ư n g p h ẩ mực m tự nhiên là mải nhưng ở đưa ra trước đó liền đã mải tốt diệp dư ngươi thế nhưng là chúng ta hoa hạ tài từ nội danh trước đây không lâu trả cho chúng ta viết nhất thủ ngũ ngôn t u y ệ t cũ ngươi lần này nên sẽ không tính toán viết chúc mừng năm mươi bốn chữ liền song v i ệ ca người chủ trì tôn ức làm khó dễ nói đương nhiên đây là sự t ì n h an bài trước lời kịch cũng không phải là thật làm khó dễ diệp dư cười ha ha một tiếng nói cái kia đương nhiên sẽ không đợi ta phú một câu thơ dứt lời diệp dư nó mút t hơi trầm ngâm về sau dính một hồi mực nước chậm rãi tại trên tuyên trì hạ bút bút t ẩ u long x à khí thế y nghiêng mà thần khí hơn người quả nhiên là chữ đẹp chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị h ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm tám mươi hai lời của tác giả canh thứ hai như trước đang xệ rộ về sau tuy nhiên hẳn là tại giờ ba mươi phút trước đó chấm nhất sẽ không vượt qua một điểm bài đủ sẽ h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định không có ý tứ gần nhất cảm vỉn mà lại ta là tay tàn đường phân cách tuy nhiên xuân tiết là nước ta từ xưa đến nay truyền thống ngày lễ hơn nữa còn là an tết nhưng có quan hệ xuân tiết kinh điện thi tử cũng không nhiều mà cái này nguyên vốn cũng không nhiều xuân tiết tương quan kinh điện thi tử cũng phần lớn mang theo đau khổ hương vị cái này có lẽ là bởi vì văn nhân đã thường xuyên bi thiên mẫn nhân lại thường xuyên than thở tự thân tang nộ cũng có lẽ là bởi vì từ xưa đến nay hâu sầu thất bại văn nhân càng nhiều bọn hắn thường thường sẽ ly biệt quê hương an tết cũng thân ở tha hương hoặc là bởi vì bi kịch thường thường so hy kịch càng có nghệ thuật giá trị có thể càng nhiều lưu truyền tới nay nguyên nhân có rất nhiều bởi vì vấn đề thực tế rất phức tạp mà loại hiện tượng này cấp vấn đề khác liền phức tạp hơn tuy nhiên xuân tiết tương quan kinh điển thi từ không nhiều trong đó vui mừng càng ít nhưng là ít không có nghĩa là không có ở kiếp trước liền có nhất thủ liên quan tới xuân tiết vui mừng thơ lưu truyền rộng rãi thậm chí có thể nói là đại bộ tờ hờn người trung quốc đều nghe qua giờ phút này trên võ đ à i diệp dư một phen cổ phong trang phục mang theo chút võ hiệp đặc sắc nhưng không phải cái tia chồng vo lâm nhân sĩ thường mặc trang phục bởi vì hắn cũng không có hứng thú tật lực đóng vai lệnh bổ sung cái này cũng không phải đang quay phim truyền hình hoặc là điện ảnh bởi vậy không hứng thú cũng không cần thiết hắn chỉ cần đóng vai chính hắn hắn mặc chính là khoan bảo đại tụ lấy màu đen làm chủ khoan bảo đại tụ tiểu dáng cũng không phức tạp lộ ra đơn giản tùy ý tóc d à i trường bảo bản thân hắn tóc tự nhiên không có d à i như vậy đây là sơ tài lì sài tác phen này trang phục phối hợp diệp dư bản thân khí chất đang t h y đàn lúc là trí mạng tại viết chữ lúc đồng dạng là trí mạng đánh đàn vì hắn thêm một điểm tiêu sái viết chữ vì hắn giải một phân quyền khí lần này hắn muốn viết chính là thơ thi từ nếu là không cần bút lông chữ viết tóm lại sẽ ít mấy phần vật vị đồng dạng viết bút lông chữ lúc nếu là không mặc khoan bảo đại tụ mà mặc hiện đại thì cũng sẽ ít mấy phần vật vị bởi vậy khi thi tử p h á p khoan bảo đại tụ ba cái này đụng vào nhau lại đụng tới diệp dư khí chất như vậy lúc bắn ra chính là một chồng khó tạo mỹ lực tại hiện trường cùng t r ư ớ c máy truyền hình khán giả xem ra trước bất luận c h ư a viết đến có được hay không vẹn vẹn diệp dư cái này nâng bút phú thi tạo hình liền không có thể bắt bẻ ai tiểu dư đêm nay phen này biểu diễn chỉ sợ muốn đem chúng ta nhà thi nhi cho mê chết rồi lâm mẫu khe n h ư mày có chút lo lắng lại có chút cảm thán nói nói cái tia nha đầu từ nhỏ đi theo ta học cầm kỳ họa đôi cái này chồng cổ phong đặc biệt mênh húng chi cái này trên đài là nhỏ cho cái kia nha đầu vốn là ưa thích hắn tiểu dư bên người cũng không phải cái tốt kết cục lâm phụ cũng là những mày tiếp lời nói ngươi nhìn trên đài tiểu giao còn có tiểu dư trong nhà tô tiểu mạng còn có cái kia vì hắn từ trước hiện tại làm hắn người đại diện hà như hắn cái này bên người nhưng rất loạn a vốn cho rằng trái tim là không khiến người ta b ấ t lo cái kia không nghĩ tới thi nhi càng không để cho người b ấ t lo lâm mẫu lộ ra rất là lo lắng gặp này lâm phụ vội vàng đổi giọng ă n ủi được rồi suy nghĩ kỹ một chút thi nhi mới mười tám tuổi đảm kết cục cái gì còn sớm Tại nhưng n này, g cái tuổi t í c cái có h một bạn hơn Nhưng, thi nhi nếu là nhận định tiểu dư làm sao bây giờ cái kêu nha đầu tuy nhiên dịu dàng nhưng đối với nhận định sự tình là phi thường cố chấp mà lại tiểu dư cũng không phải bình thường một ư ơ i tám tuổi thiếu niên lâm mẫu vẫn như cũ vì nữ nhi sự tình lo lắng không thôi ngươi cũng đừng sử dụng quá đa tâm tiểu dư qua hết cái này năm cũng mới một ư ơ i chín tuổi bọn hắn đều còn trẻ đây chúng ta bây giờ chỉ lo lắng cái này chẳng phải là buồn lo vô cớ lâm phụ nghĩ đến nữ nhi của mình tính cách cũng có chút lo lắng nhưng gặp lâm mẫu như vậy cũng đương à bày làm n không ráng khuyên lơn. h phải thèm Hai bộ một ra g để ý bẻ, ờ i giọng nói chuyện, một vừa nhìn trên đài viết Diệp kinh một một Độ trên từng bên bị nhỏ chuyện, nhìn đang chuẩn bị viết chữ diệp dư. Độ phủ vừa Dư. xưng nhiên diệp dư không có khoa trương như vậy liền xem như lý bạch cũng không có khoa trương như vậy hắn chiêu này chữ lấy tống triều bốn nhà một trong tô thức pháp làm cơ sở tại cái này trong vòng mấy tháng nhiều lần suy nghĩ bắt đầu nếm thử dung nhập hắn tự thân đặc chiết tô thức pháp nặng tại thoải mái nặng đang giận vận bút pháp tự nhiên không công ệ có thể nói ý quên công kém cỏi d i ệ u tại t à n g phong làm cho người ta cảm thấy một chồng nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái cảm giác hắn đang nói tới mình pháp lúc đã từng nói ta ngoài ý muốn tạo vốn không pháp nét tiện tay phiền tìm hiểu ý chỉ tại pháp sáng tác bên trên trọng ý không nặng hình truy cầu tự do cùng thoải mái nhưng hắn cũng không có dùng quái gì đến cố ý nổi bật điểm ấy cũng bởi vậy chữ của hắn đoan trang xinh đẹp trung chính bình thản không chút nào lộ ra làm ra vẻ có thể nói tô thức pháp là phi thường thích hợp diệp dư nhưng diệp dư là diệp dư tô thức là tô thức bọn hắn cũng không là cùng một người diệp dư đổi lấy cũng chỉ là rất giống cấp bậc hai người chữ phong vận tương tự nhưng chữ viết lại là khác biệt bất quá h i ệ n nhiên diệp dư đối với cái này vẫn chưa đủ bởi vậy tại trong mấy tháng này hắn sẽ thỉnh thoảng suy nghĩ pháp nên thử c h ầ m rãi đem tự thân đặc chất dung nhập trong đó hình thành hắn phong cách của mình giờ phút này khi hắn tại xuân v ã n trên võ đài c h ầ m rãi đặt bút lúc kỳ pháp bên trong thoải mái không còn là tô thức thoải mái mà là diệp dư thoải mái lại trong đó còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ người thiếu niên mới có k h i n u ồ n g đây là diệp dư mình pháp phong cách thoát h a i từ tô thức pháp dùng hợp diệp dư tự thân đặc chất Mặc dù bởi còn còn thiên thiên vạn vạn v tay tay chám chám nguyên nhật cái kia thủ ra từ đường tống bắt đại ra một trong bắc tống nổi tiếng chính trị gia cải cách ra vương an thạch tri thủ nguyên nhật nhìn trên màn ảnh diệp dư nâng bút phú thi phong thái nhìn lấy trên tuyên trì cái kia một tay tư thái mọc lan tràn khí tượng ung dụ ẩn ẩn lộ ra một cỗ phong mang pháp liền xem như những cái kia thấy qua diệp dư viết thấm viên xuân tuyết người xem đều là kinh t h á n không thôi mà những cái kia trước đó chưa bao giờ được chứng kiến diệp dư pháp người thì cảm thụ càng sâu h ả o tự quả nhiên là chữ đẹp hoàn toàn không hiểu pháp người có thể nhìn ra được chiêu này chữ viết rất khá sợ không phải bình thường người có thể viết ra hiểu s ơ một điểm pháp người thì có thể cảm thấy có một cỗ phong vận dường như đập vào mặt chiêu này chữ hữu thần vận mà không phải vẹn vẹn có kỳ hình vậy tại pháp phương diện hiểu nhiều lắm chút người nao nhau, nhau cảm thán diệp dư pháp đã đang đường nhập thất có đại gia tri phong mà những cái k i a chân chính nghiên cứu pháp người giờ phút này trong lòng rung động lại là khó nói l ê n lời chỉ vì diệp dư tay này chữ há lại chỉ có từng đó là có đại gia c h i phong đây rõ ràng là tự thành nhất gia hoặc học cổ nhân lại không dẫm đạp cổ nhân đã vượt ra ngoài hiểu được càng nhiều người lúc này tâm lý thì càng rung động lâm mẫu tinh tế mùi một phen c ả m khái nói tiểu dư chữ so với lần trước nhiều hơn một điểm p h o n g mang mà lại chữ này bên trong tự do thoải mái cảm giác cũng cùng lúc trước có chỗ khác biệt lấy chúng ra sở trường cũng ở đây trên cơ sở tự thành nhất gia về sau lại như thế vẫn còn chưa đủ đối pháp lần nữa tiến hành rèn luyện nghiên cứu không tầm thường thật sự là không tầm thường ta là không có ngươi hiểu nhiều lắm ngạn lâm ấn như lời ngươi nói tiểu dư đối chính hắn pháp lại tiến hành rèn luyện cùng nghiên cứu ý của ngươi là tiểu dư hiện tại viết so trước kia tốt hơn lâm phụ hỏi lâm mẫu cẩn thận suy tư một chút nói khó mà nói trong mắt của ta là không sai biệt lắm nhưng lần này hiển nhiên càng phù hợp tiểu dư tính cách và khí chất hắn lần trước pháp t ự ư n h ư là hắn tại lấy chúng ra sở t r ư ờ n sau sáng lập hắn phong cách của mình nhưng, nhưng vẫn là cái hình thức ban đầu nói cách khác là lấy chúng ra sở trường cũng siêu thoát sau khi ra ngoài còn không có tiến hành qua rèn luyện bởi vậy cùng bản thân đặc chất còn có chút không quá phù hợp mà bây giờ là hắn tại lần trước trên cơ sở dung nhập cá nhân hắn sắc thái sau hình thành làn gió mới cách ách không đúng cũng không thể nói làn gió mới cách chiếu ta nhìn hắn phong cách này vẫn chưa hoàn toàn thành hình dù sao đây không phải chuyện đơn giản như vậy cần muốn quanh năm suốt tháng suy nghĩ có lẽ về sau tiểu dư còn có thể viết càng được rồi hơn lâm m ậ u nói đến s ắ c thực không sai lúc trước cái tiên một tay chữ là tô thức phong cách không phải diệp dư phong cách tự nhiên là cùng đặc chất có chút không quá phù hợp đương nhiên lâm mẫu không biết xuyên việt sự tình cho nên đem tô thức phong cách trở thành diệp dư lấy chúng ra sở trường sau sáng lập đi ra hình thức ban đầu thì ra là thế nói đúng là tiểu dư chữ còn có tiến bộ không gian lâm phụ hỏi khó nói đây cũng không phải là chuyện đơn giản nguyên nhân chính là như thế ta mới nói tiểu dư không tầm thường nếu là đội những người khác có tiểu dư thành tựu như thế viết tốt như vậy một tay chữ làm sao nguyện ý tiếp tục rèn luyện nghiên cứu pháp pháp thứ này một khi đạt tới loại độ cao này có khi liền xem như suy nghĩ cái đã nhiều năm đều không nhất định có một tia tiến bộ mà cái gọi là du nhập g n cá nhân sắc thái nhưng thật ra là đối phong cách làm ra cải biến cùng điều chỉnh loại sửa đổi này cùng điều chỉnh há lại đơn giản như vậy nói như vậy ngươi suy nghĩ cái mấy năm sau cùng lại là viết so trước tia kém cũng chẳng có gì lạ cho nên ta mới nói tiểu dư không tầm thường lâm mẫu cảm thán nói thì ra là thế lâm phụ cười nói bất quá ta quan tâm hơn hắn bài thơ này bài thơ này nhưng có lấy hai tầng ý tứ a ngoại trừ tân niên thơ bên ngoài còn có ý khác lâm mẫu kinh ngạc nhìn kỹ lại lúc này diệp dư đã là viết xong thơ đem trong tay bút lông nhẹ nhàng để xuống cùng lúc đó một nam một nữ hai vị người chủ trì phân lập hai bên đem giấy tuyên thành triển khai cũng một người một câu phối hợp mà đem nói ra trong tiếng pháo một tuổi trừ xuân phong đưa ấm nhập đổ tô ngàn cánh cửa vạn hộ ffr ffr v ư u c h á t ffr c t ổ n g, F -F -G. đem mới đào đội c u phủ lâm mẫu nhìn kỹ một chút lại nghĩ đến nghĩ đột nhiên kinh ngạc nói chính trị thơ lâm phụ điểm đầu cười nói tuy nhiên ngươi so ta tại thi từ phương diện hiểu nhiều lắm nhưng ở chính trị khiếu giác phương diện ta nhưng so sánh ngươi nhạy cảm nhiều tiểu dư bài thơ này đã là đ a n giản g g tân n i ê n lại là đ a n giản g g mới sự vật cuối cùng rồi sẽ thay thế chuyện sư vật giảng cải cách cùng sáng chế mới nói đúng ra bài thơ này đã có thể nói là chính trị thơ cũng có thể nói không phải lâm mẫu g i a o động đầu bật cười nói có lẽ tiểu dư lại bởi vì bài thơ này bị phía trên khích lệ cũng khó nói cải cách cùng sáng chế mới đây chính là thời đại dọn chính a chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm tám mươi ba đối với rất nhiều người mà nói diệp dư luôn luôn có thể mang cho bọn hắn kinh hỷ cho lực văn học lưới không phải sao vừa rồi hắn liền tú một tay thư pháp lại làm nhất thủ thơ hay viết xuân tiết thơ hay cũng không thấy nhiều diệp dư cái này thủ sáng sủa trôi chạy thất n ô n tuyệt cú nguyên nhật lập tức liền để rất nhiều người đều thật sâu nhớ kỹ trên võ đài một nam một nữ hai vị người chủ trì niệm song thơ lại cảm khái vài câu về sau liền có công tác nhân viên lên giảng bút mực giấy nghiên cầm sùm dưới nam chủ trì người gốm hưng ơ phần nói diệp dư ngơi bài thơ này nhưng viết vui mừng a chẳng những vui mừng còn mang theo lối tân sinh hoạt mỹ hảo hướng tới chỉ sợ không cần mấy ngày cả nước các nơi đều muốn chuyển cho ngươi bài thơ này diệp dư khiêm tốn t i ế u tiếu nói tác phẩm nếu có thể lưu truyền rộng rãi là tác giả vinh hạnh diệp dư tác phẩm của ngươi rất nhiều có thi tử có tiểu thuyết có m ặ n gà cũng có ca khúc trong đó lưu truyền rộng rãi cũng không ít ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta hoa hạ đại danh nhân người nữ chủ trì tôn đức tiếp lời nói xem như thế đi diệp dư cười nói cũng không phủ nhận hôm nay là năm cũ ngày cuối cùng qua m ộ ư ơ i hai giờ một năm mới lại bắt đầu người hoa chúng ta có câu chuyện xưa gọi tân niên tình cảnh mới nói chính là mọi người đối một năm mới triển vọng đương nhiên khí tượng này a cũng chia đại tiểu có hẹp hòi tượng cũng có đại khí tượng hẹp hòi giống cá nhân đại khí tượng là xã hội tại cái này một năm mới sắp đến thời khắc diệp dư ngươi có cái gì muốn nói sao tôn đức nói ra diệp dư suy tính dưới nói ra nói đến chỗ này ta còn thực sự có mấy lời muốn theo mọi người nói một chút liên đoạn thời gian trước đi đại bá ta nhà gặp sự kiện ồ chuyện gì người chủ trì gốm hưng hiếu kỳ truy vấn nô cũng không phải cái gì quá tươi mới sự t ì n h mấy năm qua này trong tin tức cũng thường có đưa tin diệp dư nói chiếc máy truyền hình diệp dư nhà đại bá cái này tiểu dư chẳng lẽ dự định tại xuân vãn bên trên nói một chút nhà chúng ta tao ngộ người g i ả bị động sự tình diệp dư đại bá dùng tay chỉ truyền hình có chút khó có thể tin hỏi ta đi vậy chúng ta nhà đây cũng là gián tiếp lên xuân vãn rồi xuân vãn không phải hàng năm đều có châm kim đá thói xấu thời thế tiết mục sao tiểu dư người khắc khí cao như vậy để hắn tới một cái cũng rất bình thường mà mấy năm này người g i ả bị động sự tình đặc biệt nhiều xuân vãn nói không chừng thật đúng là nhưng có thể nói nói chuyện này ha ha hờ à à ta lão diệp nhà cũng coi là trải qua xuân muộn năm nay ăn tiết đi thân thiết nhà có nói mà cùng lúc đó người diệp ra cũng là kinh ngạc không thôi bởi vì lần trước diệp Phụ cùng diệp dư xách chuyện này lúc đã từng nói để diệp dư mượn nhờ hắn xã hội ảnh hưởng lực phát thêm biểu chút ngôn luận diệp dư lúc ấy nói nhớ kỹ tuy nhiên phải có thời cơ thích hợp là mới có thể làm ít công to mà tại cái này về sau diệp dư một mực không có hành động người một nhà còn tưởng rằng hắn b ậ n quá đem quên đi đâu nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là chuyện này đúng là bị nâng lên xuân vãn cái này thật sự là ngoài diệp phụ diệp mẫu dự kiến xuân vãn trên võ đài diệp dư tiếp tục nói quá trình cụ thể quá dài Ta l i ề người k h ô n tim mi nói, nói đơn giản hai đơn đến, đúng n g vậy hai chữ già đụng. người già bị đụng à, à, à. Người già bị bị chủ á i biết, này năm gần mấy đây ta t ư phương Người ờ n diện này tân văn g có c h báo đạo. trì gốm hưng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói ra tại cái này về sau hai người chủ trì nói phía dưới cái nhìn của mình lại hỏi phía dưới diệp giao cách nhìn sau đó chuyển hướng diệp dư hỏi diệp dư ngươi đối với vấn đề này là thế nào nhìn cái này sao diệp dư nghĩ nghĩ về sau nói nói ta liền viết bài thơ đi người chủ trì xưng sở cười nói đi hôm nay diệp dư ngươi là bật hết họa lực a lại là nhất thủ thơ đây chính là thứ ba thủ a diệp dư khẽ cờ ư i dưới nói cái này thủ cùng phía trước hai bài có chút không giống phía trước hai bài là cổ thi cái này thủ là hiện đại thơ nô、no. cái này thủ hiện đại thơ là ta đối người thế hệ trước trí nhớ cùng cảm thụ có cảm xúc mà viết cái nhìn của ta ngay tại bài thơ này bên trong vậy ta liền dựa thay lắng nghe người chủ trì g ố m hưng vừa cười vừa nói lần này tới chủ trì xuân vãn thật đúng là đã kiếm được diệp dư trầm ngâm dưới trầm g i i nói nhớ kỹ trước kia thời niên thiếu mọi người thành thành khẩn khẩn nói một câu là một câu diệp dư đọc đến đây trước m á y truyền hình rất nhiều người đều là ngây n g ẩ n cả người không phải là bởi vì tốt mà là bởi vì cùng diệp dư trước hai bài thơ so sánh hắn hiện tại chính đọc lấy cái này thủ hiện đại thơ nghe thật sự là quá bình thường đây là có chuyện gì diệp dư phát huy thất thường sao vẫn là nói diệp dư am hiểu viết cổ thi tử không am hiểu viết hiện đại thơ cho nên viết như thế cái này thật rất bình thường a cái này vài câu thơ đừng nói là từ diệp dư trong miệng đi ra liền xem như từ một cái bình thường miệng người bên trong nói ra hắn nếu nói đây là thơ chỉ sợ ngươi đều phải phun hắn một câu đần độn chớ nói chi là từ diệp dư dạng này thi từ tài tử trong miệng nói ra đây quả thực để cho người ta khó có thể tin a trên võ đài diệp dư mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười tự tin tiếp tục chậm dai nói sáng sớm lên xe lửa đứng phố dài hắc ám không có đức h n h người bán sữa đậu nành tiểu đ i ể m bốc hơi nóng nghe nói tới đây rất nhiều tại t r ư ớ c máy truyền hình nhìn phát s ó n g trực tiếp người xem thì càng cảm giác bất khả tư nghị theo bọn h ắ n nghĩ cái này thủ hiện đại thơ đến bây giờ đơn giản đúng vậy không có chút nào điểm sàng a cụ thi từ vẻ đẹp rất nhiều người hoa đều có thể cảm thụ được coi như vô pháp nói ra cái cụ thể nhưng tốt câu thơ bọn hắn cũng có thể nhìn ra được nhưng hiện đại thơ liền không đồng d ạ n g rất nhiều người cũng, cũng không đủ d á m thưởng năng lực mặt khác cùng cổ thi từ so sánh muốn cảm thụ hiện đại thơ vẻ đẹp càng cần hơn có thể ổn định lại tâm thần bởi vậy tại người xem bên trong chỉ có những cái kia tâm tĩnh lại hoặc là đối hiện đại thơ có chấu nghiên cứu người nói thí dụ như lâm mẫu trần nạn lâm lại nói thí dụ như diệp g i a trong phòng khách lâm thi nhi mới sẽ như vậy muốn cái này thủ hiện đại thơ cho tới bây giờ coi như không tệ cái này vài câu thơ dài rác mấy bút buộc vòng quanh một bộ cô thanh tịch tĩnh cảnh tượng hình ảnh cảm giác mười phần cảm nhận tinh tế tựa hồ vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy mà tại cái này l i ê n tĩnh trong không gian ngay cả thời gian đều là trở nên chậm rất nhiều đương nhiên cho đến trước mắt theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ có thể coi là không tệ thôi dù sao nhất thủ có thể xưng kinh đ i ể n hiện đại thơ là cần điểm sáng lúc trước sắt trời trở nên chậm xe ngựa biêu kiện đều chậm cả đời chỉ đủ yêu một người rượu sắt trời xe ngựa biêu kiện cái này vài câu trong thơ ý tưởng dùng đến quá tốt rồi lâm mẫu lập tức nhãn tình sáng lên khen phía trước vài câu thơ dùng yên t ĩ n h không gian mở rộng phụ trợ ngoại trừ chậm d ã i thời gian. thời gian bị kéo dài. Trở nên chậm chạp thế là liền có câu này lúc trước sắc t r ờ i trở nên chậm ngay sau đó lại là xe ngựa biểu kiện đều chậm ngắn ngủi hai câu thơ dùng sắc t r ờ i xe ngựa biểu kiện b ố n cái ý tưởng b u ộ c vòng quanh một chồng một mạc cùng m ỹ h ả o cái này chồng một mạc cùng m ỹ h ả o rất chậm chậm phán p h ấ t m u ố ngự n kết mà lại nói tiếp liền một câu c ả đợi chịu yêu một người chậm là cái gì khi chậm đến từ khán lúc chinh là vinh hằng ca đợi chịu yêu một người đây cũng là một chồng chậm tại cái này lần nào ở nào n nào thiết tấu cũng à càng này vào n nhanh thế giới bên trong, câu nói này đánh trúng nhiêu người đớt nội g giới lúc câu c thế bao đớt yếu tâm.、Cũng、bởi vậy khi diệp dư cái này vài câu thơ vừa ra khỏi miệng lúc trước m á y truyền hình rất nhiều người đều là trong nháy mắt bị đâm bên trong nước mắt điểm nước mắt sập m ộ t tâm cái này thủ hiện đại thơ ở kiếp trước lưu truyền rộng rãi mà trong đó cái này vài câu lưu truyền phổ biến nhất chẳng những là cả bài thơ điểm sáng càng là vì đó tăng thêm một điểm vận vị chính là họa long điểm nhãn chí bút lúc trước khóa cũng đ ẹ mắt chìa khóa tinh mỹ có bộ dáng ngươi khóa người ta liền đã hiểu diệp dư âm thanh chậm rãi rơi d ư i người chủ trì tôn n ư c chấp chấp hơi p h i m hồng con mắt hỏi bài thơ này kêu cái gì lúc trước chậm diệp dư mỉm cười nói lập tức hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm vì cái này nhất thủ lúc trước chậm vì cái này một cái chậm chữ lúc trước chậm ta nghĩ ta biết cái nhìn của ngươi nam chủ trì người gốm hưng mở miệng nói lúc đầu đâu diệp dư ngươi cũng lưu hạ mặt bảo còn lưu lại hai bài thơ ta cũng nên để ngươi biểu diễn kế tiếp tiết mục sau đó thả ngươi đi nhưng bây giờ lại là không thể ồ vì cái gì không thể diệp dư phối hợp mà hỏi thăm trên mặt vừa đúng toát ra mấy phần nghi hoặc cũng không hiểu người chủ trì g ố n hưng lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ nói bởi vì ngươi đắc tội người xem a ngươi để t r ư ớ c máy truyền hình t i ê n t i ê n vạn vạn bọn nhỏ không vui ta sao có thể thả ngươi đi đâu các ngươi là nói vị kêu bên ngoài sân liên tuyến người xem sao diệp giao cười hỏi đương nhiên người nữ chủ trì tôn n ư c tiếp lời nói diệp dư cười thản nhiên nói vậy đơn giản kỳ thực nha tại trong bệnh viện ta kể chuyện xưa cho nguyệt nhi nghe thời điểm dùng bút ghi â m quay xuống cũng không phải là chủ ý của ta là nguyệt nhi chủ ý bởi vì nàng muốn cho những hài tử khắc cũng có thể nghe được cố sự nhận nguyệt nhi dẫn dắt ta đã sớm đang chuẩn bị chuyện cổ tích sách hiện tại đã viết xong hơn nữa còn vì mỗi cái cố sự phối hợp tranh minh họa ở chỗ này ta phải cảm tạo phía dưới ta một cái hảo bằng hữu lâm q u â n tâm tiểu thư cuốn sách chuyện bên trên những cái kia tranh minh họa đều là nàng giúp ta hoàn thành tuy nhiên chuyện cổ tích sách tranh minh họa rất đơn giản tuy tiện tìm có chút mức độ đều có thể vẽ nhưng thanh danh này lại là không đơn giản cái này trồng đại lộ nó mặt đủ để ghi vào cá nhân quan huy lịch sử sự tỉnh diệp dư tự nhiên giao cho tiểu la là lị làm nói chính xác là chẳng những viết xong còn in không ít lúc đầu đâu, công ty dự định thừa dịp van tết tốt màu đầu tuyên truyền tuyên truyền sau lại xuất bản nhưng bây giờ đã rất nhiều hài tử đều vội va muốn nhìn vậy thì sớm một cái đi diệp dư cười nói đầu năm mùng một nó liền xuất bản các vị các gia trưởng đến lúc đó có thể đi thư điểm bên trong mua sắm đương nhiên bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra công ty tuy nhiên đoạn thời gian trước co in nhưng cái này trong lúc nhất thời bất đắc dĩ hàng tồn số lượng khẳng định không đủ bởi vậy đến lúc đó có thể sẽ có phụ huynh không có mua đến bất quá công ty sẽ rất nhanh bổ hàng mời mọi người yên tâm kỳ thực cái này có thể nói là diệp dư đến xuân vãn một cái niềm vui ngoài ý、muốn. nguyên bản dựa theo kế hoạch n ữ diệp công ty là dự định tại năm sau xuất bản bản này chuyện cổ tích sách năm sau mấy người nhân viên đi làm liên bắt đầu tiến hành tuyên truyền sau đó lại xuất bản đây là n ữ diệp công ty kế hoạch ban đầu ai ngờ cái này ba mươi tết diệp dư thế mà bị bắt được đại minh tinh cho phỏng vấn đến còn thuận tiện bị tuân ra chuyện cổ tích sự tình mà bởi vì do nhiều nguyên nhân chuyện này trong khoảng thời gian ngắn liền rộng khắp lưu chuyển ra cơ hồ có thể cùng nguyên bản tuyên truyền kế hoạch cùng so sánh nhưng không nghĩ tới chính là xuân ván bên trên càng đã tới cái đại kinh hỉ bên ngoài sân liên tuyến cái vị k i ế người xem thế mà cũng bị hại nặng nghề Hai chuyện thấy liên tiếp, Diệp、dư、cảm này Dư bởi ả bản quả bản n này chuyện cổ tích sách còn cần tuyên truyền. lông, này chuyện cổ tích sách đã không cần lại tuyên truyền.、Coi、như tuyên truyền, hiệu quả cũng phi thường có hạn, tan tính không cổ tích sách Cọm cổ tích sách Coi có hiệu phi ra. lại b đã vậy diệp dư trực tiếp đem xuất bản thời gian cho trước thời hạn mà cân nhắc đến t r ư ớ c máy truyền hình rộng đại gia trưởng nhóm đang đứng ở nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh hắn liền định hạ đầu năm mùng một thời gian này kết quả là nữ diệp công ty muốn làm thêm giờ quyền t i ế chuyện cổ tích sách tên gọi là gì vậy tôn lữ hỏi diệp dư cổ tích diệp dư nói trực tiếp cầm tên của ta mệnh danh đây là thường thấy nhất một chồng chuyện cổ tích mệnh danh phương thức mà lại cái này chồng mệnh dành phương thức đang khuyết đại danh tiếng phương diện tuyệt bức là sắc bén nhất một chồng tiểu hai tử mới sẽ không đi xem chuyện cổ tích tác giả là ai bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ cố sự cùng sách tên mà chờ bọn hắn nhìn lấy diệp dư cổ tích sau khi lớn lên diệp dư cái tên này vậy thì thật là muốn quên đều không thể quên được bốn người lại nói vài câu về sau rốt cục đến lượt diệp dư tiết mục chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm tám mươi bốn gốm nói ra, vậy ngươi còn nhớ rõ về sau chúng ta bốn người người chủ trì đọc cái tia thủ ngũ nôn tuyệt cú sao cái này đương nhiên cũng nhớ kỹ gốm hưng nói một câu về sau liền ngâm nói lĩnh ngoại âm thư đoạn trải qua đồng phục lịch xuân gần hương tình càng é、e、sợ không dám hỏi người tới hắc ta nói tôn lữ ca ngươi đây là thi ta ký ước lực còn là thế nào không không không tôn lữ cười lung lay đầu nói ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ngươi phát hiện giữa hai cái này điểm giống nhau sao điểm giống nhau gốm hưng không chút do dự nói nói vậy còn không đơn giản điểm giống nhau chính là chúng nó đều là diệp dư làm ra ây không phải liền là chúng ta trước mắt vị này sao diệp dư phối hợp với khẽ cười cười còn có đây này tôn đức tiếp tục hỏi còn có gốm hưng hơi tưởng tượng liền bật cười nói là là cái k i a một khúc s á t s ô phôn tên là về nhà mà cái k i a thủ ngũ n ô n tuyệt cú cũng gọi về nhà tuy nhiên cái k i a thủ ngũ n ô n tuyệt cú nguyên thơ tên là đồ hán giang nhưng hiển nhiên danh tự tại thế giới này cái này hoàn cảnh phía d ư ớ i cũng không thích hợp diệp dư liền đem nó cải thành về nhà cho nên ta tiếp xuống tiết mục cũng là vây quanh về nhà hai chữ này diệp dư tiếp lời nói không sai tiếp đó liền cho mời diệp dư cho chúng ta mang đến nhất thủ đường về nhà người chủ trì tôn đức cười nói doanh doanh nói ra cho mời gốm hưng cũng nói hai người nói xong lời kịch về sau liền cùng diệp giao cùng một c h ô lui xuống đem vũ đại để lại cho diệp dư một người rất nhanh t h â m tình thư gian k é p tiếng đàn văng lên mà cùng lúc đó vũ đại ánh đèn hiệu quả bắt đầu biến hóa nhưng bốn phía ls trên màn hình xuất hiện lại không phải đặc hiệu mà là một bức lại một bức trang cảnh có vô số người đứng xếp hàng mua vẽ n h à ga có xe đứng bên ngoài vẻ mặt tươi cởi kéo lấy hành lý đi ra vợ chồng có tàu hỏa bên trong hoặc đứng hoặc ngồi đầy ắp người lối đi nhỏ cũng có trên đường cao tốc hỗn loạn không chịu nổi dòng xe cộ trước máy truyền hình diệp dư còn chưa bắt đầu hát rất nhiều người xem liền cảm giác chót mũi mọi nhử hốc mắt đỏ lên cái này trên màn hình để đó từng màn là quen thuộc như thế nhưng không chính là bọn hắn về nhà ăn tết lúc c h à n g cảnh sao nhưng không phải liền là đường về nhà sao xuân vãn trên võ đài ở ngoài sáng mà hoa m ị ánh đèn chiếu dọ dưới diệp dư một người đứng ở trung ương thân ảnh nhìn qua lại là có chút cô độc thấm vào nồng đậm trở lại quê hương nhớ nhà tình cảm giai điệu lượn vòng lấy diệp dư ấm áp mà chữa trị tiếng ca cũng vang lên theo đường về nhà đến một chút cả đời bao nhiêu cái nóng lạnh đến một chút khởi khởi lạc lạc đường đi bao nhiêu cười bao nhiêu khóc cùng lúc đó ls trên màn hình phát ra ảnh chụp phong cách bắt đầu biến hóa từ đập tràng cảnh biến thành đập người cái này đến cái khác người bình thường đi tại về nhà ăn tết trên đường một vị tóc hoa dâm lão nhân gủ lưng lấy thân thể k h i ế n một cái ố vàng bao tải to ngẩng đầu nhìn đợi xe trong đại sảnh màn hình bò đầy nếp nhăn trên mặt cặp kia tràn đầy t ă n g thương trong con ngươi lộ ra l à n nồng đậm tư niệm c ũ n g khát vọng một cái béo ị tràn đầy phúc thái nam tử trung niên chính cầm mấy trường vé xe đối kính đầu thoải mái cười to một tên thân mang áo lông nữ tử chính xoay người lệnh ra đầu tại mua vé cửa sổ cùng người bán vé nói gì đó mà cầm chứng minh nhân dân cùng tiền vẽ xe tay sớm đã tiến vào vé cửa sổ đây trời tuyết lớn mở nhạt đèn đường một nam tử tay phải kéo lấy một cái dương hành lý vai phải có một cái quý danh túi hành lý bên cạnh thê tử của hắn cũng giống như thế hai người cứ như vậy nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến t r ê n trúc thùng xe trong lối đi nhỏ mấy tên hành khách chính ngồi dưới đất nói chuyện vẻ mặt tươi cười dòng xe cộ hoàn toàn dừng lại trên đường cao tốc một nam tử đứng tại bên cạnh xe tay vịn xe cánh cửa ánh mắt nhìn về phía không biết tên phương xa thật sâu nhăn nhăn lông mày nông thôn bên trong một cô gái trung niên trên vai còn đeo túi hành lý trên tay cũng đã ôm vào con của mình vẻ mặt tươi cười phòng chờ xe bên trong một tên phong trần phó phó bên người còn để đó bao lớn bao nhỏ hành lý nam tử chính ngồi trồn hổm trên mặt đất ăn mì t ô m đường về nhà đến một chút một năm ba trăm sáu mươi lăm đến một chút thời gian có nào thắng bại lại có nào thỏa mãn nương theo lấy diệp dư ấm lòng người tì tiếng ca trên màn hình lớn một chương lại một chương ảnh chụp hoán đổi m à qua đây là người hoa ăn tết đường về nhà trời còn chưa sáng liền s ớ m lên chạy tới nhà ga sắp xếp mấy giờ đội mua một chương vé xe một chương một ngày hai đêm mấy chục tiếng không tỏa phiếu trong lúc đó lại là các chồng t r ê n xe cùng đi đường có lẽ rất nhiều từ nhỏ độc lập người phương tây sẽ không nghĩ ra khi người hoa có một đống lớn hành lý xếp hàng chờ đợi đi đường t r ê n xe đã trải qua ngắn thì vài giờ lâu là mấy chục giờ tra tấn về sau trên mặt của bọn hắn vì cái gì còn có thể mang theo đủ cười người phương tây không hiểu người hoa hiểu bởi vì nỗi nhớ quê là một chương nho nhỏ vé xe ta tại cái này đầu nhà tại cái kia đầu giờ phút này thiên thiên vạn vạn hoa hạ trong gia đình nhìn lấy từng chương lóe lên h n h trụt nghe diệp dư ấm áp tiếng ca rất nhiều người đều là không chịu được rơi lệ không có cái nào ngày lễ giống xuân tiết như vậy để cho người ta muốn muốn về nhà cũng không có cái nào ngày lễ giống xuân vận như vậy để cho người ta khó về nhà nhưng vô luận nhiều xe c h e n đường bao dài nhiều người mệt mỏi chỉ cần có thể về đến nhà cùng người nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm tất nhiên vậy thì cái gì đều đằng giá nào đó chạm xe l ử a đợi xe đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều là không tự giác đứng dậy d i ơ lên đầu lăng lăng nhìn lấy treo siêu đại hình ls màn hình nhìn lấy bên trên chính trực truyền bá lấy xuân vãn nhìn lấy cái kia lóe lên giống như đã từng quen biết từng màn cũng nhìn lấy trên võ đài cái k i a hoàn toàn đầu nhập thân ảnh về nhà đi hạnh phúc hạnh phúc có thể ôm một cái cha mẹ nói một câu ngượng ngùng mở miệng thổ l ộ hết đèn ngay tại không xa d ã rời chỗ diệp dư thẳng đến nhân tâm tiếng c a không ngừng chuyển đến nghe nghe đợi xe trong đại s ả n h các ngao ngách đều loáng thoáng vang lên c h ầ m thấp tiếng khóc c ợ mờ nờ bộ đường sắt lao tử muốn về nhà lao tử muốn về nhà a một nam tử nhịn không được hai tay che mặt têu khóc nói lao tử hai năm không có về nhà a ai không phải đâu tê dại cha mẹ ta còn đang chờ ta đây cũng bởi vì mua không được phiếu loại thời điểm này ta tm ê e mở c o n tại nhà ga bên trong thảo mẹ ta nói trong nhà cơm tất nhiên trả lại cho ta nồng lấy chờ ta trở về ăn cỡ m mở nờ bộ đường sắt cỡ m mở nờ bộ đường sắt ta muốn về nhà ta muốn về nhà ăn cơm tất nhiên a cha mẹ còn đang chờ ta ăn cơm a có ít người ăn tết về nhà hoa vài phút có ít người ăn tết về nhà hoa mấy tiếng có ít người ăn tết về nhà tốn mấy ngày thời gian d i ệ p dư đầu này đường về nhà đi dòng g ã hai mươi tám năm đời trước của hắn khát vọng cha mẹ khát vọng người nhà mà thẳng đến thượng thiên cùng hắn mở cái trò lửa để hắn xuyên việt về sau hắn mới có người nhà của mình tuy nhiên mới đầu có chút không thích ứng nhưng đối mặt cha mẹ quan tâm hắn rất nhanh liền kìm lòng không đ ặ n g dung nhập đi vào mà bây giờ đối diệp dư tới nói diệp hồng tô vân vương đúng vậy cha mẹ của hắn diệp gia chính là nhà của hắn là hắn đi hai mươi tám năm con đường mới rốt cuộc tìm được nhà rất nhiều thứ không có người so có người càng hiểu được nó chỗ trân quý khát vọng hai mươi tám năm mới có cái nhà này đúng vậy diệp dư nghị lân đây cũng là lúc trước phong vương thi đấu đấu vòng loại bên trên người chủ trì trần hàm lượng âm thầm vũ nhục diệp dư cha mẹ một câu diệp dư liền trực tiếp bạo khởi đánh người nguyên nhân trên thế giới này không ai có thể vũ nhục cha mẹ ta ai dám vũ nhục cha mẹ ta ta liền l i ề u mạng với hắn giờ phút này xuân vãn trên võ đ à i nhớ tới k i ế p t r ư ớ c cô độc một người lại nghĩ tới một thế này hạnh phúc viên mãn gia đình cha mẹ nụ cười bình thường trong sinh hoạt từng màn không khỏi một vừa p h ù hiện tại trước mắt để diệp dư không tự giác hoàn toàn đầu nhập vào đi vào về nhà đi cô độc cô độc còn chờ đợi trấn an thoát phía dưới cái kia từng tầng từng tầng đồ hóa trang thổi ra trong làm vụ xuân vãn hậu trường chỗ những cái kia còn đang chờ đợi minh tinh tự nhiên còn đang chuẩn bị nhưng rất nhiều đã diễn xuất qua minh tinh thì lựa chọn ở phía sau đài nhìn xuân vãn phát sóng trực tiếp diệp giao người nói người ca như thế bật hết hỏa lực để cho chúng ta làm sao l a n lộn nha đ ư ờ n g tử thấm nhìn trên màn ảnh đang thâm tình diễn sướng diệp dư hơi xúc động tuy nhiên diễn tập lúc nhìn qua nhiều lần nhưng bây giờ thấy vẫn là để nàng cảm thấy ra hỏa này đặc biệt còn có để hay không cho người l a n lộn nói xong nàng cũng không đợi diệp giao trả lời liền tiếp tục nói ai t r u n g thành mong ước hắn bốn nhà hai bị đào thải xuân vãn là trải qua, qua nhiều lần diễn tập đương tử thấm làm số ít cùng diệp dư tương đối quen minh tinh một trong tự nhiên cũng cùng diệp giao quen biết đương nhiên hai người cũng liền chỉ là bằng hữu bình thường thôi mà khi diệp giao từ diệp dư trong m i ệ n g biết đường tử thấm đúng vậy chu tiên đệ nhất lớn minh ta thật không phải đại minh tinh lúc không khỏi có chút kinh ngạc ta thật không phải đại minh tinh diệp giao đương nhiên biết bởi vì nàng cùng với nàng là cùng một cái b ầ y diệp giao bầy danh t i ế p gọi tử c h i ê m m ộ i muội đáng tiếc không ai tin tưởng điểm này kể từ khi biết đường tử thấm đúng vậy ta thật không phải đại minh tinh v ề sau mỗi khi thấy nàng hưng phấn mà cùng diệp dư đàm chu tiên một thanh một câu tử chiêm đại đại lúc diệp giao tâm lý đều là cực kỳ cổ quái có chồng không biết nên khóc hay cười cảm giác nghe được đường tử thấm diệp g i a o nhàn nhạt cười cười cũng không thèm để ý nàng biết đ ư ờ n g tử thấm chỉ nói là tùy ý cộng thêm ưa thích nói đ ù a thôi đương nhiên dù n g diệp dư lời nói nói đúng vậy trong đầu thiếu sợi dây cười cười về sau diệp g i a o đang định mở miệng nói câu gì lại làm đông nhiên ngây ngẩn cả người con mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m lên trước mắt màn hình lượt ca khóc đại ca ca hát đến thật tốt tiểu la lị rút tờ khăn giấy rúi mắt một cái đột nhiên ổ lên một tiếng nói đại ca ca làm sao nhắm mắt lại ách không ai trả lời nàng cũng không cần có người trả lời hắn bởi vì kính đầu phóng đại về sau bọn hắn đều có thể tin tưởng nhìn thấy diệp dư đóng chặt mí mắt chính tại run dày kịch liệt lấy về nhà đi cô độc cô độc còn chờ đợi trấn an thoát phía dưới cái kia từng tầng từng tầng đồ hóa trang thổi ra trong lòng vụ đối với một cái mẹ tới nói không có cái gì so nhìn thấy con cái chạy nước mắt càng làm cho nàng đau lòng diệp dư nước mắt còn không có chạy xuống diệp mẫu nước mắt trước hết xuống nàng hung hăng rút mấy tờ giấy khăn rủi mắt một cái về sau liền chỉ diệp phụ tức miệng mắm to đều là ngươi đều là ngươi thật tốt để tiểu dư đi tham gia cái gì xuân văn a để hắn trong nhà ăn tết tốt bao nhiêu n g ư ơ i cái tặc không có lương tâm về nhà đi hạnh phúc hạnh phúc có thể ôm một cái cha mẹ nói một câu ngượng n ù n g mở miệng thổ l ộ hết đèn ngay tại không xa giã rời chỗ về nhà đi cô độc cô độc còn chờ đợi trấn an thoát phía dưới cái tia từng tầng từng tầng đồ hòa trang thổi ra trong l ò n g vụ đường về nhà đập vỗ trên vai nhiễm mùi đất lại m ệ t mỏi cũng giống vậy kiên trì bước chân về nhà thật hạnh phúc nhất thủ đường về nhà chậm rãi rơi dưới diệp dư mở to mắt lấy tay xoa xoa chầm mặt một lát về sau thấp giọng nói về nhà thật tốt chưa xong còn tiếp không ngàn, không ngàn, không ngàn. hắn là gia đình hợp thân đến từ một cái sơn thôn hẻo lánh cha tại hắn một tuổi không đến thời điểm liền bởi vì ngoài ý muốn qua đời là hắn mẹ một bên làm lấy việc nhà nông một bên đem hắn lôi kéo lớn lên một mươi sáu tuổi năm đó không cam tâm làm cả một đời nông dân hắn ly biệt quê hương đi tới nhà nước thành phố cái này năm nghìn vạn nhân khẩu hoa hạ kinh tế chính trị trung tâm từ đó về sau năm năm trôi qua hắn đều không có trở về bởi vì hắn thủy trung nghĩ đến không kiếm ra cá nhân dạng ta liền không quay về lúc đầu tiếp xúc đến diệp dư là bởi vì hắn tiếu ngạo giang hồ không phải là bởi vì hắn muốn nhìn tốt nghiệp trung học hắn một số thời khắc đều không thế nào nhìn hiểu làm sao có thể như thế mê m ộ i tiếu ngạo giang hồ đâu là hắn muốn giảng cho hắn mẹ nghe bởi vì hắn nhớ kỹ tại hắn khi còn bé mẹ thường thường ôm cùng với chính mình cho mình giảng vũ hiệp cố sự nghe tại lý tiểu hồ xem ra mẹ không biết chữ lại đem từ ra ra cái kêu bối phận nghe được võ hiệp cố sự nhớ kỹ như thế bền vững muốn đến là rất ưa thích võ h i ệ p c h u y ệ n xưa hắn xác thực rất đần tuy nhiên lý tiểu h ổ mỗi lần nhìn tiếu ngạo giang hồi lúc tổng hội kìm lòng không được nhớ tới năm năm không thấy mẹ nhưng hắn cũng không có nghĩ qua muốn trở về vẫn là câu nói kia không kiếm ra cá nhân dạng ta liền không quay về nhưng gian lận cánh cửa viết thay cánh cửa đoạn thời gian kia diệp dương nguyệt khảo viết văn bị tuân ra tới ngày đó hắn cải biến ý nghĩ không có khóa cánh cửa thiên luận văn này cải biến ý nghĩ của hắn tại khóc lớn một hồi về sau hắn quyết định không quan tâm có hay không kiếm ra bộ dáng năm nay ăn tết lúc hắn muốn về nhà về thăm nhà một chút cái kia năm năm không gặp mẹ. mà tại cái năm à y về sau. kia hiểu du Diệp Dư cái kia thủ dễ cái giản thủ từ đơn n g nay có đài t r n hình t xuân vãn đán hội cuối mở màn lúc cái k i a thủ khúc cùng cái tia bài thơ đều là hắn viết lý mẫu cười mắt nhìn mình năm năm không thấy con trai hỏi niên kỷ thật nhẹ tiểu tử này mấy tuổi a mười tám tuổi liền tính qua mười hai giờ hắn cũng mới mười chín tuổi lý tiểu hổ sờ lên đầu ngu ngơ cười nói hắn cùng ta không giống nhau nhưng thông minh cùng trời bên trên xuống tới văn khúc tinh giống như thật lợi hại lý mẫu ôn nhu cười nói ra tuy nhiên nàng cũng không có cái cụ thể khái niệm nhưng con trai nói người kia cùng trời bên trên xuống tới văn khúc tinh giống như vậy dĩ nhiên là rất lợi hại mẹ ngươi nhìn diệp dư hắn chữ cũng viết tốt như vậy a hắn lại viết bài thơ mẹ ta thần tượng dáng dấp cũng nhìn rất đẹp a cái này viết chữ dáng vẻ thật sự là đẹp trai ngây người mẹ ngươi nhìn diệp dư hắn lại muốn viết thơ lần này là hiện đại thơ lý tiểu hồ không ngừng nói chuyện lý mẫu cũng không đáp lời chỉ là ôn nhu cười diệp dư thế nào đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là năm năm không có về nhà con trai trở về mẹ ta đem âm thanh điều lớn một chút ta thần tượng muốn ca hát mẹ ngươi khả năng không biết ta thần tượng ca hát khá tốt cho nên ta nói hắn cùng chờ bên trên xuống tới văn khúc tinh giống như cái gì đều hiểu lý tiểu hồ nói lý mẫu điểm điểm đầu đắp lý tiểu hồ tiến lên đi lòng vòng tv trắng đen trên máy nút xoay đem âm thanh điều điều lớn lại lui về đến mắt nhìn truyền hình lại là ngây ngẩn cả người nhìn trên màn ảnh lõe lên từng màn chót mũi của hắn hơi có chút chua sót đường về nhà những này nhưng không phải liền là đường về nhà sao đường về nhà đến một chút cả đời bao nhiêu cái nóng lạnh đến một chút khởi khởi lạc lạc đường đi bao nhiêu cười bao nhiêu khóc diệp dư hát câu đầu tiên lý tiểu hồ nước mắt kém chút liền đi ra cái k i ấm lòng người tì một câu đường về nhà trực tiếp để hắn hốc mắt đỏ lên nhưng mẹ liền ở một bên mình một hơn hai mươi tuổi đại nam nhân cùng tiểu hài tử giống như rơi nước mắt giống chuyện ra sao a cho nên hắn hít mũi một cái dùng lực chớp mắt mấy cái đem nước mắt bước trở về về nhà đi hạnh phúc hạnh phúc có thể ôm một cái cha mẹ nói một câu ngượng ngùng mở miệng thổ l ộ hết đèn ngay tại không xa giã rời chỗ về nhà đi cô độc cô độc còn chờ đợi trấn an thoát phía dưới cái kia từng tầng từng tầng đồ hòa trang thổi ra trong l ò n g vụ nhưng mà khi diệp dư hát đến một câu kia hạnh phúc có thể ôm một cái cha mẹ lúc lý tiểu hổ nước mắt lại là cũng nhịn không được nữa một khoả hai khoả nóng hổi nóng hổi nước mắt xẹt qua hắn thô giáp gương mặt để hắn có chút bối rối nhìn lấy con trai luôn cuống tay chân l a u nước mắt r á n g vẻ lý mơ ôn nhu t i ế u tiếu an ủi đ ừ n g khóc không có việc gì trở về liền tốt trở về liền tốt Ừm. nghe lời của mẹ lý tiểu h ổ một bên lau nước mắt một bên cười ngây ngô hai tiếng trở về liền tốt trở về liền tốt cái này nhất thủ đường về nhà diệp dư hát đến rất chân thành hết sức chăm chú có thể nói tại hắn tất cả ca bên trong bài hát này hắn là hát đến nhất nghiêm túc nhất đầu nhập Tìm năm cũng á bởi vậy hắn Đang á i này nhất thủ đường về nhà rung động thật sâu hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người xem cho nên tại khi hắn rút lui về sau rất nhiều người xem đúng là không có, có tâm tư lại nhìn tiếp xuống tiết mục bởi vì bọn hắn thực sự cần tìm một chỗ phát tiết mình kích động trong lòng kể rõ bọn hắn cảm động tại diệp dư rút lui một giây sau hắn mi tôn lọc bài viết tương quan diễn đàn mấy người f a n căn cứ liền bạo phát diệp dư thật sự là lợi hại cái này thủ đường về nhà đem cha mẹ ta đều cho hát khóc đương nhiên cha ta hắn miễn cưỡng nói có phi trùng tiến con mắt đừng nói những cái kia thường rời nhà tại người bên ngoài liền ngay cả ta cái này trạch ở nhà trạch nam đều cảm động đến không được nói cho cùng tại hiện tại xã hội này đối với tuyệt đại đa số gia đình mà nói người nhà đoàn tụ cơ hội quá y ta từ không có khóa cánh cửa đến du tử ngâm đến thời gian đều đi đâu lại đến năm nay xuân vãn nhất thủ sát s ô phôn khúc về nhà nhất thủ ngũ nôn tuyệt cú về nhà cùng cái này nhất thủ đường về nhà có thể thấy được diệp dư với người nhà là tương đương xem trọng ta hiện tại cuối cùng lý giải diệp dư lúc trước vì cái gì không yêu cầu xin lỗi mà là trực tiếp hành hung trần hàm lượng diệp dư khóc thật sự là quá vượt quá ta dự liệu diệp dư thế mà khóc nhìn thấy diệp dư khóc ta cũng tốt muốn khóc năm năm trước giờ nhà ra ngoài làm thế lúc ta là ô ô m ra ngoài làm thế l không kiếm ra cái bộ dáng liền không hay về ý nghĩ nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy cải biến ta ý nghĩ đúng vậy diệp dư là hắn lúc trước ngày đó viết văn không có khóa cánh cửa để ta biết mình ý nghĩ trước kia đến cỡ nào hấu trí bực cười là mẹ mới sẽ không để ý những thứ này mà ta trước kia chút khó chịu ý nghĩ thật sự là đối mẹ lớn nhất thương tổn trước mấy ngày thời điểm ta trở về về tới rời đi năm năm nhà rất mệt mỏi mua vé chờ xe t r ê n xe đi sơn đạo quá trình này xác thực rất mệt mỏi nhưng khi thấy xa cách năm năm mẹ nghe được nàng cái kia một tiếng tiểu hồ từ lúc ta cảm giác cái gì đều đạt giá may mắn thật sự là may mắn may mắn ta mua đến vé xe nếu không nếu là ở nơi khác nghe được bài hát này về sau ta chỉ sợ ngay cả bước đi về nhà tâm tư đều có ta tuy nhiên không giống trên lầu trên lầu vị kia tiểu hồ tử rời nhà lâu như vậy nhưng cũng là nguyên một năm chưa có trở về nhà ra ngoài làm ăn tuy nhiên kiếm được so ở quê hương nhiều chút nhưng người nào có thể biết khổ trò của chúng ta đâu con trai thi một trăm điểm ta cùng vợ chỉ có thể ở trong điện thoại nghe hắn nói Nói với hắn vài câu con trai thật giỏi lại không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn không nhìn thấy hắn hướng chúng ta triển lãm bài thi của hắn cũng không cách nào ôm một cái hắn thậm chí đều không cách nào tự mình mua cái lễ vật khen thưởng khen thường hắn lão mụ bị bệnh Ta cho á i trai, này con cũng làm k ô n n g cách à nên ấ u uống thuốc, chiếu truyền quá cơm cho có cách có cách cố、nàng. Chỉ cây có có Cho mấm không không thoại thể thật hạ. nào nào nàng, nàng nàng. điện n là là một cây điện thoại dây, có thể lại đồ vật lại dây, đồ sự là quá có cho nên, hàng năm đến lúc sau t ế t mặc kệ nhiều khó khăn mặc kệ nhiều mệt mỏi ta đều muốn về nhà ai ta ngay tại nhà ga lúc đầu xuân vãn nhìn được thật tốt diệp dư cái này thủ đường về nhà vừa ra tới đem trong đại s ả n h thật nhiều người đều hát khóc thật nhiều người đều đang chửi mắng lấy bộ đường sắt xuân tiết về nhà một phiếu khó cầu a ta hiện tại thật hối hận lúc trước hẳn là sớm một chút mua vé kết quả lại là làm đến bây giờ bộ này r ộ n đất diệp dư bài hát này viết thật tốt đơn giản thực sự hát đến càng tốt hơn thực sự quá có tình cảm ta cũng tại nhà ga bên trong xe của ta muốn m ộ ư ơ i một giờ tối mới có thể đến chờ về đến trong nhà thời điểm đoán chừng tối thiểu đến ba bốn giờ rồi vừa gọi điện thoại cho cha mẹ dự định để bọn hắn ngủ trước nhưng bọn hắn kiên trì nói phải chờ ta trở về cùng nhau ăn cơm đồ ăn đều sẽ cho ta nắm lấy cũng không sợ các ngươi trò cười ta lúc ấy trực tiếp liền nước mắt sập trên mạng một mảnh nghị luận âm ý mà lúc này diệp ra lại là bận rộn tiểu dư có nói lúc nào trở về sau diệp mẫu dùng khăn giấy rủi mắt một cái chuyển đầu hướng diệp phụ hỏi diệp phụ nghĩ nghĩ nói mười hai giờ nửa đến một điểm ở giữa đi bởi vì hắn cùng tiểu giao muốn tham gia đến ngược đến ngược sau khi kết thúc hai người bọn họ liền không sao tiểu dư nói qua hắn không tham gia về sau tụ hội sẽ trực tiếp về nhà nghe được diệp phụ trả lời diệp mẫu điểm điểm đầu chuyển đầu hướng tô tiểu mạt hỏi tiểu mạt nguyên liệu nấu ăn còn lại phía dưới bao nhiêu tô tiểu mạt cẩn thận nghĩ nghĩ nói hôm nay mua những cái kia nguyên liệu nấu ăn bên trong có chút đã không có có chút còn có thừa dưới nhưng còn lại phía dưới những cái kia cũng không nhiều bất quá lại thêm nguyên lai、like、thả trong tủ lạnh những cái kia làm cái bản đồ ăn hẳn làm miễn c ư ỡ n g đủ không quản được nhiều như vậy hiện ở trong phòng bếp như vậy l o ạ n trước tiên đem nổi bắt cái gì thu thập sạch sẽ lại nói diệp mẫu nói ta muốn cho tiểu dư cùng tiểu dao làm n g ừ n g lại cơm tất nhiên tiểu mặt ngươi đến giúp nắm tay đi ta cũng đến giúp đỡ lâm thi nhi đứng lên nói ta cũng hỗ trợ tiểu la lụy cũng nói ta có thể tới bát trong phòng bếp không cần đến bốn người diệp mẫu suy tính phía dưới nói như vậy đi tiểu mặt họa theo mà đến trong phòng bếp giúp ra tay trái tim ngươi thì giúp một tay thu thập phía dưới nhà ăn đi lập tức người một nhà đều bận rộn đối bọn hắn tới nói cơm tất niên h vừa mới bắt đầu chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị g ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm tám mươi sáu hai nghìn m ư ơ i sáu năm khỉ năm xuân vãn diệp dư có thể nói là xuất tận gió đầu v é đút védus đút vê zhx con hắn còn không có ra sân lúc liền ba lần bị nâng lên tên lại mỗi lần đều là không làm cho người c h ú mục đều không được khi cái k i a một khúc về nhà rung động người xem để cho người ta cảm thấy đã mở ra mặt khác lại ấm áp không thôi lúc hắn là cái này thủ khúc tác giả khi đ ă n g t r ẳ n g lúc bốn vị người chủ trì chỗ ngâm tụng cái kia thủ ngũ ngôn tuyệt c ú để người xem kinh ngạc không thôi n h a o nhao kinh hô năm nay xuân vãn bật học thời điểm hắn là bài thơ này tác giả lần thứ ba càng làm cho người khắc sâu ấn tượng bên ngoài sân liên tuyến người xem cái kia một phen một cái kia tân niên nguyện vọng đối với rất nhiều đang xem xuân vãn người xem mà nói đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi tên kia người xem trong miệng diệp dư cái tên này thật sự là muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn mà khi diệp dư tại vạn chúng chờ mong chi phía dưới đang tràn về sau càng là kinh hỉ một cái tiếp theo một cái để cho người ta kinh diễm biểu diễn Tiếu n hình hình qua ở loại tình huống này dưới diệp dư đam phan hâm mộ tự nhiên là mừng rỡ không thôi nhưng cũng có một bộ phận người lại là kém chút phun máu ba lần người hoa làm sự tình ứa thích coi trọng một cái tốt mở đầu câu cái may mắn đ ặ mười mười cũng biệt i là g bởi vậy lúc này chiếc máy truyền hình một ít đang xem xuân vãn tin tức truyền thông tâm tình thật sự là hào tâm của bọn hắn tỉnh liền không có mà về sau diệp dư biểu hiện được càng tốt tâm tình của bọn hắn liền càng hào bét tổng biên tập muốn hay không tranh thủ thời gian phát thiên xin lỗi thanh minh cái này chúng ta website bây giờ bị phun rất lợi hại a bình luận khu một mảnh tiếng mắng dối bời tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ xói mòn không ít độc giả tuổi ba mươi ban đêm giải trí đại bạo liệu ban biên tập khấu khấu chấm đám một tên biên tập khẩn cấp hỏi web s i tiếng e t mắng quá nhiều đã sẽ xói mòn không ít độc giả lại sẽ ảnh hưởng danh tiếng mà đối với một cái tin tức website mà nói ngoại trừ phải có bán điểm bên ngoài danh tiếng cũng là tương đối quan trọng tin tức truyền thông người ra đen không sao đen sai người cũng không cần gấp nhưng nếu là đen sai hắn p a n rất nhiều nhân khí rất cao danh tiếng rất vang vậy sẽ phải gấp loại thời điểm này hoặc là phát x i n lỗi thanh minh ý đồ vãn hồi một bộ phận tổn thất hoặc là kiếm tàu tiên h phong tối sầm đến cùng làm ra còn lại cược đầu cùng tân văn đến đúng vậy a tổng biên tập chúng ta bây giờ nên làm gì phát q u ạ n g lông xin lỗi thanh minh chúng ta có tinh không giải trí cùng thiên hàn giải trí đứng ở phía sau còn sợ một cái diệp dư ta cảm thấy hẳn là tiếp tục nhằm vào hắn ta cũng cảm thấy hẳn là tìm phương hướng tiếp tục nhằm vào hắn dù sao nếu là phát x i n lỗi thanh minh chúng ta phép sẽ có thể vãn hồi tổn thất cũng có hạn hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng cùng tinh không giải trí thiên hàn giải trí ở giữa quan hệ hợp tác thật là không chịu đổi c h ú nguyên ta nhân m vào h rất đơn giản hơi suy nghĩ một chút liền biết mặt đối hiện ở loại tình huống này giải trí đại bạo liệu có ba chồng lựa chọn lựa chọn một phát sinh lỗi thanh minh nhưng là phát sinh lỗi thanh minh có làm được cái gì có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất diệp dư sẽ đối với người đổi mới diệp dư có thể cho người tốt chỗ có thể vãn hồi tổn thất thật sự là có hạn nhưng cùng lúc đó website lại nhằm t r ú n g tinh không giải trí cùng thiên hàn giải trí bất mãn ảnh hưởng web sẽ cùng quan hệ giữa bọn họ lựa chọn hai tiếp tục nhằm vào diệp dư tổn thất không biết có lẽ còn sẽ có chỗ tốt dù sao cũng không phải tất cả mọi người ưa thích diệp dư có cược đầu tân văn luôn có người muốn nhìn ích lợi tự nhiên là tiếp tục đạt được tinh không giải trí cùng thiên hàn giải trí ủng hộ lựa cho ba trực tiếp b ư ớ ra cái này bồi thường nhất bút về sau b ư ớ ra ai cũng sẽ không nhận ý đây chính là dân cờ bạc trong lòng mà lại làm như vậy còn đem song phương đều đ á c tội cọ đầu tường bị chết nhanh người cái này một gặp tình huống không đúng hơi có chút gió thổi cọ l â y liền rút lui tinh không giải trí cùng thiên hản giải trí sẽ thấy thế nào lại nói để đó diệp dư như thế một cái bánh trái thơm ngon không đưa tin nói đùa cái gì cái này tuyệt bức không thể a nhưng chỉ cần báo cáo liền khó tránh khỏi sẽ có khuynh hướng tính hiện tại năm này đầu không có khuynh hướng tính tân văn càng ngày càng không có thị trường người sáng suốt vừa nhìn liền biết lựa chọn hai càng tốt hơn nói cho cùng trong cuộc chiến tranh này bọn hắn giải trí đại bạo liệu chỉ là tinh không giải trí cùng thiên hàn giải trí phái ra sắp xếp đầu binh chỉ cần chủ xoáy lệnh kỳ sở hướng không thay đổi bọn hắn cũng không có lựa chọn khác đội trong thuyết pháp cái kia chính là tinh không giải trí cùng thiên hàn giải trí có thể cho website mang đến lợi ích mang đến ủng hộ như vậy chúng nó nói cái gì chính là cái gì dù sao website lại không đến sinh tử tồn vong lúc không phải một cái diệp dư mà thôi chẳng lẽ còn không thể trêu vào hay sao tại l a n g giải trí tinh không giải trí mới không thể trêu vào nó nhưng là bây giờ tam đại cự đầu bên trong cường thế nhất một nhà v ề phần thiên hàn giải trí mặc dù là hàn quốc nhưng nó là hàn quốc đệ nhất ngu nhạc công ty năm gần đây càng là tại hướng hoa hạ phát triển cũng là không dễ chọc tốt tốt chớ ồn ào tổng biên tập mở miệng nói chuyện lập tức khấu khấu trong đám đều yên tĩnh trở lại tổng biên tập kỳ thực chúng ta lần này cũng bị tinh không giải trí hố một thanh chuẩn xác mà nói là tinh không giải trí muốn hố thiên hàn giải trí dù sao bọn hắn cũng là đối thủ cạnh tranh nhưng đoán chừng sợ chúng ta để lộ bí mật liền bỏ chúng ta â có ý tứ gì tổng biên tập ý gì không hiểu nhiều lắm n g o tạo ta vừa rồi cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng bị tổng biên tập làm sao nói chuyện mới nhớ tới chỗ không đúng tinh không giải trí không chế cái kia mấy nhà truyền thông lần này tổn thất giống như không lớn khó trách khó trách là thế này phải không còn chưa kịp đi tìm hiểu tổng biên tập nói chuyện này về sau nhắc lại tuy nhiên bị hố một thành nhưng tinh không giải trí cũng không phải dịp dư chúng ta không thể trêu vào tinh không giải trí cái này trồng b á i vật khổng lồ chỉ có thể nhịp cho nên chuyện này cũng không có gì sách tất yếu về sau chú ý cẩn thận một chút là được đồng thời đạt được hai nhà công ty ủng hộ có chỗ tốt cũng có chỗ xấu a mặt khác tại diệp dư vấn đề bên trên nó đại phương hướng là không đổi bọn hắn vẫn như cũng là mặt đối lập trọng yếu nhất chính là tinh không giải trí đối chúng ta w e p sẽ ủng hộ cũng không có biến thiên hàn giải trí cũng giống như vậy bởi vậy chúng ta w e p sẽ phương hướng cũng sẽ không biến mặt khác ta cũng nuốt không xuống khẩu khí này、Tốt. tổng biên tập nói hay lắm năm hết tết đến rồi nhìn thấy tiếu ngạo giang hồ khúc thời điểm trực tiếp tâm tình cũng bị mất mẹ chứng không sai có tinh không giải trí cùng thiên hàn giải trí đứng tại chúng ta đằng sau chúng ta sẽ sợ một cái diệp dư trời chết hắn nha gần sang năm mới còn bị người mắng tâm tình của ta cũng rất khó chịu a ừm tâm tình của mọi người ta cũng hiểu rõ bởi vì ta cũng giống vậy hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta hẳn là từ góc độ nào lấy tay tổng biên tập lốt bóp đập bàn phím nói cái k i a thủ sát s ô phôn về nhà là không có cách nào tìm không thấy lấy tay điểm mà lại người trình diễn l i ê u nhạc trường tại trên quốc tế đều rất nổi danh lại cao tuổi rồi thuộc về đã có danh vọng lại có tư lịch cao nhân cùng diệp dư cái này chồng chỉ được người yêu mến nhưng tư lịch chưa đủ không giống nhau nhằm vào cái này thủ khúc là muốn chết về phần tiếp xuống cái tia thủ ngũ n ô n tuyệt cú về nhà thiếu ngạo g i a n h ồ khúc n g u y nhật còn có thư pháp của hắn tựa hồ cũng không có gì có thể châm đúng mà cái kia thủ đường về nhà chẳng những không có gì có thể châm đúng hơn nữa còn ảnh hưởng quá lớn liền càng không phải là cái gì lựa chọn tốt nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy cái kia thủ lúc trước chậm là điểm vào tổng biên tập anh minh diệp dư cái này thủ lúc trước chậm là tại c h â m t r ọ c cải cách giải phóng a vô c h i tiểu nhi hắn tháng một năm một tám tuổi tiểu thí hải nào biết được cải cách, cách giải phóng cho lão bách tính sinh hoạt mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu còn trâm chọc cải cách giải phóng ta nhổ vào diệp dư trong nhà có cái công xưởng tại hắn không có x u ấ t đạo trước nhà hắn liền rất có tiền tự nhiên không biết dân chúng bình thường sinh hoạt đúng vậy à cải cách giải phóng cái này hơn ba mươi năm chúng ta sinh hoạt đề cao bao nhiêu cũng không biết diệp dư cái này tiểu thí hài liền mẹ nó sẽ nói lung tung phát triển tốc độ quá nhanh ta còn cảm thấy quốc gia chúng ta phát triển tốc độ quá c h ậ m đâu hiện tại lúc này thay mặt tự nhiên phát triển tốc độ càng nhanh càng tốt nào có ngại nhanh đạo lý đần độn v ọ nghị n g thời sự trâm trọc lãnh đạo loại chuyện này từ trước đến nay là tối kỵ Ta cảm thấy, tài cảm cái đề người à y huy phát Diệp thật như h tốt, Dư coi n k ô bị trực tiếp phong sát, cũng phải phong h lựa nói nếu là hắn châm chọc tham ô a cái gì ngược lại là không có vấn đề gì mấy năm này bên trên cũng đang giảng cái này nhưng hắn hết lần này tới lần khác châm chọc phát triển tốc độ quá nhanh đây không phải đấc thức ăn no dỗi việc lấy sao không tìm đường chết sẽ không phải chết người khác khí tuy cao nhưng tư lịch thực sự quá nông cạn bằng tư lịch của hắn đảm vấn đề này đúng là tìm đường chết từ lão lưu lão nói chuyện ngược lại là không có vấn đề nhưng diệp dư chật chật chật không được không được khoát tay chỉ biểu lộ xệ r ô đến ngược sau khi kết thúc diệp dư cùng diệp giao xin miễn xuân vãn tụ hội mời trực tiếp trở về nhà trong nhà ăn được chân chính cơm tất nhiên người một nhà đoàn tụ cơm tất nhiên cứ việc bởi vì là thời gian đã chậm bữa cơm này ăn đến tương đối nhanh nhưng cũng là tại ba điểm nhiều thời điểm mới ăn xong ngày thứ hai đầu năm mùng một tại một ít các truyền thông nên đón mở cửa đen thời điểm diệp dư lại là nên đón khởi đầu tốt đẹp bởi vì hắn nhận được đến từ cấp lý vương từ bự kiện chưa xong còn tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gẫy ly bị gội